t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố tóc vàng đại bà bối t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố tóc vàng đại bà bối người hội trưởng này rõ ràng nhìn xem niên kỷ so với ta nhỏ hơn rất nhiều cái này làm việc làm người lại quả thực có một bộ p h ù sinh nhược mộng nhìn xem vương đạo bóng lưng rời đi nhịn không được cười lắc đầu bất quá cái này cũng trùng hợp nói rõ lần này ta lưu p h ù sinh không có nhìn lầm người cũng là ta khổ đợi đã lâu cơ hội tiện tay đem vương đạo cho hai kiện vật phẩm sử dụng mất p h ù sinh nhược mộng ánh mắt tính mịch tựa hồ lâm và hồi ức thẳng đến nhất kỷ đương thiên tới gọi hắn lúc này mới lấy lại tinh thần lập tức mang tinh anh đoàn cùng một chỗ chạy tới ngược gió sơn mạch ngày đông thần điện hạ tuyến đạo tam sinh chúng ta bây giờ đi đâu t ừ vong chiến mã bên trên ô áo gì núp ở vương đạo trong ngực hiếu kỳ hỏi dương dầm u ám hoàn cảnh cùng mới từ lục giã thành đi ra hoàn toàn khác biệt nàng cũng không có ngắm phong cảnh hào hứng tìm một cái gọi phỉ thúy nông trường địa phương ta cần phải đi tìm một cái nở t ờ cờ về sau liền mang người thăng cấp vương đạo sau đó trả lời một câu trước đó đánh giết b ạ cờ lạ rỗ tuân ra vật phẩm trong đó bà cờ lạ rỗ chi tâm đã cho phủ sinh n ộ nghe phủ sinh n ộ nói bọn hắn tìm tới ác linh tế đàn một lần nữa triệu hồi ra bà cờ lạ rỗ đánh g i ế t về sau lại tuân ra một kiện ác linh tri ủng vương đạo trong tay còn có cái nhiệm vụ vật phẩm hạ cỡ lạ rộ đại c h à n g cần tìm tới phỉ t h ú y nông trường sợ lì phu nhân hiện tại đi tới rừng rậm vũ ám khẳng định đến thuận tiện đem cái này xử thi nhiệm vụ hoàn thành từ vong chiến mã tốc độ tự nhiên rất nhanh vương đạo tại trong vũ ám rừng rậm một đường lao vùn v ụ n tìm kiếm nửa giờ sau rốt cục tại khoảng cách hạ tuyến còn mấy phút nữa thời điểm hắn tìm tới phỉ t h ú y nông trường nơi này nương t ự bình minh rừng rậm bên cạnh lại ngoài ý muốn có ánh mặt trời chiếu tiến đến vương đạo quan sát một chút tựa hồ cũng là bởi vì bình minh rừ cái k i a cả ngày bao phủ sương mù mới không cách nào tới gần nói đến cái này gọi bình minh rừng rậm địa phương cũng rất kỳ quái nói là rừng rậm nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy cao vút trong mây đỉnh núi những đỉnh núi này liên miên bất tuyệt tựa hồ ở trong bản đồ hương cái địa phương này làm thành một cái cực lớn vòng tròn chẳng lẽ hệ thống nhắc nhở cái này cái gọi là bình minh rừng rậm liền bị những đỉnh núi này vây vào giữa thế nhưng là ta cơ hồ có một vòng cũng không thấy được cửa vào a mang n g h i hoặc vương đạo r ụ c ngựa đi vào phỉ thúy nông trường nơi này bởi vì có ánh mặt trời chiếu cùng rừng rậm u ám địa phương khác hoàn toàn khác biệt Chỉ thấy vương đạo gật gật đầu một bên triển khai trong tay lệ lén đa nấu cơm dã ngoại lều vải vừa nói cái này lều vải còn là thúc thúc của ngươi lệ lén đa đưa cho ta ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi đi nhưng ngàn vạn không thể chạy loạn nghe vậy ồ ốc dư nhu thuận gật đầu cùng vương đạo cùng một chỗ tiến vào lều vải cùng vương đạo đ ộ thiện cảm đạt tới một trăm về sau nàng liền không hiểu hiểu một chút tin tức biết m g ô i cách một đoạn thời gian tất cả mạo hiểm giả đều muốn trở về thế giới của mình vương đạo nhìn một chút tự thân trạng thái quả nhiên cùng lều vải thuộc tính miêu tả đã ở vào tinh lực r ồ i r à o trạng thái lúc này đ i ê n tâm kéo qua ồ ốc dư chấn ăn hai câu về sau liền lựa chọn rời khỏi trò chơi nhưng mà vương đạo không có phát hiện chính là tại hắn biến mất ở trong lều vải đồng thời ồ ốc dư cũng chầm chậm biến mất tại thiên khải thế giới tình huống gì làm sao cabin trò chơi này không gian trở nên như thế chen trúc vương đạo trong hiện thực theo cabin trò chơi bên trong khôi phục ý thức rất nhanh liền phát giác được chỗ không đúng vội vàng mở ra cánh cửa khoang xem xét lập tức liền trận mắt hốc mồm phát hiện một cái không được mảnh vải tóc vàng đại bảo bồi chính mở mịt nhìn xem hắn ô o u gì? ba vương đạo kinh cánh ốc làm sao trò chơi này bên trong nhân vật xuất hiện đến trong hiện thực chẳng lẽ là bởi vì độ thiện cả một trăm quan hệ hoặc là bởi vì món kia có lực lượng gì kỳ vật nghĩ đến vừa tiếp vào ô o u nhiệm vụ lúc hệ thống nhắc nhở qua nàng thuộc về đặc thù nở bờ cờ vương đạo nháy mắt liền não bổ rất nhiều lúc này ô alg cũng theo ca bin trò chơi bên trong đứng lên thần sắc còn có chút mơ hồ đạo tam sinh nơi này là thế giới của ngươi sao lập tức nàng ý thức được cái gì vương ngọc thủ một tay bị y ế u hại ta pháp bảo vì sao không thấy rồi ô alg ngược lại là không có kinh hoàng tiêu to chỉ là sắc mặt có chút h n g luận xem ra còn là rất xấu hổ chỉ có điều bởi vì trước mặt đứng đấy người là nàng thủ hộ kỵ sĩ đối với tự giác toàn bộ thể xác tinh thần đều thuộc về vương đạo ô alg đ ế nói n cái này cũng không có quá mức tiếp nhận không được đúng vậy ngươi có thể gọi ta vương đạo đây là ta ở cái thế giới này danh tự vương đạo một bên đáp trả ô alg vấn đề một bên ánh mắt tùy ý tại hắn thân thể mềm mại thượng lưu t r u y ề n đặc biệt là ồ ảo dì che lại yếu hại động tác loại này muốn che còn xấu hổ tư thái để hắn nháy mắt hồng kỳ dơ cao a tại ồ ảo dì trong tiếng kinh hô vương đạo một tay lấy hắn ôm lấy một đường công thành nổ trại liền chuẩn bị biểu hiện ra cắm hoa chi thuật vị này tóc vàng lớn cô nàng tựa hồ cũng ý thức được sắp phát sinh cái gì gương mặt xinh đẹp vừng đỏ dỗi ra cánh tay ngọc kéo lại vương đạo cổ phanh phanh phanh đúng lúc này có tiếng đập cửa chuyển đến lập tức chuyển đến trương tú vinh thanh âm tiểu đạo ngươi hạ tuyến không có m ngay tại thời khắc mấu chốt hai người lập tức cứng nở ồ á o gì theo trong lời nói ngay ra bên ngoài gian phòng là nàng thủ hộ kỵ sĩ mâu thân cũng chính là nàng bà bà làm sao bây giờ vương đạo lúc này rất im lặng thế nhưng biết không có cách nào tiếp tục đưa tay nắm một cái trắng sữa hạ tuyết liền đứng người lên cửa trước bên ngoài hô một câu hạ tuyến mẹ ngươi trước làm điểm tâm đi làm nhiều một chút ta lập tức liền đi ra đem trương tú vinh đ u ổ i đi vương đạo ngăn chặn tà hóa trong lòng đi tủ quần áo chỗ tìm một bộ quần áo cho ồ ạo gì ngươi trước xuyên y phục của ta đi ăn xong điểm tâm ta lại đi mua cho ngươi nhìn xem chính mình rộng lớn quần áo dần dần che khuất cái tiêu hiện chuyển thân thể vương đạo cũng ở trong lòng làm ra quyết định đổi phòng tử nhất định phải đổi phòng tử hôm nay liền đổi bộ này hai phòng phòng ở cũ quá nhỏ một điểm động tĩnh đều che giấu không được mà lại ồ ẩu gì sự t ì n h còn phải trước giải thích một chút nghĩ đến hôm nay liên bang liền sẽ công bố thế giới trần tướng mà lại trương tú vinh cũng biết bí cảnh sự t ì n h như vậy đối với trong trò chơi nở tờ cờ xuất hiện đến thế giới hiện thực cũng hẳn là có thể tiếp nhận thân ái ngươi tại gian phòng chờ một lát ta đến cùng mẹ ta giải thích một chút ngươi tồn tại vương đạo tại ồ ẩu thì cái chán cái hôn một cái sau đó liền ra gian phòng đi tới phòng bếp trương tú vinh ngay tại bận rộn sớm một chút mẹ ngươi hiện tại đến lục dã t h à n h đi cảm giác thế nào rất tốt ta ta đã cấp m ộ ư ơ i ba chuyển chức giới luật mục sư cùng ngươi vệ quốc thúc cùng một chỗ tại s ó i s á m gò đổi thăng cấp hắn chơi chính là cái gì chiến đấu đạo tặc nói lên trò chơi trương tú vinh tràn đầy phấn khởi vương đạo gật gật đầu lập tức nghĩ đến cái gì ngươi không có đi tìm ta không phải dược thần sao để hắn a n bài người mang người thăng cấp không có ta không phải nghĩ đến không muốn phiền phức người khác sao lại nói ngươi vệ quốc thúc liền có thể mang ta trương tú vinh cũng không quay đầu lại một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn một bên trả lời ngươi không biết lý vệ quốc còn rất lợi hại chơi đ ù a thích đứng rất nhanh vừa rồi hạ tuyến trước đó chúng ta còn cùng một chỗ giết một cái tinh anh quái đâu n g h e vậy vương đạo cũng không có quá mức ngoài ý mớn thiết chủ phụ thân lý vệ quốc hắn là biết bản thân là giải nghệ quân nhân mặc dù quẹ một cái chân thế nhưng không phải chị không hết trước đó là bởi vì không có tiền hiện tại nhà coi như vương đạo không xuất thủ bằng vào lý thiết chủ cũng có thể kiếm về cái kia bút trị liệu chi phí bất quá vương đạo nghĩ, nghĩ hay là chuẩn bị trước giúp lý thiết trụ ra số tiền kia bằng không cái này hai cha con khả năng chương ò n n g t r ớ c trả lại h tú r mua c vinh ơ i không để ý thế nhưng là rất nhanh nghe tới vương đạo gian phòng có cái trong trò chơi nữ nở đỡ cờ về sau nàng còn là bình tĩnh không được ngươi nói cái gì có cái nữ hoa theo trong trò chơi đi ra còn tại phòng ngươi trương tú vinh thanh âm không tự giác cao tám độ thực tế việc này quá mức không thể tưởng tượng mặc dù đ ã tử trong miệng vương đạo biết được thế giới chân tướng thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có trong trò chơi nở tờ cờ xuất hiện ở trong hiện thực không chỉ có như thế nghe vương đạo khẩu khí còn là cái đem con trai mình làm lão công sinh đẹp bé gái nói cách khác không hiểu t h ấ u nàng thành bà bà giờ phút này trương tú vinh trong lòng ngũ vị tập trần cảm giác nói không ra lời lúc này cũng không có nấu cơm tâm tư đem tay xoa xoa nói ngươi đem nàng kêu đi ra đi chuyện lớn như vậy ra dù sao cũng phải gặp n à n g một chút gọi ồ âu gì đúng không ồ âu gì trương tú vinh v u n g tay lên quản ngươi cái gì l ị nhanh đi sau mười phút nhìn vẻ mặt có quắp ngồi ở trên ghế s a lon tóc vàng cô đường trương tú vinh là càng xem càng thích đáng xem phát cùng m à u mắt ngược lại là có chút giống gấu trắng khu âu mị khu người bên kia thế nhưng là khuôn mặt tinh xảo đường nét đu h ò a lại cùng hoa hạ khu người không khác nhau chút nào tăng thêm cái này đường cong thức tha tư thái trương tú vinh cảm thấy mình ôm cháu trai thời gian không xa chính là trò chơi này bên trong nhân vật đi tới hiện thực có thể hay không không sinh ra hải tử ai mặc kệ chỉ cần nhi tử thích liền tốt cô nương này tính tình có thể so sánh tiểu nhu tốt hơn nhiều rồi trương tú vinh nhìn chằm chằm vào ô alg nóng rực ánh mắt đều để tóc vàng lớn cô nàng bắt đầu ngại ngủng nhịn không được xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía vương đạo mẹ ngươi nghĩ như thế nào nói một chút tôi h làm gì nhìn chằm chằm vào ô alg vương đạo có chút buồn cười hô một câu nàng không biết mình lao nương vừa rồi lúc đó liền cách ly sinh sản đều lo âu bên trên nghe t ô i tiếng la trương tú vinh kịp phản ứng trận nhìn vương đạo l i ế mắt sau đó đứng dậy đi đến ô alg bên cạnh kéo nàng lại tay nhỏ ngươi gọi ô alg a di liền gọi ngươi lì, lì đi đã ngươi đi tới thế giới hiện thực k i ê liền cứ việc đem nơi này xem như nhà mình nếu như tiểu đạo khi dễ ngươi liền nói với ta a di thay ngươi làm chủ trương tú vinh từ ái thái độ làm cho ồ ạo di nhẹ nhõm rất nhiều trên mặt t á c h ra nụ cười cảm ơn a di vương đạo là ta thủ hộ kỵ sĩ hắn sẽ không khi dễ ta thật tốt a di cũng nghe không hiểu cái gì thủ hộ kỵ sĩ các ngươi người trẻ tuổi chính mình chơi liền tốt ngươi cùng tiểu đạo trò chuyện ta đi làm cho các ngươi bữa sáng cùng hai người nói một tiếng t r ư tú vinh liền cười ha hả đi hướng phong bếp tâm tình của nàng rất không tệ ăn xong n i ệ m tâm vương đạo liền rời đi ra môn nói là đi cho ô ẩu dì mua quần áo trước khi đi còn nói cho trương tú vinh nếu là có người t ặ n g đ ồ tới nhớ kỹ tiếp thu một chút hắn nói chính là cái k i a hai đầu ban t r ả o tấn mạnh long giang đoàn trưởng hôm nay sẽ an bài người đưa tới lúc đầu vương đạo còn nghĩ đưa tới trong nhà khẳng định không bỏ xuống được bất quá bây giờ vừa vặn chờ đưa tới vừa vặn có lây cớ nói cho trương tú vinh muốn đổi phòng tử sự t ì n h mặc kệ là cho chính mình cùng ô ẩu dì cung cấp một cái chiến trường còn là vì về sau tính an toàn cân nhắc phòng ở đều nhất định phải đổi dù sao vương đạo hiện tại không thiếu tiền năm cái nhiều ước điểm tín dụng sức mua mua cái phổ thông điểm cư xá đều đủ vừa tới cư xá dưới lầu lại đụng phải dưới lầu trần đại gia hôm nay trong tay vậy mà không có sách lồng chim trần đại gia ngươi hôm nay không lưu đ i ề u sao là nói hoa t ử à không trượt đại gia muốn đi nhiều rèn luyện thân thể thế đạo này muốn loạn ta cái này tay chân lầm cầm còn muốn sống thêm mấy năm nữa trần đại gia xem ra muốn đi cư xá công viên nơi đó có miễn phí huấn luyện k h í tài thấy vương đạo hơi nghi hoặc một chút bộ dáng hắn mặt mo ngưng trọng nói nhỏ ngươi không nhìn liên bang sáng sớm tin tức sao phía trên liên bang chủ tịch tự mình nói thiên khải thế giới cùng cái gì bí cảnh sự t ì n h để chúng ta liên bang công dân đều muốn tích cực ứ n g đối bởi vì liên bang cũng không thể cam đoan bảo hộ đến mỗi một vị công dân n g h e xong lời này vương đạo lập tức rõ ràng liên quan với thế giới chân tướng sự t ì n h đã bị chính thức công bố ra đây đối với đã sớm biết quyền sư quần thể tập đoàn liên bang cao tầng đến nói cũng không có cái gì thế nhưng là đối với mới biết được chân tướng phổ thông quần chúng đến nói đó chính là thiên đại sự t ì n h chẳng ai ngờ rằng có một ngày sẽ xuất hiện loại này chuyện không thể tưởng tượng còn là liên bang chủ tịch chính miệng chứng thực nghĩ đến đối với một ngày này chính phủ liên bang đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mà lại trò chơi thời gian đều là ban đêm cũng sẽ không tạo thành bao lớn dối loạn cáo biệt trần đại gia vương đạo như có điều suy nghĩ hắn cảm thấy thế giới chân tướng công bố tạm thời ảnh hưởng hẳn là nguyên bản những cái kia không có chơi thiên khải thế giới người đều sẽ một mạch tràn vào trò chơi dù sao đều biết chơi đùa có thể mạch lên có thể ở thế giới d u n g hợp lúc thu hoạch được tự vệ lực lượng chỉ cần đầu góc không có vấn đề cũng sẽ không lại lãng phí bởi tối thời gian điều khiển cực quan chiến xa đi tới lý thiết trụ trong nhà lý thiết trụ này sẽ còn không có đi vó quán vương đạo đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra ý muốn lý vệ quốc hôm nay đi đem chân chữ a lành vừa nhìn qua tin tức lý vệ quốc cũng không phải ra một người trực tiếp đồng ý xuống tới cho lý vệ quốc chuyển đi một bút trị liệu chi phí về sau vương đạo lại đi hướng hồng diệp v õ quán thuận tiện đem lý thiết chủ mang trên đường hai người trò chuyện biết bơi h i bên trong sự tình hắn chuyển chức nhiệm vụ hiện tại kẹt tại cuối cùng một vòng không phải liền là một cái truyền kỳ nhiệt long nha chờ ta bên này làm xong đi giúp ngươi hắc hắc cảm ơn đạo ca hai người nói xe bay đã đi tới hồng diệp cửa vó quán hôm nay võ quán rất náo nhiệt rõ ràng có thể nhìn thấy đến rất nhiều khuôn mặt mới đều là muốn bái nhập vó quán vương đạo tìm tới hứa phi linh hỏi thăm một chút nguyên do lại nguyên lai、like、là liên bang tin tức chuyển ra về sau rất nhiều người đều đối t ự thân thực lực càng thêm coi trọng tự nhiên mà vậy có điều kiện người liền nghĩ đến đến võ quán tăng cường thực lực dù sao thiên khải thế giới là hoàn toàn chiếu d ọ i hiện thực thuộc tính hiện thực thực lực tăng cường cũng có thể cho chính mình trong trò chơi thu hoạch được càng lớn ưu thế đạo ca ca cha ta nói thực lực ngươi còn mạnh hơn hắn rất nhiều đã là siêu hạn quân sư để ta nhiều cùng ngươi tỉnh h giáo phương pháp huấn luyện hứa phi linh đôi mắt đẹp lưu truyền bên trong tình y đã không còn che giấu cũng không biết lao hứa nói với nàng cái gì một mực quấn quýt si mê vương đạo nay sẽ còn tính là buổi sáng chính là nam nhân dương khí nặng nhất thời khắc lúc đầu vương đạo trong nhà không ăn được thịt liền có chút khó chịu lúc này bị cái này tóc tím cô nàng như thế nhất liêu bát lúc này không còn nhẫn lại của ta huấn luyện phương pháp có chút đặc thù ngươi nếu là dám đến bên kia tư nhân phòng huấn luyện ta liền nói cho ngươi biết vương đạo tính xâm lược ánh mắt đ ả o qua hứa phi linh thân thể đặc biệt là cái kia đoạt mệnh bờ eo thon là hắn gặp qua dụ người nhất một cái ở dưới ánh mắt của hắn hứa phi linh chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị lột sạch bất quá nhìn xem trước mắt cái này một mực chiếm cứ chính mình tâm hồ nam tử nàng còn là dũng cảm nên tiếp vương đạo ánh mắt. ta mới sẽ không sợ đi thì đi chương ba trăm hai mươi sáu như rất giống ma vương đạo chương ba trăm hai mươi sáu như rất giống ma vương đạo mấy phút đồng hồ sau võ quán tư nhân phòng huấn luyện nói nói ca ca cái này chính là người nói huấn luyện phương pháp hứa phi linh thanh â m nước quãng tựa hồ còn kèm theo k i ể m chế bị đau âm thanh bất quá bởi vì căn này phòng huấn luyện cách thêm hiệu quả cực dài bên ngoài căn bản nghe không được bên trong ngay tại đại chiến giao thủ thanh â m liên miên bất tuyệt một mực tiếp tục thật lâu rốt cục làm phòng huấn luyện cửa lại lần nữa mở ra vương đạo thần thanh khí sảng đi ra đằng sau đi theo sắc mặt hồng nhuận hứa phi linh nàng tựa hồ vừa bị đặt hơi qua trên mặt còn có mồ hôi dấu vết một vớt mềm mại sợi tóc màu tím t i ế p ở trên mặt bị vương đạo nhu hòa vớt ta vừa dùng khí huyết chi lực cho ngươi trải vớt thân thể chính là ngươi cảm giác băng lạnh b vớt lạnh cố lực lượng kia này sẽ cảm giác thế nào hứa phi linh nhắm mắt cảm nhận một chút còn n h lên sau đó kinh hỉ mở ra đôi mắt đẹp giống như thật mạnh lên rất nhiều mà lại có lực lượng kia thật thần kỳ ta nơi đó không có chút nào đau nhức nói đến nơi đó hứa phi linh còn có chút tiết với vương đạo nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái đồng thời trong lòng cũng xác nhận ma lực kinh người tác dụng vậy ngươi trước đi thích đứng một chút lực lượng ta đi tìm xuống lao hứa thiện thể nói xuống hai ta sự tỉnh thật muốn nói cho ta biết ba b à sao hắn có thể hay không đánh với ngươi hứa phi linh vẫn còn có chút sợ hứa chi thu vương đạo sờ sờ đầu của nàng an ủi một câu không cần lo lắng hết thể giao cho ta ngươi nói ngươi muốn nhận thầu cất răng bí cảnh sau đó tại phụ cận xây công hội câu lạc bộ hứa chi thu từ trên ghế đứng lên thân xác rất kinh ngạc vương đạo vươn tay ra hiệu hắn không nên kích động chỉ là có ý nghĩ này lao hứa ngươi giút ta tham khảo xuống có thể thực hiện hay không nghe vậy hứa chi thu bình tĩnh một chút túi đầu chầm tư một chút người tiểu nói này theo người tại bí cảnh biểu hiện được thực lực còn thật sự có khả năng chỉ là quá trình này không nhất định sẽ thuận lợi nói thế nào bởi vì ước định tính nguy hiểm hơi thấp bí cảnh những cái kia đại tập đoàn đều sẽ đưa tay ở trong đó lợi ích quá lớn hứa chi thu hiển nhiên hiểu rõ một chút tình huống cùng vương đạo giải thích một chút nguyên lai、like、theo m ộ ư ơ i năm trước nhóm đầu tiên bí cảnh giáng lâm cho tới bây giờ có quan hệ bí cảnh khai phát đã hình thành một bộ cố hữu quy trình hoàn toàn không có tính nguy hiểm bí cảnh t h như đổi mới ra đỏ con cóc nhận rắc dương loại này Cho dù có dù q u liên vật bang neo liền ể m c h sẽ phân ra một bộ phận nhường cho tập đoàn thế lực đại gia tộc quyền sư tổ chức những thế lực này khai phát cuối cùng chính là tính nguy hiểm cực cao bí cảnh thậm chí siêu hạng quyền sư đều có thể mất mạng trong đó loại kia tỷ như bên trong đều là tử linh quái vật đậu chung những này hoặc là quái vật tương tự thiên khải thế giới bên trong vượt qua cấp mười lăm trở lên loại này chính là từ chính phủ liên bang thành lập tường cao vây quanh từ các thế lực lớn tự do khai phát nói cách khác ngươi có thực lực ngươi liền đi vào c ư ớ p lấy tài nguyên chết ở bên trong cũng không cần trách người khác cái kia c ư ớ g r ă n g bình nguyên thuộc về loại kia nghe đến đó vương đạo nhịn không được hỏi thăm theo quái vật đẳng cấp đến xem tự nhiên thuộc về cực kỳ nguy hiểm loại kia đó cũng đều là từng đầu hình thể khổng lồ tấn m ạ n long còn không biết bên trong có hay không những chủng loại khác quái vật hứa chi thu không chút suy nghĩ liền thoát ra cái này liền để vương đạo có chút kỳ quái đã d ạ n g này ngươi còn lo lắng cái gì ta thỉnh cầu sẽ không có lực cản mới là đây không phải để phòng vạn nhất sao hứa chi thu lắc đầu ngươi khả năng không biết chúng ta giang châu thị phụ cận mảnh đất này d ư ớ i trước đó cũng là có bí cảnh tồn tại t h như sát vách thanh nguyên thành phố có cái sói đất bí cảnh xa hơn chút nữa trấn giang thành phố có cái hoa b ư ớ m bí cảnh mà những n à y bí cảnh đều không chế tại một cái thế lực trong tay cái gì thế lực vương đạo có chút rõ ràng hứa chi thu là lo lắng cái thế lực này xuất thủ hứa chi thu lúc này liếc nhìn vương đạo lúc này mới chậm dai nói cái thế lực này ngươi có lẽ cũng không xa lạ gì đó chính là nam sơn tập đoàn rất xin lỗi ta điều tra qua ngươi cho nên biết ngươi cái t i u con dâu nuôi từ bé sự tình ồ lao từ ngươi còn điều tra ta ngươi nói như vậy ta coi như một điểm lòng ấ y n ấ y đều không có vương đạo nghe tới nam sơn tập đoàn danh tự về sau cũng không có như hứa chi thu theo dự liệu kích động ngược lại nói một câu để hứa chi thu không hiểu đấu cái gì ấy nay không hổ thẹn ta là muốn nói cho ngươi nam sơn tập đoàn cũng không dễ chọc bọn hắn chi ít có ba vị trong danh sách siêu hạn quyền sư phổ thông quyền sư hơn mười vị cức răng bí cảnh không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ nhúng tay hứa chi thu thần sắc rất k i ê n kỵ đây chính là ba vị siêu hạn quyền sư tại bí cảnh khai phát tranh đoạt bên trên khẳng định mọi việc đều thuận lợi l i ê n cái này vương đạo nghe đến đó đột nhiên nói một câu sau đó tại hứa chi thu trong ánh mắt kinh hãi trực tiếp đem trước mặt hợp kim cái bàn lột xuống một khối vương đạo tiểu tử ngươi cho ta giao cái ngọn buồn ngươi đến cùng thực lực gì nhìn xem khối kia lột xuống hợp kim trong tay vương đạo biến đổi các loại hình dạng cuối cùng còn bị ngón tay ép thành phấn hứa chi thu thừa nhận hắn là thật xem không hiểu vương đạo thiếu niên này tại chỗ rất nhỏ thấy khủng bố loại biểu hiện này nói là như ma như thần cũng không đủ vương đạo rất hài lòng lao hứa biểu lộ cười ha ha một chút xíu thực lực nhưng là đến mười cái tám cái siêu hạn quân sư ta vẫn là có thể làm được cho hứa chi thu ăn một viên thuốc an thần về sau vương đạo dứt khoát để hứa chi thu ra mặt đi giúp hắn xử lý chuyện này đã có sẵn giang châu địa đầu xà không cần chẳng phải là lãng phí tài nguyên kiến thức đến vương đạo hiện lộ một chút xíu thực lực hứa chi thu cũng có lực lượng lúc này một lời đáp ứng sau đó vương đạo thấy thời cơ chín mồi nói thẳng ra chính mình cùng hứa phi linh là bằng hưu hứa chi thu nghe tới về sau phản ứng vậy mà không phải rất lớn chỉ là một mặt nghiêm túc căn dặn vương đạo linh hoạt nàng thích ngươi Ta thể ta ra, cũng có thể nhìn ra, ta chỉ nhìn như vương ậ y một cái nữ nhi, nữ n g i c ũ không không phụ như cô nên nàng, nếu không, coi đạo á n không h l i ngươi, ngươi giới biến cũng muốn tung thân Yên thành dạng gì, ta khẳng định gì, ta tué một tâm, thế ta sau mặc máu. kệ về đều sẽ b ả vệ Vương tốt nàng. Vương đạo cam đoan sau đó hàn huyên tới vương đạo muốn đổi phòng ở hứa chi thu trực tiếp sử dụng đồng hồ thông minh cho hắn phát tới một cái điện tử chứng nhận đây là ta tại thính hồ sơn trang một tòa biệt thự nhà ta cũng tại cái kia cái kia bên cạnh tới gần thanh n g u y ệ t hồ vừa vặn thuận tiện ngươi nhận thầu bí cảnh vậy ta coi như nhận lấy hôm nay liền rời đi qua q a y đầu ngươi cùng linh hoạt nói xuống có g i n h đi ta nơi đó ta theo long kinh mang về một chút đồ tốt có thể cho nàng tăng cường thực lực không nghĩ tới còn có cái này niềm vui ngoài ý lớn vương đạo không có khách khí với hứa chi thu coi như làm hứa phi linh đồ c ư ớ i tốt cùng lắm thì về sau nhiều ban t h ư ở n g cô nàng k i ê m mấy lần theo hồng diệp võ quán đi ra vương đạo lập tức tiến về cửa hàng chiếu và o ổ áo dị dáng người bao lớn bao nhỏ mua một đống lớn quần áo hết t h ể xong việc về sau hắn điều khiển cực quang chiến xa hướng trở về bất quá không đợi vương đạo về đến nhà ngay tại cư xá dưới lầu dừng lại xe bay chương ba trăm hai mươi bảy có năng lực liền muốn bảo hộ các nàng không bị thương tổn chương ba trăm hai mươi bảy có năng lực liền muốn bảo hộ các nàng không bị thương tổn chỉ thấy hai cỗ khổng lồ ban trào tấn mánh long thi thể nằm ở nơi đó chung quanh xa xa đứng một vòng lớn hàng xóm láng giềng bọn hắn đối với long thú thi thể chỉ t r ò thân xác tràn ngập e ngại cùng tò mò cái này chính là buổi sáng liên bang trong tin tức nói bí cảnh quái vật sao đây cũng quá đáng sợ nhìn cái kia răng cùng móng ướt ta sợ là đều không đủ nói nhét cái răng chúng ta những n à y tiểu lão bách tính nghĩ tới chút sống yên ổn thời gian làm sao cứ như vậy khó làm sao lại có như thế kỷ n g u n sự tình xuất hiện nghe nói sao ngay tại thanh nguyện hồ công viên cái kia đêm qua liền giáng lâm một cái bí cảnh hiện tại chính phủ đã giới nghiêm nơi đó ngay tại xây dựng tường cao q u á i vật này sẽ không là từ bên trong đi ra a đây không phải là ta cư xá liệt sĩ quả phụ trương tú vinh sao nhìn cái kế đội quân nhân liên bang bộ dáng là muốn đem cái này hai cỗ q u á i vật thi thể đưa cho nàng các bạn hàng xóm nghị luận ở mỹ mà tại long thi bên cạnh trương tú vinh chính một mặt làm khó đứng ngoại trừ nàng còn có hai vị võ trang đầy đủ quân nhân liên bang đang nói cái gì vương đạo thấy cảnh này làm sao không biết xảy ra chuyện gì hắn trực tiếp đem cực quang chiến xa lái qua đem xe bay thiết lập lơ lửng tại không trung đại khái cao năm mét địa phương ánh nắng xe bay bóng tối đưa tới trêu đến đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại sau đó liền gặp một bóng người trực tiếp theo xe bay bên trên nhảy xuống gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vương đạo nhẹ nhõm rơi ở bên cạnh trương tù vinh hai cái chuẩn bị cảnh giới quân nhân liên bang cũng nháy mắt nhận ra hắn vương đạo quyền sư ngươi tốt phụ giang đoàn trưởng mệnh lệnh chúng ta đã đem hai cô ban c h à o tấn mánh long thi thể đưa đến mời kiểm tra và nhận trong đó một vị quân nhân túi trào sau đó giống như là cùng lãnh đạo báo cáo lớn tiếng nói ra nhiệm vụ của bọn hắn vương đạo cũng nghiêm túc trào lại sau đó nói t ặ thay ta cảm tạ một chút giang đoàn tr Bí b cảnh có ấ theo kỳ vấn đề để ắ n Chúng này liền mệnh, vương quyền tùy thời tìm ta. Thu được. Chúng ta cái này liền trở t phục h cái lại. được. đạo、quyền、sư gặp về hai vị quân nhân liên bang rời đi những cái kia láng giềng tựa hồ gan lớn một chút chậm rãi tới gần có chút cùng trương tú vinh nhận biết đại thẩm càng làm mở miệng hỏi tú vinh ngụy tử đây là làm sao cái chuyện nhà ngươi vương đạo hiện tại đã trở thành quyền sư như thế đại nhân vật tà nha tú vinh thì cái này hai cỗ thi thể quái tú h đều là cho nhà ngươi sao nhìn xem rất sợ người tú vinh nghe nói loại này giã thu quái vật thịt ăn có thể tăng cường thể chất nhiều như vậy nhà ngươi cũng ăn không hết đi muốn không bán ta một chút phía trước vấn đề có tốt một vấn đề cuối cùng tựa hồ nói đến tất cả mọi người trong tấm khảm bí cảnh là cái gì tình huống lần này liên bang thật là không có chút nào che giấu chỉ để đem tất cả chân tướng đều công bố cho nên nhìn thấy cái này hai c ố đến từ bí cảnh có đặc thù hiệu dụng long thú thi thể tất cả mọi người tâm tư đều linh hoạt lập tức đám người chung quanh càng thêm mãnh liệt mọi người lao nhau la hét muốn mua long thú thịt t r n g t ú vinh bị làm cho đầu đều lớn nhất thời cũng không biết trả lời trước a i vấn đề đều an tĩnh đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện âm điệu không phải rất lớn lại làm cho tất cả mọi người lỗi a i một trận ông, ông tác hưởng có chút e ngại liếc nhìn vương đạo bọn hắn lúc này mới nhớ tới trương tú vinh vị này như tử nhưng đã trở thành quyền sư loại kia đại nhân vật vương đạo vỗ vỗ trương tú vinh b ả vai ra hiệu nàng không cần lo lắng sau đó mới hướng chung q u m nói n ta có thể hiểu được tâm tình của mọi người mới từ tin tức biết trần tướng đều không kịp chờ đợi nghĩ tăng cường thể chất thế nhưng là cái kia cũng không phải là các người ép mua ép bán lý do dạng này hiện tại cũng đến cơm t r ư a thời gian mọi người về nhà thương lượng một chút nếu là muốn bán khẳng định sẽ thông báo cho mọi người tất cứ như vậy mọi người tản đi, đi. không thể không nói quyền sư địa vị tại toàn bộ liên bang xâm nhập lòng người không người nào dám phản b á t vương đạo những n à y láng giềng bên trong có rất nhiều trước đó ở sau l ư n g bố trí khinh bị qua vương đạo hiện tại biết hắn trở thành quyền sư về sau càng l à cái rắm cũng không dám thả một cái theo đám người tán đi vương đạo cũng đem lơ lửng không trung cực quan chiến xa b u ô n g ra mang lên cho ổ áo di mua quần áo liền cùng trương tú vinh lên lầu về nhà mẹ tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy cái cư xá này chúng ta có thể ở không đi xuống nếu không những cái kia láng giềng s ợ là muốn mỗi ngày tới cửa dù sao hiện tại thế giới chân tướng một c ô bố tất cả mọi người nghĩ đến tận khả năng tăng cường tự thân một bên lên lầu vương đạo vừa cùng trương tú vinh vừa nói xong mới sự tình trương tú vinh gật gật đầu nàng cũng không đốc vừa rồi đám tia tình m á n h liệt bộ dáng thật rất để người sợ hãi nhưng chúng ta không tại cái cư xá này ở lại có thể tới chỗ nào vương đạo liền đợi đến câu nói này vừa đến nhà liền đem thính hồ sơn trang biệt thự sự tình nói ra làm trương tú vinh nghe tới hứa chi thu trực tiếp đưa tặng một bộ biệt thự nàng nhịn không được cau mày nói thứ quý giá như thế nhi tử ngươi cứ như vậy tùy tiện nhận lấy rồi mặc dù hứa quán chủ đối ngươi không tệ nhưng cũng có chút không tốt ta bị để ở nhà ô out lúc này cũng đi tới một mặt hiếu kỳ nghe hai người nói chuyện vương đạo cũng không nghĩ che giấu thiệu phi linh sự tình nói thẳng ra bất quá đổi cái lý do thoái thác mẹ ngươi cũng biết thế giới này còn không biết lúc nào liền sẽ phát sinh đại biến đến lúc đó trật tự sụp đổ có thể dựa vào chỉ có thực lực bản thân vừa vặn nhi t ử thực lực rất mạnh cho nên hứa quán chủ liền đem hắn nữ nhi giao phó cho ta biệt thự kiết chỉ là một điểm đại giới mà thôi giao phó cho ngươi ngươi ngươi cái này cái kia lì lì làm sao bây giờ trức tú vinh nghe rõ trong lời nói ý tứ có chút khẩn trương nhìn bên cạnh ô ờ gì liếp mắt vương đạo không ở nhà trong khoảng thời gian này thông qua cùng ô âu d ì ở chung nàng rất thích cái này đơn tuần tóc vàng cô nương mặc dù là cái theo trong trò chơi dáng lâm hiện thực nhân vật nhưng đồng dạng có máu có thịt cùng người bình thường không có khác nhau c h ư tú vinh đã đem ô âu d ì coi như con dâu đối đãi người muốn b ứ c bỏ ta sao ta thủ hộ kỵ sĩ ô âu d ì cũng nghe hiểu điềm đạm đáng yêu nhìn sang nghe vậy vương đ ạ o ho khan một tiếng sau đó nghiêm mặt giải thích nói đây đối với ô âu d ì không có ảnh hưởng chẳng qua là dưới tình huống năng lực cho phép nhiều che chở một người mà thôi mà lại hứa quán chủ đối với ta tốt như vậy các ngươi cũng không nghĩ ta trở thành một cái không n i ệ m ân nghĩa người a Thấy h ắ nhưng một mặt n g i ê m túc t cùng nhìn qua, OLG r ơ Tú v i nghĩ h bản n n ă gật đầu đối với đến với nói, OLG c ỉ cần có thể cùng với vương đạo là được. con cha trích Vương Trương、Tú、Vinh rất nhanh kịp phản ứng, con trai mình đây là điện hình nam lợi à. Nhưng n thể Bất Tú rất trai h g với lợi Đạo đây là là à. quá kịp lại theo thế giới chân tướng công bố thế giới này thật khác biệt không nhìn trước mắt trò chơi này bên trong nhân vật đều xuất hiện rồi cho nên lại dùng trước k i a tư duy đến cân nhắc sự tình đã không thích hợp dứt khoát liền từ vương đạo đi thôi Trưng lít mắt, Trương Tú túc tại Vương cường Người Vinh nghiêm túc cường điệu. Người hiện tại lớn lên Đạo điệu. nhưng là mẹ hay là muốn căn dặn ngươi một câu tiếp nhận tình ý của người khác cũng không cần cô phụ người khác nếu không ta cũng không nhận ngươi đứa con trai này mẹ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta một cái cũng sẽ không cô phụ lại không phải nôi u không nổi hh <cười> vương đạo vui cười một câu sau đó tại trương tú vinh làm bộ muốn đánh bên trong lôi kéo âu ảo gì chạy đi hắn muốn dẫn tóc vàng lớn cô nàng thử y phục dù sao thiên khải thế giới bên trong mặc quần áo cùng trong hiện thực còn là có khác biệt tỷ như nội ý kiểu dáng liền không giống Trường Thính trang Sơn số 9 Chương 328. Thính Hổ Sơn số 9 trương tú vinh ở bên ngoài làm cơm trưa mà trong gian phòng vương đạo thì tại nghiêm túc giá o ổ ảo dì c h i thức bởi vì vương đạo tự tay đo đặt qua cho nên những ý phục này số đo tự nhiên không có mua sai bất quá căn cứ chịu trách nhiệm thái độ hắn khẳng định phải tự thân đi làm mang ổ ảo dì cái này dị giới khách tới học tập xuống hiện thực thưởng thức giữa trưa làm cơm tốt lúc vương đạo mới mang thân thể như nhũng da tóc vàng lớn cô nàng ra khỏi phòng nhìn xem đổi một thân hưu nhà nữ trang ổ ảo dì trương tú vinh càng thêm xác định đây là cái có thể cho nàng sinh đại tôn từ tốt khuyên nữ ăn cơm trong lúc đó hai mẹ con cũng trao đổi tốt tiếp xuống dự、định. dù sao tính h hồ sơn trang bên kia biệt thự có sẵn buổi chiều liền thu thập một chút đồ vật rời đi qua sau đó cái kia hai đầu ban c h à o tấn mạnh long đem bên trong một đầu dứt khoát miễn phí gửi cho những n à y hàng xóm láng giềng cũng c o i như toàn những năm này quê nhà chi tỉnh dù sao đối với vương đạo đến nói thứ này chỉ cần hạ nghĩ tùy thời có thể đi cất giang bí cảnh nhập hàng hạ quyết tâm về sau ăn cơm xong người một nhà liền hành động trương tú vinh cùng o l g cùng một chỗ đem một chút vật phẩm tư nhân vật nhỏ đóng gói vương đạo thì liên hệ công ty dọn nhà tới chứ không cần mang đi đồ, dùng trong nhà loại hình, một chút lao đồ vật cabin trò chơi đều là muốn dẫn đi trong lúc này không ngoài dự liệu quả nhiên có một chút hàng xóm tới cửa những người này đều là cùng trương tú vinh tương đối quen biết các nàng mang khuôn mặt tươi cười nói lời khen tặng hắn mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết vương đạo thấy thế cũng không dài dòng trực tiếp những người này đi thông báo các tòa nhà dài nói là sẽ đem một bộ long thú thi thể miễn phí phân cho cư xá hàng xóm nhận được tin tức về sau những n à y hàng xóm lúc này vui mừng hớn hở rời đi thấy cảnh này trương tú vinh trong lòng cuối cùng một tia bởi vì đột nhiên dọn nhà sinh ra không bỏ cũng theo đó tan thành mây khói về sau không có cái gì ngoài ý mớn sự tình tiến hành đâu vào đấy làm dọn nhà đến một nửa thời điểm c ư xá các tòa nhà dài tìm tới sau đó tại đông đảo hàng xóm láng giềng dưới sự chứng kiến vương đạo tự tay đem bên trong một bộ long thú thi thể giao cho bọn hắn phân phối yêu cầu duy nhất chính là tại phân thị thời điểm cùng bọn hắn dưới lầu trần đại gia nhà đa phần một chút bởi vì trần đại gia trước đó đã giúp không ít việc mà lại lần này dọn đi về sau vương đạo còn ủy thác trần đại gia chăm sóc một chút phòng ở cũ n g ẫ nhiên chú ý xuống khóa cửa phòng ngừa có tặc quang chú ý mặc dù chỉ còn lại một chút cũ ký độ dùng trong nhà mà dù sao thuộc về cư trú mấy chục năm quê còn đúng không nhìn xem vương đạo một nhà điều khiển xe bay ở phía trước dẫn đường cùng công ty dọn nhà cỗ xe cùng rời đi trong khu cư xá hàng xóm láng giềng đều đùi n mùi mai thôi thật không nghĩ tới cư xá còn có thể ra như thế một đại nhân vật chúng ta những n à y hàng xóm đều đi theo được nhờ cũng không phải chỉ có thể nói thế giới này biến hóa quá nhanh trước đó không lâu trường tú vinh còn tại vất vả bán sớm một chút một cái chớp mắt ấy liền xoay người nghe nói trực tiếp dọn đi thính hồ s â n trang nơi đó đều là biệt thự thật sự là đáng tiếc nhà ta cái kia nữ nhi thiên sinh lệ chất còn chuẩn bị sai người tới cửa hỏi một chút đâu cực quăng trên chiến xa nhìn xem từ từ đi xa gần hồ cư xá chư tú vinh vẫn là không nhịn được có chút sầu não nhìn thấy nhà mình mẫu thân lửng đỏ hớp mắt vương đạo liên thanh an ủi mẹ chủ yếu tình huống bây giờ ngươi cũng biết còn tại nguyên lai cư xá ở đã không t i ệ n mà lại chúng ta dọn đi thính hồ sơn trang cũng không xa có phải không mặt khác ngươi hiện tại chơi thiên khải thế giới nếu có lưu ý qua diễn đàn hoặc là toàn bộ sẽ vở thông báo liên hẳn phải biết ta trong trò chơi thân phận như vậy tự nhiên cũng sẽ có một chút đắc tội qua người vạn nhất ta là nói vạn nhất có trong trò chơi cựu ra đi tìm đến thính hồ sơn trang tính an toàn cũng cao hơn một chút quả nhiên nghe vương đạo kiểu nói này trương tú vinh lập tức thu hồi sầu não ngược lại có chút lo lắng vậy phải làm thế nào như tử mặc dù ngươi hiện tại là q u y ề n sư đã rất lợi hại nhưng những cái k i a đại tập đoàn thế lực khổng lồ ngươi nhưng đấu không lại họ vương đạo thấy thành công rời đi lực chú ý của nàng liền tiếp lấy an ủi không có chuyện gì mẹ thiên khải thế giới toàn bộ từ thâm lam trí nào không chế chỉ cần không chủ động bại lộ không ai biết thân phận của ta lại nói con trai của ngươi ta hiện tại thế nhưng là siêu hạn q u y ề n sư bản thân là thuộc về liên bang trong danh sách đặc quyền g i a cấp sẽ không có người dám trắng trợn tiền t o á i nghe vương đạo kiểu nói này trương tú vinh lúc này mới yên lòng lại bắt đầu cùng một bên ô out nói chuyện còn hỏi thăm nàng cưới xe bay cảm nhận cảm giác cùng trong truyền thuyết phi thuyền có chút tương tự mặc dù ta cũng không có cưới qua ô out trả lời mấy người trong lúc nói chuyện thính hồ sơn trang đã đến nơi này xem như giang châu cao cấp nhất khu nhà ở một trong bởi vì vị trí địa lý ưu việt tăng thêm tiếp giáp thanh nguyện hồ phong cảnh tươi đẹp cho nên giá cả cũng là giang châu cái địa phương nhỏ này trần nhà l i ê n cầm hứa chi thu đưa số chín biệt thự đến nói vương đạo phỏng đoán giá cả sẽ không thấp hơn năm mươi triệu chỉ có thể nhiều lao hứa không hổ là giang châu uy tín lâu năm quân sư còn là cho thiệu phi linh tích lũy không ít đồ cưới bất quá bây giờ thanh n g u y ệ t hồ công viên xuất hiện bí cảnh tại xác định cái bí cảnh này tính an toàn trước đó nơi này biệt thự giá trị liền không nói được nếu như bí cảnh an toàn khoảng cách như vậy bí cảnh hơi gần bất động sản khẳng định giá trị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên bởi vì trường kỳ cư trú tại bí cảnh phụ cận chỗ tốt rất lớn trái lại nếu là bí cảnh tính nguy hiểm tương đối cao thì như thỉnh thoảng có quái vật sông ra truyền t ố n g neo điểm cái tiết không cần nhiều lời vì mạng nhỏ quan trọng những này bất động sản tặng người cũng sẽ không có người tiếp nhận tiểu đạo ngươi xác định là nơi này đây cũng quá lớn đi đang lúc vương đạo lo lắng lấy trước mắt biệt thự này giá trị vấn đề lúc một bên trương tú vinh từ đáy lòng phát ra một tiếng c à m thán theo lơ lửng không trung cực quang trên chiến xa trông đi qua có thể nhìn thấy t h ọ n bộ số chín biệt thự chiếm diện tích cực lớn chỉ là một cái trước cửa đ ì n h viện liền cùng một cái tiểu hoa viên đồng dạng cụ điện lối kiến trúc tràn ngập tôn quý khí thức mỗi một chỗ thiết kế đều tràn ngập suy nghĩ lý thú cùng xa hoa cảm giác vương đạo điều khiển xe bay chậm rãi hạ xuống đồng hồ thông minh bên trong điện tử chứng nhận tự động cùng biệt thự cảm ứng hệ thống hoàn thành tương tác đại môn từ từ mở ra thấy cảnh này trương tú vinh rõ rõ ràng theo bọn hắn cùng công ty dọn nhà cỗ xe tiến vào biệt thự tiếp xuống thời gian ngay tại trong bận rộn chậm rãi trôi qua chọn lựa riêng phần mình gian phòng chỉnh lý đồ vật quen thuộc hoàn cảnh chờ chút căn biệt thự này nên có đồ vật đầy đủ mọi thứ hơn nữa thoạt nhìn là có người định kỳ quản lý cho nên vương đạo bọn hắn bớt rất nhiều chuyện nhưng dù cho như thế làm hết thể chuẩn bị cho tốt dàn xếp lại đã nhanh đến sáu giờ tối sau đó trương tú vinh làm nhanh lên cơm may mắn trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng mang tới nếu không thật đúng là không dễ làm mẹ đợi ngày mai ta m ờ một cái ở á di tới thế nào dù sao ta cũng không thiếu cái t i ê tiền lúc ăn cơm lợi vương đạo đưa ra ý nghĩ của mình sợ trương tú vinh không đồng ý lại bổ sung một câu về sau khẳng định lấy tiên khải thế giới bên trong tăng thực lực lên làm chủ có thời gian này có thể làm chút sự t ì n h khác t h như rèn luyện thân thể tăng lên chính mình trò chơi kỹ thuật loại hình trương tú vinh tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác đích thật là đạo lý này cho nên liền đồng ý xuống tới nàng phát hiện từ khi đột nhiên khai khiếu về sau nhà mình nhi tử càng ngày càng có chủ ý đây là chuyện tốt xem ra lúc trước tiểu nhu sự t ì n h kích thích đích sắc để vương đạo được đến cực lớn trưởng thành vương đạo không biết trương tú vinh sẽ còn nghĩ đến cái này một gốc dạ Hắn sau khi ăn sau c ơ trong gian phòng t ô áo ồ dì khe tựa vào vương đạo trong ngực có chút lo âu chính mình không cách nào lần nữa tiến vào thiên khải thế giới vương đạo hơi chút trầm âm lập tức vỗ vô, vô tóc vàng lớn cô nàng vai ra hiệu nàng không cần lo lắng nhiều ta đoán chừng bởi vì lúc trước thủ hộ khế ước nguyên nhân người sẽ theo ta cùng một chỗ qua lại hiện thực cùng thế giới trò chơi chờ ta thí nghiệm một chút liền biết sau đó tại o l gì trong ánh mắt mong chờ vương đạo một thân một mình nằm tiến vào cabin trò chơi vài giây đồng hồ về sau làm vương đạo trong trò chơi mở hai mắt ra liền lập tức hướng bên cạnh nhìn lại không ngoài dự đoán quả nhiên o l gì thân ảnh cũng theo đó chậm rãi hiện, hiện hiện cái này cũng nghiệm chứng vương đạo phỏng đoán mở ra công hội quản lý hắn kiểm tra một hồi trước mắt công hội nhân số còn t h ư ờ n lại không đến sáu người chơi so vương đạo tưởng tượng nhiều hơn một chút nay sẽ thiên khải thế giới bên trong thời gian đã qua mấy giờ theo kênh công hội nhìn cũng liền hôm nay trò chơi vừa mở ra lúc đó có một nhóm người chơi lui hội gần nhất hai giờ đã hướng tới ổn định vương đạo xem chừng nên rời khỏi công hội đã toàn bộ rời khỏi nên cho trên diễn đàn nháo kịch một cái kết thúc nghĩ đến đây hắn lập tức mở ra diễn đàn mặt khác mở một cái thiệp vương đạo đem cùng rượu đục ba hợp đồng quy tắc chi tiết dán vào những cái kia rõ ràng h ố người ẩn tàng điều khoản đều dùng màu đỏ tiêu chú đi ra mặc dù thật không nghĩ phản ứng bởi vì cái này cũng không thể để đạo gia ta rơi một c ộ n đồng nhưng nhìn trên diễn đàn một ít người nhảy lợi hại c ũ n tại t h ủng i ế t mời lầu một viết ra một đoạn này lời nói về sau hắn lại lập tức tại nhà mình canh công hội đánh chữ đạo tam sinh tất cả mọi người ta ở trên diễn đàn phát cái thiếp mời tất cả mọi người đi xem một chút bên trong có các người muốn biết đáp án mặt khác đa tạo huynh đệ nhóm tin tưởng cùng duy trì lời này giống như tại bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập một viên cự thạch vô hạn hoàng chiều online người chơi đều nghi hoặc đăng nhập diễn đàn xem qua nhà mình hội trưởng thiếp mời về sau đám người phân chấn không thôi nhao nhao ở phía dưới nhắn lại đi tiếp tại cố gắng của bọn h ắ n xuống tăng thêm chủ đề bản thân nhiệt độ rất nhanh thiếp mời liền bị định đi lên sự thật chứng cứ bày ở trước mắt trước đó liên quan tới vương đạo khiển trách cùng đạo đức bắt cóc tự sụp đổ chính người vốn chính là chuẩn bị hố người tiếp nhận hố người không thành bị hố cái này có thể quay a i lại thêm bản thân còn là một cái đối địch trận doanh người chơi trước đó những ngôn luận kia đứng không vững nữa chân nguyên lai là dạng này cái này lao đang thật vô xỉ đến cực điểm may mắn bạo pháp đại lao giữ lại chứng cứ ngươi nhìn trước đó đều bị đen thành dặn gì trên a cảm thấy h bạo p nói nói diễn, diễn đàn dư luận bảo ngược trước đó như thủy quân kia hành quân lặng lẽ một trận náo kịch như vậy kết thúc trước đó chế tạo dư luận phong ba những cái kia hát thủ nhóm khi biết tin tức về sau hoặc khinh thường hoặc tiếc nuối hay là nổi giận nhưng là hoặc nhiều hoặc ít bọn hắn cũng đạt tới một bộ phận mục tiêu bởi vì theo được đến tin tức nhìn vô hạn hoàng triều còn là có không ít người bởi vậy rời khỏi công hội lúc này vô hạn hoàng triều kênh công hội cũng rất náo nhiệt vô số người chơi nổi lên khiển trách những cái k ê u bôi đen vương đạo cơ đen còn nao nhao chửi bậy những cái k ê u bởi vậy rời khỏi công hội người chơi phù sinh ngược n ộ n g nghĩ đến trải qua chuyện này lưu lại đều là ta vô hạn hoàng triều chân chính huynh đệ hy vọng mọi người về sau gặp được sự t ì n h phải gìn giữ lý tính đa động nào suy nghĩ ta cùng hội trưởng đều hy vọng vô hạn hoàng triều mỗi một vị huynh đệ cũng có thể trở thành một mình đảm đương một phía chân chính tinh n g u ệ phù sinh n g ư ợ ộ n g mặt khác mọi người cũng đều thông qua liên bang tin tức biết thế giới vì báo đoàn sửa ấm cùng nhau đối mặt tương lai thế giới dung hợp lúc uy hiếp hội trưởng chuẩn bị tại hiện thực thành lập một cái công hội câu lạc bộ có mục đích trước tiên có thể tại ta chỗ này báo danh không thể không nói p h ù sinh nhược mộng rất biết tìm kiếm thời cơ thừa này trước mắt tụ lại một đợt lòng người còn ném ra ngoài câu lạc bộ khái niệm vương đạo nhìn thấy p h ù sinh nhược mộng phát biểu cũng đoán được vị này p h ù sinh lão c a đ ặ t quyết tâm quả nhiên rất nhanh liền tại cùng hắn nói chuyện riêng bên trong biết được có lẽ ngày mai ba ngày phụ sinh n ư ợ c mộng liền sẽ chạy đến giang châu việc và xử lý xong vương đạo lập tức thu hồi lều vải mang hộ ảo dị hướng bên trong phỉ thúy đi ngang qua một mảnh ruộng lúa mạch thời điểm tìm tới một vị nông phu hỏi thăm về sau biết được sơ lì phu nhân là nơi này chủ nông trường liền cư trú đang đến gần bình minh rừng rậm bên ngoài đỉnh núi dưới c h â n núi thuận nông phu chỉ vào phương hướng vương đạo hai người rất nhanh liền tại một chỗ trong tiểu viện tìm tới sơ lì phu nhân sơ lì hay van đẳng cấp ba mươi năm chủ nông trường thân mật lượng máu tám nghìn chín trăm vị này nữ t i n h chủ nông trường là cái trẻ tuổi phu nhân mặc một thân m à u làm nhạt liên thể quý phụ váy ngay tại chăm sóc trong sân vài cọn cây xanh dáng người nợ nang yểu điệu tinh tế phản phất một viên chín mồi cây l à mật đường xa mà đến mạo hiểm giả Các n g sợ hì hay h văn gật gật đầu thân sắc có chút bi thiết ta đương nhiên biết trên thực tế bạc vốn là trượng phu của ta hãn tại từ linh thiên thai bên trong mất tích về sau khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm liền biến thành một cái đáng sợ quái vợt n thực ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn từng làm một cái như vậy anh tuấn người mạo hiểm giả ngươi nguyện ý trợ giúp ta tìm tới nguyên nhân sao hắn không nên bi thảm như vậy xung dưới nếu là ngươi có thể làm đến ta đem trả cho ngươi thủ lao tương ứng hệ thống biến dị chi nhân sử thi theo sở lì ế van trong miệng ngươi biết được bạ c ờ lạ rộ vốn là một vị nhân loại bình thường hiện tại hắn khi còn sống thê t ử thỉnh cầu ngươi trợ giúp tìm tới bạ c ờ lạ rộ biến thành quái vật nguyên nhân nhiệm vụ hoàn thành ngươi đem thu hoạch được sở lì ế van hảo cảm cùng chân tàng ta nguyện ý trợ giúp ngươi nữ sĩ như vậy ngươi có gì có thể cung cấp manh mối sao vương đạo đạo đ bóng đêm chấn người gác đêm nói cho ta biến thành quái vật về sau lần thứ nhất xuất hiện địa phương là ô nhã lĩnh kia là một nơi đáng sợ nói lên ô nhã lĩnh sơ li h a van thần sắc tràn ngập e ngại vương đạo hiểu rõ xem ra nhiệm vụ này địa điểm ngay tại cái kia cái gọi là ô nhã lĩnh nơi này hắn biết trước đó tìm kiếm phỉ thúy nông trường thời điểm gặp được nơi đó đều là một chút vong linh quái vật triệu hồi ra tử vong chiến mã vương đạo mang ô ẩu di thẳng đến ô nhã lĩnh trên đường nghĩ đến cái gì hắn lập tức nói chuyện riêng phủ sinh được mộng các ngươi trước đó tìm tới ác linh tế đản lạ ở đâu chương ba trăm ba mươi tiểu cấm chú thiên ba trăm ba mươi tiểu c ấ m chu thiên hỏa lưu tinh là tại một cái gọi ô nhà l ĩ n h địa phương làm sao rồi phù sinh n ư ợ c mộng rất nhanh liền về ti n t ứ c vương đạo đáp lại một câu không có gì vừa vẫn ta có cái n h i ệ m vụ cũng tại cái kia xem ra cùng hắn suy đoán tất cả nguồn gốc đều tại ô nhà l ĩ n h vòng qua bình minh dừng dẫm bên ngoài sơn mạch đi tới một phía khác một mảnh trải rộng mộ b i a n g h ĩ a địa sơn l ĩ n h xuất hiện hẳn là nơi này nhìn xem khắp nơi du đang thực thi quỷ hư hồn vương đạo vọc thẳng đi vào mãi cho đến chỗ sâu nhất trông thấy một tòa thế đàn hắn mới dừng lại băng long diết đạo một đầu băng long t ư n g n g c Trực tiếp đem sau lưng tất cả theo tới tiểu quái t h a n h k h ô n g cùng lúc đó bên cạnh ổ áo di liên tục thăng cấp hai đây là bởi vì hai người khế ước quan hệ vương đạo có thể tự do sửa đổi kinh nghiệm phân phối hình thức để nàng thu hoạch được toàn bộ kinh nghiệm ổ áo di đẳng cấp quá thấp mặc dù tiềm lực to lớn có thể tạm thời cũng không thể giúp đỡ được gì cho nên vương đạo dự định đưa nàng đẳng cấp trước đ â lên nếu không liền lãng phí như thế một người trợ giúp vị này sư thược dộ ẹn là tóc vàng lớn c ủ nàng cũng không phải kẻ yếu nàng ẩn tăng trực nghiệp là c ô n chú pháp sư hạn thế cấp ẩn tăng trực nghiệp vương đạo hỏi qua o di nàng hiện tại cách mỗi cấp m ộ ư ơ i liền có thể l ĩ n h nộ g một cái tiểu cấm chú kỹ năng đến cấp năm mươi thời điểm thông qua nhị truyền thí luyện còn có thể l ĩ n h nộ g hủy thiên diện địa chân chính cấm chú kỹ năng ngoài ra bởi vì lúc trước đảm nhiệm pháp sư chuyển chức đạo sư nguyên nhân hỏa diễm băng xương áo năng cái này tam hệ pháp sư cơ sở kỹ năng cũng sẽ sử dụng thông dụng kỹ năng thì sẽ chỉ một cái ác ý biến hình thuật cái này vương đạo tại lục giã thành chuyển chức đại sành thấy ô ô tỷ dùng qua thanh lý song tiểu khoái đi tới tế đàn bên cạnh được đến hệ thống nhắc nhở vương đạo cũng xác nhận đây chính là ác linh tế đàn vòng quanh tế đàn dạo qua một vòng h ã tại tế đàn trái phía dư nhìn xem đoàn kia phát ra nhiệm vụ vật phẩm h ì n h quang đống đất nhỏ vương đạo biết nơi đó khẳng định có vật hàn m u ố n đào ra đống đất một bản rách dưới da dê vốn xuất hiện đặt bản bút ký nhiệm vụ vật phẩm miêu tả bản bút ký này tựa h ồ bị trôn ở chỗ này thật lâu nó bộ phận vị trí đã tồn h ạ i vương đạo lật ra bản bút ký cẩn thận xem một lần ý đồ ở phía trên tìm tới manh mối lật ra phía trước phía trước vài trang có thể nhìn thấy bên trong lộn xộn ghi chép không nội dung cho đại khái giảng thuật c ù n g mấy cái hộ vệ mang nông trường hàng hóa tiến về nguyễn khê trấn trên đường đi tao nộ cùng chiến đấu phía trước mấy ngày có thể thấy được chủ nhân tâm tình cũng rất tốt nhưng là lật đến mấy tờ cuối cùng tựa hồ h ặ c đội ngũ gặp phải nguy hiểm chúng ta gặp được quái vật nó chăm chú đuổi theo chúng ta đáng chết vì sao người gác đêm không có thanh lý mất b ọ n chúng h è n kệ chết hắn kêu thảm ta suốt đời khó quên đội ngũ của chúng ta cũng đ ầ u tán sợ ly ta tình cảm chân thành ta nghĩ ngươi nó tại tìm kiếm khắp nơi ta ta mơ hồ nghe tới nó tự xưng phùng thi nhân cơ ấm cái này đáng ghét quái vật nếu như hắn no đến ta ta đem cùng nó đồng quy vũ t ậ n ta không thể lại trốn ở đó lương khô đã ăn xong ta nhất định phải lao ra có thể thấy rõ chữ viết liền nhiều như vậy những địa phương khác hoặc là tổn hại hoặc là bị vết bẩn che giấu bất quá thông qua những này vương đạo đã có thể xác định manh mối chính là trong bút ký nâng lên phùng thi nhân cơ ấm hệ thống phùng thi nhân cơ ấm sử thi thông qua bạc lưu lại bút ký người hiểu rõ đến phùng thi nhân cơ ấm tồn tại nó hẳn là bạc tử vong hung thủ tìm tới cũng đánh bại nó làm vương đạo xem qua trong sổ nội dung nhiệm vụ cũng tự động đổi mới đến vòng tiếp theo tiếp xuống dĩ nhiên chính là dài rằng g ặ c tìm kiếm thời gian dù sao không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là tại ô nhà lĩnh dù sao ác linh tế đàn ở trong này hạ cợt lạ d ộ lần thứ nhất xuất hiện cũng ở nơi đây nếu là cái này phùng thi nhân không ở nơi này kia liền quá không hợp lý nhưng mà sau một tiếng để vương đạo cảm giác đánh mặt sự t ì n h phát sinh không có toàn bộ ô nhà lĩnh quái vật bị thanh không ô alg đều lên tới cấp m ộ ư ơ i năm vẫn không có tìm tới mục tiêu chẳng lẽ tại cái gì ẩn nấp sơn động hoặc là dưới mặt đất nghĩ đến đây vương đạo bắt đầu từng chút từng chút điều tra thẳng đến cuối cùng đi đến ô nhà lĩnh cao nhất địa phương nơi này có một tòa phòng nhỏ bên trong rất đen ban sơ hắn coi là cơ ấm sẽ ở bên trong nhưng bên trong không có tìm được bất luận cái gì quái vật về sau liền xem nhẹ hiện tại xem ra nếu là thật sự có cái gì t ầ n hầm loại hình địa phương có khả năng nhất chính là chỗ này t h á n h quang c h i tử tại ồ áo gì trong ánh mắt kinh ngạc vương đạo lần này trực tiếp mở ra quang minh sứ giả chiến bào đặc hiệu lập tức nguyên bản h tám phòng nhỏ bị chiếu trong suốt hắn cũng phát hiện một đầu ẩn nấp thông đạo đầu này thông hướng dưới mặt đất thông đạo giấu tại thang lầu đằng sau vương đạo lần thứ nhất thật đúng là không có phát hiện để chúng ta cùng một chỗ xuống dưới nhìn xem bên trong đều có thứ gì đi lôi kéo ồ áo gì cùng một chỗ vương đạo tiếp tục duy trì lấy thanh quang tri tử đặc hiệu dù sao chỉ cần h ắ n nghĩ cái đặc hiệu này là có thể một mực không ti đầu này thông hướng dưới mặt đất cầu thang rất tính mịch một mực xoay quanh hướng phía dưới đi đại khái vài phút trước mắt mới rộng rãi sáng sủa nơi này tựa hồ là cái cung điện dưới mặt đất thật nhiều cường đại tử linh ở trong này m ậ n vương đạo cái này cỡ lớn thánh quang bóng đèn ồ ảo gì thấy rõ ràng trong cung điện dưới lòng đất quái vật lập tức phát ra một tiếng kinh hô lắp lên thi khôi đẳng cấp 35, đầu l ĩ n h cấp quái vật lượng máu 9 0 v đúc cỡ lớn ám hắc kỵ sĩ đẳng cấp ba đầu linh cấp quái vật lượng máu một t r tử vong kẻ t h u gạt đẳng cấp ba đầu linh cấp quái vật lượng máu chín mươi l ư nhưng nhìn đến những này hình thể không nhỏ quái vật liền biết cung điện dưới mặt đất khổng lồ như vậy là có nguyên nhân nếu như nói xuống đất cung trước đó vương đạo còn không xác định cái gọi là khe hở thi người cơ ấm có hay không tại nơi này như vậy nhìn thấy những quái vật này đặc biệt là lắp lên thi khôi về sau hắn đã một trăm linh xác định vô hạn viêm bạo thuật một trăm năm hai một bảy ba ba bạo kích nhắm ngay một đầu gần nhất cỡ lớn hắc ám kỵ sĩ viêm bạo hỏa cầu bay qua trực tiếp đem hắn m i ể u sát hơn một trăm năm mươi vê đốt tổn thương chính là khủng bố như vậy vương đạo hiện tại ba vê đốt nhiều pháp thuật công kích bình thường đánh trúng quái vật yếu hại bạo kích tổn thương đã đạt tới lại thêm quan g minh sứ giả chiến bào hát cám khắc tinh đặc hiệu có thể ngoài định mức tăng lên năm mươi tổn thương liền tạo thành hiện tại loại hiệu quả này cho dù là trăm vạn lượng máu đầu lĩnh cấp quái vật cũng có thể một kích biểu sát ô alg dưới chân lại dâng lên kim quang nàng trực tiếp thăng cấp đến cấp m ộ ư ơ i sáu nhìn xem đổ xuống quái vật thi thể khổng lồ nàng không chỉ có rung động hét lên kinh ngạc ta kỵ sĩ ngươi q u á cường đại ngươi là ta chử lao sư ngoài ý m u ố n gặp qua cường đại nhất pháp sư tóc vàng lớn cô nàng thần sắc sùng bái trong ánh mắt tình ý giặt rào cơ hồ muốn chảy ra đến loại này bị người toàn thân tâm ngưỡ ngộ cảm giác rất không tệ đặc biệt còn là một cái vóc người mỹ lệ đại mỹ nữ an tâm đợi ở đằng sau ta ly ly ngơi ư rất nhanh cũng sẽ mạnh lên ta cam đoan vương đạo quay đầu cho ổ áo thì một cái hôm gió sau đó bắt đầu chính mình biểu diễn vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật còn là vô hạn viêm bạo thuật miểu sát miểu sát còn là miểu sát không tồn tại cái gì chiến đấu kịch liệt toàn bộ đều là một cái viêm bạo hỏa cầu s o n g dù cho không có bạo kích tổn thương cũng có thể vượt qua trăm vạn cho nên trong cung điện dưới lòng đất quái vật không có cần công kích lần thứ hai thời gian trôi qua toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất toàn bộ đều là đầu lĩnh cấp cỡ lớn quái vật số lượng cũng so trong tưởng tượng nhiều lắm tự nhiên đối ứng quái vật kinh nghiệm cũng dị thường phong phú tăng thêm vương đạo lúc này còn là gấp đôi kinh nghiệm trạng thái độc hưởng kinh nghiệm hộ ảo dì đẳng cấp tăng vọt đến lúc cuối cùng một cái đầu lĩnh cấp tử vong kẻ thu gặt đổ xuống hộ ảo dì cũng thành công đi tới cấp ba mươi cái này tốc độ lên cấp quả thực còn nhanh hơn c ư ớ i tên lửa hệ thống nhắc nhở vương đạo hai mắt tỏa sáng hộ ảo ì rốt cục lĩnh nộ một cái công kích hình tiểu cấm chú chương ba trăm ba mươi mốt thay đổi trang phục cùng thực lực lần nữa tăng lên chương ba trăm ba mươi mốt thay đổi trang phục cùng thực lực lần nữa tăng lên ô â o g ì cho tới bây giờ trừ một chút tam hệ pháp sư cơ sở kỹ năng cùng áp ý biến hình thuật đã lĩnh nộ ba cái tiểu cấm chú kỹ năng cái thứ nhất tiểu cấm chú kỹ năng đại đ ị a báo từ là một cái khống chế kỹ năng cũng là ban đầu mang theo có thể kích phát một trăm một trăm mã phạm vi đại đ ị a t ừ lực làm trong phạm vi mục tiêu tốc độ di chuyển hạ xuống chín mươi đồng thời có cực lớn tỷ lệ lâm vào trạng thái yên lặng không cách nào thi pháp toàn bộ kỹ năng tiếp tục thời gian sáu mươi giây n â m sướng thời gian cũ n ổ bớm giờ tiêu hao lớn nhất ma lực mười phần trăm đối với chuyển hữu kỳ cấp trở lên quái vật hiệu quả giảm phân nửa cái thứ hai tiểu cấm chú kỹ năng sinh mệnh thủ hộ là một cái hộ thuẫn kỹ năng là ổ ạo gì cấp hai mươi lính hộ có thể đối với đơn thể mục tiêu phóng thích cũng có thể đối với quần thể mục tiêu phóng thích đối với đơn thể mục tiêu phóng thích kỹ năng hiệu quả là có thể tạo ra mười lần pháp thuật công kích hộ thuẫn đối với quần thể mục tiêu phóng thích thì là tạo ra hai lần pháp thuật công kích hộ thuẫn nhiều nhất có thể đối với một trăm một trăm mã phạm vi mục tiêu sử dụng hộ thuẫn nếu như không bị đánh vỡ có thể một mực tồn tại cái này tiểu cấm chú kỹ năng là thuẫn phát phóng tiêu hao lớn nhất ma lực mười cái cuối cùng chính là vừa mới lĩnh n g ộ thiên hỏa lưu tinh đây là một cái hỏa hệ tiểu cầm chú có thể đối với một trăm một trăm mã phạm vi tạo thành hỏa diễm lưu tinh đã kích mỗi không chấm năm giây tạo thành ba trăm phần trăm pháp thuật công kích tổn thương tiếp tục thời gian ba mươi giây ngâm sướng thời gian mười giây thời gian cụ nộ hai giờ tiêu hao lớn nhất ma lực mười lăm theo âu áo t ì lĩnh n g ộ tiểu cấm chú kỹ năng có thể thấy được cấm chú pháp sư trên cơ bản chính là coi như chiến lược vũ khí sử dụng phạm vi công kích cực lớn kỹ năng thời gian cụ nộ siêu trường tiêu hao cực kỳ khủng bố nhưng là như n g lại vốn có kỹ năng hiệu quả đ thế nào l i l y có phải là cảm giác rất không tệ nhìn vẻ mặt mừng rỡ ô học gì vương đạo cười hỏi một câu ô học gì gật gật đầu cái này mạnh lên tốc độ quá nhanh để ta cảm giác có chút không chân thực vương đạo nghe vậy chỉ vào đầy đất quái vật thi thể giúp ta đem quái vật rơi xuống nhặt một cái đi dạng này ngươi liền có thể xác định hết thể đều là thật ô học gì trong ba lô c ó n bà mẹ lạ bút bê đây chính là tự mang mười điểm may mắn giá trị đại sắc khí vương đạo không xác định cái này kỳ vật ở trên người ô học gì có thể hay không đối với hắn có hiệu lực cho nên để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là để tóc vàng lớn cô nàng đến nhặt c á hệ, hệ thống đồng bọn của ngươi thu hoạch được tử vong đại kiếm hệ thống đồng bọn của ngươi thu hoạch được ôm hát cám bao tay tự do ma pháp dây chuyền hệ thống đồng bọn của ngươi thu hoạch được ăn mòn người dạy nhẹ vặn vèo áo lót nơi này quả thực là một cái bảo tàng tri địa mất một lúc ổ ảo dĩ bản thân hai trăm n ô chứa ba lô liền bị đổ đấy cuối cùng vẫn là rời đi một bộ phận đến vương đạo ba lô mới đưa tất cả thi thể đều nhà sạch sẽ lắp lên thi khôi cùng cỡ lớn ám hắc kỵ sĩ là hệ vật lý quái vật tử vong kẻ thu gặt là pháp hệ quái cho nên bọn chúng rơi xuống trang bị hệ vật lý cùng pháp hệ đều có đều là cấp ba mươi lăm màu làm tinh lương cấp bậc vương đạo một phép lửa đem trên thân xương lửa sáu trang còn thừa bộ kiện đổi xuống tới dù sao cấp hai mươi lăm trang bị cùng cấp ba mươi lăm trang bị thuộc tính t r ê n l ệ n h vẫn còn có chút lớn đổi lại về sau l ư ợ n g máu của hắn lại tăng lên gần hai vê đức điểm pháp thuật công kích tăng lên gần ba ngàn điểm tinh thần thuộc tính đề cao ba trăm điểm đến nôi đổi lại xương lửa bộ thì là xuyên tại ổ mặt khác vừa rồi tuân ra trang bị bên trong cấp 35 m ẫ u làm pháp hệ trang bị cũng là có thể kiếm ra mấy bộ chờ ồ ảo dị cấp 35 l i ề n có thể mặc ngoài ra ồ ảo dị vũ khí trong tay đã đổi thành thực nhân ma pháp trượng hiện tại h p của nàng đạt tới hơn sáu vạn một điểm pháp thuật công kích hơn tám nghìn mặc dù cùng vương đạo không cách nào so sánh được thế nhưng là so ra mà nói cũng là người chơi bình thường ngưỡng vọng tồn tại thay xong trang bị về sau hai người đồng thời nhìn về phía tầng này trong cung điện dưới lòng đất cái cuối cùng q u á i vật mộ gia điểm đảng cấp ba l ã n h chúa cấp cái vật hy hi hữu lượng máu một một triệu đây là một cái tay cầm đại kiếm hai tay vong linh chiến sĩ chờ chút khai chiến thời điểm lý l i ngươi chú ý bảo vệ mình hiện tại ngươi mặc xương lừa bộ có năm giật ngoài định mức công kích khoảng cách ngươi liền đứng tại ba mươi giật bên ngoài dùng phổ thông pháp thuật công kích là được vương đạo vừa quan sát buốt vừa hướng ổ ẩ o di dạt dò hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mang hí hữu về sau ngừng l á n h chúa cấp quái vật lượng máu cũng so cái cấp bậc này cái khác l á n h chúa quái nhiều không ít vì an toàn cân nhắc vương đạo cũng không muốn ổ ẩ o di chưa xuất sư đã chết khi nhìn đến tóc vàng lớn cô nàng nhu thuận gật đầu về sau chiến đấu cũng theo đó bắt đầu vô hạn viêm bạo thuật 165-1243-34012. b ó n g rổ lớn viêm bạo hỏa cầu vạch phá không gian trực tiếp nện tại 40 m ã bên ngoài mộ dạ điểm trên đầu gần như khoa trương khủng bố tổn thương bắn da một sọ não bên trong đ b trong kích tay u mồ d viêm bạo hỏa cầu cơ hồ trực tiếp đặt tại mồ gia điểm trên đầu lần nữa đánh dụng nó hơn một triệu lượng máu cơ hồ ngay tại khai chiến hai ba giây trong thời gian một lượng máu đã bị đánh tới bảy mươi trở xuống cùng lúc đó thủy nguyên tố tiểu lão đệ cùng ô alg cũng đang đánh truyền vận chỉ bất quá đám bọn hắn chuyển vận cùng vương đạo so sánh cơ hồ có thể xem nhẹ nhất là ô alg không sử dụng tiểu cấm chú lời nói nàng chuyển vận năng lực liền thủy nguyên tố cũng không sánh bằng đương nhiên cái này cũng không thể nói ô alg yếu chỉ có thể nói vương đạo thuộc tính quá biến thái dù sao thủy nguyên thuộc tính là căn cứ nó chủ nhân đến một bên khác tiến vào giai đoạn thứ hai m ù dạ điểm bắt đầu sử dụng kỹ năng người chết chi khải một tiếng g ầ m nhẹ về sau hát quang lấp lóe một bên ngoài cơ thể nháy mắt xuất hiện một tầng hát giáp thủy nguyên tố nguyên bản có thể đánh ra gần ba mươi tổn thương tại hát giáp sau khi xuất hiện nháy mắt xuống đến một vạn trở xuống nói cách khác tầng này hát giáp phòng ngự vật lý tạm thời không nói phòng ngự ma pháp là trực tiếp gia tăng hai lần tả h ư u không hề nghi ngờ kỹ năng này rất cường đại nhưng m à cường đại như thế phòng ngự kỹ năng lại và hôm nay mất đi hiệu quả bởi vì gặp được chân thực tổn thương vô hạn viêm bạo thuật viêm bạo hỏa cầu bay qua mộ dạ điệm lượng máu lần nữa bốc hơi một đoạn đã tiến vào giai đoạn thứ ba chương ba trăm ba mươi hai lô nhãn lưới đao chương ba trăm ba mươi hai lô nhãn lưới đao long diễm tổ h tức mắt thấy b ộ liền muốn lần nữa sử dụng kỹ năng vương đạo trực tiếp thoáng hiện tiếp cận đánh gãy cái này long diễm kỹ năng đối với truyền kỳ quái vật đều có thể có hiệu lực mộ dạ điểm cái lanh chúa này quái tự nhiên cũng không còn lời nói xuống dù cho nó là hy hữu lanh chúa cũng không được vô hạn v i ê m bạo thuật phổ công vô hạn v i ê m bạo thuật thừa dịp bột trong lúc hôn mê vương đạo lại là hai cái v i ê m bạo h ỏ a cầu đập tới đồng thời tại pháp thuật công kích khe hở vung lên pháp trượng gõ một gậy bất quá cũng chỉ có thể gõ một chút bởi vì so sánh nghẹo đèn chi trảo pháp trượng tốc độ công kích quá chậm tín ngưỡng chi dược là mộ ra điểm theo trong hôn mê tỉnh lại n á y mắt vương đạo cuối cùng đệ tới một cái viên bạo hòa cầu sau đó một cái nhảy vọt kéo d băng long d i đảo vương đạo mắt thấy bột u muốn nổi điên phát trượng huy động ở giữa một đầu khổng lồ băng long h i ệ n hiện đem hắn bao phủ trong đó tại băng long chợ giúp tỉnh táo lại mùa ra điểm tốc độ bạo hàng bảy mươi năm nguyên bản nhanh chóng như quỷ mỹ tốc độ lập tức trở nên giống như r ù a đen đang bỏ vương đạo cuối cùng hai cái viêm bạo hỏa cầu bay qua c h i t để đem hắn cuối cùng lượng máu t h a n h không theo bột đổ xuống hệ thống nhắc nhở tùy theo mà đến trừ kinh nghiệm đã tự động phân phối cho ổ học t h thế giới danh vọng thu hoạch được hai điểm so với phổ thông lãnh chúa cấp bột nhiều gấp đôi giao cho ngươi nhất định phải đem thanh kiếm kia cho m ỏ ra vương đạo cười ra hiệu ổng tiến lên cái này bột làm cho người trông mà thèm nhất chính là thanh kiếm kia tạo hình bá khí còn tự mang linh quang ổng ngoan ngoan tiến lên đưa tay hướng mổ ra điểm thi thể tìm kiếm làm ấy món rơi xuống tiến vào ba lô nàng cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi bởi vì không có để vương đạo thất vọng thanh kiếm kia thật xuất hiện tại rơi xuống danh sách lôi nhãn lôi đ a o đại kiếm hai tay sử thi bên bị chín m t r a n g bị nhu cầu đẳng cấp ba l ự c lượng tám cận chiến nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích 2.500, sức chịu đựng 780, lực lượng 650. lôi đ ỉ n h c h i lực công kích ngoài định mức bổ sung 20% t ự nhiên tổn thương đồng thời có tỷ lệ làm mục tiêu tê liệt một giây đồng hồ tâm linh c h i nhãn khiến cho ngươi công kích lại càng dễ đánh trúng mục tiêu nhược điểm tạo thành một kích trí mạng sát xuất đề cao 20%. m i ê u tả truyền thuyết đây là vũ khí xuất từ người lùn đại tượng sư nọ m ạ n c h i thủ là hắn lúc đầu đắc ý nhất tác phẩm một trong đem lôi nhãn lưới đao cầm vào tay vung vẩy mấy lần lập tức điện quang lấp lóe ẩn ẩn có tiếng sấm văng lên thuộc tính tạm thời không nói chỉ là thanh này vũ khí tạo hình đã làm cho cất giữ. vương đạo thật tò mò cái kia lôi đ ỉ n h chi lực đặc hiệu không biết phát động tỷ lệ có bao lớn đừng nhìn cái kia tê dại một giây rất ngắn nhưng tại v ờ cờ thời điểm đã có thể quyết định thắng bại trừ thanh này lôi nhãn l ư ơ i đao còn có một cái chiến sĩ ba mươi lăm sử thi nẹp chân trang bị cùng một viên lệnh bài vương đạo có chút thất vọng cảm giác cái này hy hữu cấp cái khác lãnh chúa cấp b ộ t cũng liền d ạ n g này cái này rơi xuống cùng phổ thông lãnh chúa cấp b ộ t không có gì lớn khác biệt đúng lúc này hắn ánh mắt nhất động phát giác được không giống địa phương viên kia lệnh bài tựa hồ cũng không phải là vương đạo chỗ cho rằng công hội lệnh bài mặc dù kiểu dáng giống nhau như lúc nhưng màu sắc khác nhau. lúc trước hắn qua tay qua mấy mai công hội lệnh bài cho nên rất vững tin chính mình không có nhớ lầm không phải công hội lệnh bài này sẽ là cái gì suy đoán ở giữa vương đạo đem lệnh bài cầm lấy xem xét thuộc tính cái này xem xét lập tức để thần sắc hắn biến đổi không nghĩ tới thật là có kinh hỷ sơ cấp công hội thăng cấp kiến đạo cụ sử thi miêu tả đối với chỉ định công hội sử dụng có thể không điều kiện tăng lên một cái công hội đẳng cấp chỉ đối với cấp năm trở xuống công hội có hiệu lực lại còn có thứ đồ tốt này vương đạo tâm tư nháy mắt linh hoạt bởi vì công hội nhân số cùng thành lập công hội vấn đề thời gian v、so so, cho nên trước đó vương đạo cùng phụ sinh n ư ợ c ngộng mặc dù nghĩ tới công hội trụ sở sự tỉnh cũng không có nghĩ đến đi tranh thủ lục g i ã thành đệ nhất thậm chí thiên khải thế giới đệ nhất nhưng là hiện tại nha hết thể coi như nói không chính xác một bên đem công hội thăng cấp khiến thuộc tính phát cho phụ sinh ngược ngộng vương đạo một bên mang ổ ẩu dị xuống hướng cung điện dưới mặt đất hai tầng cùng tại một tầng hắn một mực duy trì lấy trên thân thánh quang chi tử đặc hiệu nói câu lời trong lòng vương đạo còn là rất may mắn có quang minh sứ giả chiến bảo kiện trang bị này nếu như không có cái này tự mang ánh đèn đặc hiệu trang bị coi như trùng hợp phát hiện cái này tối tăm không mặt trời trong cung điện dưới lòng đất đoán chừng cũng cầm bên trong quái vật không có cách nào bởi vì những quái vật này có hắc á m tầm mắt người chơi nhưng không có n g ắ m lại xem tại hoàn toàn không có tầm mắt dưới tình huống ngươi làm sao công lược cái này cung điện dưới mặt đất đắt cục giam cầm trong không gian chỉ có hai người hạ g i a bậc thang thanh â m vang lên o di nắm thật chặt vương đạo toàn bộ thân thể mềm mại dựa đi tới đối với loại này hắc cám âm trầm hoàn cảnh chỉ có đang không ngừng phát ra thánh quang vương đạo bên người tài năng cho nàng mang đến cảm giác an toàn không cần lo lắng mạnh hơn k h á i vật cũng không phải đối thủ của ta vương đạo an ủi mỹ nhân lúc này hắn đã ẩn ẩn nghe được một cỗ để người hưng phấn hương vị theo dưới cầu thang mặt cung điện dưới mặt đất hai tầng chuyển đến lại là vài phút đi qua hai người rốt cục dọc theo xoay quanh cầu thang đến cung điện dưới mặt đất hai tầng trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi buồn nôn hương vị có thể nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi là tàn tạ thân thể trong đó rất nhiều thân thể còn bị ghép lại cùng một chỗ có thể nhìn thấy cung điện dưới mặt đất một tầng quái vật cái bóng chỉ là còn chưa hoàn chỉnh vương đạo mượn màu vàng thánh quang chiếu rọi tìm kiếm khắp nơi quái vật kỳ quái chính là trừ thi thể đầy đất vậy mà không có tìm được một cái còn sống quái vật đúng lúc này hắn nghe tới trầm thấp vui sướng thì t h ầ m âm thanh theo chỗ sâu nhất chuyển đến đúng chính là cái dạng này bất quá nó còn không hoàn mỹ đáng chết vương đạo cùng o lg lướp nhau biết thanh âm chủ nhân hẳn là bọn hắn muốn tìm mục tiêu lần theo thanh âm tiến lên rất nhanh một cái buồn nôn đến cực điểm quái vật xuất hiện ở trong mắt hai người khe hở thi người sợ hùy đẳng cấp ba mươi bảy lãnh chúa cấp quái vật lượng máu chín trăm q u á i quái vật này nửa người dưới xem ra thật giống như một cái hình thể to lớn nện nửa người trên thì là nhân loại bộ dáng bất quá cánh tay lại thêm ra bốn cái toàn thân c ù n g kênh hư tối phát ra hương vị đã để ổ ẩu gì bịt lại miệng m ũ i lúc này khe hở thi người sợ hùy ngay tại l â y hoay mấy cỗ thi thể sau cánh tay cánh tay phối hợp k h ắ c khít đem thi thể phá giải sau đó khâu lại giống như trước đó li li ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình trao hỏi một tiếng về sau vương đạo trực tiếp tiến lên khai chiến cái này mùi hôi địa phương rách nát hắn một khắc cũng không nghĩ chờ lâu vô hạn kính tượng thuật gọi chiều vô hạn kính tượng thuật tướng vị pháp trận vô hạn viêm bạo thuật thừa dịp không có tiến vào trạng thái chiến đấu vương đạo trực tiếp lợi dụng thay đổi trang sức hoán t r i ề u giả hết thẻ triệu hồi ra hai mươi sáu cái kính tượng chỉ lưu lại một mươi ma lực sau đó tăng thêm toàn bộ triển khai trực tiếp một cái viêm bạo hỏa cầu hướng bột đập tới chương ba trăm ba mươi ba cắt xén bản sở hải đờ màn chương ba trăm ba mươi ba cắt xén bản sở hải đờ màn vương đạo là chờ mấy giây sau cùng tất cả kính tượng cùng một chỗ phát ra công kích trong nháy mắt 27 cái viêm bạo hỏa cầu chiếu sáng cung điện dưới mặt đất hai tầng mỗi một góc cuối cùng đều chút xuống tại khe hở thi người sợ hìn trên đầu 207-1262, b ạ o kích 274-632-109-234. vẹn vẹn chỉ là một vòng viêm bạo hỏa cầu đi qua một cái kia thật dài thanh máu nháy mắt biến mất hơn phân nửa ta thích tươi mới thi thể khe hở thi người sợ hìn kịp phản ứng lúc lượng máu đã xuống đến hai mươi trở xuống tiến vào cồn u g bạo trạng thái vương đạo thấy thế lại là một cái viêm bạo hỏa cầu đập tới đem hắn còn thừa lượng máu trực tiếp thành công tổng cộng không cao hơn năm giây thời g một cái chín trăm v đốt lượng máu lanh chúa cấp bột liền bị chém giết nếu như chỉ tính tiến vào trạng thái chiến đấu thời gian cơ hồ xem như đem khe hở thi người sợ hùn miểu sát ta muốn thu hồi nguyên bản nói đến giật hẹp hỏi lời nói quan minh sứ giả chiến bảo quá mạnh vương đạo lật xem chiến đấu nhật ký từ đ ấ y lòng cảm khái một câu nguyên bản bản thân hắn vô hạn viêm bạo thuật chỉ có thể đánh ra một hơn trăm vạn tổn thương nhưng là tại hắc cám khắc tinh cùng tướng vị pháp trận tăng cầm xuống tổn thương trực tiếp đột phá hai trăm vạn sau đó liền hai mươi sáu cái kính tượng phân thân mặc dù đều chỉ có vương đạo một nửa thuộc tính nhưng một nửa của hắn thuộc trong đó năm cái kính tượng có thể dưới sự khống chế của vương đạo điều chỉnh pháp thuật đường đạn đi chiếu chuẩn bộ u c yếu hại công kích còn lại hai mươi mốt cái kính tượng cho dù không đi công kích yếu hại nhưng vô hạn viêm bạo thuật bản thân tổn thương liền biến thái tất cả tổn thương chung vào một chỗ mới cuối cùng tạo thành kết quả kinh khủng như vậy cơ hồ làm h i ể u sát khe hở thi người sập bỉn cách đó không xa ồ o gì đi tới nàng nhìn xem còn chưa tiêu tán kính tượng một mặt rung động cùng ngạc nhiên đây là cái gì pháp thuật vì sao thần kỳ như thế cùng cường đại cho dù là lao sư của ta cũng không có gặp nàng sử dụng qua vương đạo trong đầu hiện lên rộ n là cái t i ê cao quý lời b i ế n tư thái một câu hai ý nghĩa ha ha cười trả lời đây chính là ta độc môn pháp thuật tin tưởng sẽ có một ngày sẽ để cho c o c dỗ h n l à nữ sĩ cũng sẽ cảm nhận được độc t h u ộ c về sự cường đại của ta ô lg nhìn xem vương đạo dáng vẻ tự tin có chút hoa mắt thần mê đáng tiếc nàng độ thiện cảm đã làm mát trị số nếu không giờ phút này hẳn là có tiếp tục không ngừng độ thiện cảm một nhắc nhở nhanh đi mỏ thi thể đi nơi này hương vị quá mức vừa nôn ta đã một khắc đều không nghĩ ở lại đây vương đạo hướng ô lg thúc giục vài giây đồng hồ về sau một rơi xuống cũng xuất hiện ở trong mắt vương đạo đứng ngui chịu xào chính là nhiệm vụ vật phẩm sợ bịn trái tim nhiệm vụ nhắc nhở đem h một kiện sử thi tỏa giáp đai lương phùng thi nhân đai lương thuộc tính chủ thêm sức chịu đựng cùng lực lượng đặc hiệu cũng là lệnh phòng ngự thích hợp xe tăng nghề nghiệp một cái sử thi ba lô phùng thi nhân túi một trăm năm mươi truy nguyên phẩm cột vương đạo ba lô lại có thể mở rộng một chút đổi lại cái kêu ma văn bao vải cho ồ ẩu t ì trên trang bị hiện tại tóc vàng lớn cô nàng hết thể có hai trăm sáu mươi hai truy nguyên phẩm cột vương đạo thì là sáu trăm cách trừ cái này hai kiện sử thi vật phẩm còn có một bản sách kỹ năng ma lực s ợ i tơ sách kỹ năng ma lực sởi tơ nhu cầu học tập có được ma lực kỹ năng miêu tả ngưng kết ma lực bắn ra một cây có siêu cường dính tính cùng tính bền d ẻ o sợi tơ dài nhất ba mươi giờ ngươi có thể tự do khống chế nó trói buộc dính hợp hoặc là c o vào tiếp tục thời gian mười lăm giây thời gian c ú nổ ba mươi giây tiêu hao ma lực một trăm điểm kỹ năng này rất kỳ quái học tập nó không có nghề nghiệp nhu cầu chỉ cần có được ma lực liền có thể theo kỹ năng miêu tả đến xem tựa như là cái khống chế kỹ năng nhưng lại không hoàn toàn là vương đạo trực tiếp hai tay vỗ một cái đem kỹ năng học tập rơi sau đó bắt đầu thí nghiệm kỹ năng hắn nhắm ngay cung điện dưới mặt đất hai tầng trần nhà sau đó phát động kỹ năng ma lực sợi tơ Lập tức một cây màu tơ theo ứ c cây một mổ làm tơ t sợi tâm r ra, trực tiếp chúng đích trần o đạo kéo dẻo Theo n bắn chúng nhà. Vương、đạo、dùng sức lôi kéo cái này cùng tơ, tính bền dẻo phần. g tay tiếp tơ, Thu. t đích sức cái lôi sợi mười niệm hắn k h ẽ động ma lực sợi tơ nháy mắt co vào ngay tiếp theo đem hắn kéo hướng lên trời trần nhà vậy mà thật cùng vương đạo thiết tưởng kỹ năng này sử dụng phương thức rất khó lường mang ổ âu thì một bên hướng chạm đất ngoài cung thối lui hắn một bên không ngừng thí nghiệm ma lực sợi tơ cuối cùng vương đạo đạt được một cái kết luận cái này liền tương đương với cắt xén bản sở ải đờ mạng kỹ năng sở dĩ nói là cắt xếp bản là bởi vì cái này mà lực sởi tơ kỹ năng xa nhất chỉ có thể bắn ra ba mươi giờ tại bóng đen chạm đến dưới sự ra chỉ cũng mới bốn mươi mã hơn nữa còn có thời gian cùng đồ theo trong cung điện dưới lòng đất đi ra sau đó bước ra hắc cám phòng nhỏ vương đạo hai người đều có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác tán đi trên thân thánh quang chi t ử đặc hiệu cuối cùng không cần lại xung làm hình người bóng đèn Thế triệu tử trở thúy trường hồi chiến chuẩn phỉ đinh. Hảo ngang, vong vương liền mang nông ra di đầu về đạo mã bị ổ Còn có loại này biến loại thái đạo ồ vật, tiết cái kiệm này nhưng đ i hội thời gian, giã cái hội hội, lượng lục lập thăng công thành nhất thành lập công hội, trụ sở công hội, có hay không ý nghĩ? thứ trụ hay cấp có sở ý đ ạ tam sinh vì sao không lớn mật một chút thiên khải thế giới cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở công hội đâu phù sinh ngược n ộ n g không được nam sơn công hội là trong trò chơi cái thứ nhất thành lập công hội bởi vì hệ thống ban thưởng ban đầu chính là cấp hai công hội hiện tại đã sắp mở ra xây thành trì nhiệm vụ chúng ta theo không kịp tiến độ đạo tam sinh vậy nếu như hắn xây thành trì thất bại đây dạng này ta tại ô nha lĩnh nơi này chở người ta thật tốt nói dốc một chút việc này khả năng một chút động tác ra dáng cùng một cái người chơi không có chút nào khác nhau thậm chí càng càng thêm mật mà hộ trưởng thật sự là nhân sinh bên thắng a trong hiện thực là thực lực mạnh mẽ siêu hạn quân sư trong trò chơi cũng mạnh như vậy còn có mỹ nhân làm bạn ao ước không đến a mang ý nghĩ như vậy phụ sinh nhược mộng chậm rãi mà tới hai người gặp mặt về sau vương đạo cũng đem tính toán của mình nói thẳng ra nghe tới nguyên do lúc phụ sinh được mộng vẫn còn có chút không tin hội trưởng ngươi nói cùng nam sơn tập đoàn có khúc mắc vương đạo gật gật đầu xác thực nói là nam sơn công hội nam sơn chi đỉnh cùng nhu tình như nước ta hiện thực cùng bọn hắn có thủ riêng nếu như là dạng này k i a liền nói t h ô n g được chỉ là công hội xây thành trì nhiệm vụ ngày ấy nam sơn công hội khẳng định dốc hết vừa liếng bảo đảm xây thành trì thành công thậm chí mời một chút đại công hội thế lực siêu cấp người chơi trợ quyền chúng ta công hội hiện tại mới mấy ngàn người sợ la thế đơn lực bà ca phụ sinh được mộng nói ra chính mình lo âu hắn không cảm thấy vô hạn hoàng triều hiện tại có quét ngang hết thể thực lực vương đạo nghe vậy cười lạnh một tiếng k i a liền nhìn bọn hắn đến lúc đó mời bao nhiêu giúp đỡ đi đến lúc đó để các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính ta muốn để nam sơn công hội lần này triệt để vạn tiếp bất phủ nhìn xem vương đạo đã tính trước bộ dáng phụ sinh nhược mộng không khỏi tự tin mấy phần nhà mình hội trưởng có năm chắc như vậy khẳng định là có bài t à i gì đã như thế k i a liền oanh oanh liệt liệt đụng một cái lại như thế nào sau đó hai người vừa nông trò chuyện một hồi vương đạo đem ô nhà lính cái k i a cung điện dưới mặt đất vị trí nói cho phụ sinh nhược mộng để hắn về sau có thể đem nơi đó coi như tài nguyên điểm nếu là q á i vật lần nữa đổi mới đó cũng đều là trang、bị. ngoài ra còn có đầm lầy vùng đất ngập nước đ ố i na lại xe hồ nơi đó thủy nguyên tố sách kỹ năng tỷ lệ rơi đ ổ siêu cao phù sinh được m ộ n g từng cái ghi lại về sau liền cùng vương đạo cá o biệt hắn còn muốn trở về tranh thủ thời gian tăng cấp về sau vương đạo cũng không có trì hoãn m a n g ổ ảo di liền hướng vị thúy nông trường mà đi chương ba trăm ba mươi bốn chuyến thuyết cấp trang bị mảnh vỡ manh mối chương ba trăm ba mươi bốn chuyến thuyết cấp trang bị mảnh vỡ manh mối à, ta đáng thương trợ phu không cách nào tưởng tượng hắn kinh lịch bao nhiêu tản nhận sự tỉnh vị thúy nông trường bên trong sợ lì phu nhân một bên l ậ xem bản bút ký một bên thấp giọng khóc n ư c nở vương đạo đợi nàng khóc một hồi về sau mới đưa nhiệm vụ vật phẩm sợ bỉn trái tim đưa tới mời người nén bi thương phu nhân đây là hung thủ trái tim ta nghĩ b ạ c tiên sinh sẽ có được nghỉ ngơi sợ lì hê văn nghe vậy n g ừ n g lại tiếng khóc tiếp nhận phát ra sợ bỉn trái tim nói đúng vậy ta sẽ dùng hung thủ kia trái tim đi tế điện mắt người giúp ta đại ân mạo hiểm giả hệ thống hoàn thành nhiệm vụ biến dị c h i nhân thu hoạch được kinh nghiệm một trăm ba mươi tám virus thu hoạch được sợ lì với màu da hình vẽ một vương đạo xem xét nhiệm vụ ban thưởng duy nhất một kiện vật phẩm thần sắc tràn ngập trần kinh không nghĩ tới trong nhiệm vụ nói thù lao cái gọi là s ở lì chân t ả n g chính là cái đồ chơi này thật là đứng đắn nhiệm vụ ban thường sao s ở lì vớ màu da hình vẽ may vá học b ả n vẽ sử thi nhu cầu học tập cao cấp may vá hiệu quả khiến cho ngươi học được may s ở lì vớ màu da s ở lì vớ màu da nẹp chân sử thi thuộc tính sức chịu đựng 480, t r í lực 410, t i n h thần 150, yêu cầu cấp 35 đây là một cái pháp hệ bố giáp nẹp chân b ả n vẽ tạo hình đích sắc rất độc đáo hai cái đặc hiệu cũng rất tốt một cái gia tăng 8% p h á p thuật bạo kích một cái là có tỷ lệ làm đối địch mục tiêu lâm vào mê hoặc t r ạ thái tiếp tục một giây nhìn xem vương đạo tả h ư u quan sát đến bản vẽ phụ nữ trẻ nở tở cờ sắc mặt đỏ lên giải thích đây là chúng ta hê văn gia tộc truyền thừa may vá bản vẽ lấy này làm ra nẹp chân tạo hình mỹ quan tại phong bạo đế quốc trong quý tộc rất được hăng o lên cũng là ta có thể cầm ra chân quý nhất vật phẩm cảm tạ k h ẳ n g khái của ngươi nữ sĩ ta rất thích bất kể nói thế nào cũng là sử thi bản vẽ vương đạo không có lý do cự tuyệt nghĩ đến làm được thành phẩm ở trong người chơi sẽ rất được hăng lên nhiệm vụ ban thưởng cũng cầm vương đạo lập tức chuẩn bị rời đi phỉ thúy nông trường lúc này liền gặp sơ lì phu nhân muốn nói lại tôi tựa hồ muốn nói cái gì chẳng lẽ còn có nhiệ nghĩ đến đây vương đạo trực tiếp hỏi một câu mỹ lệ phu nhân ngươi tựa hồ còn có bối rối hoặc là ta có thể g i ú p một tay sợ lì ê văn giống như là hạ quyết tâm trở lại chỉ vào bình minh rừng rậm phương hướng nghe nói mạo hiểm giả đều lập trí tại khiêu chiến cường đại quái vật ta hy vọng có một ngày ngươi có thể trở lại nơi này giúp ta tiêu diệt bình minh rừng rậm bên trong đầu kia quái vật bình minh rừng rậm nhưng nơi này bị một vòng sơn mạch vây quanh ta không cách nào tìm tới tiến vào bên trong con đường ngoài ra bên trong có quái vật gì phu nhân ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao vương đạo nghe vậy thần sắc chấn động lập tức đưa ra nghi vấn của mình tiếp xuống theo sơ liê văn g i ả n g thuật hắn cũng rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra nguyên lai bình minh rừng rậm bên trong có thông hướng phỉ t h ú y mộng cảnh cửa vào phỉ t h ú y nông trường cũng bởi vậy gọi tên bởi vì theo phỉ t h ú y trong mộng cảnh tiêu tán ra khí thức phỉ t h ú y nông trường những địa phương này có thể nhận che chở sẽ không bị hắc hám khí tức q u y nhiễu nghe nói sơ liê văn tiên tổ từng ở trong bình minh rừng rậm gặp qua một đầu lục long nó tên là lexason nhân từ mà cường đại đầu này lục long thủ hộ lấy phỉ thuý mộng cảnh cửa vào phòng ngựa tạ ác hướng phỉ thuý mộng cảnh lan tràn nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu đầu kia lục long dần dần trở nên táoạo Phỉ thúy nông trường khoảng cách bình minh rừng rậm gần nhất cho nên sợ lì hệ văn có thể thường xuyên nghe tới lục long gầm rú cái này khiến nàng cảm giác được cường đại uy hiếp sợ một ngày nào đó lục long sẽ theo bình minh rừng rậm lao ra công kích nông trường nếu không phải bởi vì phỉ thúy nông trường vị trí ưu việt là rừng rậm vụ ám duy nhất tỉnh thổ sợ lì hệ văn đều chuẩn bị rời xa nơi này muốn tiến về bình minh rừng rậm cần vượt qua những cái kia đỉnh núi, bất quá nông trường sau trên núi liền có một đầu ta tiên tổ mở con đường thuận lợi tợ cờ chỉ vào phương hướng vương đạo đích xác nhìn thấy một đầu đường hẹp quanh con ố i thẳng đỉnh núi Ta t cần r ư sợ lý hay văn rất chân thành trả lời vấn đề đến nghe khẩu khí hoặc là đoàn đội phó bản hoặc là siêu cường thế giới buột dù sao khẳng định không phải vương đạo hiện tại có thể suy nghĩ đã như thế vương đạo cũng không xoan suýt t i ê n tâm đi phu nhân chờ thực lực của ta đầy đủ liền sẽ lập tức trở về giúp ngươi nghiêm mặt hứa hẹn nợ đỡ cờ về sau vương đạo cũng nhận được hệ thống nhắc nhở chính thức mở ra sờ lì hết van độ thiện cảm hệ thống trước mắt độ thiện cảm hai mươi không biết làm ta chém giết lẹt xô này n đó vị này phụ nữ trẻ sẽ cầm ra ban thưởng gì để báo đ á p ta vương đạo ánh mắt theo sờ lì phu nhân n ở nang dáng người bên trên đ ả o qua lập tức mang ổ ẩu gì rời đi phỉ thúy nông trường thế ngang một bên cưới tử vong chiến mã đi tại về lục giá thành trên đường vương đạo một bên ở trong ba lô tìm kiếm một kiện đồ vật tìm tới truyền thuyết cấp trang bị mảnh vỡ manh mối. tại ổ áo t h ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn tìm ra một cái màu xám trắng bức thư đây là vương đạo chém giết truyền kỳ hồng long éo đèn hồng viêm về sau hệ thống cho ban thường hiện tại rốt cục có dành đến phát động đinh mở ra bức thư hắn rất nhanh liền được đến hệ thống nhắc nhở thu hoạch được một cái nhiệm vụ cổ rỗ bóng tối truyền thuyết cổ rỗ là lịch sử đại lục bên trên cái thứ nhất đánh bại thủ hộ cự long pháp sư thực lực cường đại vô cùng nhưng chính vì vậy cũng vì hắn bi thảm kết thúc trôn xuống mầm thai họa đầu kia bị đánh bại thủ hộ cự long hạ lẹ xì chặt ghi hận trong lòng cùng áo thuật nghị hội một vị nào đó đại pháp sư cấu kết hắc ám cùng tạ ác dù cho cổ r ồ giải thích ám ảnh lực lượng bản thân cũng không có đúng sai cũng vô dụng cũng cuối cùng bị áo thuật nghị hội khu trục gia thiên không chi thành lạc phổ đạn nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc ạ l e xì、sì、chặt thiết kế đem cổ r ồ rụ rỗ đến thức tỉnh bờ biển cũng cuối cùng ở nơi đó đánh lén giết chết cổ r ồ cổ r ồ cầm chi thành d à n h trang bị cổ r ồ bóng tối cũng bị chia ra làm b a t à n m á t tại đại lục các nơi trong đó một phần bị chuyển hữu kỳ hắc long ô xì ạ được đến chân tàng tại xã mỹ di ạ đảo trong sao huyệt đóng lại nhiệm vụ nói rõ vương đạo trong lòng đã có chỗ só đo rất rõ ràng món kia cổ rổ bóng tối là một kiện truyền thuyết cấp trang bị trong đó một phần ba mảnh vỡ ngay tại truyền kỳ hắc long oxy ạ trong s a o huyệt nhiệm vụ này tạm thời sắp xếp về sau một điểm chờ đi giúp thiết trụ qua rơi nhiệm vụ lại đi tìm cái này cái gì oxy ạ s a o huyệt nghĩ đến ban ngày thời điểm đáp ứng qua lý thiết trụ vương đạo lập tức mở ra bản đồ lớn xác nhận long miên tri địa phương vị chính là nơi này nghe danh tự chính là long tộc địa bàn hắn long tộc danh vọng nhưng vẫn là cựu hận phải cẩn thận một điểm bản đồ lớn bên trong bản đồ nhỏ danh vọng nhưng vẫn là cựu hận phải cẩn thận một điểm cây bên này một vùng đất rộng lớn được gọi chung là cự long c u n đảo long miên chi địa chỉ là trong đó một cái hòn đảo ngay tại vương đạo xác định long miên chi địa vị trí lúc cách xa nhau không xa một vầng loan n g u y ệ t hình dáng hòn đảo gây nên hắn chú ý đây là xa mỹ dị a đảo nơi này tựa hồ khoảng cách long miên chi địa không xa a chương ba trăm ba mươi năm thinh linh tộc chương ba trăm ba mươi năm thinh linh tộc phát hiện này để vương đạo thật bất ngờ nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng có thể giải thích thông dù sao lý thiết chủ phát động chuyển chức nhiệm vụ đạo cụ đến từ hồng long éo đèn hồng viêm mà vương đạo c h u y ể n thuyết trang bị mảnh vỡ manh mối cũng là đến tự chém giết kẻo đèn hồng viêm về sau ban t h ư ở n g không chỉ có như thế vương đạo còn tại long miên tri địa cách xa nhau không xa một cái bản đồ nhỏ phát hiện cho tàn sơn gốc cái này không khỏi để hắn nghĩ tới một đoá tiểu hồng hoa cũng chính là cái kia thu hoạch được cự long pháp sư chuyển chức tín vật hội tử mặc dù là cái lắm l ờ i nhưng người ta vận khí tốt đây chính là giá trị liên thành hạn thế cấp chuyển chức tín vật nếu là có thời gian có thể thuận tiện đi cho tàn sơn cốc nhìn xem có lẽ có thể cho cơ hội mang đến một cái siêu cấp chiến lực vương đạo nghĩ như vậy là có nguyên nhân bởi vì cự long pháp sư chiến lược chủ yếu chính là cự long coi như một đóa tiểu hồng hoa bản thân là cái trò chơi thái điều chỉ cần nàng có thể có được cự long kia liền có thể nhảy lên trở thành c ư ờ n giả g dù cho không tính siêu cấp người chơi cũng có thể bằng vào cự long bước vào nhóm nhất lưu long m i ê n tri địa hòn đá nhỏ mấy người ngay tại một mảnh trên bờ biển soát một loại cua quái vật loại này gọi cự hình cua biển quái vật mỗi cái đều có xe bay lớn như vậy mặc dù m á u d à y phòng cao thế nhưng là kinh nghiệm rất nhiều cho đến bây giờ m ộ trong nhóm 5 người đã toàn bộ đạt tới đã đạt t bộ cấp 30, trong đó hòn đá hòn nhỏ cùng lúc ý Thiết Trụ đạt tới cấp 31. Tảng h càng cấp c là đá đệ đệ, 31. n g ta ò n phải soát bất a kia A. o Trong lâu, lòng lãnh lúc chân đầu tiểu cua, tài thắng nghiệt Thỏ một một thăm. điên gõi năng đánh bên cùng bên được hỏi b bất chi bất giác tuổi tác nhỏ nhất hòn đá nhỏ đã trở thành c h i đội ngũ này lãnh đạo đương nhiên ở trong đó cũng có nhất diệp tam khô t ậ n lực đ ổ i dưỡng nguyên nhân nhất diệp tam khô biết về sau hòn đá nhỏ khẳng định là vô hạn hoàng triều kỵ sĩ nghề nghiệp mặt bài một cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là chạy không được cho nên trong khoảng thời gian này dưới sự dạy dỗ của hắn tăng thêm bản thân cũng thông minh hiếu học hòn đá nhỏ đã trưởng thành quá nhiều đ e m nhất diệp t a m khô vị này trò chơi lao điệu kinh nghiệm cùng bản sự cơ hồ học bảy tám phần nghe tới thọ tiểu lãnh hỏi thăm hòn đá nhỏ một bên tránh né lấy quái vật công kích một bên lớn tiếng hồi đáp chờ tiểu lãnh tỷ mấy người các ngươi lại tăng một cấp ta xem chừng liền có thể thử nghiệm đánh chủ yếu chuyển vận kém không ít lời này vừa nói ra lập tức để đại la lị lâm vào chân mặc cái này cũng không liền nói nàng mà hiện tại bọn hắn một đội năm người trị liệu cùng xe tăng đều là sử thi ẩn tàng chức nghiệp hoàn toàn đủ nhưng là ba cái chuyển vận một cái xạ thủ một cái cùng bạo chiến cùng một cái gai giết tặc trong đó thọ tiểu lãnh chuyển vận trực tiếp hát chót muốn không chúng ta còn là hô hộ i trưởng tới hỗ trợ đi lấy thực lực của hắn nhất định có thể nhẹ nhõm đánh chết đầu kia n g h i long thọ tiểu lãnh lần nữa đưa ra đề nghị này trước đó nàng liền đề cập qua một lần bất quá bị hòn đá nhỏ cùng nhất diệp tam khô bắt bỏ dựa theo hai người ý nghĩ tối thiểu muốn trước thử một chút không thể gặp được trở ngại liền phiền phức vương đạo lý thiết trụ ở bên cạnh muốn nói lại thôi hắn nhớ tới ban ngày vương đạo nói qua muốn tới hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ chỉ có điều đến bây giờ không có tin tức có lẽ là bị chuyện gì chỉ hoán lại đinh đúng lúc này. hắn nghe tới đoàn đội k a n h tán gẫu có tin tức nhắc nhở ấn mở xem xét lập tức mở cái miệng rộng đạo ca muốn đi qua tảng đá ngươi đem đạo ca tổ tiến vào đội ngũ ở đây mấy người đều tại vô hạn chiến đoàn bên trong nghe vậy không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn tin tức đạo tam sinh thiết s n k háo nhiệm vụ hoàn thành không có không hoàn thành lời nói tổ ta tiến vào đội hiện tại ta vừa vặn có rảnh một, một bên để lý thiết trụ bọn người tổ hắn tiến vào đội ngũ một bên vội vàng xử lý một chút việc vặt đầu tiên là đi mua một khối lô thạch cho ổ dạng này lần sau chạy qua xa liền có thể trực tiếp về thành mặt khác còn tiện thể mua một tổ q u y ể n trục về thành về sau đi ngân hàng nhà kho xử lý một chút ba lô trang bị cuối cùng mang mấy cái bản vẽ tìm tới ta không phải dược thần trong đó bao quát hàn băng kẻ hộ vệ báo thủ vệ sĩ giáp ngực s ở lì với màu da chờ một chút những này đều là có thể mang đến to lớn lợi ích đồ vật đang khiếp sợ vương đạo mang đến những n à y c ự c phẩm bản vẽ đồng thời ta không phải dược thần cũng cùng vương đạo cam đoan sẽ thật tốt lợi dụng những bản vẽ này sau đó hai người hàn huyên tới trong hiện thực bí cảnh sự tình vương đạo hướng ta không phải dược thần phát ra mời chờ công hội câu lạc bộ chuẩn bị cho tốt hy vọng hắn có thể tới đối với này ta không phải dược thần không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý dù sao hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cơ h ộ i đều là vương đạo cho từ khi sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp liên minh dần dần phát triển tại lục g i ã thành danh khí càng thêm rộng làm người biết ta không phải dược thần người hội trưởng này quá khứ cũng bị đào đi ra biết hắn cùng đại công hội huynh đệ minh có thủ thậm chí có huynh đệ minh cao tầng tại diễn đàn cách không kêu gọi nói ta không phải dược thần dù cho tại lục dã thành cũng đừng nghĩ tốt qua nhưng mà lúc này vô hạn hoàng triều đứng dậy tại vương đạo chúc định phụ sinh được mộng ở trên diễn đàn trực tiếp tuyên b sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp liên minh là vô hạn hoàng triệu minh h i ế u nếu như nhằm vào sinh hoạt người chơi nghề nghiệp liên minh đó chính là cùng vô hạn hoàng triệu là địch tin tức này mới ra có lẽ là ra ngoài kiên kỵ vương đạo tiết t u ổ i h u y n h đệ minh không có lần nữa kêu gào dù sao vương đạo thực lực ở trên hải bạ giả cao điểm đã có chỗ thể hiện tuyệt đối là ả m diệt cùng nhân cái k i a đẳng cấp c ư ờ n giả g nếu là không có niềm tin tuyệt đối h u y n h đệ minh tiết tứ b i ể n còn là không muốn m ạ c h mặt đương nhiên phía sau có hay không dợ trò xấu tia liền không ai biết c h n g ta không phải dược thần trao đổi một chuyện tình về sau vương đạo cũng nhận hòn đá nhỏ xin gia nhập tổ đội tiến vào đội về sau Hắn lựa chọn khoảng cách long miên tri địa gần nhất canh các thành bạch quang nói lên hai người đã xuất hiện tại tinh linh tộc địa giới tinh linh tộc mặc dù cùng nhân loại cùng là quang minh trận doanh đại tộc bất quá no thư cấp chủ thành số lượng không có nhân tộc nhiều chỉ có mười tám tỏa đương nhiên cái này cũng không đại biểu tinh linh tộc thực lực yếu tối thiểu theo trên bối cảnh nhìn thủ hộ thế giới chi thụ tinh linh tộc trong đó cường giả số lượng muốn xếp tại quang minh trận doanh đệ nhất xuất hiện tại canh gác thành vương đạo hai người gây nên không ít chú ý dù sao nơi này thuộc về tinh linh tộc địa bàn mặc dù cùng trận doanh chủng tộc ở giữa truyền thống trận đã mở ra thế nhưng là cân nhắc đến danh vọng cùng xác nhận nhiệm vụ độ khó còn là rất ít có người chơi tiến về vợt ư chủng tộc thành thị cũng tỷ như hải bạ giả cao điểm bên trên nhận biết c ư i một tiếng mà qua mấy người bọn hắn mặc dù gia nhập vô hạn chiến đoàn có thể tạm thời còn lưu tại hải nhân quốc độ căn cứ tiên nhân chỉ đường t h u y ế t pháp bọn hắn muốn đem trong tay nhiệm vụ đều xử lý lại tiến về lục giá thành nói đến hứa phi linh tiểu nhi tự kia tựa hầu ngay tại cái này canh g á c thành còn gia nhập một cái tên là huyết sắc tưởng vi nữ tử công hội vương đạo nhìn xem lối kiến trúc khác lạ canh g á c thành không khỏi nghĩ đến vấn đề này bất quá hứa phi linh tạm thời còn không biết thân phận của hắn vương đạo cũng không chuẩn bị nhanh như vậy liền tự bạo thân phận để quá nhiều người biết hắn là thiên khải đệ nhất bạo pháp đã không có ý định thấy hứa phi linh hắn cũng không lại trí hoãn thế n g n g triệu hồi gia tử vong chiến mã mang ổ tị cùng một chỗ hướng canh các ngoài thành đi đến vương đạo cần tiến về canh gác thành bắc bên cạnh bờ biển sau đó cơi thuyền tài năng tiến về lòng miền t r i địa chương ba trăm ba mươi sáu trên thuyền câu cá chương ba trăm ba mươi sáu trên thuyền câu cá tinh linh tộc kiến trúc đều dựa vào từng cây từng cây đại thụ thành lập bọn hắn xưng là nhà trên cây ngoài ra các loại kiến trúc phân bố cũng rất t ù y tín h không giống nhân tộc thành trị như thế ngang ngay dọc thẳng có chút hợp quy tắc đường đi dạng này tạo thành kết quả chính là vương đạo đi dạo nửa ngày tìm không thấy ra khỏi thành đại môn cuối cùng vẫn là gọi lại một vị g i người chơi mới tại đối phương dẫn đường xuống tìm tới thành thị bắc đại môn huynh đệ tạ canh gác ngoài thành vương đạo quay đầu cùng giờ ý người chơi vẫy tay từ biệt giờ ý người chơi là cái nhiệt tâm tiểu mập mạp nghe vậy sáng sủa cười một tiếng một cái nhấp tay đại lao ngươi chính là bạo pháp đạo tam sinh đi ta chú ý qua trên diễn đàn cái kia thiết mời vương đạo nghe xong lập tức biết đối phương là thông qua tử vong chiến mã nhận ra hắn cũng không có phủ nhận là ta đến bên này làm cái nhiệm vụ thật là ngươi đại lao ngươi thế nhưng là ta thật tượng ta có thể gia nhập ngươi công hội vô hạn hoàng triều sao tiểu mập mạp biệt danh gọi ăn hết không hợp thấy vương đạo thừa nhận hắn kinh hỉ sau khi cũng tới trước một bước nói ra chính mình nguyện vọng vương đạo nghe vậy liếc mắt nhìn ăn hết không m ậ p đẳng cấp hai mươi chín không tính thấp sau đó lại tùy tiện trò chuyện vài câu cảm giác tính cách cũng rất không tệ liền trực tiếp cùng hắn xác nhận gia nhập vô hạn hoàng triều cũng phải cần tiến về nhân tộc thành thị đối với người làm nhiệm vụ sửa chữa trang bị hoặc là mua cửa hàng vật phẩm đều có nhất định ảnh hưởng nếu như những n à y người đều không ngại ta liền thu người nhập hội ăn hết không mập không cần nghĩ ngợi những này cũng không có vấn đề gì coi như ta không gia nhập vô hạn hoàng triều lúc đầu cũng dự định rời đi tinh linh tộc đi quang minh trận doanh địa phương khác nhìn xem thế này vương đạo cũng không nói thêm lời trực tiếp đem hắn thu vào công hội đến nơi có thể hay không chân chính lưu lại trở thành ký kết hợp đồng thành viên chính thức còn phải xem hắn biểu hiện vậy cứ như vậy đi chính ngươi đi lục giá thành ngồi truyền t ố n g trận tiền có sao làm truyền t ố n g trận là phải bỏ tiền đặc biệt vượt chủng tộc truyền t ố n g trận càng là hơi đắt cho nên vương đạo lại truy vấn câu có có cảm ơn bạo pháp lao đại bạo pháp lao đại gặp lại ăn hết không m ậ p liên tục gật đầu càng cảm giác hơn lựa chọn của mình không sai trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn về sau tiếp xuống rất thuận lợi vương đạo một đường đi tới bờ biển bến tàu giao tiền ngồi thuyền sau đó hướng cự long quần đảo gần nhất thức tỉnh bờ biển chạy tới đứng tại thuyền lớn trên bông tàu vương đạo vừa cùng ổ ẩu gì thưởng thức biển trời một màu một bên tại đội ngũ nói chuyện phiếm nói chính mình bậc tính đạo tam sinh ta đã ngồi thuyền hướng thức tỉnh bờ biển bên kia đi qua đoán chừng đến các ngươi vậy còn muốn rất lâu các ngươi chứa soát cải quái dưới chân cự hình ma pháp thuyền buồn mặc dù tốc độ rất nhanh thế nhưng là theo trên bản đồ lớn nhìn khoảng cách vương đạo đoán chừng ít nhất cũng phải mấy giờ chủ yếu là bởi vì cự long quần đảo bên kia đều thuộc về trung lập khu vực không phải có cái truyền tống trận cũng không cần như thế tốn sức thưởng thức một hồi c ả n h biển liền có chút nhàm chán vương đạo bốn phía nhìn một chút phát hiện mấy vị kia cùng một chỗ đi thuyền người chơi đang câu cá nhìn cái kia quen thuộc bộ dáng cảm giác không giống như là lần thứ nhất làm như thế cái này lập tức nhắc nhở vương đạo rất nhanh liền tại nhìn kỹ, lấy ra một cây tạo hình tinh mỹ cần câu nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi v ừ a v ặ n có thể luyện một chút câu cá kỹ năng độ thuần t h ủ c ù n g ổ âu di giải thích một câu vương đạo lập tức phủ lên ngồi câu nem can phớt lò r t cần câu có thể đề cao một cái câu cá đẳng cấp tại hắn câu cá kỹ năng đạt tới đại sư cấp trước đó đều có thể có hiệu lực vương đạo cảm thấy coi như những cái kia chuyên nghiệp câu cá lao hiện tại câu cá đẳng cấp cũng không có hắn cao thanh n h â n thì ngươi nhìn cái kia đại ca cũng bắt đầu câu cá khẳng định là cùng chúng ta học mấy vị tinh linh tộc trong người chơi một vị tiểu cô nương nhỏ giọng nói câu phía sau nàng có trường cung xem ra niên kỵ cũng là trong mấy người nhỏ nhất bị nhắc nhở nữ mục sư biệt danh gọi nhất nàng q u a y đầu liếc mắt nhìn sau đó liền thu hồi ánh mắt nhẹ chừng tiểu cô nương liếc mắt cái gì gọi là cùng chúng ta học cho phép ngươi câu cá chẳng lẽ liền không cho phép người khác câu cá rồi mọ mọ không có nói sai hai người kia chính là nhìn thấy chúng ta câu cá mới có dạng học dạng cầm ra cần câu chỉ sợ ngay từ đầu cũng không nhớ ra được trên thuyền có thể câu cá lúc này bên cạnh một vị chiến sĩ người chơi chen vào nói hắn một bên tiếp tục nhìn mình chằm chằm trong tay cần câu một bên ngự a khí không thèm để ý nói bất quá cái này câu cá cũng là muốn kỹ thuật cũng không phải tùy tiện một người đều có thể câu chúng ta mấy cái đều đã đạt tới trung cấp câu cá kỹ năng đến ha ha là cái bảo dương nói chiến sĩ người chơi thần sắc vui mừng cần câu huy động ở giữa một cái hòm gỗ tùy theo xuất hiện trên bông thuyền hắn thanh em rất lớn đem trên thuyền tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới trước mắt bao người chiến sĩ người chơi đắc ý mở ra cái dương sau đó nháy mắt đen mặt thảo rách rưới cấp bậc cái dương vật gì đều không có một cước đem cái dương đ á đến trong nước chiến sĩ người chơi cảm giác ném ặ t m ũ i phóc xích ô a o g bị thứ nhất hệ liệt trở mặt trọc c i cái này khiến chiến sĩ càng thêm tức giận bởi vì cười hắn chính là cái xinh đẹp ngụi tử vì ở trước mặt đồng bạn bảo trì phong độ hắn không có ngay lập tức phát tác mà là đưa mắt nhìn sang một bên chuyên tâm câu cá vương đạo vị bằng hữu này xem ra là cái câu cá đại sư ngược lại muốn xem xem có thể hay không để chúng ta mở mắt、Soạn. đúng lúc này một đạo to lớn bọt nước tiếng vang lên vương đạo lập tức nhấc lên một đầu cá lớn hoa thật là lớn biển cá s ạ o sợ không phải có hai mươi t ờ họ u nờ có thể bán mấy cái ngân tệ vậy coi như là hơn mấy trăm điểm tín dụng tiểu cô nương mọ mọ lên tiếng kinh hô không có chút nào cho chiến sĩ người trời mặt m ũ i thậm chí bạch, bạch bạch chạy đến trước mặt nhìn vương đạo tiếp tục câu cá hừ vẫn khí c ấ cho thôi chiến sĩ người chơi nhanh như vậy liền bị đánh mặt đành phải hận hận đi đến một bên tiếp tục câu cá trong lòng âm thầm quyết tâm muốn câu đi lên một đầu càng lớn cá kiếm về mặt m ú i ngược lại là nhất mặt thanh niên kinh ngạc liếc nhìn vương đạo như thế lớn biển cá s ạ o sợ không phải trung cấp câu cá kỹ năng có thể câu đi lên không phải trung cấp câu cá kỹ năng đó chính là cao cấp đến nỗi đại sư cấp cái kia hẳn là không có khả năng chẳng lẽ người này là sinh hoạt đ ê m thủ chuyên nghiệp chuyên môn học tập câu cá câu cá lão cũng chỉ có lời giải thích này không phải làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt tới cao cấp câu cá kỹ năng vương đạo không biết chính mình tùy tiện câu cái cá đều dẫn tới nhiều như vậy chú ý hắn tiếp tục ném can kéo cá một bên nhìn xem câu cá độ thuần thục chậm rãi dâng lên một bên nghe bên cạnh tiểu cô nương ngọ mỏ, mỏ trận trận tiếng kinh hô hiển nhiên cao cấp câu cá kỹ năng hoàn toàn khác biệt biểu hiện để tiểu cô nương ý thức được trước mắt vị này ẩn tàng tin tức nhân tộc người chơi là cái tuyệt đối câu cá cao thủ đại ca ngươi câu cá thật là lợi hại có thể hay không dạy một chút ta rốt cục tại vương đạo lại kéo một đầu mấy chục tờ ho nờ cá trình biển về sau tiểu cô nương ngọ mỏ, mỏ còn là nhịn không được mở miệng chương ba trăm ba mươi bảy sống lưỡng cư rùa biển to chương ba trăm ba mươi bảy x ố n g lưỡng cư r ù a biển toạc kỵ vương đạo quay đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương này mập mạp tròn t r ị a khuôn mặt nhỏ dáng dấp thật đáng yêu thấy hắn nhìn qua còn nháy một chút mắt to vô tội không được bị cự tuyệt mò mò lập tức nâng lên bánh b a n mặt như vậy dứt khoát sao mò mò không muốn như thế mạng vội một mực phân tâm chú ý bên này nữ mục sư mở miệng đứng dậy đem tiểu cô nương kéo trở về nhưng nàng đồng dạng rõ ràng cùng người không quen thuộc cần thiết biên giới cảm giác phải có nơi này chính là thế giới trò chơi một lời không hợp liền tở cờ sự tình không thể bình thường hơn được nữ mục sư cách làm để vương đạo rất hài lòng đây mới là người bình thường cách làm bất quá lúc này hắn đã câu một giờ nghĩ nghỉ ngơi một hồi li li ngươi sẽ câu cá sao muốn hay không đi thử một chút vương đạo đem cần câu đưa cho ồ học gì dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tóc vàng lớn cô nàng không có cự tuyệt nàng nhìn thấy hiện tại cũng có chút kích động rất sớm trước đó ta học qua bất quá vẫn là người mới học một bên tiếp nhận cần câu ồ học gì vừa cười nói không sao ta cái này cần câu có thể gia tăng một cái câu cá kỹ năng đẳng cấp vương đạo r a hiệu nàng không cần lo lắng tiếp xuống cần câu trong tay ồ ốc gì bên trong cá hiệu suất liền hạ hàng rất nhiều cùng một bên khác mấy cái tinh linh tộc người chơi không sai bị lắm thậm chí bởi vì ồ ốc t h độ thuần thục không có bọn h ắ n cao câu đi lên cá số lượng còn lạc hậu một chút điều này cũng làm cho thanh niên nữ mục sư cùng chiến sĩ người chơi tinh thần đại c h ấ n trong lúc bất chi bất giác hai phe đội ngũ đã có tương đối tâm lý、Soạn. theo suất thủy tiếng vang lên chiến sĩ người chơi hô t o một câu lại một đầu tươi mới biển đ ê u ngư chật chật cái này chừng hai mươi tám tờ ô một bên lớn tiếng hô hào hắn cái kêu đắc ý ánh mắt còn hướng vương đạo hai người nơi này nhìn qua hiện tại vương đạo thu tay lại để ô lg câu cá người này cảm thấy mình lại đi nó như thế nào đây bộ dáng này rất thiểu đánh nhưng lại không tới để vương đạo trực tiếp t ở cờ trình độ h u đúng lúc này ô lg cá trong tay tuyến đ ỗ n g nhiên bị kéo thẳng một cỗ đại lực thuận cần cầu chuyển tới ô lg là cái pháp sư lực lượng thuộc tính cũng không cao bị như thế kéo một phát lập tức đứng không vững kém chút rơi vào trong biển bên trong cá lớn rồi vương đạo ô ô lg eo nhỏ giúp nàng ổn định thân hình ô lg gật gật đầu chăm chú nhìn mặt biển trên mặt có vẻ kích động c ô này sức kéo quá to lớn tuyệt đối là hy hữu cá lớn câu qua cá người đều biết thời khắc thế này nhất làm cho người hưng phấn chỉ là rất nhanh ồ ả o d ì liền phát hiện nàng vậy mà kéo không dậy nổi dưới mặt nước sinh vật lực lượng của nàng quá yếu vương đạo thấy thế cũng rất gấp thế nhưng là hắn lúc này chỉ có thể hỗ trợ ổn định ồ ả o d ì thân thể đang câu cá trong lúc đó là không thể lẫn nhau giao dịch cần câu dạng này rằng có nữa nói không chừng cái k i a dưới nước đổ vật liền không liên hệ hưu hưu dây câu không ngừng phát ra cắt đứt không khí thanh âm dưới nước quái vật khổng lồ đang dãy rùa động tính bên này cũng gây nên mấy cái tinh linh tộc người chơi chú ý nhao n h a u chạy tới quan sát xem ra con cá này quá lớn ta nhớ được câu cá huấn luyện sư nói qua vượt qua một trăm tờ or g i ờ cá đối với kẻ câu cá là có sức mạnh yêu cầu không phải coi như câu cá kỹ năng đạt tới yêu cầu cũng câu không được nữ mục sư nhìn xem bộ ảo thì cật lực bộ dáng có chút đáng tiếc nhắc nhở ngược lại là vị k i a chiến sĩ người chơi mặt man g nụ cười tựa hồ rất rất được ngắm nên làm sao bây giờ có sức mạnh yêu cầu lực lượng đúng rồi ta làm sao đem thứ này quên vương đạo vỗ đầu một cái tranh thủ thời gian dùng đưa ra một cái tay tìm kiếm ba lô rất nhanh một cái quyển trục xuất hiện chính là tới từ báo thủ đại giáo đường lực lượng quyển trục bạo hùng chi lược hai có quyển trục gia tăng một trăm điểm lực lượng ổ lg lập tức như co thần trợ một chút đem dưới đáy nước quái vật khổng lồ lôi ra mặt nước cái kia vậy mà là một đầu cái đầu không nhỏ đại hải quy tại hoàn toàn xuất thủy nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang cuối cùng rơi ở trong tay ổ lg thân ái vậy mà là một đầu hy h ữ rùa biển toa kỵ ta nghe nói qua chỉ có may mắn nhất người mới có thể gặp được tóc vàng lớn cô nàng thấy rõ ràng trong tay vật phẩm thuộc tính về sau c miêu tả sử dụng về sau thu hoạch được một đầu rùa biển toa kỵ đây là một loại tốc độ tương đối nhanh sống lương cư toa kỵ đặc thù ở dưới nước triệu hoán loại này toa kỵ có thể tự động thu hoạch được dưới nước hô hấp hiệu quả tra xét cái này rùa biển toa kỵ thuộc tính về sau vương đạo cũng cảm nhận được cái này tọa kỵ tính hy hữu sống lưỡng cư nói do cho dù ở trong nước ngồi cưới tốc độ cũng sẽ không hạ thấp hơn nữa còn có thể dưới nước hô hấp nếu nói ở trong đó không có ba mẹ la bút bê công lao ta là không tin vương đạo vừa nghĩ cái vấn đề này vừa cười đối với ồ âu d nói điểm này không hề nghi ngờ ngươi chính là vận may của ta nữ thần hắn khích lệ để tóc vàng lớn cô nàng nét mặt tươi cười như hoa sau đó trực tiếp đem rửa b i ể n tọa kỵ đưa qua ta muốn đem phần này may mắn tặng cho ngươi không muốn cự kị ta thân ái nghe vậy vương đạo hơi ngây người lập tức nhìn thấy ổ ả à u di tràn ngập yêu thương ánh mắt cái này khiến hắn rất được lợi đa tạ lễ vật của ngươi quay đầu ta muốn hung hăng bàn thường ngươi hai người nồng tình mật ý t ú ân ái để một bên chiến sĩ người chơi cảm giác rất khó chịu vốn cho rằng có thể nhìn một chút cho hay không nghĩ tới đối phương không chỉ có thật câu đi lên còn là một đầu giá trị cao tọa kỵ thanh niên ngươi vừa rồi nhắc nhở bọn hắn làm gì không phải đầu này tọa kỵ có lẽ liền bị chúng ta câu đi lên ngươi nhìn bây giờ người ta có đáng giá ngàn vàng thu hoạch cũng không nói cảm tạ ngươi một chút loại này người vong ân phụ nghĩa chà, chà. chiến sĩ người chơi cố ý lớn tiếng nói còn dùng khinh bị ánh mắt nhìn qua cùng ngươi có một mao tiền quan hệ miệng thối muốn tìm cái chết vương đạo lặng lẽ nhìn lại nếu không phải bởi vì vừa rồi s á t thực nhận vị kia nữ mục sư dẫn dắt hắn đều muốn trực tiếp xuất thủ nhưng mà hắn không có động thủ lại bị chiến sĩ người chơi coi như mềm yếu trực tiếp rút ra trên vũ khí trước một bước làm sao muốn động thủ nghĩ tới hậu quả không có ha ha vương đạo bất đắc dĩ cười cười sau đó thân hình lóe lên xuất hiện đến chiến sĩ người chơi bên cạnh một bàn tay đập tại đối phương trên đầu phổ công tám mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi b ố một cái màu vàng yếu hại tổn thương bắn ra chiến sĩ người chơi đều không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị miểu sát tại chỗ thi thể trên mặt còn bảo lưu lấy khiêu khích c h i s á c lý mẫu ngươi dừng tay cho ta vương đạo xuất thủ quá mức đột ngột thẳng đến chiến sĩ người chơi bị miểu sát nữ mục sư ngăn cản âm thanh mới chuyển đến nhìn xem thi thể trên đất trong lúc n h ấ t thời hai phe đội ngũ lâm vào t r ư ợ mặc muốn đánh sao vừa rồi xác thực có ngươi câu kia nhắc nhở công lao bất quá không phải vị này ở trước mặt t a nhảy lý do vài giây đồng hồ về sau vương đạo thanh em nhàn nhạt đánh vợ yến tĩnh ba trăm ba mươi tám m i ể sát long tộc bến tàu nhân viên quản lý t r ư nữ g mục sư cao mày nghe tới vương đạo lợi nói về sau cũng có chút âm thầm tức giận bất quá nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy tám vê đốt tổn thương lập tức liền mất đi động thủ vũ khí k h ô nếu g không chúng không có có trước Nói ý tứ, ta tự nhiên sẽ không đậu thủ. là lý lễ mẫu hắn phép nhiên đây, đậu đ sẽ n nữ còn đây vị về mục sư s lùi về phía a mấy bước, c ra hiệu h í như mình không có địch gì không nói Nếu n địch h có đùa cái gì. Nếu như nàng không nhìn lầm đối phương sau lưng con vũ khí là pháp trượng một cái pháp hệ nghề nghiệp không dùng vũ khí phổ công chụp chết một cái cấp ba mươi chiến sĩ loại sự tình này nếu là phát sinh trước đó nàng là làm sao cũng sẽ không tin tưởng sau đó lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt cao thủ siêu cấp cao thủ cao đến không biên giới loại kia đối mặt loại cao thủ này nàng cũng không muốn nhất thời đầu góc phát sốt đi lên một chết theo ấ một tiếng trầm thấp tiếng giống một đầu màu xanh nâu mai rùa đại hải quy xuất hiện trên bông thuyền vương đạo túi đầu quan sát dưới thân rùa biển có loại rất dày nặng cảm giác đông đông đông trên b o n g thuyền vừa đi vừa về đi vài bước hắn cảm giác tốc độ không phải rất nhanh cái này cũng bình thường bởi vì đây là m ẫ u làm tinh lương phẩm chất t ọ a kỵ chỉ có thể cung cấp một trăm linh di tốc so sánh hóa thạch tấn m á n h long con lửa nhỏ một trăm hai mươi tăng thêm tử vong chiến mã một trăm năm mươi tăng thêm trên chất lượng kém rất nhiều bất quá nghĩ đến nó có thể ở trong nước ngồi cưới vương đạo trong lòng nháy mắt lại cân bằng cách đó không xa mọ m ò tiểu cô nương một mặt ao ước nhìn xem bất quá khiếp sợ vừa rồi vương đạo xuất thủ lúc này cũng không dám lại tới gần đến nỗi trên mặt đất chiến sĩ n ư ờ i chơi thi thể đã hóa thành bạch quan bay đi về thành phục sinh đi thời gian trôi qua tiếp xuống ổ áo t ì ông cần câu tiếp tục câu cá nhìn bộ dáng của nàng còn muốn câu đi lên một đầu rùa biển t o ạ a kỵ chỉ tiếc có thể câu được cái đồ chơi này sát xuất rất ngẫu nhiên tận lực truy cầu ngược lại rơi tầm thường dù cho có được ba mẹ là bút bê ổ áo t ì cũng vô pháp làm được nhanh như vậy lại câu ra một đầu thức tỉnh bờ biển bến tàu đã xuất hiện ở trong tầm mắt tóc vàng lớn cô nàng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ vương đạo trước thời hạn triệu hồi r a tử vong chiến m ã chuẩn bị thuyền cập bờ liền nhanh trong chạy tới long miên tri đ i ệ đã rất dài thời gian trôi qua hòn đá nhỏ bọn hắn nên sốt ruột chờ nhưng mà ngay tại thuyền sắp cập bờ lúc, vương đạo lại thoáng nhìn bên bờ bến tàu có chữ đỏ sinh vật xuất hiện quái vật đối địch trận doanh người chơi còn là ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa mau lẹ ma pháp thuyền chỉ v ú t qua n g á y mắt đến bến tàu kẻ xâm nhập giết chết hắn vương đạo bên thai nghe tới tiếng la giết hắn cũng rõ ràng chữ đỏ sinh vật là cái quỷ gì long tộc bến tàu nhân viên quản lý đ ẳ n g cấp bốn mươi đầu lĩnh cấp nờ cờ lượng máu một trăm tám mươi vê đút bến tàu khổ công đ ẳ n g cấp ba mươi phổ thông nờ cờ lượng máu hai mươi ba nghìn làm nửa ngày là long tộc danh vọng cựu hận nguyên nhân nhà những n à y long tộc thật đúng là mang thủ không phải liền la giết một đầu hồng long mạ vương đạo âm thầm nói thầm một tiếng lập tức trực tiếp xuất thủ vô hạn viêm bạo thuật 1 ộ t n g h ì bạo kích 3.327 đầu tiên là một cái viêm bạo h ỏ a cầu trực tiếp đánh trúng mạnh nhất đầu lĩnh cấp long tộc nở ở cờ đầu đỏ tươi bạo kích tổn thương bắn ra b ộ t thanh máu nháy mắt b u ố t hơi còn hơn một nửa long diễm thổ tức vô hạn viêm bạo thuật hai cái kỹ năng đánh tới trực tiếp thanh tràng lúc đầu cái thứ hai viêm bạo h ỏ a cầu là dây không đến muộn bất quá gặp may mắn phát động bạo kích cho nên vị này long tộc bến tàu nhân viên quản lý một cái kỹ năng cũng không kịp phóng thích liền trực tiếp nằm xuống đất hệ thống vương đạo liếc mắt nhìn chính mình long tộc danh vọng đã là cựu hận giai đoạn âm năm một trăm hai mươi điểm danh vọng i tài năng trở lại bình thường lãnh đạo cấp bậc giai đoạn này long tộc nợ đỡ cờ liền sẽ không lại là chức đỏ mà là đại biểu trung lập đơn vị tên vàng cũng sẽ không đem vương đạo coi như kẻ xâm nhập công kích nhiều nhất sẽ khu t r ụ c hắn xem ra đến cự long quần đảo bên này còn phải chú ý một chút muốn tránh đi có long tộc nở ở cờ địa phương vương đạo lẩm bẩm một câu lập tức để ổ ẩu gì nhặt rơi xuống làm thịt đều làm thịt cũng không thể lãng phí đáng tiếc bến tàu này nhân viên quản lý rất keo kiệt chỉ rơi xuống một kiện bốn mươi lục trang để người hoài nghi đầu hắn l ĩ n h cấp thân phận là không phải giả thế ngang không có gì thu hoạch vương đạo cũng không lại chỉ hoãn triệu hồi ra tọa kỵ mang ổ ẩu di cấp tốc đi xa sau lưng ma pháp trên thuyền bụm nữ mục sư nhất mặt thanh niên cùng nàng mấy người đồng bạn nhìn xem tất cả những thứ này. thẳng đến tử vong chiến mã biến mất trong tầm mắt thanh n h ê n tỷ vị đại ca này cũng quá hung tàn đi nợ vợ cờ đều bị hắn giết chúng ta này làm sao trở về a mọi mọi tiểu cô nương nhìn xem long tộc bến tàu nhân viên quản lý thi thể khóc không ra nước mắt bình thường đến nói bọn hắn đến bên này làm xong nhiệm vụ là muốn cùng bến tàu nhân viên quản lý đối thoại sau đó giao tiền tài năng cưỡi ma p h á p thuyền bùn u trở về canh g á c thành theo canh g á c thành bến tàu đến bên này cũng giống như thế chỉ có điều bên kia bến tàu nhân viên quản lý là tinh linh tộc nhất mặt thanh niên lắc đầu an ủi không sao loại công năng này nở tờ cờ sẽ rất nhanh đổi mới chúng ta t r ư ớ c ở chỗ này cải quái thăng cấp lời tuy nói như vậy nhưng nàng nhìn xem trên mặt đất nở tờ cờ thi thể trong đôi mắt còn là có chưa tán đi v ẻ chấn động một cái gần hai trăm v đốt lượng máu nở tờ cờ tăng thêm một đám bến tàu khổ công vẹn vẹn chỉ là ba cái kỹ năng liền trực tiếp thanh tràng loại thực lực này người chơi nàng tại canh gác thành bên này đừng nói nhìn qua liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua loại kia tổn thương cũng quá mức siêu mẫu còn có cái kia có thể cưới hai người n g n khóc toa kỵ nàng luôn cảm giác tựa hồ ở nơi nào nhìn qua đinh lúc này đội ngũ nói chuyện phía bên trong Cái kia gọi cảnh lá chương á ọ i c n ba trăm ba mươi chín hy hữu màu lam cô lớn chương ba trăm ba mươi chín hy hữu màu lam cô lớn nhất mặt thanh niên nhìn thấy tin tức về sau lập tức những mày hối hận đón lấy người này bị thác các nàng phòng ngủ bốn cái nữ sinh đều thích chơi bừa thiên khải thế giới mở ra về sau càng là nhóm đầu tiên tiến vào mặc dù đều là nữ lưu hàng người nhưng trò chơi thiên phú đều không kém kỹ thuật cũng tại tiêu chuẩn loại hình dưới sự dẫn dắt của nhất mạn thanh niên xây dựng một cái tuyết bay trên n ộ i dựa vào giúp người làm nhiệm vụ đánh phó bản thành công kiếm được món tiền đầu tiên tăng thêm tỷ mỗi bốn cái từng cái thanh xuân mỹ mạo tại đông sơn đại học đem giả lập trong vòng luận còn rất có danh khí lần này nhận được ủy thác là trợ giúp c ả n h lá d ầ m d ạ p tiến về cho tản sơn cốc qua một cái chuyển chức nhiệm vụ cành lá rậm rạp bản danh lý mậu tại đông sơn đại học nổi danh phú nhị đại trước đó nghe nói người này mặc dù có chút thứ ngạnh thế nhưng là đưa tiền rất s ai có thể nghĩ hiện tại ra cái này việc sự tình lúc ấy cành lá rậm rạp chính mình miệng tối bị vương đạo chơi chết về sau liền để tuyết bay chiến đội xuất thủ bất quá bị n h ấ t mặt thanh niên tự tuyệt lúc này khí hùng hùng hổ hổ trực tiếp về thành phục sinh hiện tại lần nữa phát tới tin tức xem ra là không nghĩ từ bỏ ý đồ nghĩ nghĩ n h ấ t mặt thanh niên hồi phục tin tức việc này chúng ta tuyết bay chiến đội làm không được mặt khác ngươi chuyển chức nhiệm vụ ủy thác chúng ta không làm tiền đặt cọc bay đầu sẽ trả lại cho ngươi nói xong những n à y về sau nàng trực tiếp đem cành lá rậm rời ra đội ngũ bên cạnh mò mò tiểu cô nương thấy cảnh này hơi kinh ngạt mà hỏi thanh niên tỷ cái này tờ đơn thật không làm a một triệu điểm tín dụng đơn đặt hàng lớn đâu bên cạnh hai vị khác đồng bạn cũng quăng tới ánh mắt muốn nghe nhất mạn thanh niên giải thích nguyên do lần này vị thác đích thật là các nàng trong khoảng thời gian này đến nay tiếp vào giá trị lớn nhất tờ đơn hiện tại đem cành lá rậm rạp đá ra đội ngũ tương đương với triệt để đoạn tuyệt tiếp tục khả năng nhất mạn thanh niên biết không giải thích rõ ràng coi như m m i m ấ y người không nói cái gì cũng sẽ ở trong lòng lưu lại khúc mắt dù sau một triệu điểm tín dụng thì mỗi bốn người một người có thể phân hơn hai mươi vạn đây chính là một bút con số không nhỏ đặc biệt là hiện tại chính phủ liên bang công bố thế giới c h â n tướng tất cả liên bang công dân bao quát các nàng những sinh viên này đều có một loại cảm giác gấp gáp tại ngày đó đến trước đó nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tăng lên chính mình có cái này hơn hai mươi vạn điểm tín dụng dùng tại hiện thực có thể đi mua một chút tăng cường thể chất đồ vật t h như dịch dinh dưỡng dịch tối ưu hóa gen hoặc là vừa mở ra mua con đường bí cảnh thịt dùng tại thiên khải thế giới bên trong cũng có thể mua sách kỹ năng trang bị loại hình tăng cường thực lực bản thân ta sở dĩ tự tuyệt có hai điểm nguyên nhân nhất mặt thanh niên thần sắc nghiêm túc giải thích đệ nhất vừa rồi lý m ậ u nói lời các ngươi cũng nhìn thấy bởi vì ở trên thuyền thời điểm chúng ta không có xuất thủ hắn vốn là đã không có ý định thanh toán thù lao thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất các ngươi vừa rồi không thấy được hai người kia thực lực sao một cái cấp bốn m ư i đầu lĩnh nở bờ cờ, cờ hai ba lần liền chấp nhoáng giết chết chúng ta nếu là chọc giận người khác sẽ có quả ngon để ăn sao nghe tới n h ấ t mặt thanh niên giải thích m g ọ mọ tiểu cô nương mấy người cẩn thận một lần nghĩ lập tức cảm giác rất có đạo lý các nàng biết bay chiến đội mặc dù có chút thực lực, nhưng cùng loại này siêu cấp cao thủ so ra đó chính là lấy chứng trọi với đá trên thực tế nhất mặt thanh niên còn có một nguyên nhân chưa hề nói đó chính là nàng đã nhớ tới ở đâu nhìn qua cái kia toạ kỵ tự nhiên cũng bởi vậy biết thân phận của vương đạo người tên cây có bóng loại này dám l ấ y sức một người đồ sát một cái đại công hội tinh anh đoàn ngự nhân muốn bao nhiêu a nghĩ u ò n mới đi theo dõi người ta muốn ta nói cái này lý m ậ u thật trắng gọi cái tên này chính mình không có l ệ phép bị đánh chết còn nghĩ trả thù người ta mọ mọ tiểu cô nương giống như là nghĩ thông suốt tại chửi bậy c ả n h lá rập rạp lập tức vừa chuyển động ý nghĩ lại hướng nhất mặt thanh niên hỏi đúng rồi thanh niên tỷ vừa rồi lý mẫu nói lời kia ý tứ sẽ không là hắn tìm những người khác chuẩn bị đi tìm vừa rồi vị kia đại ca hai người phiền phức ca nhất mặt thanh niên khẳng định gật đầu đó còn cần phải nói chúng ta cũng rời đi nơi này tìm vắng vẻ điểm địa phương thăng cấp đ ừ n g chờ lý mẫu dẫn người tới thời điểm còn tìm phiền phức của chúng ta thức tỉnh bờ biển đi vào trong có một tòa long tộc thành thị vương đạo còn chưa tới gần liền xa xa nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít đầu lâu tiêu chí những cái kia đều là long tộc vệ binh cũng không biết đẳng cấp vượt qua hắn bao nhiêu đường này không thông hắn đành phải đường vòng mà đi vừa vặn long miên chi địa tại thức tỉnh bờ biển phía sau dọc theo ven biển đường nhỏ hắn dùng nhiều phí một chút thời gian rốt cục tiến cục lòng vào mở i tri ê n địa. m ra bản đồ nhìn một chút hòn đá nhỏ bọn người phước vị tựa hồ cũng ở cạnh biển địa phương l ý l ý chờ chút nhìn thấy ta những bằng hữu kia ngươi cũng đừng gọi ta thân ái gọi ta đạo ca liền tốt không phải thật không có ý tốt mắt thấy càng ngày càng tiếp cận hòn đá nhỏ bọn người vương đạo trước thời hạn giao phó ô ọ c gì không có vấn đề đạo ca kỳ hỉ tóc vàng lớn cô nàng cho tới bây giờ đều là nhu thuận chính mình thủ hộ kỵ sĩ nói thế nào nàng liền làm như thế đó vương đạo thấy thế ban thưởng nàng một cái rời sông lớp biển thẳng đến ô ốc gì toàn thân sự lơ mới mang một đạo ó n g ánh sợi tơ rời đi miệ r ộ n mấy phút đồng hồ sau một mảng lớn trắng đ o á n bãi biển ánh vào hai người trước mắt gió biển thổi phật gương mặt ánh năng ấm áp giống như một bức tranh nếu là không có nhìn thấy trên bờ biển quái vật chỉ sợ sẽ còn coi là đến cái kia chứ danh điểm du lịch chỉ thấy từng đầu xe bay lớn nhỏ của quái vật hoành hành không sợ lại còn đều là tinh anh cấp bậc cự hình c ủ a biển đẳng cấp ba mươi b ố tinh anh cấp quái vật lượng máu một trăm sáu mươi tám cái này cua như t h ế lớn nếu là dùng để làm dầu hầm cua nước khẳng định mùi vị không tệ vương đạo cùng âu áo gì trêu chọc một câu cũng xa xa nhìn thấy hòn đá nhỏ một nhóm năm người thân ảnh bọn hắn ngay tại một khối cự hình đá ngầm vụ cận vây công một đầu siêu cự hình cua biển c h ắ c không được vương đạo đều khoảng cách gần như vậy cái nội ngũ cũng không thấy mấy người nói chuyện cưới tử vong chiến mã chậm rãi tới gần đầu kia siêu cự hình cua biển cụ thể bộ dáng cũng đập vào mi mắt thép kìm đẳng cấp ba mươi lăm hy hữu quái v ậ t lượng máu một nghìn hai trăm tám mươi hiện như nói cái khác tinh anh cua biển xe bay lớn nhỏ như vậy trước mắt cái này hy hữu quái thép kìm chính là xe tải lớn nhỏ màu xanh lam sắc ngoài tăng thêm cái kia khủng bố cự kìm coi là thật rất có đánh vào thị giác vương đạo trông thấy lý thiết chủ cùng thỏ tiểu lánh hai người ngay tại một đầu chân thế nhưng là chỗ kia cũng không phải là yếu hại bọn hắn chỉ có thể vớt ve quái vật đầu ngón chân tăng thêm loại này cua quái vật máu dày phong cao tạo thành chuyển vận liền tương đối đáng thương chỉ có duy nhất viễn trình nghề nghiệp nhất diệp tăng khô t h n tiện bắn c h ú n g thép kìm con mắt tạo thành tổn thương vẫn còn tương đối khả quan xe tăng cùng trị liệu cũng không có vấn đề gì thế nhưng là giờ ts kéo đổ tạo thành kết quả chính là vương đạo nhìn thấy dạng này một lượng máu hạ xuống tốc độ có thể xương rùa b ỏ hòn đá nhỏ lúc này trằn trọc xê dịch chính một bên tránh né lấy thép kìm công kích một bên hết sức đánh lấy chuyển vận đang tiếc mặc dù hắn là sử thi ẩn tàng chức nghiệp mà dù sao là xe tăng chuyển vận năng lực không đủ đến nỗi ẩn tàng chức nghiệp dài làm lệnh đại chiêu hắn còn muốn giữ lại chính thức công lược đầu kia nghiệt long tái sử dụng đang có chút phát sổ lúc hắn khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn chậm rãi mà tới vương đạo hai người chương ba trăm bốn mươi vương đạo dự định chương ba trăm bốn mươi vương đạo dự định là đạo ca đạo ca ngươi có thể tính đến nhanh giáo hấn một chút cái này quá lớn hòn đá nhỏ kinh hỉ hô lên âm thanh t h ư n h ư nhìn thấy cứu tinh cũng không trách hắn kích động thực tế cái này chậm rãi mài máu quá trình quá mức tra tấn bọn hắn đánh lâu như vậy liền giai đoạn thứ nhất đều không có đi qua còn lại đám người cũng bị hòn đá nhỏ tiếng la kinh động rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa quan chiến vương đạo bất quá khi thấy tử vong chiến mã bên trên ngồi ở trong ngực vương đạo o ốc i ở đây mỗi người đều phản ứng không đồng nhất mặc dù trước đó vừa đem o ốc i tổ tiến vào đội ngũ thời điểm vương đạo cũng đã nói thân phận của nàng thế nhưng là theo tình huống trước mắt xem ra quan hệ của hai người khẳng định không tầm thường lý thiết trụ là cười hắc hắc không có cảm thấy có cái gì nhất diệp t ă n khô cùng hòn đá nhỏ thì là thần sắc cần có vẻ sùm bái cảm thấy không hổ là đạo ca liền nở tờ cờ đều có thể cầm xuống đến nỗi thọ tiểu lanh hai người thì là có chút thất vọng mất mát tựa h ồ cảm giác chính mình đổ vật bị trộm đi còn là một cái trong trò chơi nở bờ cờ đặc biệt là tính cách gần đây có chút nhỏ mạnh mẽ đại la lụy càng là trực tiếp hử lạnh một tiếng hội trưởng tên đại sắc lăng này liền nở bờ cờ đều không bỏ qua lạc đường ngôi sao thì là đôi mắt sáng lấp lóe vung lên pháp trượng cho vương đạo thêm một cái bờ ù é p é p chân luôn thuật m ề m d a i nhìn xem trên đầu mình thêm ra bờ ù é p é p vương đạo nhún núi bay cũng không còn làm cái còn chúng phân phối ổ t u t ì chú ý bảo vệ mình về sau hẳng hướng hòn đá nhỏ hô một câu chú ý kéo sau đó liền trực tiếp bắt đầu đập thủ vô hạn viêm bạo thuật một trăm ộ t m ư ơ nghìn hai năm hai bạo kích ba nghìn ba trăm hai mươi bảy màu đỏ vàng viêm bạo hỏa cầu s ẹ t qua bốn mươi mã khoảng cách trực tiếp nện tại thép kìm trên trong mắt ken két nổ tung tổn thương nháy mắt tạo thành ngọt một hai con cự kìm kẹp động ở giữa liền xoay người hướng vương đạo xông lại hòn đá nhỏ lúc này cuối cùng rõ ràng vì sao vừa rồi nhắc nhở hắn kéo tốt cửu hận một cái kỹ năng hơn một trăm l i n v đốt tổn thương liền xem như bạo kích thế nhưng quá không hợp thói thường đi lúc này mới mấy ngày không có cùng một chỗ cải quái đạo ca liền trở nên kinh khủng như vậy rồi dù cho một mực đem vương đạo coi là thần tượng hòn đá nhỏ cũng bị giờ phút này siêu thần chuyển vận kinh ngạc đến gây người đừng phát xứng sở a lập tức chuyển giai đoạn vương đạo thanh âm đem hòn đá nhỏ bừng tỉnh vội vàng sử dụng trào phúng loại kỹ năng đem quái vật một lần n ữ a kéo về bên cạnh o l g cũng không có nhàn rỗi d ơ lên pháp trượng sử dụng hỏa cầu thuật công kích thương tổn của nàng mặc dù còn kém rất rất xa vương đạo thế nhưng vượt qua nhất diệp tam khô bọn người rất nhiều có vương đạo hai người gia nhập một cái ngàn vạn lượng máu bột tự nhiên lật không nổi b ằ n nước rất nhanh liền bị mấy cái viêm bạo hỏa cầu nện thành tan huyết tiến vào cuồng bạo trạ trong lúc đó bởi vì vương đạo tổn thương quá cao liên tiếp tạo thành nó cho nên hòn đá nhỏ dứt khoát mở ra thánh thuận thuận tiếp tục trào phúng cho nên quần bạo dưới trạng thái thép kìm cũng không có gì uy hiếp vài giây đồng hồ về sau liền bị thành không lượng máu vây anh cự giải thi thể khổng lồ đổ xuống vô số ngân xa bị toái lên bột đổ xuống kinh nghiệm cùng danh vọng nhắc nhở vang lên theo bất quá ngược lại là không ai trùng hợp thăng cấp đám người không có nóng lòng sờ thi thể mà là nhao nhao hướng vương đạo vây tới đạo ca người cái này chuyển bận cũng quá nổ tung cái này cái nào xe tăng có thể giữ chặt bái hòn đá nhỏ lên tiếng trước nhất trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùm bái bên cạnh nhất diệp t a m khô mấy người cũng là đồng ý gật đầu hiện tại đều bị cái kia khủng bố tổn thương hủ đến vương đạo cười ha ha một tiếng giải thích một câu khiến cho ngươi chuyển vận quá thấp xe tăng tạo thành tổn thương c ử u hận kiểm định rất cao ngươi chuyển vận lại cao một chút ta liền đoạn không đi đệ nhất c ử u hận ta chuyển vận đã không tính thấp a một cái kỹ năng cũng có mấy ngàn tổn thương đâu hòn đá nhỏ có chút bất đắc dĩ không phải hắn không cố gắng chỉ đổ thừa đạo ca qua biến thái nói đến tổn thương cái này có biện pháp a cái này tặng cho ngươi vương đạo nói theo ba lô lấy ra ẹ kèm chi thư cái này màu cam thánh khê chính là chuẩn bị cho hòn đá nhỏ mang theo nghi hoặc tiếp nhận đi thăm dò nhìn hòn đá nhỏ nháy mắt mở to hai mắt nhìn đạo ca cái này cái này quá chất quý ta không thể m u ố n đến đem mẹ、e、rẻm chi thư đưa trở về hòn đá nhỏ mặt mũi tràn đầy thần sắc không m u ố n không phải trang bị không tốt hoặc là hắn không m u ố n chính là bởi vì thuộc tính quá tốt giá trị quá chất quý cho nên hắn không thể m u ố n một kiện h ạ n g thê cấp đến màu cam trang bị vẫn tương đối hiếm thấy thánh khế đừng nói ở thế giới chân tướng công bố về sau chính là tại trước đó bán cái hơn trăm triệu điểm tín dụng cũng không phải vấn đề loại quy cách này đã vượt qua giữa bạn bè tặng cho h ạ n độ vương đạo ngờ tới như thế lúc này nghiêm sắc mặt đạo ca cho ngươi liền cầm lấy nếu không ngươi đưa cho ta những vật kia ta cũng trả lại cho ngươi hắn nói chính là những cái kia dịch tối ưu hóa gen cùng dịch dinh dưỡng những cái kia đừng nhìn số lượng thiếu nhưng bàn về giá trị thị trường đoán chừng không giới cái này thanh khế thậm chí còn có chỗ vượt qua nghe vậy hòn đá nhỏ tay cứng tại không c h u n g ấy ấy giải thích nói những cái kia đều là nhà ta công ty chính mình sản xuất chi phí không bao nhiêu vậy cũng không được không nói những cái khác cái này thanh khế cầm được đạo ca cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi vương đạo thái độ kiên quyết Cùng lúc đó suy nghĩ cũng tại nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến trong ba lô cái khác trang bị phương thức xử lý bởi vì bản thân thực lực đầy đủ mạnh hiện tại lại tăng thêm quả m ẹ là bút b ê tác dụng cho nên vương đạo thu hoạch được thực phẩm trang bị sát xuất rất cao điểm này không thể nghi ngờ thế nhưng là những n à y thực phẩm trang bị khẳng định có vương đạo không dùng được tỷ như những nghề nghiệp khác trang bị hoặc là đào thải trang bị chờ chút loại tình huống này cùng hắn nằm ở trong ba lô hít bụi còn không bằng lấy ra cho hòn đá nhỏ bọn hắn sử dụng dù sao đây đều là chân chính người một nhà thực lực bọn hắn tăng lên cũng có thể cho vô hạn hoàng triều sáng tạo càng nhiều giá trị nhưng là trực tiếp tặng cho khẳng định là không được bởi vì lòng người thứ này nhất chịu không được khảo nghiệm tương lai ai cũng không biết chuyện gì phát sinh cho nên vương đạo cũng không muốn đi thử nghiệm nghĩ tới đây hắn làm một cái quyết định đầu tiên là đem mẹ、e、d è m chi thư kiên định đưa cho hòn đá nhỏ xem như còn trước đó hắn những lễ vật kia ân tình sau đó vương đạo một mặt như mặt hướng hòn đá nhỏ mấy người nói liên bang công bố thế giới trần tướng tin tưởng mọi người đều đã biết tương lai khẳng định sẽ có một ngày thế giới đại biến mà các người mấy vị đều là sớm nhất nhận biết ta xem như vô hạn hoàng chiếu n g u y ê lão cho nên đạo ca ta cũng không già m u ộ có một số việc nói thẳng lời này vừa nói ra h ò từ từ như nhưng đá n là có một cái điều kiện chính là nếu có một ngày muốn thoát ly vô hạn chiến đoàn hoặc là vô hạn hoàng triều nhất định phải đem đồ vật còn trở về điểm này sẽ tại hệ thống công chứng xuống ký hiệp ước đến nỗi trái với điều ước đại giới cũng cực kỳ hạ khác đại khái chính là ý tứ này mặt khác ta trong hiện thực cũng tay thành lập câu lạc bộ về sau vô hạn hoàng triều nguyện ý đi theo h u y n h đệ tỉ bội của ta đều sẽ chậm rãi tập trung tới dạng này khi thế giới dung hợp nguy cơ sắp tiến đến mọi người có thể báo đoàn sửa ấm thế nào mọi người nghĩ như thế nào nhìn vẻ mặt trầm tư mấy người vương đạo cuối cùng bổ sung một câu chương ba trăm bốn mươi mốt ký hiệp nghị chia trang bị chương ba trăm bốn mươi mốt ký hiệp nghị chia trang bị ta đồng ý loại chuyện tốt này cũng không thể bỏ lỡ hội trưởng chờ ngươi câu lạc bộ thành lập tốt ta liền rời đi qua nhất diệp tam k h ô thậm chí không có lo lắng nhiều một giây liền trực tiếp gật đầu đáp ứng lý thiết chủ gãi gãi đầu ta hẳn là không cần tỏ thái độ đi đạo ca hhh nghe vậy vương đạo cười đạp hắn một cước thế nào ngươi còn muốn bay một mình cười buồn một chút về sau vương đạo đưa mắt nhìn sang không nói chuyện mấy người còn lại hòn đá nhỏ ngươi có cái gì lo lắng một một nói đạo ca lại không phải không nói đạo lý người hòn đá nhỏ lắc đầu ta khẳng định là không có ý kiến chỉ là đang nghĩ dùng lý do gì thuyết phục cha ta để hắn thả ta đi gian trâu cái này không nóng nảy câu lạc bộ còn không có xây xong đâu vương đạo thở dài một hơi con tưởng rằng hòn đá nhỏ đang do dự cái gì đâu trong hiện thực câu lạc bộ vẫn chỉ là một cái ý nghĩ tối thiểu phải đợi thành công đem cức giang bình nguyên nhận thầu xuống tới lại đi thay đổi thực tiễn hai vị mỹ nữ các ngươi đâu vương đạo nhìn về phía cuối cùng lạc đường ngôi sao cùng thọ tiểu lãnh lạc đường ngôi sao khuôn mặt nhỏ ừng đỏ có chút xấu hổ nói kỳ thật ta hiện tại liền muốn đi câu lạc bộ bởi vì nhà ta nơi đó đã không an toàn thế nhưng là nhưng mà cái gì vương đạo theo sát lấy hỏi một câu kỳ thật hắn có chút đoán được cái gì bất quá vẫn là nghĩ xác nhận xuống bây giờ nói không an toàn như vậy lớn nhất khả năng cũng là bởi vì bí cảnh giáng lâm liên tưởng đến lạc đường ngôi sao nói qua nàng cũng là giang c h â u người mà giang c h â u chỉ có một cái cực giang bí cảnh như vậy đáp án cũng vô cùng sống động nhà ta khoảng cách chỗ không xa giáng lâm một cái bí cảnh nghe nói bên trong sẽ có quái vật thế nhưng là trong nhà còn có nãi n ã i nếu như ta đi câu lạc bộ bên kia liền không có người bảo hộ nãi nãi ta quả nhiên lạc đường ngôi sao lời nói chứng thực vương đạo suy đoán nhà ngươi tại thanh nguyện hồ phụ cận vương đạo truy vấn nghe vậy lạc đường ngôi sao đôi mắt sáng chừng một cái có loại mơ hồ đáng yêu cảm giác làm sao n g ư ơ i biết vương đạo cười ha ha một tiếng trước đó không phải nói qua nhà ta cũng là giang c h â u hơi chút suy tư hắn lại hỏi một câu thuận tiện biết một chút mãi mãi nấu cơm ăn ngon sao vương đạo nghĩ đến nhà mình dọn đi tính hồ sơn trang b i ệ tự t vừa vặn cần mời một cái ở a di nói là ở a di trên thực tế chủ yếu chính là nấu cơm lạc đường ngôi sao bị cái vấn đề này hỏi một mặt mê mang bất quá vẫn là trọng trọng gật đầu ăn ngon a mãi mãi ta nấu cơm vừa vặn rất tốt ăn ta khuê mật đến qua mấy lần nói so nhà nàng mời đầu bếp riêng cũng không sánh nổi dạng này a vậy chuyện này dễ làm ngươi thêm ta một chút hiện thực thông tin h à o chờ hôm nay hạ tuyến ta giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này vương đạo lập tức làm ra quyết định lạc đường ngôi sao là sử thi cấp trị liệu nghề nghiệp quang minh thần q u a n khẳng định là muốn đại lực bồi dưỡng mà lại nghĩ đến trong ba lô phục sinh thuật hắn liền biết khẳng định phải đem cái này ngội từ cột vào bên người dù sao đây chính là phục sinh thuật chờ sau này thiên khải thế giới cùng hiện thực triệt để dung hợp loại này nịch thiên kỹ năng lại sẽ có cái tác dụng gì còn chưa biết được cho nên hiện tại trùng hợp có cơ hội này vương đạo cũng không muốn bỏ lỡ dạng này đã giải quyết nấu cơm vấn đề lại có thể đem n ộ i từ này triệt để khóa kín ở bên người ờ thực là nhất cử lương t i ệ n lạc đường ngôi sao người cũng như tên mơ mơ màng màng gật đầu đáp ứng đáng thương tiểu cô nương còn không biết mình đã trở thành vương đạo trong mắt cấm vệ mặc dù nàng đối với người hội t r ư ở n g này cũng có như vậy một chút mơ hồ hào cảm đến ngươi lệnh đại mỹ nữ vương đạo chuyển hướng thọ tiểu lãnh cái này đại la lụy tựa hồ rất xoắn suýt bị hỏi thọ tiểu lãnh thở dài ra một hơi rốt cục hạ quyết tâm phía trước điều kiện kia ta không có vấn đề chính là trong hiện thực đi câu lạc bộ sợ là không được vương đạo hiểu rõ cười trả lời cái này không quan hệ có lẽ ngày nào ngươi liền thay đổi chủ ý lại nói câu lạc bộ cũng không có xây xong mà không phải lời tuy nói như vậy bất quá vương đạo vẫn còn có chút hơi thất vọng như vậy món kia có thể chuyển trước đạo tặc cẩn tàng t r ứ c nghiệp hết u y tinh vinh quang trang viên t ư mời coi như không thể lấy ra quay đầu nhìn xem công hội có hay không cái khác phù hợp đạo tặc người chơi đúng rồi mẫu thân không phải nói lý thúc chơi đạo tặc nghề nghiệp mà vương đạo trong lòng nghĩ như vậy cũng bắt đầu cùng mấy người ký hiệp nghị sau đó ngay trước mặt mọi người theo trong ba lô lấy ra một đống lớn trang bị lập tức các loại mờ mị hiện hiện đem chung quanh n bạch bãi cắt đều phủ lên thượng thần bí hào quang nhất là cái kia đông đạo ánh sáng màu tím bên trong một vòng màu cam. Càng làm cho đám người hô hấp vương đạo ha ha cười rồn giải thích sau đó bắt đầu chia trang bị chính nghĩa chi nộ hàng rào cái này căn thuẫn hắn vốn định giữ xuống tới dù sao đây chính là tấm thuẫn trang bị còn là có không bỏ bất quá bây giờ đã hiệp nghị đều ký như vậy tự nhiên trước tiên có thể cho hòn đá nhỏ dùng đến À, cái này cái t sau n hiện tại, liền có thể trên trang bị, hiện tại đó thể vương đạo lại đem báo thù chi nộ dăn dạy hai bản sách kỹ năng cho hắn còn có chính nghĩa thập tự con miếng lóc vai trò cấp ba mươi năm tòa giáp trang bị Chờ hòn đá nhỏ đá đ ạ trang tới t lại cấp đóng những bị này, thực lực của hắn còn có thể được một lần lớn tăng lên. thực thể một t lực của có được i ế phân xuống món trang giáp mấy p ra bị cho thọ tiểu lãnh cùng nhất diệp tăng khô lợn rừng thiên sứ miếng l ó t vai hách gặt q u ầ n bạo mũ giáp mấy kiện lệnh công kích hình tỏa giáp cho lý thiết trụ chủ giáo chi quan rơi xuống thần minh chú p h ù mỹ lược quấn xà cặp chờ trị liệu trang bị cho lạc đường ngôi sao đương nhiên còn có phục sinh thuật tâm linh k h ô n g chế cùng thánh giả phù hộ cái này ba bản trọng lượng cấp sách kỹ năng c u ố phân phối hoàn tất c h vương đạo cười tùng tìm hỏi một câu chỉ có điều mấy cái tiểu đồng bọn này sẽ không giành trả lời hắn đều đang nghiên cứu những trang bị kia cùng kỹ năng thuộc tính đặc biệt là thu hoạch lớn nhất hòn đá nhỏ khi thấy chính nghĩa chi nộ hàng rào kỹ càng thuộc tính cùng đặc hiệu về sau trên mặt vẻ khiếp sợ liền không có biến mất qua tiểu n ụ c sư lạc đường ngôi sao khẽ n h t miệng nhỏ không nói những cái khác chỉ là phục sinh thuật liền để nàng kinh hãi nói không ra lời mấy người còn lại biểu hiện không đồng nhất nhưng có một cái điểm giống nhau đó chính là rung động bất quá rung động sau khi trong lòng mọi người đều dâng lên một cái nghi vấn đó chính là có thể tiện tay cầm ra những này c ự c phẩm trang bị sách kỹ năng vương đạo bản thân trang bị nên sẽ tốt tới trình độ nào chương ba trăm bốn mươi hai xa hoa của tiệc chương ba trăm bốn mươi hai xa hoa của tiệc đạo ca cái này đ ồ cam đều có thể tùy tiện cầm ra hai kiện ngươi sẽ không phải đã có màu vàng truyền thuyết trang bị a hỏi ra lời này còn là hòn đá nhỏ hắn thực tế nhịn không được h i ể u kỳ không có truyền thuyết cấp trang bị đến vương cấp quái vật mới có thể ra ta nhưng đánh không lại vương đạo chuyện đương nhiên lắc đầu thấy thế không biết vì sao hòn đá nhỏ mấy người đều cảm thấy khẽ vung lòng thở ra một hơi còn tốt đạo ca biến thái còn chưa tới không phải người trình độ nhưng mà theo s á t lấy bọn hắn liền nghe tới vương đạo câu nói tiếp theo bất quá không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền có thể thu hoạch được một kiện truyền thuyết cấp trang bị mạnh vỡ các ngươi quên lúc t r ư ớ c thủ sát truyền kỳ bột về sau toàn bộ sẽ vở trong thông báo nói ban tường á nghe vương đạo kiểu nói này hòn đá nhỏ mấy người lập tức lâm vào hồi tưởng là cái truyền thuyết kia cấp trang bị mảnh vỡ manh mối nhiệm vụ kia đạo ca ngươi có đầu mối rồi thọ tiểu lanh phản ứng đầu tiên dù sao lúc ấy thiêu đốt hẻm núi chém giết kẹo đèn hồng viêm nàng ngay tại hiện trường vương đạo gật gật đầu quay người chỉ vào biển cả một phương hướng nào đó ngay tại cái chỗ kia kêu cái gì xà mi di a đảo đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại quả nhiên ở nơi đó loáng thoáng nhìn thấy một hòn đảo hình dáng vậy còn chờ gì đạo ca chúng ta tranh thủ thời gian trước tiên đem đầu kia n h i ệ t long thoái thác giúp to con hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ sau đó liền đi cái kia đảo nhìn một cái hòn đá nhỏ hiện tại đổi hai kiện độ cam cảm giác mình đã vô địch hắn không kịp chờ đợi muốn đi cầm đầu kia truyền kỳ nhiệt long thăm dò sâu cạn cảm thụ một chút hiện tại cường lực không sai đi mau đi mau ta phải nhanh nhanh thăng cấp chờ cấp ba mươi lăm thay đổi vũ khí cùng trang bị các ngươi tiểu lãnh tỷ liền muốn trở nên cường lực rõ ràng trong ba lô có c ự c phẩm trang bị bây giờ lại không đạt được trang bị yêu cầu cái này nhưng làm thọ tiểu lãnh gấp xấu nàng n g á y mắt được đến lý thiết chủ cùng nhất diệp tam khô nhất trí tán đồng đi theo thọ tiểu lãnh đằng sau liền chuẩn bị rời đi nhìn thấy đám người vô cùng lo lắng bộ dáng vương đạo cũng là bất đắc gì lắc đầu ngay tại một nhóm mấy người chuẩn bị chạy tới truyền kỳ nghiệt long địa phương lúc lại đ ỗ n g nhiên nghe tới sau lưng lạc đường ngôi sao nhu hòa mẹm dẻo thanh â m cái kia các ngươi có phải hay không quên mở bột thi thể đám người trở lại nhìn lại quả nhiên t h é p kìm thi thể khổng lồ còn tản ra đợi đợi nhặt hình quang tựa hồ tại uy măng kháng nghị đám người coi nhẹ dù sao người ta c a y bao lớn một cái hy hữu bột đám người ngôi sao mội mội ngươi đến mở đi ngươi thế nhưng là tiểu hồng tay đàm đường có đôi khi so hòn đá nhỏ còn đỏ thọ tiểu lanh hướng lạc đường ngôi sao hô nói thế này vương đạo cũng không có nhiều lời chuẩn bị chờ chém giết chuyển kỳ nhiệt long về sau lại để cho ô ẩu dị xuất thủ cũng làm cho các tiểu đồng bạn mở mang kiến thức một chút b ạ n g mệ lại bút b ê một không điểm may mắn giá trị uy lực rất nhanh theo lạc đường ngôi sao nhặt hai tí một lam ba kiện vật phẩm xuất hiện tại đội ngũ giao diện một kiện cấp ba mươi lăm sử thi giáp n g ợ c thép kìm sắc ngoài k i ể u dáng t ạ c xấu tựa như cái thu nhỏ mẫu làm cua xác bất quá đặc hiệu cùng thuộc tính cũng không tệ rất thích hợp xe tăng trực tiếp xin cho hòn đá nhỏ còn có một cái sử thi trang bị là sức phẩm săn chiều người chi lực thuần lực lượng loại kia đặc hiệu cũng là tăng lên lực lượng cái này không cần nhiều lời tự nhiên cùng lý thiết trụ c ù n g bạo chiến sĩ cực kỳ xứng đôi cuối cùng một kiện màu lam tinh lương cấp bậc vật phẩm thì là một bản thực đơn xa hoa của tiệc cần cao cấp nấu nướng kỹ năng tài năng chế tác hiệu quả là cung cấp một bản cua tiệc cho đoàn đội thành viên hưởng dụng về sau tăng lên mười phần trăm sức chịu đựng thuộc tính tiếp tục hai giờ thứ này mặc dù chỉ là màu lam tinh lương cấp bậc thế nhưng là giá trị rất cao nếu là chế tác được bán đi tuyệt đối lượng tiêu thụ không kém bởi vì mười phần trăm sức chịu đựng thuộc tính tính một cái cực kỳ cường lực bờ u ff dùng tại đoàn chiến tờ cơ phó bản khai hoang trờ trắng cảnh đều cực kỳ thích hợp bản này thực đơn vương đạo trực tiếp phân cho chính mình quay đầu hỏi một chút ta không phải dược thần có thể hay không làm được phân phối xong thu hoạch một nhóm bảy người vừa trò chuyện chân trời dọc theo bãi biển tiến lên cuối cùng đi đến bãi biển cuối cùng nơi này có một khối khổng lồ h ắ t thạch bình đài b ậ y đá lại đi qua chính là liếc mắt không nhìn thấy bờ núi rừng các ngươi nói t r u y ề n kỳ nghiệt long đâu vương đạo nhìn xem c h u ỗ i lùi h ắ t thạch bình đài đưa ra nghi vấn ở trong biển đâu cần to con sử dụng nhiệm vụ đạo cụ đem hắn theo trong biển dẫn dụ đi ra hòn đá nhỏ chỉ vào biển cả phương hướng cùng vương đạo giải thích nguyên lai、like、đầu kia nghiệt long là biển sâu cự thú cùng cự long giao hợp sinh ra hậu đại. không bị long tộc thừa nhận đây cũng là nó được sưng nhiệt long nguyên nhân bất quá cũng chính vì vậy đồng thời có cự long cùng biển sâu cự thú huyết mạch nó cũng trở thành cho chưa tôi vào nước lạnh thượng cổ chi nhận tôi vào nước lạnh tốt nhất chi chọn dựa theo nhiệm vụ miêu tả vương đạo bọn người cần tại nhiệt long cuối cùng phát cùng giai đoạn để nó phun ra hỏa diễm nung khô cái kia thanh thượng cổ chi nhận cuối cùng lại từ lý thiết trụ cầm thượng cổ chi nhận đi đâm xuyên nhiệt long cái cổ dùng nó cái kia đồng thời có hỏa diễm cùng băng xương thuộc tính máu tươi hoàn thành đối với thượng cổ chi nhận cuối cùng rèn luyện vương đạo nghe xong có chút lưỡi còn thật phức tạp cái kia cần làm sao đem hắn theo trong biển dẫn dụ đi ra. nghe vậy lý thiết trụ lấy ra một cái bình một cỗ hôi thối hương vị lập tức xông vào mũi mà tới cái tổ vật gì bi sắt ngươi cầm cái gì vương đạo tranh thủ thời gian chống lên ma pháp hậu thuẫn dùng để l ọ c mùi lúc này hắn phát hiện t h ỏ tiểu l á n h mấy người đều đứng xa xa hiển nhiên đã sớm chuẩn bị lý thiết trụ cười hắc hắc lấy ra một khối lớn trắng bóng thịt của thả tại hát thạch trên bình đài sau đó đem trong bình mặt đồ vật d ố t đi chính là phải dùng thứ này mới có thể đem nhiệt long dẫn lên đến khối này bình đài chính là nó ăn địa phương chúng ta trước đó đã thí nghiệm qua mấy lần cái này nhiệt long khẩu vị thật nặng vương đạo mặt sạm lại cảm khái một câu sau đó cùng đám người cùng một chỗ lui ra phía sau chờ đợi bột xuất hiện mấy chục giây sau theo nạp liệu thịt c u a hương vị dần dần tung bay nơi xa mặt biển dần dần có động tĩnh ù ngục ù ngục không ngừng có mảng lớn bọt nước vượt lên đến hiển nhiên có cái gì quái vật khổng lồ từ đáy biển chậm rãi nổi lên Văn tiếng vang thật lớn, một đầu to lớn ba. ra Rốt cục, cự nước chui theo thật thú theo một đầu cấp 35, chuyển kỳ cấp quái vật, nghiệt long, lượng hai cái phân nhánh l o n g đầu theo màu sắc liền có thể tùy tiện phân chia khẳng định một cái thuộc về hòa thuộc tính một cái thuộc về thủy thuộc tính nghiệt long hiện thân về sau hai cái l o n g đầu liền đột nhiên căn khối kia thì cua một phen cắn sen b ư ớ t xem ra đích sắc rất thích cái kia dày đặc hương vị ta bên trên á mắt thấy dạ nọ trộn ăn xong m ù i nhử liền muốn lùi về trong biển hòn đá nhỏ một cái bay thuẫn đánh qua kẻ báo thủ chi thuẫn một mươi nghìn hai trăm năm mươi ba cái này t ấ m thuẫn chính nghĩa chi nộ đặc hiệu quá mạnh ta một cái bay thuẫn tổn thương vậy mà phá vạn nhìn thấy chính mình tạo thành tổn thương hòn đá nhỏ vui mừng quá đỗi người mặc hai kiện đồ cam về sau sơ trải nghiệm để hắn rất là hài lòng vương đạo thấy cảnh này cũng là âm thầm gật đầu dạng này hắn liền không cần lo lắng có thể yên tâm chuyển vận chương ba trăm bốn mươi ba băng hỏa lưỡng trọng tiên chương ba trăm bốn mươi ba băng hỏa lưỡng trọng tiên vô hạn viêm bạo thuật năm năm hai n sáu ba hai bạo kích ba nghìn ba trăm hai mươi bảy vương đạo một cái viêm bạo hỏa cầu bay ra nên tại gia nọ trộn hỏa d i ễ m thuộc tính trên đầu kết quả chỉ xuất hiện bạo kích không có yếu hại tổn thương tăng thêm bất quá không quan hệ dù sao bạo kích về sau đã phát động vô hạn đặc tính vô hạn viêm bạo thuật lần nữa phát động lại một cái viêm bạo hỏa cầu xuất hiện lần này đánh tới hướng một cái khắc băng xương thuộc tính l o n g đầu 283.453, 6.654. vương đạo kết quả càng kéo đổ lần này liền bạo kích đều chưa từng xuất hiện bởi như vậy liền có thể xác định ra nọ t r ộ t yếu hại khẳng định không ở trên đầu hiu một đạo m ũ i tên bắn r a trực tiếp đinh tại một hai cái đầu ở giữa một cái hơn tám m u vàng tổn thương trị số xuất hiện là nhất diệp tam khô công kích nguyên lai yếu hại ở nơi đó là trái tim nơi vị trí sao vương đạo cảm thấy hiểu rõ bắt đầu ngâm sướng vô hạn viêm bạo thuật hai dây nhiều chung về sau một viên bóng rổ lớn hỏa cầu lần nữa đánh tới hướng một một nghìn tám trăm sáu m ư ộ năm trăm sáu mươi ba nghìn s á l ầ n này không chỉ có thành công đánh ra yếu hại công kích còn phát động bạo kích không chỉ có như thế còn trùng hợp cùng nhau phát động găng tay đặc hiệu như bóng với hình t r u n g vào một chỗ gần hai trăm vạn khủng bố tổn thương xuống dưới d i nọ t r ố t lượng máu mắt trần có thể thấy xuống dưới một đ o ạ n nhỏ tại vương đạo bắt đầu điên cuồng chuyển vận đồng thời ồ ọc di t h ỏ tiểu lãnh l ô thương i ế t Trụ mấy n g tổn của ta giống như đề cao không ít còn nhiều ra một cái ngoài định mức thần thánh tổn thương theo bột lượng máu chậm rãi hạ xuống thọ tiểu lanh trước hết nhất phát giác được chỗ khác biệt trước đó cùng thép kìm lúc tác chiến còn cảm giác không rõ ràng bởi vì theo vương đạo gia nhập hai ba lần liền giải quyết bột nhưng là bây giờ bởi vì dạ nọ chột lượng máu tương đối dày t h ỏ tiểu lánh cũng rất dễ dàng phát giác ra chô khác biệt tăng thêm cái kia ngoài định mức thần thánh tổn thương n à n g chuyển v ậ n vậy mà tăng lên ba mươi tả h ư u phải biết những cái kia vương đạo đưa trang bị còn không có dùng tới đến lên tới cấp ba mươi năm mới có thể sử dụng t h ỏ tiểu lánh lời nói để mấy người còn lại lưu lại t â m rất nhanh bao quát xe tăng hòn đá nhỏ ở bên trong đều phát hiện cái hiện tượng này đạo ca ngươi là có cái gì quan g hoàn loại kỹ năng sao cho chúng ta gia tăng nhiều như vậy tổn thương hòn đá nhỏ không tự chủ được liền hoài nghi đến vương đạo trên thân vương đạo nghe xong liền biết nguyên nhân đây là quang minh sứ giả chiến bảo cùng lưu ngân dây c h u y ể n c h u n g vào một chỗ hiệu quả cái trước quang minh trúc phúc đặc hiệu có thể tăng lên đồng đội 20% ngoài định mức thần thánh tổn thương cái sau hư không chi nguyên đặc hiệu có thể để bột tiếp nhận tổn thương tăng lên 10%. t h u ậ n miệng đem nguyên nhân cùng mấy người giải thích một chút vương đạo thủ hạ công kích cũng không có dừng lại 99% 98 89% 88 rất nhanh dàn nọ trộn lượng máu tiến vào giai đoạn thứ hai bắt đầu phóng thích kỹ năng quất roi chỉ nghe bột phát ra một tiếng hí lên trong đó băng xương thuộc tính long đầu tính cả cái cổ phản phất một đầu tự hình trường t i ê n trực tiếp hướng hát thạch trên bình đại quật mà nó mục tiêu công kích chính là chuyển vận cao nhất vương đạo thiệm hiện thuật vương đạo phản ứng nhanh m ự c nào trực tiếp một cái kỹ năng vọt đến một bên khác chú ý tránh né kỹ năng b ộ t công kích rất đột nhiên phản ứng hơi chậm liền sẽ bị đánh trúng mấy người khác được đến nhắc nhở đều tập trung tinh thần chú ý đến dạ ả nọ t r ộ t kỹ năng công kích bọn hắn trước đó thử nghiệm đánh qua mấy lần bất quá không có một lần có thể đánh tới một bắt đầu thả kỹ năng giai đoạn thực tế là giờ tờ s quá thấp đánh tâm mệt mỏi vừa vạn cái này bột có chút ốc chỉ cần khoảng cách kéo ra rời xa hát thạch bình đ i liền sẽ tự động Cũng、chính ũ n g c vì vậy bọn hắn cũng không rõ ràng bọn sẽ có kỹ năng gì 79% 78 69% 68 c ó lẽ là bởi vì vương đạo cửu hận ưu tiên cấp tương đối cao tiếp x u ố n g mỗi lần d ạ n nỏ trộn phát động quất r o i kỹ năng đều chỉ sẽ tìm hắn như thế trùng hợp hợp vương đạo tâm ý dù sao hắn là toàn trường tỷ lệ sai số cao nhất người lấy hắn hiện tại thuộc tính chỉ là hai cái thường t r ú hộ thuẫn kỹ năng liền có thể triệt tiêu gần 1 0 0 t r ă tổn thương lại càng không cần phải nói còn có cái khác các loại thủ đoạn bằng bệnh có thể nói muốn chết cũng khó khăn theo vương đạo vừa đi vừa về t ú n h ả các loại chuyển vị kỹ năng sen kẽ sử dụng da nọ t r ộ t kỹ năng chỉ có thể mỗi lần đều đánh trúng không khí cùng lúc đó bớt lượng máu cũng chậm rãi hạ xuống đến sáu mươi cái giai đoạn này là hai cái long đầu đều sẽ phát động quất r o i kỹ năng ngẫu nhiên p h ó n g thích hoặc là một cái nào đó long đầu nện xuống đến hoặc là hai cái long đầu đồng thời nện xuống đặc biệt là hai cái long đầu đồng thời nện xuống lúc đến đ ợ i dẫn đến h ấ t thạch trên bình đại vị trí chạy khe hở vô cùng nhỏ kết quả tại một lần lúc công kích đ ợ chân ngắn nhất lạc đường ngôi sao trực t i ế t bị đập chúng nguyên nhân là bột quất roi kỹ năng chỉ đối với nàng tạo thành hơn ba tổn thương tổn thương thấp như vậy ngay tại nàng nghi hoặc lúc liền phát hiện xe tăng hòn đá nhỏ lượng máu thiếu một mảng lớn nguyên lai、like、là hòn đá nhỏ đem thanh khê hẹn、e、k m chi thư quên mình vì người l ặ c hiệu thiết lập mục tiêu vì lạc đường ngôi sao mới vừa rồi giúp nàng gánh chịu chín mươi tổn thương ngôi sao tỷ n g ư ơ i chú ý t ẩ u vị a cái này bột kỹ năng tổn thương quá cao hòn đá nhỏ gọi một tiếng lạc đường ngôi sao lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên tàu vị càng thêm cẩn thận đồng thời pháp trượng huy động cấp tốc đem chính mình cùng hòn đá nhỏ lượng máu bồ đầy ngoài ra nàng còn đem l ự c chú ý thả tại thánh giả phù hộ trên kỹ năng vạn nhất lại trốn không thoát liền mở vô địch kỹ năng 59% 58 49% 48 bốn ộ t lượng máu hạ xuống đến 40% hai cái long đầu bắt đầu p h ó n g thích hơi thở kỹ năng hỏa diễm hơi thở cùng băng xương hơi thở thay nhau ra trận theo h á c thạch bình đài một phía này phun đến một chỗ khác đám người cũng theo kỹ năng bắt đầu đồng bộ chạy dưới sự chỉ huy của vương đạo cũng coi như hữu kinh vô hiểm lý thiết chủ cũng hợp thời lấy ra chưa tôi vào nước l ạ n h thượng cổ chi nhận để hai loại hơi thở đem vũ khí nùng khô thành công rốt cục làm g ra nọ chốt lượng máu hạ xuống đến hai mươi phần trăm tiến vào cái cuối cùng giai đoạn hai cái long đầu hí lên vài tiếng huyết quang dâng lên bắt đầu cùng bạo quất roi cùng hai loại hơi thở kỹ năng bắt đầu ném loạn tổn thương còn bạo tăng một mảng lớn tại loại này dày đặc thế công xuống lập tức đám người loạn tượng liên tục xuất hiện cảm giác được á p lực lạc đường ngôi sao trực tiếp mở ra thánh giả phù hộ sau đó cứng ngắc lấy công kích cho đám người tăng máu ô alg đã sớm được đến vương đạo phân phó đi theo bên cạnh hắn cùng nhau tiến thối cũng coi như không có nguy hiểm thật không được nàng còn có thể cho chính mình phóng thích sinh mệnh thủ hộ cái này tiểu cấm chú hộ thuẫn đủ để bảo hộ an toàn của nàng. nhất diệp t a m g khô trò chơi kinh nghiệm phong phú là cái mười phần lão đ i ể u tăng thêm thao tác không kém cũng khó khăn làm ứng phó tới hòn đá nhỏ làm xe tăng máu dày phong cao còn có thánh thuận thuật v ư n g tâm cũng không có gì vấn đề những người khác không có việc gì như vậy cuối cùng còn lại thọ tiểu lãnh cùng lý thiết trụ liền có việc cơ hồ khi tiến vào giai đoạn sau cùng nháy mắt thọ tiểu lãnh liền bị dạn nọ trộn một cái song long xuất thủy trực tiếp c h ụ p chết cái này khiến cùng là cận chiến lý thiết trụ hoảng hốt hắn cũng không thể cốt máy nếu không chuyển chức nhiệm vụ liền phải lành lạnh bởi vì cái kia thanh trưa tôi vào nước lạnh thượng cổ chi nhận mặc dù nung khô thành công còn kém một bước cuối cùng cần dùng bột huyết dịch hoàn thành cuối cùng tôi vào nước lạnh một khi tử vong bị hệ thống phán định nhiệm vụ thất bại vậy coi như không có cái thứ hai cơ hội nghĩ đến đây lý thiết trụ đều không lo được công kích dạ nọ trộn lực chú ý đều thả đàng tranh né bột trên kỹ năng thế nhưng là hắn một cái chiến sĩ nghề nghiệp vốn là tốc độ di chuyển khá thấp rất nhanh liền luôn cuống tay chân hòn đá nhỏ đem thanh khế quên mình vì người đặc hiệu mục tiêu đổi thành thiết sân tháo ngôi sao mở ra vô địch kỹ năng không cần ngươi gánh chịu tổ thương nhanh vương đạo chú ý tới lý thiết rất nhanh liền làm ra phán đoán hòn đá nhỏ kịp phản ứng vội vàng làm theo màu vàng thánh quang đạo tiêu đánh dấu ở trên người lý thiết trụ cũng cơ hồ trong cùng một lúc lý thiết trụ bột kỹ năng đánh trúng trên đầu thanh máu lập tức thiếu một phần năm cái này nếu không phải là bởi vì hòn đá nhỏ xuất thủ kịp thời sợ là đã cốp máy nguy hiểm thật lý thiết trụ cái chán toát ra mồ hôi lạnh mười chín mười tám chín phần trăm tám dạng nọ t r ộ t lượng máu dần dần tiếp cận đáy cốc thế công càng thêm cùng bạo hòn đá nhỏ bởi vì còn muốn chia sẻ lý t h i t trụ t ổ thương dần dần cũng có chút gánh không được thanh thất một đạo màu vàng vỏ chứng hình d á n g quang thuẫn xuất hiện hắn trực tiếp dùng r a vô địch kỹ năng cứ như vậy vô luận bị quên mình vì người đánh dấu lý thiết trụ nhận tổn thương gì đối với hòn đá nhỏ đều không có ảnh hưởng tại thánh t h u ẫ n thuật v ữ n g tâm xuống r a nọ chốt lại không có chỗ chống để né tránh rất nhanh liền tại mọi người dưới sự vây công đổ xuống hoa anh bột cuối cùng hí lên một tiếng thi thể đổ xuống đập ầm ầm tại hát thạch trên bình đài hô rốt cục chết cái này truyền kỳ cấp bột quả nhiên không có tốt như vậy đánh nếu không phải đạo ca tới đoan chừng chúng ta không có khả năng đánh tới hòn đá nhỏ trên thân màu vàng quang thuẫn biến mất ở nơi đó làm lấy chiến hậu tổng kết cũng là phối hợp của các ngươi còn chưa đủ ă n ý loại này bột tới tới lui lui liền mấy cái kia kỹ i a k năng chỉ cần xe tăng gánh vác được trị liệu theo kịp trên cơ bản liền rất ổn vương đạo vạch ra hòn đá nhỏ bọn hắn tiểu đội khuyết điểm quả thật bởi vì sự gia nhập của hắn quả thật làm cho cái này bộn độ khó thẳng tắp hạ xuống thế nhưng không có nghĩa là hòn đá nhỏ bọn hắn liền hoàn toàn không có cách nào thân là sử thi ẩn tàng chức nghiệp hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao hai người đầy đủ nâng lên một đội ngũ ở đây mấy cái đều là tự do hình thức người chơi chỉ cần kỹ thuật cùng lên、đến. cái này bột có thể đánh tỷ như vừa rồi giai đoạn sau cùng nếu như lý tiết trụ lạc đường ngôi sao thọ tiểu lãnh đều có thể làm đến nhất diệp tam khô như thế như vậy liền sẽ không xuất hiện những ngoại ý muốn kia vương đạo dần dần cho mỗi người phân tích một lần tại trước đó trong chiến đấu chỗ thiếu sót đằng sau muốn nhằm vào huấn luyện đối với hòn đá nhỏ những người này hắn đều là coi như vô hạn hoàng triều cao tầng bồi dưỡng mấy phút đồng hồ sau nhanh sờ thi thể đi để ta kiến thức một chút chuyển kỳ bột rơi xuống là cái gì chờ chút trước hết phóng thích linh hồn về lục giã thanh á làm vương đạo kết thúc thời gian lên lớp thọ tiểu lãnh vội vàng tại đội ngũ k a n h tán g â u nói nàng đã nằm trên sàn nhà thật lâu ngay vào lúc này lạc đường ngôi sao bắt đầu đối với nàng thi thể ngâm sướng pháp thuật ngay từ đầu đại la l ị còn có chút không hiểu tấu thẳng đến một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện lạc đường ngôi sao đối với ngươi thi triển phục sinh thuật xin hỏi phải trăng lựa chọn phục sinh cái này còn dùng lựa chọn vừa mừng vừa sợ sau khi thọ tiểu lanh trực tiếp lựa chọn đồng ý sau đó tại chỗ sát chết vùng dậy sau đó kiểm tra một hồi chính mình đẳng cấp cùng kinh nghiệm quả nhiên một điểm không có thiếu đây là thiên khải thế giới cái thứ nhất biết phục sinh thuật mục sư a hòn đá nhỏ phát ra sợ h ã i thán phục nhất diệp tăng khô thọ tiểu lãnh cũng là vẻ mặt giống như nhau bọn hắn cũng không biết trước đó chia trang bị d i ê n phần mình cụ thể thu hoạch được cái gì cho nên có biểu hiện này cũng không kỳ lạ dù sao đây chính là vạn kim khó cầu phục sinh thuật chân quý đến cực điểm bị ánh mắt mọi người chú ý tiểu mục sư có chút xấu hổ hướng v ư ơ n g đạo phương hướng liếc mắt nhìn ý tứ không cần nói cũng biết hòn đá nhỏ bọn người giật mình là đạo ca cho kia liền không có việc gì chỉ có điều đạo ca đối với lạc đường ngôi sao cũng quá tốt đi chẳng lẽ nhìn thấy thọ tiểu lãnh bọn người ánh mắt cực kỳ thông minh tiểu mục sư rất rõ ràng trong ánh mắt bọn họ ẩn chứa ý tứ lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng túi đầu xuống đừng lo lắng bi sắc ngươi nhanh đi tôi vào nước lạnh à nhân lúc còn nóng hổ một hồi bột thi thể đều cứng rắn vương đạo đánh gây có chút không khí ngột ngạt cho lạc đường ngôi sao d à i vây nghe vậy lý thiết trụ vội vàng cầm ra cái kia thanh thượng cổ chi nhận đi tới d ạ n nọ t r ộ t thi thể trước mặt phúc thử nhắm ngay hai cái đầu rồng ở giữa trái tim vị trí hắn trực tiếp dùng sức cắm đi vào huyết sắc quan man xuất hiện một đỏ một lam hai cỗ khác lạ huyết dịch thuận trên thân kiếm đi cuối cùng hội tụ tại chỗ chỗ ki thượng cổ chi nhận bắt đầu rung động tiến hành lộ sắt cuối cùng mấy phút đồng hồ sau làm tia sáng tan hết cái tia thanh trưa tôi vào nước lạnh thượng cổ chi nhận cũng phát sinh to lớn cải biến đây là một thanh tạo hình cổ điện nặng nề g h đại kiếm hai tay cái tia rộng lớn thân kiếm liền cùng cánh cửa cùng lý thiết trụ tiểu cự nhân dáng người ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thân kiếm phân hai lưới lao một nửa hiện ra màu đỏ một nửa khác hiện ra màu băng lam hai đạo danh máu cắt đưa một bên nhìn bộ dáng chính là một thanh tuyệt thế hung khí tôi vào nước lạnh hoàn tất lý thiết trụ đem bạt kiếm ra cầm trong tay vung vẩy hai lần theo vương đạo bọn người góc độ nhìn lại coi là thật cùng như cự linh thần v ỹ vũ đoán chừng tại vợ cờ, cờ bên trong chỉ là cánh cửa kia cự cử kiếm chặt tới cũng đủ để cho người sợ mất mật tho con mau đem thuộc tính chia sẻ một chút để chúng ta nhìn xem hòn đá nhỏ ở một bên thúc giục băng cùng hỏa chi ca đại kiếm hai tay hạ n g thế bên bị chín mươi chín một trăm trang bị nhu cầu cận chiến nghề nghiệp long huyết chiến sĩ chuyên môn trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích một trăm m ư ơ i l v sức chịu đựng tám mươi lờ lực lượng bảy mươi lờ băng cùng lửa vũ khí của ngươi đồng thời có được băng xương thuộc tính cùng hỏa d i ễ m thuộc tính làm sử dụng màu lam lưới kiếm lúc công kích đợi địch nhân tốc độ di chuyển giảm xuống 20% t ố c độ công kích giảm xuống 20% làm sử dụng màu đỏ lưới kiếm lúc công kích đợi ngoài định mức tạo thành 20% h ỏ a d i ễ m tổn thương nghiên ép vũ khí của ngươi có lực lượng cường đại ngoài định mức để cao người sử dụng 10% sức mạnh lớn nhất đồng thời tại chúng đích địch nhân thời điểm có khá lớn tỷ lệ đánh bay mục tiêu long huyết phong k phong thích vũ khí bên trong long huyết chi lực khiến cho ngươi tiến vào cuồng chiến trạng thái hình thể tăng lớn hai mươi phạm vi công kích tăng lên năm mươi thu hoạch được hai mươi hút máu hiệu quả ở trong lúc này không chịu đến khống chế kỹ năng hiệu quả tiếp tục thời gian 60 giây thời gian cú nổ một phút đặc thù một song kiếm hình thức có thể đem vũ khí của ngươi tạm thời tách ra làm hai thanh vũ khí ở trong lúc này mất đi nghiền ép hiệu quả đồng thời tốc độ công kích tăng lên 20 đặc thù hai s a t rồng đối với loài rồng sinh vật tổn thương để cao hai mươi miêu tả ta từng đi qua hừng hực nhất núi lửa đã từng chui vào băng lánh nhất lạnh u y n chỉ vì thành cựu thanh này săn lòng chi lưới lao cả g ạ t chịu cách lâm tư thông Chương trêu chọc đại la lị chương ba trăm bốn mươi lăm trêu chọc đại la lị tho con ngươi thanh này muốn triệt để cất cánh vũ khí này cho đem thần khí cũng không đ ổ i a nhìn thấy thanh này băng cùng hỏa chi ca thuộc tính về sau thọ tiểu lãnh vua lý thiết trụ sau lưng hâm mộ nói nàng kỳ thật nghĩ đập phía sau lưng bất đắc di thân cao ở nơi đó chỉ có thể đập tới sau lưng thọ tiểu lãnh lời nói được đến mọi người nhất trí tán đồng thanh này hai tay cự kiếm đích sắc mạnh đến mức không còn gì để nói có thể nói lý thiết trụ cầm thanh này vũ khí về sau đem này lên trở thành đỉnh cấp người chơi tối thiểu tại chuyển vận bên trên là như thế ba cái đặc hiệu tăng thêm hai cái đặc thù công năng đây không phải thần khí là cái gì nếu không phải trên đó viết long huyết chiến sĩ chuyên môn vương đạo đều muốn mượn tới đùa dỡn một chút thanh này băng cùng hỏa chi ca vô luận là thuộc tính cơ sở còn là đặc hiệu đều muốn so một sở hắc kiếm mạnh lên không ít đặc biệt là cái tia long huyết phóng ca hiệu quả có thể so với ẩn tàng chức n g h i ệ p đại c h i ê u cũng chỉ có m ộ ư ơ i phút thời gian cùng độ tưởng tượng một chút một khi ở trong đoàn chiến mở ra tuyệt đối thuộc về cỗ máy g i t chóc lý tiết trụ mặc dù mới tiếp xúc đêm giả lập không lâu nhưng hắn cũng có thể nhìn ra thanh này vũ khí chỗ bất phàm lúc này hắc cười ngây n ô một、tiếng. ô âu thì nói t là nờ tờ cờ trên thực tế cùng ta người chơi không có khác nhau quá nhiều cũng có thể thăng cấp mặc trang bị vừa vận nàng có kiện đồ vật có thể gia tăng may mắn giá trị nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc vương đạo thuận miệng giải thích một chút hòn đá nhỏ bọn người giật mình lại còn có loại này thêm may mắn thần vật nếu là dạng này vậy cái này trách nhiệm liền giao cho ngươi ồ âu gì tỉ đối với ồ âu gì là một cái thủ hiệu mời hòn đá nhỏ lại làm cho hướng vương đạo biểu thị hủy khuất đạo ca xem ra ngươi có ồ âu gì tỉ tỉ về sau ta cùng ngôi sao tỉ cũng không phải là ngươi nhất y ê u hái người công cụ quả nhiên là có người mới quên người cụ à. vương đạo im lặng một cước đặt tới bị hòn đá nhỏ vui cười né tránh trải qua như thế quáy dày một cái ồ â gì cùng hòn đá nhỏ mấy người ở giữa lạnh nhạt cảm giác cũng nhạt đi không ít nàng chậm rãi đi hướng d ạ n nỏ t r ộ t thi thể dưới sự nhìn kỹ của mọi người mở ra bột rơi xuống trong chốc lát màu cam tia sáng lấp lánh đám người cùng nhau chừng lớn hai mắt cái này vẫn may cũng quá tốt đi hòn đá nhỏ n h ì n không được thì thầm lên tiếng nhìn mà than thở chỉ thấy khoảng chừng ba kiện màu cam vật phẩm xuất hiện tại đội ngũ giao diện còn phụ tặng một kiện sử thi vật phẩm ba kiện màu cam vật phẩm theo thứ tự là thủy thủ d ạ n nỏ t r ộ t chi nha trị liệu trang sức hải dương chi tâm cùng công trình bản vẽ cấp sư thiếu khu trục hạng vẽ cuối cùng một kiện sử thi vật phẩm thì là nhiệm vụ lạ cụ cần cầm nó giao cho long n g ê n chi địa hiền giả cồn stằng Vương đạo nhìn xem đám người ư nhìn dáng nhịn không được đắc trí một câu. Thế nào, đạo đám đ xem kiếp bộ sợ, ợ cái đắc đạo câu. ca có phải là không có c trí một Thế phải không nào, là lửa c n g ư lý lý thế này h ư n g l ta ngự dụng mở bảo người. Tiếp xuống bắt đầu phân phối trang thê trình trực tiếp kia ngự dụng người. xuống phân món hạn công bản vương phân chính mở mình. bảo bị, đạo cho phối phối Cái cấp đầu vẽ, à bản vẽ tạm thời khẳng định là dùng không lên bởi vì học tập yêu cầu cần đạt tới đại sư cấp công trình học trước đó thu hoạch được địa tinh ma năng pháo hình vẽ cũng mới cần chuyên nghiệp cấp cái này khu trục hạm lại còn cao một cấp sau đó là hai kiện đô cam trị liệu trang sức hải dương chi tâm vương đạo trực tiếp xin cho lạc đường ngôi sao ngôi sao ngươi không có việc gì thời điểm nhiều nhìn xem một chút kỹ thuật video hoặc là thỉnh giáo một số cao thủ đem kỹ thuật của mình tăng lên một chút tiểu mục sư nhu t h u ậ n liên tục gật đầu vương đạo nói bất luận cái gì lời nói nàng đều sẽ nghe theo lại đi tận chính mình năng lực chấp hành cuối cùng còn lại một thanh đồ cam truy thủ dạ nọ trọt chi nha chủ thuộc tính thêm là sức chịu đựng cùng nhanh nhẹn xem xét chính là đạo tặc nghề nghiệp vũ khí bất quá nhìn xem thọ tiểu lánh trông mong bộ dáng vương đạo đột nhiên ác thú vị cười một tiếng trực tiếp đem vũ khí phân phối cho chính mình không quá phận g lý thuyết trụ chuyện đương nhiên gật đầu chính mình đạo ca khẳng định nói cái gì đều đúng hòn đá nhỏ đang muốn thoát ra liền thấy bên cạnh thỏ tiểu lãnh như muốn phun lửa ánh mắt không quá phận đi nói xong lời cuối cùng hắn thanh âm không tự giác thu nhỏ hiển nhiên ý thức được cái gì vương đạo lại chuyển hướng nhất diệp tam khô cùng bên cạnh che miệng cười trộm lạc đường ngôi sao các ngươi cũng cho là như vậy à nghe đại la m khô lụy có lòng phản bác nhưng vương đạo nói chính là sự thật mà lại vừa rồi nàng cái thứ nhất của máy thực tế không có lực lượng đến muốn cây truy thủ này dù cho trong lòng khát vọng tới cực điểm vậy là tốt rồi v ư ơ n theo hắn đem trùy thủ đặc hiệu từng cái thuộc như lòng bàn tay thọ tiểu lãnh cũng càng thêm đau lòng đây quả thực là cho nàng ám sát đạo tặc nghề nghiệp đo thân mà làm nhưng mà như thế cực phẩm trang bị lại cùng nàng vô duyên nếu như có thể có được cái vũ khí này dù cho để ta ngay tại thọ tiểu l á n h suy nghĩ lung tung lúc nàng thoáng nhìn vương đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt lập tức bừng tỉnh đại ngộ trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng cái này chủ thuộc tính thêm nhanh nhẹn trùy thủ vương đạo một cái pháp sư làm sao lại dùng a ba người tên bại h o ạ i này ta hận chết ngươi thọ tiểu lanh mấy bước tiến lên mở ra tràn đầy nhỏ vụn răng ngà miệng nhỏ liền muốn cắn vương đạo nhìn ngươi tức hổn hển bộ dáng thật muốn cắn ta chờ ngày nào đến giang c h â u ta để ngươi cắn cái đủ vương đạo trêu c h ọ c một câu sau đó đem dạ nọ trộn chi nhà đưa cho nàng lại giao phó một câu trùy thủ cho ngươi bất quá ngươi cũng đừng quên hiệp nghị vạn nhất là mất liền phải bán đứng ngươi đến còn nợ một phen đùa d ỡ về sau đám người cũng không còn lưu lại đứng dậy tiến về long miên tri địa rừng cây chốt sâu lý thiết trụ chuyển chức nhiệm vụ còn lại một bước cuối cùng cần trở lại nhiệm vụ nở tờ cờ nơi đó trong rừng rậm đều là một chút q u á i bình thường có cự hình thực nhân hoa rừng cây thẳng l ằ n vân vân đám người một bên thanh q u á i một bên tiến lên rốt cục sau nửa giờ đến một chỗ nơi đóng quân hệ thống ngươi phát hiện vải dòng đội thám hiểm nơi đóng quân nơi này nở tờ cờ đều là tên vàng c h ú n g t ộ cũng c bao trùm hắc cám trận doanh cùng quang minh trận doanh vương đạo chỉ là liếp mắt nhìn qua liền phát hiện có nhân loại cự ma thú nhân người lùn mấy cái chủng tộc bọn hắn cùng thuộc tại cái này vải dòng đ cũng k hạ ô n cần đại sư ta đã thành công chém giết đầu kia truyền kỳ nghịch lòng đồng thời đem thanh kiếm này hoàn thành tôi vào nước lạnh lý thiết trụ tiến lên phát động đối thoại cái này cầm súng săn làn da ngăm đen người lùn chính là hắn chuyển chức nhiệm vụ nở bờ cờ làm rất tốt hoặc kế nờ vợ cờ tiếp nhận băng cùng hỏa chi ca thần sắt tràn ngập nhớ lại thanh kiếm này là tổ tiên của ta c ả giặt chịu tạo thành hắn thể phải chém giết tất cả cự long vì chết đi người nhà báo thủ chỉ tiếc vẫn chưa hoàn thành một bước cuối cùng liền bị đầu kia cái gọi là thế giới chi long một xóm giết chết thanh kiếm này cũng từ đây biến mất không còn t â m tích thẳng đến ngươi đưa nó đưa đến trước mặt của ta vương đạo nghe người lùn nó đ t r ư c ờ lời nói, n v á y mắt liên tưởng đến đầu kia truyền kỳ hồng lòng nghèo đen nghĩ đến hắn thế giới chi long dòng roi thân phận tất cả những thứ này liền có thể giải thích thông như vậy hạ cần đại sư khảo nghiệm của ngươi ta cũng hoàn thành bây giờ có thể đem long huyết chiến sĩ truyền thừa cho ta sao lý thiết trụ nhìn thấy người lùn lưu luyến không rời vớt ve băng cùng hỏa chi ta sợ cái này nở tờ cờ đem vũ khí cho tịch thu cho nên không đợi người ta hồi ức xong liền trực tiếp mở miệng vương đạo nâng trán chỉ có thể nói không hổ là lý thiết trụ quả nhiên là thẳng tới thẳng lui còn tốt người lùn nở tờ cờ không có để ý ngược lại cười ha ha một tiếng đương nhiên đường xa mà đến mạo hiểm giả ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thu hồi thanh này vũ khí nó thuộc về ngươi nói hắn biểu hiện ra một chút trong tay súng săn như ngươi nhìn thấy ta cũng không có kế thừa tiên tổ long huyết chiến sĩ nghề nghiệp mà là lựa chọn trở thành một tên thợ săn hết thảy đều là vận mệnh chỉ dẫn để long huyết chiến sĩ sẽ không vùi lấp tại lịch sử trong bụi bặm một viên màu đỏ tươi vòng cổ thủy tinh xuất hiện tại người lùn nở tờ cờ trong tay hắn đem hắn trịnh trọng giao cho lý thiết trụ đeo nó lên mạo hiểm giả ngươi sẽ đạt được ta tiên tổ truyền thừa trở thành một đời mới long huyết chiến sĩ lý thiết trụ theo lời tiếp nhận dây chuyển sau đó dưới sự chú ý của mọi người đeo lên màu đỏ tươi mờ mịt tràn ngập bản thân hắn chính thức tiến vào chuyện chức mấy phút đồng hồ sau làm lý thiết trụ quanh thân màu đỏ tươi khí tức biến mất dưới chân hắn cũng dâng lên thăng cấp kỳ quan g hiện tại hắn đã cấp 32, trở thành trong đám người trừ vương đạo đẳng cấp cao nhất một người thấy cảnh này mọi người cũng biết lý thiết trụ triệt để hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trở thành một tên có được hạn thê cấp thần tàng chức nghiệp long huyết chiến sĩ cao thủ chúc mừng a to con một đám đồng bạn rối rít nói vui lý thiết trụ cười ngây ngô hướng vương đạo q u ă n g tới ánh mắt cảm kích hắn mặc dù có đôi khi đầu nao quá tải nhưng tất cả những thứ này đều đến từ vương đạo còn là rõ ràng cái dây chuyển này cũng là trang bị sao vương đạo lúc này chú ý tới chuyển chức về sau cái k i ê m màu đỏ tươi vòng cổ thủy tinh vậy mà biến thành trong suốt màu sắc lý thiết trụ t ú i đầu xem xét sau đó cao hứng giải thích nói cái này cùng băng cùng hỏa chi ca đều là long huyết chiến sĩ chuyên môn trang bị cũng là đồ cam đám người nghe xong càng thêm á o ước lý thiết trụ cái này liền giống như hòn đá nhỏ cũng là có được hai kiện đồ cam người cái này long huyết thủy tinh cũng là ta tiên tổ tất cả hiện tại nó thuộc về ngươi mạo hiểm giả n g ư ơ i lùn nở cờ, cờ mở miệng lần nữa hắn ngữ khí man rụ hoặc nếu có một ngày ngươi có thể đem băng cùng hỏa chi ca cắm vào s ừ n trái tim lại dùng long huyết thủy tinh hút khô máu của nó như vậy ngươi trở nên càng thêm cường đại sau khi nói xong vị này người lồn liền không lại phản ứng đáng người phối hợp lao súng săn vương đạo nghe ra hàn y tứ đoán chừng kia là long huyết chiến sĩ nghề nghiệp đến tiếp sau con đường nếu như muốn để hạn thê cấp bậc long huyết chiến sĩ tiến d à i liền cần đem thế giới chi long ở sông giết chết đi thôi đừng nghĩ hiện tại cái kiệu nghe danh t ự liền biết không phải ngươi hiện tại có thể mơ ước thấy lý thiết trụ chính ở chỗ này một mặt nghiêm túc suy tư vương đạo không cao hứng đem hàn đánh tỉnh rời đi vảy d ò n kẻ thám hiểm nơi đóng quân về sau hòn đá nhỏ hướng vương đạo hỏi đạo ca chúng ta bây giờ đi xa mỹ dị ạ đảo nhà Đi giúp ngươi cái truyền thuyết kia trang hoàn thành truyền mạnh thuyết bị vương ỡ nhiệm vụ. v đạo lắc lấy đầu, đến ra kia món tự ừ d nhiên cùng bây ô lti một tổ hòn đá nhỏ cùng lý thiết trụ một tổ lạc đường ngôi sao cùng thọ tiểu lánh một tổ Cuối c ù nhìn g n ấ t Tam khô cái trò một Diệp cái chơi điệu m Khô này lao h Nhìn một tổ. Nhìn xem triệu hồi ra tử vong chiến mã mang ô ậu thì cùng cưới cùng cưới rời đi vương đạo thọ tiểu lanh chuyển hướng lạc đường ngôi sao nói ngôi sao m u ộ i m u ộ i chúng ta cũng đi thôi không muốn cùng những n à y xú nam nhân cùng một chỗ nam nhân không có một cái tốt nói xong liền lôi kéo tiểu mục sư rời đi lưu lại một mặt mộng bức hòn đá nhỏ bọn người nhất diệp tam khô lão giang hồ một cái tự nhiên nhìn ra nguyên nhân thọ tiểu lanh đây là ăn bay giấm đâu bọn hắn đây là thụ thai bày và gió g cười một tiếng hắn cùng hòn đá nhỏ hai người chào hỏi cũng chọn một cái phương hướng rời đi cuối cùng chỉ còn lại hòn đá nhỏ cùng lý thiết trụ hai người ở trong đó tướng mạo gió xét to con chúng ta cũng đi hiện tại hai chúng ta đều là ẩn tàng chức nghiệp còn s o n g cam nơi tay vùng rừng tùng này còn không phải mặc chúng ta tung hành hòn đá nhỏ vung trong tay cam vẫn có chút trung nhị dẫn đường đi ở phía trước lý thiết trụ gãi gãi đầu cũng không đáp lời theo sát phía sau thức tỉnh bờ biển bến tàu chỗ một cái n g à n nhân tinh anh đoàn cưới ma p h á p thuyền buồm đ ã cập bờ trước đó bị vương đạo trụp chết cảnh lá r ầ m rạp cũng ở trong đó lúc này hắn chính nhắm mắt theo đôi đi tại một vị nữ mục sư bên cạnh nữ mục sư biệt danh gọi là hoa hồng máu người cũng như tên như một đoá hoa hồng kiểu d i ễ m tịch lệ tiểu mẫu người xác định giết ngươi cái kia cao thủ người chơi còn ở nơi này bị hỏi cành lá rậm rạp tiến lên một bước dùng một loại giọng khẳng định nói khẳng định còn tại bên này theo cựu long quần đảo trở về canh gác thành chỉ có cái này một cái bên tàu vậy vạn nhất người ta dùng lô thạch về thành đây hoa hồng máu một mặt không kiên nhẫn sau đó còn không đợi cành lá rậm rạp trả lời liền phối hợp mà nói cũng là vừa vặn lanh ảnh có cái nhiệm vụ đến bên này nếu không tỷ phu ngươi mới sẽ không đồng ý phái ra một cái tinh anh và tới còn cùng ngươi hồ nhào đánh nhau、tỉ. ngươi thế nhưng là chị r ọ a ta đ ể đệ ngươi bị người làm thịt một lần hay là dùng bàn tay chụp chết loại vũ nhục này phương thức ngươi chẳng lẽ không muốn giúp ta ra khẩu khí này sao ba ba trước khi đi thế nhưng là nhờ ngươi chiếu cố ta c à n h lá rậm rạp ôm hoa hồng máu cánh tay bắt đầu đánh thân tình bài thấy thế hoa hồng máu một mặt bất đắc dĩ đi chỉ này một lần nếu có lần sau nữa thân tỷ cũng mặc kệ ngươi được rồi cám ơn tỷ c à n h lá rậm rạp lập tức một mặt vui mừng mỗi lần chị cần nhấc lên chết ở trong bí cảnh lá ba tỷ tỷ của hắn liền sẽ không tự tuyệt nói không có lần sau nhưng là lần sau còn là không quan hệ mà hoa hồng máu lúc này đưa mắt nhìn sang một bên nơi đó xem ra không có mưa hay lãnh ảnh kia liền nhờ ngươi mang một chút trong đoàn tiềm hành nghề nghiệp tìm một cái đi chờ giúp tiểu mẫu xả giận lại giúp ngươi làm nhiệm vụ chương ba trăm bốn mươi bảy tang nộ chương ba trăm bốn mươi bảy tang nộ vâng theo một tiếng lạnh lùng trả lời thanh em rất nhanh đi xa cùng lúc đó tinh anh đoàn bên trong cũng có hơn mười vị người chơi biến mất thân ảnh trong những người chơi này có đạo tặc nghề nghiệp cũng có giờ ý nghề nghiệp thiên khải thế giới bên trong phổ thông giờ ý nghề nghiệp chia làm ba loại trong đó giá tính giờ ý đã có thể làm xe tăng cũng có thể thay đổi l ệ ạ h chuyển vận trang bị làm một cái thích khách ước chừng những n à y tiềm hành nghề nghiệp đã đi xa c à n h lá rậm rạp lúc này mới nhỏ r ộ n g cùng hoa hồng máu lẩm bẩm một câu tỷ cái này huyết sắc lãnh ảnh làm sao c h ả n h như vậy giống như người khác đều thiếu tiền hắn ngâm miệng lãnh ảnh thế nhưng là tỷ phu ngươi đều muốn lung lạc đại thần người chơi ngươi đáp tội hắn ta đều không bảo vệ được ngươi hoa hồng máu ánh mắt bánh liệt lạnh giọng khiển trách một câu sau đó bốn phía nhìn một ch ngươi nha ngươi đừng mỗi ngày ở bên ngoài trêu hoa kẹo nguyện thấy một cái yêu một cái nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới là đúng lý hiện tại theo thế giới chân tướng công bố ngươi không có phát hiện thiên khải thế giới bên trong đại thần người chơi địa vị biến cao rất nhiều sao còn có ngươi nên nghĩ biện pháp giải quyết tiết cục cưng tiểu nha đầu kia dạng này chúng ta tiết lý hai nhà tài năng cường cường liên hợp về sau đại thế thì đến cũng có thể có chút bảo hộ c à n h lá rậm rạp sau khi nghe liên tục gật đầu đến nỗi nghe vào bao nhiêu kia liền không ai biết được cái này thiên khải thế giới nhiệm vụ thật là muốn chết liền nhắc nhở còn xa nghìn tại long miên tri địa nhưng long miên tri địa như thế lớn ai biết hắn giấu tại cái nào địa phương quỷ quái long niên chi địa tới gần thức tỉnh bờ biển một cái sơ gốc hòn đá nhỏ đang cùng lý thiết trụ chửi b ậ y bọn hắn một đường này đi tới quái vật giết không ít nhưng cái kia đồ bỏ hiền giả cồn xa nghìn xác thực không có nhìn thấy một hình bóng lý thiết trụ huy động băng cùng hỏa chi ca một kiếm đánh chết một đầu rừng cây thàn lặn sau đó cười hồi đáp dù sao cũng là cái sử thi cấp nhiệm vụ đâu khẳng định có độ khó ai ngươi nhìn ta hiện tại chuyển vận thật cao a cái này quái vật bình thường đều có thể miễu xác hai kiện đồ cam nơi tay chuyển vận có thể không cao nha nơi đó có người chơi đang đánh quái thăng cấp muốn không chúng ta đi hỏi một chút các nàng có hay không thấy qua cồn sà nghìn hòn đá nhỏ nghe vậy mặt mà ủ mày trao đáp lời nói hắn giống như là phát hiện cái gì tinh thần tỉnh lại chỉ vào sơn cốc cối u cùng phương hướng lý thiết trụ thuận hòn đá nhỏ ngón tay nhìn sang quả nhiên thấy có bốn cái người chơi nữ đang c ậ y một loại cấp ba mươi lăm quái long miên lương thân nữ yêu đều là người chơi nữ có thể hay không quá quái dày người ta lý thiết trụ chân chất tính tình có chút xấu hổ cùng người chơi nữ liên hệ nghe vậy hòn đá nhỏ cười ha ha một tiếng sợ cái gì hai ta hiện tại nói thế nào cũng coi như cao thủ người chơi Rất thụ nhất ữ n g c á mạng i thanh niên này, này sẽ đã tìm trường học bằng hữu nghe qua cánh lá rậm rạp phía sau còn có cái tỉ tỉ là đại công hội huyết sắc lãng mạn cao tầng canh gác thành có hai cái đỉnh cấp đại công hội một cái là thuần nữ từ công hội huyết sắc tử vi một cái khác chính là huyết sắc lãng mạn mặc dù danh tự có chút tương tự thế nhưng lại đối chọi gây gắt là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh mà trong đó huyết sắc lãng mạn t á t phong muốn càng thêm cường thế trước đó còn trải qua toàn bộ sệ vợ thông báo có thể nói quái vật khổng lồ lần này cành lá rầm r ạ p bị g i ế t một lần nếu là đi tìm giúp đỡ tỷ lệ lớn sẽ là đến từ huyết sắc lãng mạn người chơi nhất mặt thanh niên tự giác không thể t r e o vào đối phương cho nên thức tỉnh bờ biển cái kia đều không có chờ lâu thanh niên tỷ chúng ta còn muốn ở trong này đợi bao lâu lý mẫu hẳn là không đến mức nhỏ mọn như vậy còn tìm chúng ta phiền phức đi gọi mò m ọ tiểu cô nương một bên trong tay trường cung kéo động một bên hỏ không chỉ nàng muốn hỏi cái vấn đề này mặt khác hai cái cô nương cũng muốn biết cái vấn đề này nhất mặt thanh niên cười lạnh một tiếng đừng như vậy ngây thơ ta đã nghe qua cái kia lý mẫu mời chúng ta tuyết bay chiến đội qua nhiệm vụ ban sơ mục đích liền không đơn thuần không đơn thuần cái gì không đơn thuần tiểu h à i tử không nên hỏi nhiều như vậy ngươi chỉ cần rõ ràng lý mẫu người này rất r ắ c r ư i là được lại nói ai biết hắn tìm không thấy người về sau có thể hay không đem khí rơi tại trên người chúng ta ta đã đang suy nghĩ thực tế không được ta tuyết bay chiến đội liền thay cái thành thị phát triển hoặc là gia nhập huyết sắc tưởng vi cũng được nhất mặt thanh niên đôi mi thanh tú cao lại làm tuyết bay chiến đội đội trưởng nàng hiển nhiên cân nhắc càng nhiều a thanh niên bên kia có hai cái người chơi tới đúng lúc này tuyết bay chiến đội pháp sư người chơi phát hiện cái gì mấy người còn lại nghe vậy quay người nhìn lại liền g ặ p một cao một thấp hai cái nhân tộc người chơi kết bạn mà đến một người trong đó tay cầm tạo hình cổ đ i ể n tinh mỹ đ ạ i tuẫn cảm giác là cái phòng ngự nghề nghiệp một người k h á c thân hình cao lớn cùng cái tiểu cự nhân đồng dạng một thanh cự hình đại kiếm hai tay gánh vác ở sau lưng còn chưa tiếp cận liền có một loại vô hình lực cáp bách hai người này không cần nhiều lời tự nhiên chính là tới hỏi đường hòn đá nhỏ cùng lý thiết trụ thấy bốn cái người chơi nữ đều tại thần sắc để phòng nhìn qua bọn hắn hòn đá nhỏ lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười mấy vị tỉ tỉ có thể cùng các ngươi nghe ngóng cái sự tình sao không phải đến gây chuyện n h ấ t mặt thanh niên tinh thần vung lòng một chút sự tình gì hòn đá nhỏ thấy không có bị cự tuyệt quay đầu cho lý thiết trụ một cái ngươi xem đi ánh mắt sau đó hắn liền đem mục đích của mình nói ra hỏi thăm chúng nữ có hay không thấy qua hiền giả cồn s t nghìn cồn s t nghìn giống như chưa thấy qua nhất mặt thanh niên cẩn thận hồi tưởng một chút phát hiện không có ấn tượng lại hỏi hướng mấy cái đồng đội các người gặp qua sao mọ mọ mấy người lắc đầu biểu thị cũng chưa từng thấy qua ngay tại hòn đá nhỏ có chút thất vọng lúc trong đội ngũ cái kia gọi ưu t u y ế t nữ pháp sư giống như là nghĩ đến cái gì đúng rồi vừa rồi đến bên này sơn cốc lúc trải qua một toa thác nước hệ thống nhắc nhở gọi hiền giả thác nước có thể hay không tại cái kia phụ cận hiền giả thác nước ở nơi nào mấy vị tỷ tỷ có thể cho chúng ta dẫn đường sao hòn đá nhỏ nghe xong đại hỉ cái này chẳng phải đối đầu mà bất quá là không phải đi xem một chút chẳng phải xe biết cái này thanh niên ngươi nhìn u tuyết không tự chủ được nhìn về phía nhất mặt thanh niên dù sao nàng mới là đội trưởng nhất mặt thanh niên có lòng tự tuyện bất quá nhìn thấy hòn đá nhỏ cái này chính thái ánh mắt mong đợi lời nói lại thế nào cũng nói không nên lời vậy được đi cái thiêu t h á c nước giống như đổi mới cũng là loại này người thân ứng quái vật tới đó cày quái cũng không phải không được đa tạ tỉ tỉ mấy vị tỉ tỉ dáng rất đẹp mắt như vậy còn tâm địa thiện lương hẳn là rất nhiều nam hải tử truy đi hòn đá nhỏ nói ngọt vô cùng nhưng là không thể nghi ngờ rất có hiệu quả Nhất t là sau cô nương đó hòn t nhìn chỉ cũng đá nhỏ cùng lý thiết trụ tại mấy vị cô nương dưới sự dẫn đầu hướng hiển giá thác nước mà đi thức tỉnh bờ biển cùng long miên chi địa chỗ giao giới bên cạnh có một cái tranh lệch trăm mét vách núi vô tận chi hải một đầu nhánh sông theo trên vách núi rơi xuống tại long miên chi địa hình thành một đạo dòng sông tại tòa vách núi này chỗ hình thành thác nước chính là hiền giả thác nước làm hòn đá nhỏ đến nơi này lúc lập tức cũng nhìn thấy hệ thống nhật ký nhắc nhở hiền giả thác nước bốn chữ lập tức tinh thần đại c h ấ n hắn cảm giác hẳn là nơi này không sai dù sao hiền giả cùng hiền giả thác nước rất hợp với tình hình ngay tại hòn đá nhỏ chuẩn bị cùng n h ấ t mặt thanh niên mấy người nói lời cảm tạ sau đó mang lý thiết trụ đi tìm hiền giả cồn t a n g ý lúc một thanh em đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến nhét mặt thanh niên trước đó cùng cành lá rập rạp tổ đội chính là cũng n g ư ơ i là một m đầu thuyền một nam một nữ đâu chương ba trăm bốn mươi tám t h á n h trung văn vang, vang chương ba trăm bốn mươi tám t h á n h trung v a n g vang, vang. thanh â m rất lạnh rất một một lại làm cho chuẩn bị tách ra hai nhóm người bỗng nhiên ngừng lại bước chân nhất mặt thanh niên trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo không ổn còn là đến rồi không nghĩ tới chạy đến long miên chi địa bên này còn là không có tránh đi các nàng không nên rời khỏi vùng thung lũng kia bất quá không đợi nhất mặt thanh niên nói chuyện hòn đá nhỏ liền có chút không vui lòng loại này d ọ n g chất vật khí làm u ố n tìm sự tình a vừa nhận nhất mặt thanh niên bọn người ở tỉnh hòn đá nhỏ giờ phút này đương nhiên phải giữ gìn đối phương đột nhiên hướng thanh em khởi s ư ớ n g chỗ nhìn lại nhưng không có phát hiện bất luận bóng người nào ai ở đó giấu đầu lộ đuôi muốn làm gì hỏi vấn đề lễ phép căn bản không hiểu sao hòn đá nhỏ ngươi đừng nói ta đến xử lý nhất mặt thanh niên chỉnh ngay ngăn thần đầu tiên là ra hiệu hòn đá nhỏ không nên kích động sau đó hướng người kia trả lời chúng ta cùng một nam một nữ kia cũng không biết điểm này cành lá rậm rạp cũng biết xuống thuyền về sau người ta liền rời đi chúng ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào mặc dù nhất mặt thanh niên trước đó đoán được vương đạo thân phận nhưng nàng bây giờ nói cũng là tình hình thực tế cùng thuộc hạ phân p h ó n một câu về sau huyết s ắ c lệnh ảnh nghĩ đến chờ chút như thế nào cùng hoa hồng máu giải thích mặc dù hắn rất khó chịu đối phương công và tư không phân nhưng ai để người ta là hội trưởng phu nhân đâu một bên khác nhắc m ặ n thanh niên giải thích qua về sau liền phát hiện không có độc tính đi rồi ngay tại nàng nghi hoặc lúc hờ hưng đầu chầm xuống lâm vào choáng váng trạng thái cùng lúc đó mọ m ò mấy người cũng thu được đội ngũ nhận công kích nhắc nhở hắn muốn giết chúng ta mọ m ò quát to một tiếng bản năng gỡ xuống trường cùng chuẩn bị phản kích nhưng mà còn không đợi nàng có càng nhiều động tác chính mình cũng nhận công kích đánh lén 4.652. m ộ t cây thủy thủ đâm chúng mọ m ò sau lưng đồng thời đem hắn lâm vào trạng thái hôn mê rất rõ ràng không chỉ một đạo tặc tại phụ cận t à n g đá chúng ta hỗ trợ sao lý thiết chủ gỡ xuống băng cùng hỏa chi ca trong mắt lóe lên một vòng kích động còn không đợi hòn đá nhỏ trả lời phía sau liền có một đạo gió lạnh tập kích mà tới đinh hệ thống nhận người chơi không muốn đi làm công kích tự động tiến vào trạng thái chiến đấu ngươi cùng đoàn đội của ngươi có nửa giờ thời gian khởi s ư ớ n g phản kích lý thiết trụ phản ứng rất nhanh trong tay cự kiếm như tấm thuận hướng sau lưng chặn lại liền để kẻ đánh lén không công mà lui nhìn xem h i ể n lộ thân ả n h tinh linh tộc đạo tặc hắn mở cái miệng rộng hướng đối phương cười cười cùng lúc đó trong tay cự kiếm phá không vắp ngang đi qua không muốn đi làm thần sắc kinh ngạc một cái triệt thoái phía sau né tránh công kích sau đó đội không lần nữa tiến vào tiềm hành chỉ là một cái trong chớp mắt giao thủ song p ư ơ n g đều trong lòng biết gặp được khó gặm xương cốt. t h mỏ mỏ sau đó hòn đá nhỏ cấp tốc tại đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong tìm vương đạo muốn tới đội trưởng tiếp lấy hướng nhất mặt thanh niên mấy người hô nói mấy vị tỷ tỷ ta vợ tờ các ngươi vào nhóm tiến vào đoàn không phải ta bên này không thể xuất thủ hòn đá nhỏ là muốn dùng phạm vi công kích nhưng là lại sợ ngộ thương đến nhất mặt thanh niên mấy người theo bốn nữ tiến vào đoàn hắn trực tiếp phát động tấm thuẫn kỹ năng Thánh trung vang vang. một tiếng du dương t r u n g vang tiếng vang lên màu vàng tấm thuẫn hư ảnh đem ba mươi ba mươi giờ phạm vi bao phủ hai nghìn một trăm chín hai bảy hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai hai n g h một hai ba đầu tiên là liên tiếp vượt qua hai vây đốt tổn thương xuất hiện sau đó liền gặp bảy tám vị người chơi thi thể chống rông xuất hiện một k í c h phía dưới long trời lở đất đi theo hết u y sắc lanh ảnh cùng đi tiềm hành game thủ chuyên nghiệp trực tiếp bị toàn bộ miểu sát hoa、wow, thật là lợi hại m ò m ò một mặt sùng bái nhìn xem hòn đá nhỏ không nghĩ tới cái này gọi các nàng tỷ thiếu niên lợi hại như vậy lý thiết trụ nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể không có phát hiện vừa rồi vị kia gọi không muốn đi làm đạo tặc xem ra may mắn đào thoát phạm vi công kích cách đó không xa huyết sắc lanh ảnh còn đang suy tư bên trong chỉ c h ư ớ c mắt liền phát hiện đội ngũ của mình gần như đoàn diện chỉ còn lại một cái không muốn đi làm tiềm hành ở phía xa chính kinh hãi nhìn xem giữa sân chuyện gì xảy ra huyết sắc lanh ảnh thoạt đầu căn bản không có đem trước mắt mấy người để ở trong mắt cho nên cũng không có chú ý chiến đấu kết quả liền nghe tới một tiếng trung vang sau đó hắn người liền hết rồi là cái kia cầm t h u n kị sĩ hắn một cái phạm vi kỹ năng liền đem tất cả mọi người m i ể sát không muốn đi làm lúc này còn là một mặt nghĩ mà sợ vốn cho rằng cái tia cầm cự kiếm chính là kẻ khó chơi không nghĩ tới một cái nhất không có uy hiếp phòng hộ kỵ sĩ mới là b u ồ n xem ra là ẩn tàng chức nghiệp để cho ta tới thử một chút chất lượng huyết s ắ c l á n h ảnh ánh mắt lấp lóe chuẩn bị động thủ đồng thời cũng cho hoa hồng máu phát đi tin tức bất kể nói thế nào đối phương giết hắn nhiều như vậy thủ h ạ khẳng định đều phải chết cùng lúc đó long m i ê n tri địa một địa phương khác vương đạo cũng phát hiện bị tổ tiến vào đội ngũ nhất mặt thanh niên mọi người đạo tam sinh chuyện gì xảy ra nhất mặt thanh niên nhìn thấy tin tức về sau không khỏi cởi khổ khá lắm đây thật là quá khéo bạo pháp hội trường ngươi tốt là trước kia cái kia bị ngươi giết chết c ả n h lá rầm rạp hắn tìm hết s ắ c lãng mạn công hội người tới chuẩn bị trả t h ù ngươi kết quả trùng hợp liền gặp được chúng ta đạo tam sinh dạng này a các ngươi hiện tại thế nào cần ta chi viện sao hòn đá nhỏ không cần một đám da giòn đạo tặc bị ta một cái thánh trùng vang vang toàn hàng dây đạo ca ngươi đưa cái này cam thuẫn không nên quá mạnh hòn đá nhỏ đúng rồi đạo ca chúng ta bên này phát hiện một cái gọi hiện giả thác nước địa phương không có gì bất ngờ xảy ra nhiệm vụ nở cờ hẳn là ngay tại bên này muốn không các ngươi đều đến đây đi hòn đá nhỏ cái tổ ta bị đánh lén có c a thủ phát qua một câu cuối cùng tin tức về sau hòn đá nhỏ liền không có tiếng rất hiển nhiên tiến vào trong chiến đấu vương đạo bước chân dừng lại trong đầu tiêu hóa vừa rồi tin tức huyết sắc lãng mạn thật sao giống như cái thứ nhất phổ thông độ khó phó bản ngủ say cánh rừng chính là bọn h ắ n qua không nghĩ tới tiện tay trụp chết một cái người chơi còn có thể cùng cái này đại công hội dính l i ễ u quan hệ nghĩ tới đây hàn triệu hồi ra tử vong chiến mã mang ô á u gì cùng một chỗ hướng hòn đá nhỏ bọn người phương hướng tiến đến cùng lúc đó nhất diệp tăng k ô lạc đường ngôi sao bọn người cũng không hẹn mà cùng hướng hiện giả thác nước vị trí tụ hợp đi qua thức tỉnh bờ biển hoa hồng máu chính mang đoàn đội một bên cậy quái một bên chờ tin tức liền thấy đoàn đội danh sách đ ỗ n g nhiên ngầm hạ đi mấy vị người chơi ảnh chân dung chính kinh ngạc lúc liền thấy huyết sắc lanh ảnh gửi tới tin tức nói cho nàng tìm tới nhất mặt thanh niên b ọ n người thế nhưng gặp được hai cái nhân tộc cao thủ người chơi nhân tộc người chơi nơi này chính là canh gác thành phụ cận tinh linh tộc địa bàn lúc nào cách cách xa vạn dặm nhân tộc người chơi đều có thể đến bên này dương n g o à i rồi c ư ờ i lạnh một tiếng về sau hoa hồng máu lập tức mang tinh anh đoàn nhanh chóng hướng huyết sắc lanh ảnh vị trí t i ế đến chương ba trăm bốn mươi chín vây rết chương ba trăm bốn mươi chín vây rết các ng hắn giết không được ta hiện giả t h á c nước phụ cận hòn đá nhỏ đang cùng huyết sắc lãnh ảnh kịch liệt giao thủ một thân màu xanh đen giáp ra huyết sắc lãnh ảnh thân như huyết ảnh vây quanh hòn đá nhỏ không ngừng công kích người này rõ ràng là cái tự do hình thức cờ giả trong tay hai thanh thủy thủ như linh xà t ậ n thủ yếu hại hòn đá nhỏ trong hiện thực cũng là có quyền sư thực lực thân thủ có danh sư chỉ điểm bản lĩnh rất tốt chỉ b ấ t quá hắn kinh nghiệm thực chiến rõ ràng không bằng huyết sắc lãnh ảnh bị đối phương một phen lăng lệ công kích làm có chút luống cuống tay chân cho tới bây giờ đã bị đột phá phòng ngự đánh trúng thật nhiều lần nhưng dù cho như thế hòn đá nhỏ lại như c ũ chủ động k để lý thuyết trụ bọn người đừng xuất thủ bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được một cái rèn luyện tự thân cờ cờ thực lực cơ hội tiểu tử ngươi còn rất tự đại mà sẽ không coi là chỉ dựa vào chính mình liền có thể đánh bại ta đi huyết s ắ c lãnh ảnh một bên công kích một bên dùng ngôn ngữ xáo trộn hòn đá nhỏ tiết ấ u trên thực tế kinh ngạc trong lòng của hắn nhưng viễn siêu biểu hiện ra ngoài chính như đối phương kêu như thế huyết s ắ c lãnh ảnh cảm giác mình quả thật không giết được hắn cái tia cùng hắn biệt danh cứng rắn phòng ngự còn có thật dài thanh máu quả thực để người tuyệt vọng mà lại tự do hình thức xuống kỹ thuật dù hơi có vẻ không lưu loát nhưng thời khắc mấu chốt luôn có thể tránh đi yếu hại cái k h ê m mặt cổ điện hoa mỹ cự thuẫn để huyết sắc lanh ảnh có loại chuột kéo r ù a không chỗ hạ thủ cảm giác đánh tới hiện tại mặc dù để hắn đánh c h ú n g nhiều lần nhưng thanh máu mới thiếu một p h ầ năm n đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt làm sao cùng cái sắt lá rùa đen khó đánh ta nguyên bản tùy tiện phá vạn công kích chỉ có thể đánh ra điểm này tổn thương huyết sắc lanh ảnh càng đánh càng là rung động suy đoán đối phương hoặc là cao dai ẩn tàng chức nghiệp hoặc chính là có cường đại trang bị bất quá mặc dù như thế hắn cũng vui vẻ bồi đối phương chơi tiếp tục bởi vì huyết sắc lanh ảnh muốn kéo dài thời gian chờ đợi hoa hồng máu bọn người tới. đến lúc đó đối mặt tinh anh đoàn một cái tập kích dù cho phòng ngự lại cao lại có thể thế nào hòn đá nhỏ cũng không biết huyết sắc lãnh ảnh dự định hắn càng đánh càng cảm thấy phải tự mình quyết định chính xác cùng loại này tự do hình thức cường giả m bờ cờ có thể cực lớn tôi luyện tự thân kỹ thuật như thế một chút thời gian hắn đã cảm giác tiến bộ không ít đặc biệt là thuẫn giáp chiến sĩ phòng hộ kỵ sĩ loại này xe tăng nghề nghiệp trang bị một khi thành hình đối mặt đạo tặc loại này vật lý ra giòn có thiên nhiên ưu thế chỉ cần chơi tốt một mặt tâm thuẫn liên có thể để đạo tặc đại bộ phận công kích không công mà lui lúc này đối mặt huyết sắc lãnh ảnh n ô n ngữ quấy dối hòn đá nhỏ không nhanh không không nói đánh bại ngươi đi tối thiểu để ngươi chạy chối chết là có thể làm được ta tại để cho ngươi không biết sao không nhìn ta đều không dùng vừa rồi cái kia phạm vi công kích hòn đá nhỏ lời nói để hết sắc lãnh ảnh thần sắc khẽ giật mình thật đúng là như thế hắn đã theo thủ hạ trong nhân khẩu biết được trước đó cái kia dây mất một đám người phạm vi lớn công kích tổn thương vượt qua hai vạn đây đối với phòng hộ kỵ sĩ loại này sẽ tăng nghề nghiệp đến nói có thể đánh ra loại này tổn thương quả thực là không thể tưởng tượng nhất định là phô trương thanh thế loại kia phạm vi trọng thương hại lại cao công kích khẳng định là thời gian c u n đồ rất dài kỹ năng nói không chừng chính là ẩn tàng t r ư c nghiệp đại chiêu mang loại ý nghĩ này huyết sắc lanh ảnh cũng tăng tốc ở trong tay thế công đa đối phương khinh thường không để đồng bạn đ h ú n g tay như vậy hắn cũng vui vẻ như thế nhiều mài rơi đối phương một chút lượng máu chờ nhà mình đoàn đội chạy tới vừa vặn có thể càng nhẹ nhõm giải quyết keng keng keng trùy thủ đâm chúng tấm thuẫn kim loại giao kích lâm thanh không dứt bên thai hai người giao thủ càng thêm kịch liệt cách đó không xa nhất m à t h a n h niên chờ nữ liếc mắt không nháy mắt nhìn xem thậm chí thấy không rõ giữa sân giao thủ chi tiết đây chính là bọn họ nói tự do hình thức cao thủ mà thật đáng sợ ta nếu là gặp được đoán chừng đều sợ không được đối phương một chút mọt m ọ một mặt sợ hai t h á n g p h ụ sau đó chuyển hướng lý thiết trụ cùng nhất m ạ t thanh niên h chúng ta thật cứ như vậy nhìn xem sao cái này đều đánh rất lâu cảm giác rất khó phân ra thang bại bị hỏi lý thiết trụ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì thế nhưng là nhất m ạ t thanh niên h lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì không được cái này huyết sắc lanh ảnh đang trì hoan thời gian hắn khẳng định còn có cái khác đồng đội nhất thời tình thế cấp bách nàng trực tiếp hô lên bất quá cũng làm cho tất cả mọi người nghe cái rõ ràng hòn đá nhỏ động tác dừng lại đột nhiên sử dụng thuẫn kích kỹ năng ép ra huyết sắc lanh ảnh sau đó hỏi một tiếng đây chính là người tính toán tựa hồ không nghe thấy hòn đá nhỏ trong lời nói miệng a i huyết sắc lãnh ảnh mặt đơ bên trên gạt ra một cái nụ cười khó coi nhìn ra sao đáng tiếc đã trễ theo hắn tiếng nói vừa ra theo thức tỉnh bờ biển cùng long miên chi địa chỗ giao giới giao lộ vô số người chơi chen trúc mà tới những người chơi này từng cái động tác g i ả dặn lưu loát rõ ràng đều là tinh nhuệ n đi đầu một vị nữ tử sinh đẹp tịch lệ dưới thân cưới một đầu s á m trắng đường vân dạng nhẹ báo là tinh linh tộc chủng tộc toa kỵ nhìn thấy viện còn đến huyết sắc lãnh ảnh cũng công thành lưu thân một cái triệt thoái phía sau tung người thoát ly chiến trường cùng lúc đó huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn cũng đem hòn đá nhỏ mấy người bao bọc vây quanh nhất mặt thanh niên không nghĩ tới đi ta lại trở về hoa hồng máu còn chưa lên tiếng c à n h lá rậm rạp liền không kịp chờ đợi nhảy ra hiển lộ rõ ràng cảm giác tồn tại trước đó ta người cố chủ này bị giết các ngươi làm như không thấy hiện tại giờ đến phiên các ngươi hối hận đương nhiên nếu như ngươi hướng ta cầu xin tha thứ ta để tỉ tỉ bỏ qua cho tuyết bay chiến đội cũng không phải không được c à n h lá rậm rạp dương dương đắc ý nói đồng thời ánh mắt cũng tại nhất mặt thanh niên có lồi có lom g á người bên trên bán văn hiện tại hắn cũng lười lại nhiều che giấu rất rõ ràng trước đó thuê tuyết bay chiến đội mục đích đúng là vì n h ấ t mặt thanh niên trong sân n h ấ t mặt thanh niên sắc mặt rất khó nhìn biết hôm nay khẳng định phải chết một lần mà lại đắc tội cành lá rậm rạp chỉ sợ về sau canh gác thành cũng nhất định phải rời đi đúng lúc này hoa hồng máu cũng mở miệng nói chuyện bất quá nàng là hướng huyết sắc lanh ảnh nói dết ta huyết sắc lãng mạng người chính là mấy người bọn hắn huyết sắc lanh ảnh nghe vậy hướng hòn đá nhỏ mấy người liếc mắt nhìn phát hiện trừ mấy cái người chơi nữ thần sắc bồi dối cái tia to con chiến cùng vừa rồi giao thủ kị sĩ đều rất lạnh lẽ bọn hắn còn có hậu thủ trong lòng hơi động huyết s ắ c lanh ảnh chỉ vào hòn đá nhỏ nói không sai s ắ c thực nói là cái tia cầm thuẫn kỵ sĩ là cao thủ hoa hồng máu lúc này mới hướng hòn đá nhỏ lướt qua trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy hòn đá nhỏ cái này ai đi có chút quấn mắt nhưng nhất thời nghị không ra bất quá nàng cũng lời ư lại nghĩ tranh thủ thời gian đem mấy người kia giải quyết cũng coi như cho lý m ậ u một câu trả lời thỏa đáng pháp sư đội động thủ chú ý tập kích lanh ảnh đoàn trưởng nói cái kỵ sĩ kia trực tiếp hạ lệnh động thủ về sau hoa hồng máu hướng cành lá rậm rạp tiểu mẫu hôm nay việc này dừng ở đây đã bởi vì ngươi sự tỉnh trí hoãn thời gian quá dài giúp lãnh ảnh hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ mới là chuyện thật yếu nhìn thấy hoa hồng m à u ánh mắt nghiêm nghị cánh lá rậm rạp không cam tâm gật đầu vậy được rồi cái thứ hai cái c ầ u nam nữ tiện nghi bọn hắn liền cầm cái này bốn cái tiện nhân tiêu hỏa đi hắn chăm chú nhìn giữa sân muốn nhìn n h ấ t mặt thanh niên mấy người thất kinh bộ g i á n g hỏa cầu thuật bao tuyết hủy diệt liệt diễm hỏa diễm phong bạo theo huyết sắc ra lệnh một tiếng vô số pháp thuật tia sáng lấp lóe đem hòn đá nhỏ bọn người bao phủ cùng lúc đó hòn đá nhỏ cùng lý thiết trụ lẫn nhau cũng nhìn thấy r i ê n phần mình trong mắt hừng hực chiến ý chương ba trăm năm mươi long huy theo huyết sắc lãng mạn pháp sư đoàn một vòng tập kích làm các loại pháp thuật tia sáng tắn đi giữa sân không có gì bất ngờ xảy ra thêm ra mấy cỗ thi thể cành lá r ầ m rạp khỏe miệng toát h ra bởi vì hắn nhìn thấy tuyết bay chiến đội bốn nữ đều bị dây cái này khiến hắn tâm thần thư sướng thậm chí còn bắt đầu sắp dịn s o á t chụp ảnh chuẩn bị sau đó phát đến đông sơn đại học trong vòng tròn đến lúc đó nhìn cái này tuyết bay chiến đội còn thế nào tiếp vị khác cuối cùng còn không phải yêu cầu đến hắn nơi này nhưng mà một mực chú ý trong sân huyết sắc lanh ảnh lại ánh mắt co dù lại bởi vì hắn không nhìn thấy cái tia phòng hộ kị sĩ thi thể thậm chí cái kia tay cầm cự kiếm to con chiến sĩ cũng không thấy thân ảnh tựa hồ theo giữa sân hư không tiêu thất còn có hai cái không chết thảo thương hại kia quá cao cái này cái gì kỵ sĩ làm sao một chút cũng không đánh nổi tổn thương còn có thể dây người v ũ em đ â u nhanh cho ta tăng máu nhanh đúng lúc này huyết sắc lãng mạn đội ngũ phía sau bỗng nhiên tao loạn huyết sắc lánh ảnh theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy vừa rồi tìm không thấy hai người ngay tại hàng sau trong đội ngũ t ứ n g ư ợ c cái kia gọi thiết sơn kháo chiến sĩ người chơi vung vẫy cự kiếm như như cự linh thần tại một đám huyết sắc lãng mạn người chơi quần bên trong hạt giữa bể gà p h ạ m là bị cái kia thanh cự kiếm trung đích người chơi toàn bộ đều làm m i ệ u sát coi như mở miễn tổn thương kỹ năng may mắn không có bị dây thế nhưng là cái kia thanh song sắc cự kiếm lại có đánh bay đặc hiệu đem mục tiêu như là gà con đánh bay sau đó lại ngã xuống vốn là không dư thừa bao nhiêu lượng máu kết quả trực tiếp bị ngã chết mặt khác cái kia gọi hòn đá nhỏ kỵ sĩ người chơi cũng không kém cỏi dưới chân dẫm lên thánh diễm chạy đến đâu đốt tới đâu mà lại huyết sắc lãnh ảnh lần này rốt cuộc biết trước đó trông vang âm thanh suất từ nơi nào nguyên lai、like、chính là đối phương cái kia phạm vi đại chiêu màu vang tấm t u ẫ n hư ảnh bao phủ bao trực tiếp những này đều là huyết sắc lãng mạn tinh anh đầu nhập vào đại lượng tài nguyên bồi dưỡng đặc biệt là theo thế giới chân tướng công bố hãn lao công huyết sắc hành trình đối với mấy cái tinh anh đoàn càng thêm coi trọng thế nhưng là như thế một hồi đã cúp máy gần trăm người đừng nhìn chị là hạ xuống một bậc nhưng cái này một cấp kinh nghiệm lại phải hao phi rất nhiều thời gian tài năng đuổi trở về lãnh ảnh đoàn trưởng đừng chỉ nhìn xem không thể lại để cho hai người này như thế giết tiếp nếu không đến lúc đó cùng hội t r ư ở n g không tốt giao phó nói một tiếng huyết sắc lanh ảnh về sau hoa hồng máu cũng giải tán tọa kỵ chuẩn bị xuất thủ có hai người gia nhập cùng chỉ huy huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn cũng bắt đầu có thứ tự tổ chức phản kích trong đó mấy cái giờ y người chơi biến thân c ũ thay nhau đối với hòn đá nhỏ phóng thích gió lốc trục xuất hòn đá nhỏ trước đó chưa từng thấy qua loại kỹ năng này không cẩn thận liền bị khống chế lại chỉ thấy một đạo màu đen cỡ nhỏ gió lốc đem hắn bao phủ lại để hòn đá nhỏ giam ở trong đó không thể động đậy bất quá loại này k h ô n g chế k ỹ dù có thể hạn chế lại mục tiêu người khác cũng không cách nào xuyên tấu qua gió lốc trong công kích đương nhiên dạng này đã đạt tới hoa hồng máu bọn người mục tiêu đó chính là tiêu diệt từng bộ phận vây khốn hòn đá nhỏ về sau còn lại người chơi đem mục tiêu chuyển hướng lý thiết trụ dù sao tương đối s ắ c rùa đen xe tăng nghề nghiệp cái chiến sĩ này xem ra càng dễ dết hơn một chút một bộ phận nhanh nhẹn nghề nghiệp theo bên cạnh bài rối tìm đúng cơ hội phóng thích k h ô n g chế kỹ năng viễn trình nghề nghiệp thì là thừa cơ phóng thích lớn uy lực pháp thuật hoặc là phạm vi kỹ năng để lý thiết trụ tránh cũng không thể tránh trên thực tế hoa hồng máu bọn hắn lo vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây đồng hồ đi qua lý thiết trụ liền ngạn cần treo sợi tóc lượng máu bị tiêu hao rất nhiều nằm trên mặt đất nhất mặt thanh niên chúng nữ thi thể còn không có phóng thích chính lấy có hạn thi thể thị giác nhìn xem trận đại chiến này ngay từ đầu nhìn thấy hòn đá nhỏ hai người đại sát tư phương còn rất kích động cùng khoái ý dù sao đây là cho các nàng báo thủ ai cũng không muốn xem c ả n h lá rậm rạp mặt phách lối kia thế nhưng là loại này hưng phấn không có tiếp tục bao lâu liền phát hiện hòn đá nhỏ hai người một cái bị khống chế một cái bị nhằm vào triệt để rơi vào hạ phong quả nhiên vẫn là không được sao xem ra hai cái này đến từ vô hạn hoàng triều cao thủ mặc dù cường đại nhưng đối mặt cả một cái huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn còn là quá mức miết cưỡng dù sao nhân số trên lệnh quá mức cách xa nhất mặt thanh niên đã không muốn xem x u ố n g d ư ớ i kết quả đã chú định ngay tại nàng chuẩn bị phóng thích linh hồn về thành p h ụ c s i n h lúc liền gặp một đạo thân ảnh quen thuộc phi nhanh mà tới là bạo pháp đạo tam sinh cùng hắn nữ đồng hành bọn hắn rốt c ụ c đổi tới đánh rất náo nhiệt nha mọi người một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng chiến trường cũng đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới vương đạo cưới tại cao lớn tử vong chiến mã phía trên đứng tại một chỗ thấp trên sườn núi đem chiến trường nhìn một cái không sót gì khi thấy bị nuốt hòn đá nhỏ cùng tràn ngập nguy hiểm lý tiết h trụ hắn không có vội v ã xuất thủ ngược lại lặng lẽ mở ra hệ thống camera đây là một cái để hòn đá nhỏ hai người triển lộ thực lực cơ hội tốt cũng có thể nhờ vào đó phân chấn vô hạn hoàng triều người chơi khắc sĩ khí đem trực tiếp hình ảnh chia sẻ đến kênh công hội về sau vương đạo hướng hòn đá nhỏ hai người hô một câu ta đã đưa ngươi hai hình ảnh chiến đấu tung ra đến kênh công hội không nghĩ mất mặt lời nói liền cho ta lấy ra chút bản lĩnh thật sự lời này vừa nói ra lập tức làm cho cả trên chiến trường người chơi thần sắc khác nhau đây là không chút nào đem huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn đề vào mắt hoa hồng máu lúc này cũng từ trong miệng cành lá rậm rạp biết được vừa chạy đến hai cái này người chơi chính là hắn phải tìm tìm đôi kia nam nữ không biết sống chết người thật đúng là không ít hắn nói công hội là nhân tộc phong bạo đế quốc cái kia công hội sao cũng l i ề n tại lúc này bị vây công hòn đá nhỏ hai người bắt đầu bộc phát biết được chính mình hình ảnh chiến đấu bị trực tiếp đến kênh công hội cho dù là tính cách thật thà lý thiết trụ cũng biết không thể mất người long huyết phong ca liệp long trạm lý thiết trụ trước hết nhất phát động kích hoạt băng cùng hỏa chi ca trang bị kỹ năng lập tức bị năng lượng màu đỏ ngọn báo khỏa tiến vào sáu mươi giây quần bạo trạng thái trong chốc lát trên người hắn tất cả khống chế kỹ năng cũng lên tiếng mà giải sau đó trong tay cự kiếm linh quang tăng vọt cả người nhảy lên thật cao một kiếm đánh xuống vây anh một đạo rộng một năm giật dài ba mươi giật kiếm quang hiện lên tất cả bị trúng đích người chơi đều bị dây cái này liệp long c h ạ m là long huyết chiến sĩ một loại chủ công kỹ năng lúc đầu phạm vi công kích không có như thế lớn bất quá bị long huyết phóng ca t r ạ m thái tăng phúc năm mươi một kiếm qua đi lý thiết trụ lượng máu cũng nháy mắt về đầy đây là cái kia hai mươi hút máu tác dụng phá quân công kích toàn phong trạm tín ngưỡng chi dược một kích thành công về sau lý thiết trụ không có dừng lại tại chỗ hóa thân c ố máy giết chóc đem huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn trận hình sông l i ệ n xiềng thần thánh hành giả thánh trung vang vang báo thủ c h i nộ mắt thấy lý thiết trụ đại sát tứ phương hòn đá nhỏ cũng không muốn hắn giành mất danh tiếng trên thân màu vàng thánh quang loại sáng cả người bao phủ tại một tầng huy quang bên trong tất cả khống chế kỹ năng tất cả đều mất đi hiệu lực du dương trung vang âm thanh vang lên lần nữa lập tức mạng lớn huyết sắc lãng mạn người t r ờ i bị miệu sát kẻ báo thủ tri t u ẫ n thánh t u ẫ n kích thần thánh thẩm phán hai kiện đồ cam g a trì để hòn đá nhỏ thần thánh hàng rào cái này phòng ngự ẩn tàng t r ư c nghiệp lại đánh ra thành tấn chương ba trăm năm mươi mốt hoa hồng máu uy hiếp đồ sát thiên v ề một bên đồ sát đối mặt hai cái không ăn không chế cỗ máy giết chóc cho dù là nghiêm trình huấn luyện hết u y sắc lãng mạn tinh anh đoàn cũng không chịu được nổi đối thủ cầm cự kiếm lý thiết trụ bọn hắn s á t thực có thể đánh ra không thấp tổn thương thế nhưng là đối phương chỉ cần bổ sung một kiếm mất đi lượng máu liền nháy mắt về đấy không ăn không chế hút máu tổn thương nổ t u n g cái này mấy điểm yếu tố đ i ệ p ra lên tạo nên một cái quét ngang không trở ngại cỗ máy giết chóc mấu chốt đối phương trừ phá quân công kích bên ngoài lại còn có tín ngưỡng chi dược cái này hy hữu chuẩy kỹ năng cái này liền hình thành rất cao tính cơ động. bị để mắt tới mục tiêu rất khó chạy thoát đến nỗi một cái k h á t xe tăng kỵ sĩ m ộ ư ơ i năm giây một cái phạm vi lớn thanh tràng kỹ năng dưới chân thánh diệm giống như là vĩnh viễn không dập tắt đốt nghị cận thân giao phe nghề nghiệp ngao ngao trực hiếu đặc biệt hiện tại không biết mở ra kỹ năng gì cả người bao phủ một tầng huy quang về sau không ăn khống chế l i ề n thôi tốc độ di chuyển còn tăng vọt tự thân phòng ngự cũng cao m u ố n chết viễn trình nghề nghiệp còn tốt cận chiến nghề nghiệp kia là phản phất tại mãi đao cứ như vậy tại hòn đá nhỏ hai người điên cùng giết chóc rất nhanh huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn liền ngã xuống vài trăm người hòn đá nhỏ đã được sưng tụng siêu cấp người chơi chẳng biết lúc nào nhất diệp tam khô đã đổi tới vương đạo bên cạnh hắn nhìn xem trong sân tình thế cảm khái một tiếng vương đạo biết được hắn ý tứ là nói hòn đá nhỏ hai người thao t á c còn có không ít tiến bộ không gian dựa theo hiện tại trên diễn đàn lưu hành siêu cấp người chơi thuyết pháp trở thành đại chúng tán thành siêu cấp người chơi có mấy điểm rõ rệt đặc thù một là có được t r í ít cấp bậc sử thi ẩn tàng chức nghiệp tự thân thuộc tính kỹ năng thiên nhiên mạnh hơn phổ thông nghề nghiệp thứ hai chính là có được tải hữu một trận đoàn chiến thắng phụ năng lực mặc kệ là lợi dụng tự thân nghề nghiệp đại chiêu còn là thủ đoạn khác cuối cùng chính là thuộc về tuyệt đối tự do hình thức cao thủ, thân thủ. khi n ứng, t h đó so đấu chính là riêng phân minh át chủ bài đối chiến cơ năm chắc tờ cờ ý thức trò chơi lý giải chờ chút hòn đá nhỏ cùng lý thiết trụ du sao thuộc về game giả lập giới người mới khẳng định còn có một chút chỗ không đủ không sao hai người bọn họ trong hiện thực đều có quyền sư thực lực cái khác những này đều có thể chậm dạy huấn luyện học tập điểm này ta có lòng tin vương đạo bình chân như vậy đối với giữa sân hai người biểu hiện đã hết sức hài lòng nhất diệp tam khô gật đầu đích thật là đạo lý này hòn đá nhỏ hai người đã có được trở thành siêu cấp người chơi cứng nhắc điều kiện trên lệnh cũng chỉ là đối t ự thân thận tàng chức nghiệp rèn luyện cùng trò chơi kinh nghiệm tích lũy thôi thời gian trôi qua vài phút về sau làm lạc đường ngôi sao cùng thọ tiểu lánh hai nữ chạy tới lúc chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc đối mặt đại phát thần uy hòn đá nhỏ cùng lý thiết trụ huyết xác lãng mạn tinh anh đoàn không có chút nào hồi thiên tri lực một phen giết chóc về sau đã chết bảy tam phần huyết sắc lánh ảnh cũng bởi vì một cái không chú ý bị lý thiết trụ liệp long chạm dấy mất c à n h lá rậm rạp cái này bốc lên hết thể nhị thế tổ cũng đang muốn chạy trốn chạy lúc bị vương đạo một cái băng thương thuật đánh chết cuối cùng trừ bỏ lẻ tẻ đào tẩu một bộ phận giữa sân chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi hoa h ồ n g máu vị này k i ề u d i ễ m tuyệt luân huyết sắc lãng mạn hội trưởng phu nhân lúc này lộ ra rất là chật vật làm một cái mục sư xưa của nàng lượng còn là vượt qua tiêu chuẩn trở lên thế nhưng là đối mặt hòn đá nhỏ hai người tổn thương hoa hồng máu chỉ có một thân tăng máu kỹ thuật nhưng vô dụng võ chi đ i ệ bởi vì trực tiếp liền bị miểu sát nàng còn thế nào tăng máu? nhìn xem ảnh chân dung cấp mất vượt qua chín thành đoàn đội thành viên giao diện hoa hồng máu biết hôm nay là triệt để cắm Đinh! đã được đều đến đang đạo Nói riêng người tới tin hội loại người chơi chiều,、một、cái mới hội, cái kia tiếng sinh hội, cái kia tin tức cây chiến mã người chơi, chuyện lánh ảnh. trưởng, những nhân này trùng thân phận, hạn hoàng thành không công cũng chính danh thịnh sáng công ẩn tàng hẳn hắn. hồng nhìn phát huyết Phó hấp pháp Hoa có tức, sắc tộc tức cây lâu máu tra lập ta từ một tàm tạo là là là mã, mã bạo vô bởi vì lúc trước bọn hắn huyết sắc lãng mạn cái thứ nhất đã thông phó bản ngủ say cánh rừng thành công phát động toàn bộ sệ vở thông báo đây vốn là tăng lên công hội danh khí tuyệt hảo thời cơ thế nhưng là không đợi bọn hắn bắt đầu tuyên truyền liền bị vô hạn chiến đoàn cấp đi danh tiếng đối phương đã thông chính là trở ngại cấp thời gian cũng không có so với bọn hắn muộn bao nhiêu bởi vì chuyện này lúc ấy huyết sắc hành trình cùng nàng còn canh cánh trong lòng thật lâu thật đúng là hoan g i a ngó hẹp bất quá là mấy người này lời nói lão công lần này hẳn là sẽ không trách ta gậy hắn tinh anh đoàn hoa hồng máu trong lòng không hiểu chuyển qua ý nghĩ này sau đó nhìn về phía vương đạo lạ như g trong u truyền y ê n lai là t vậy. Ha ha, như vậy, vậy bạo pháp hội trưởng cùng là quang minh trận doanh người chơi thủ hạ ngươi giết ta một cái tinh anh đoàn việc này ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào bị hỏi vương đạo một mặt mờ mịt giải quyết giải quyết cái gì đương nhiên là giải quyết hôm nay mâu thuẫn ta huyết sắc l ã nói g cũng không mạn h p đến đây hoa hồng máu hơi dừng một chút nghĩ theo vương đạo trên mặt nhìn ra thần sắc biến hóa đáng tiếc để nàng thất vọng chính là vương đạo chỉ là giống như rất có hứng thú nghe gặp nàng dừng lại còn giống như cười mà không phải cười truy vấn một câu sau đó thì sao xem ra bạo pháp hội trưởng là làm tốt triệt để đắc tội huyết sắc lãng mạn chuẩn bị chỉ hy vọng ngươi có thể một mực như thế mạnh miệng số dưới nhìn thấy vương đạo khó chơi hoa hồng máu cũng trực tiếp không nể mặt m ũ i vậy ta liền đợi đến quý công hội biểu hiện vương đạo cười trả lời một câu sau đó trực tiếp xuất thủ ma lực sợi tơ một đạo màu lam sợi tơ bắn ra chính giữa hoa hồng máu sau đó đem hắn trói buộc nhìn xem lạnh lùng nhìn hàm hàm hắn xinh đẹp mục sư vương đạo công lại bắn ra một đạo băng thương thuật đem hắn miều sát đến tận đây trận này tao nộ chiến triệt để kết thúc còn lại chính là quét dọn chiến trường Toàn ba ộ h u y trăm năm mươi hai thác nước phủ về sau tìm tòi và khám phá điều bí ẩn vương đạo nhìn thấy tin tức về sau dừng lại hơi suy nghĩ một chút đáp lại một câu tự nhiên là nhận người người là nghĩ nhất mặt thanh niên không sai chúng ta tuyết bay chiến đội bốn người đều là đông sơn sinh viên đại học cái kia cành lá rậm rạp cũng là trường học của chúng ta hiện tại bởi vì hắn đắc tội huyết sắc lãng mạn canh g ắ t thành chúng ta khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa cho nên muốn hỏi một chút có thể hay không gia nhập vô hạn hoàng triều lúc này cách đó không xa hòn đá nhỏ chen vào một câu đạo ca mấy vị này tỷ tỷ người rất tốt vừa rồi cũng là các nàng nói cho h i ể n giả thác nước tin tức còn tự thân dẫn đường tới vâng không cũng sẽ không bị huyết sắc lãng mạn người giết chết vương đạo hiểu rõ nói cho cùng nhất mặt thanh niên cái này chúng nữ cũng là bị hai bay vạ g i đoán chừng trước đó ma pháp trên thuyền bùn hắn tiện tay chơi chết cảnh lá m nhắc m ấ t thanh niên nổi h giọng rất nhanh hòn đá nhỏ nhìn thấy tin tức về sau vội vàng ngăn cản mấy vị tỷ tỷ đồng đội không phải một cấp kinh nghiệm liền hết rồi bị gọi lại n h ấ t mặt thanh niên mấy người còn đang nghĩ hoặc l i ê n gặp lạc đường ngôi sao bắt đầu đối với các nàng thi pháp mười giây về sau n h ấ t mặt thanh niên linh hồn trước mắt bắn ra hệ thống nhắc nhở lạc đường ngôi sao đối với người phóng thích phục sinh thuật thành công phải chăng lựa chọn lập tức phục sinh rất tự nhiên lựa chọn là sau đó n h ấ t mặt thanh niên liền thành công sát chết vùng dậy không chỉ có như thế nàng phát hiện kinh nghiệm của mình cùng đẳng cấp cũng không có giảm bớt t h â n kỹ à vô hạn hoàng triều thật sự là ngọa hổ tàn lòng cái này xem ra yên lặng tiểu cô đ ư n vậy mà học song phục sinh thuật xoay người nhặt lên chính mình rơi xuống trang bị nhắc mặt thanh niên rung động trong lòng nàng cảm kích liếp nhìn lạc đường ngôi sao đối phương về lấy một cái nhàn nhạt, nhạt ngọt ngào mỉm cười thật xinh đẹp dáng người cũng tốt nhất mặt thanh niên lại thầm khen một câu tiếp xuống theo lạc đường ngôi sao thi pháp tuyết bay chiến đội mấy người khác cũng theo thứ tự phục sinh các ngươi nhìn những trang bị này có hay không thích hợp bản thân dùng bất kể nói thế nào các ngươi trước đó cũng là bị ta làm liên lụy vương đạo hướng tuyết bay chiến đội chúng nữ nói một câu nghe vậy mò mò tiểu cô nương ánh mắt sáng lên thật đát được đến khẳng định sau khi gật đầu lúc này reo họ một tiếng phóng tới đầy đất trang bị nhất mặt thanh niên thấy thế lo lắng liếc mắt nhìn vương đạo phát hiện thần sắc hắn như thường nhìn ta làm gì ta nói thật không có lửa các người còn có hòn đá nhỏ các người nhanh nhìn có hay không thích hợp thay đổi tạp thiện sau mười phút quét dọn xong chiến trường về sau đám người không còn lưu lại hướng cách đó không xa hiển giả thác nước đi đến một bên thanh lý trên đường người thân lưng quái vật một bên nghe hòn đá nhỏ kể rõ vừa rồi chiến đấu càng lộ ta cảm giác bình thường hẳn là tìm một mặt tấm thuận luyện nhiều một chút đạo ca ngươi nói kiếm có kiếm pháp đao có đao pháp như vậy tấm thuẫn có hay không thuẫn pháp đâu bị hỏi vương đạo một mặt im lặng cái này t h u n pháp thật đúng là chưa từng nghe qua bất quá hơi chút suy tư hắn còn là cho ra một chút đề nghị ngươi phải biết vô lu đ a o pháp còn là cái gì c u n pháp kích pháp đều là một loại vũ khí sử dụng xáo lộ là căn cứ vũ khí tự thân đặc tính khai phát đi ra ngươi là tự do hình thức chỉ cần ngươi luyện nhiều suy nghĩ nhiều cũng có thể căn cứ tấm thuận đặc tính khai phát ra thích hợp bản thân sử dụng xáo lộ cái kia chẳng phải thành ngươi nói thuận pháp đạo ca ngươi không hổ là còn trẻ như vậy liền trở thành siêu hạn quyền sư thiên tài cho ngươi đ i ề u lai、like. hòn đá nhỏ cảm thấy vương đạo nói rất có lý rất cổ động cho hắn giơ ngón tay cái lên vương đạo phát hiện bên cạnh nhất diệp tăng khô lý t h u ế t chủ mấy người cũng như có điều suy nghĩ nhịn không được có chút n g n chán hắn chỉ là nói mò một mạch không nghĩ tới những này tiểu đồng bọn cũng đều coi là thật lại nửa giờ trôi qua người hiền giả này còn sờ tàng nhìn đến cùng ở nơi nào trừ những quái vật này d i ồ n g ngủ người thân n ư n g nữa yêu liền không thấy được cái khác sống hòn đá nhỏ một cái thần thánh thuẫn kích lần nữa dây mất quái vật sau đó nhịn không được mở miệng chửi bậy vương đạo nhìn b ộ t phía cũng có chút kỳ quái lẽ ra hiền giả tại hiền giả thác nước không có ma bệnh mới đúng không đúng hiền giả thác nước trong đầu linh quang l ó e lên vương đạo hướng thác nước nhìn lại chỉ thấy vô tận tri hải nhánh sông theo trăm mét trên vách núi ầm vang rơi xuống cái kia đạo ngân hà đổ ngực thác nước tựa hồ lộ ra một cỗ thần bí người hiền giả này c ổ n t a nghìn n có thể hay không giấu tại thác nước đằng sau dù sao hiền giả nha nghe chính là ẩn sĩ một loại nghĩ đến đây vương đạo cũng không do dự nữa phải hay không phải xem xét liền biết phù phù tại hòn đá nhỏ bọn người trong ánh mắt kinh ngạc vương đạo một chút nhảy xuống nước hướng thác nước rơi xuống phương hướng bơi đi ô ô gì tự nhiên là vương đạo đi cái kia nàng đi đâu cũng theo sát phía sau đạo ca đây là không thể nào hòn đá nhỏ đầu tiên là nghĩ hoặc sau đó nháy mắt kịp phản ứng cũng trực tiếp nhảy xuống nước ở đây những người khác không phải người ngu nhìn thấy một màn này đều hiểu tới bất quá bọn hắn tạm thời không có động tác đứng tại bên mở chờ đợi vương đạo hai người xác nhận kết quả mười mấy giây đồng hồ về sau đội ngũ nói chuyện phiếm xuất hiện hòn đá nhỏ tin tức hòn đá nhỏ tất cả mọi người đến đây đi phía sau thác nước quả nhiên có thế giới khác hệ thống nhắc nhở ta phát hiện hiện dạng phòng nhỏ hội trưởng cái này đỉnh cấp trò chơi lý giải thật tao ước không đến a người bình thường nơi nào sẽ nghĩ đến chạy phía sau thác nước đi xem một chút nhất diệp tam khô cảm khái một tiếng sau đó nhảy xuống nước ra sức hướng thác nước đi qua còn lại sáu cái cô nương lẫn nhau nhìn xem cũng lần lượt đi theo phía sau thác nước hướng bên trong tiến lên mấy chục mét liền rộng rãi sáng s ủ a ở cạnh trái vị trí xuất hiện một chỗ không nhỏ đất trống một tòa bình thường có tranh phòng nhỏ xuất hiện ở nơi đó bộ này tình cảnh ngược lại là cùng hệ thống nhắc nhở hiền giả phòng nhỏ có chút tương hợp chỉ là để vương đạo bọn người mắt trợn tròn chính là nơi này cũng không nhìn thấy cái gì hiền giả ngược lại có không ít tinh anh cấp bậc người thân đ ứ n g quái vật đem nơi này chiếm cứ xẹo na dòng r o i đ ẳ n g cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu một trăm năm mươi tám nghìn vương đạo bọn người thanh lý tiểu quái một đường rét tiến vào phòng nhỏ trên giới tìm kiếm về sau vẫn không có tìm tới mục tiêu mọi người ở đây có chút ch mắt xác thọ tiểu lãnh phát hiện phòng nhỏ phía sau có đầu đường núi đầu kia đường núi xoay quanh hướng lên cũng không biết thông hướng ở đâu đi lên nhìn một chút dù sao đến đều đến rồi dưới sự đề nghị của thọ tiểu lãnh một đoàn người lại đi tới đường núi giao lộ một bên thanh lý trên đường núi xẻo na dòng dõi một bên dọc theo b ố n lượn xoay quanh đường núi một đường hướng lên chừng mười phút đồng hồ về sau đám người cảm giác trước mắt một lần nữa trở nên sáng lời đã thoát ly nguyên lai lòng núi không gian bốn phía nhìn lại bọn hắn vậy mà đến một tòa cô phong giữa sườn núi tòa này cô phong nguyên bản liền khoảng cách hiền giả thác nước không xa tại sao ta cảm giác chúng ta không phải tại làm nhiệm vụ? chỉ là khi bọn hắn thấy rõ ràng đỉnh núi hết thể về sau lập tức đều bị kinh hai trận mắt hốt mồm chương ba trăm năm mươi ba bị ép khô đại địa hiền giả chương ba trăm năm mươi ba bị ép khô đại địa hiền giả vương cấp buột ba hòn đá nhỏ thoát ra trong ánh mắt có ngăn không được vẻ chấn động những người khác bao quát vương đạo đều là như thế làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở trong này phát hiện một cái vương cấp bột hoặc là nói truyền thuyết cấp bột cũng được bởi vì cái cấp bậc này bột là có thể rơi xuống truyền thuyết cấp trang bị xèo na máu vũ đẳng cấp bốn mươi lăm vương cấp quái vật dòng ngủ người thân l ư n g nữ vương lượng máu chín tám trăm triệu theo cái này bột danh tự rất tự nhiên có thể liên tưởng đến dưới núi những cái k i a tên là xẻo na dòng dõi người thân lưng nữ yêu đều là cái này xẻo na máu vũ sinh sôi xẻo na máu vũ mô hình so bình thường người thân lưng hơi to lên một chút trên cánh đỏ như máu lông vũ nói rõ không có gọi sai danh tự nó mọc ra nhân loại bình thường nữ tính đầu lâu cùng nửa người trên xem ra có chút xinh đẹp yếu hại chỗ bikini mặc tràn ngập bị lực nếu như không nhìn nó dưới bàn chân tráng kiện đứng trào cùng cánh sợ là có thể dẫn tới rất nhiều nam nhân si mê các ngươi nhìn chúng ta phải tìm hiền giả cồn star nhìn tại cái tia trong lồng đang lúc đám người lực chú ý còn tại xẻo na máu vũ bên trên lúc nhất diệp tam khô phát hiện bột sau lưng cách đó không xa chiếc lồng chỉ thấy bên trong đứng một cái quần áo rách dưới như đầu nhân láo giả mặc dù chủng tộc thuộc về hắc á m trận danh thế nhưng là danh tự lại biểu hiện là đại biểu hữu hảo màu lục c ô n stang in đẳng cấp ba đại địa hiền giả trạng thái h ư n h ư ợ c lượng máu một trăm tám mươi hai nghìn ba trăm tám mươi tư ba cái này nở cỡ cờ tình huống gì dấu chấm hỏi cấp bậc đẳng cấp cùng lượng máu hiện tại làm sao bị một cái người thân ưng cầm t ù rồi lượng máu cũng liền chỉ còn lại mười mấy vạn hòn đá nhỏ đưa ra nghi vấn theo lý thuyết cái này đại địa hiền giả nghe liền rất lợi hại mới đúng có lẽ hắn bị cái này xẹ vương đạo thần sắc cổ quái nghĩ đến đã từng ở trên trang web nhìn thấy một chút chủng tộc bối cảnh giới thiệu người thân ưng cũng có thể gọi người thân ưng nữ yêu là một cái nhận nguyện rủa chủng tộc bọn chúng tinh thông các loại ma pháp lại trời sinh tính tàn nhẫn khát máu nóng lòng lan ra ôn dịch cùng tập bệnh thích tập kích l ư ỡ n h â n ô nhiễm nguồn nước cùng trọng yếu nhất cướp giật từng cái chủng tộc nam tính tại sao muốn làm như vậy là bởi vì người thân ưng chủng tộc không tồn tại giống được bọn chúng cướp giật chủng tộc khác nam tính là cho tự mình làm p ố i ngẫu dùng để vui vẻ chính mình l à vương đạo đem những n à y bối cảnh cố sự nói ra về sau tất cả mọi người trợt mắt hốt mồ nhất mặt thanh niên chờ các cô nương sắc mặt bỏ bừng hiển nhiên rõ ràng cái gì hòn đá nhỏ càng là thương hại nhìn xem cồn sắc tàng nghìn tốt ra thật thê thảm đại địa h i ề n giả mặc dù cái này xẻo na máu vũ xem ra cũng là phong vận vẫn còn thế nhưng là n g ấ m lại nhiều như vậy xẻo na dòng dõi liền biết ở trong đó tư vị không có dễ chịu như vậy nghe vậy thọ tiểu lãnh nhảy dựng lên g ó hòn đá nhỏ một chút đầu tàng đá đệ đệ ngươi làm sao cũng học cái xấu đây chẳng qua là suy đoán mà thôi vương đạo nhìn thấy thọ tiểu lãnh vô tình hay cố ý thổi qua đến ánh mắt còn có lời ngữ bên trong cụng chữ nhịn không được có chút một bực nói ta lắc đầu hắ vẫy tay ngừng lại đồ ù dỡn sau đó cố ý dò hỏi nói thế nào cái này bột chúng ta muốn thử nghiệm đánh một trận sao đến nở tờ cơ vậy khẳng định phải đi qua cái này bột lời này vừa nói ra hòn đá nhỏ cùng lý thiết trụ ngược lại là không sợ trời không sợ đất vẻ rất là háo hức bất quá những người khác liền lý trí nhiều nhất diệp t a m khô cười khổ một tiếng chúng ta những người này đại bộ phận vừa mới đến cấp ba mươi cùng dấu chấm hỏi đẳng cấp một đánh có thể hay không quá m i ế t cưỡng hắn thực sự nói thật ở đây đẳng cấp cao nhất tự nhiên là vương đạo bất quá cũng mới cấp ba mươi lăm những người khác đặc biệt là nhất mặt thanh niên mấy cái thậm chí còn có cấp hai mươi chín người chơi cao nhất có thể lấy nhìn thấy không cao hơn chính mình cấp m ộ ư ơ i quái vật đẳng cấp cho nên tại hòn đá nhỏ bọn người trong mắt đều không nhìn thấy xẻo na máu vũ đẳng cấp cùng lượng máu bị nhất diệp tam khô kiểu nói này hòn đá nhỏ cũng ý thức được chính mình ý nghĩ h a o huyền không thể nhìn thấy bột liền bên trên cũng phải cân nhắc có thể hay không đánh qua vậy chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ lý t h i ế t trụ gãi gãi đầu lúc này thọ tiểu l a n h ánh mắt sáng lên biết biểu hiện được cơ hội đến ta đến ta là đạo tặc t i ê m hành đi qua chẳng phải được vương đạo đem nhiệm vụ vật phẩm đưa tới ý vị thâm trường nói một câu cái kia giao cho ngươi thử một chút hy vọng ngươi thành công nhìn ta、à. Thỏ tiểu cam lãnh nhìn run run ngực đoàn, vũ bộ đoàn, dun dun dày dày nhìn xem vương đạo mí m ắ thọ trực ngại. ú n tiểu lanh tiến vào tiềm hành chậm rãi tới gần xẻo na máu vũ vương đạo tranh thủ thời gian mang những người khác lui đến xa xa hắn đoán chừng thọ tiểu lanh tỷ lệ lớn sẽ bị bột phát hiện bởi vì tranh lệch đẳng cấp quá lớn sẽ vô hạn yếu hóa tiềm hành tác dụng đáng thương thọ tiểu lanh còn không biết mình bị người nào đó coi như phá hôi đi dò xét xẻo na máu vũ phạm vi cảnh giới nàng xê dịch tiểu t h á i bộ tận lực rời xa bột phương vị theo tới gần vách núi một bên vòng vèo mà tiến lên theo khoảng cách xẻo na máu vũ càng ngày càng gần thọ tiểu lãnh cũng có chút khẩn trương lên nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta trong lòng mặc niệm nàng cũng lúc sắp đến gần tới gần nhất một cái điểm kia nghĩ vượt qua xẻo na máu vũ đến cầm t ù cồn star nghìn chiếc lồng cái điểm này là nhất định phải trải qua chỉ cần đi qua kia liền đại biểu thành công một bước hai bước ba bước ly một cái giống cái người muốn cướp đi xẻo na đồ chơi sao thọ tiểu lãnh cẩn thận từng ly từng tí không có, có tác dụng nàng hay là bị xẻo na máu vũ phát hiện đại la lị khuôn mặt nhỏ tái đi quay người liền hướng lúc đến phương hướng đào tẩu k h bất quá h nàng gần nhất cũng không phải không có tiến bộ thu hoạch được đạo tặc nghề nghiệp một cái ngụy vô địch kỹ năng tuyệt đối né tránh đỉnh ấy còn sót lại một điểm hp rốt cục tại đổ xuống trước chạy ra đầy đủ khoảng cách lại một cái kẻ thất bại xeo na máu vũ vừa lòng thỏa ý bay trở về thử nghiệm thất bại lạc đường ngôi sao tiến lên thi triển phục sinh thuật đem thọ tiểu lãnh kéo lên hội trường ngươi cái này đại bại hoại có phải là sớm biết sẽ thất bại nhìn thấy các tiểu đồng bạn nén cười bộ dáng đ ạ i la lụy căm g i ậ n bất bình vương đạo tự nhiên không có khả năng thừa nhận hắn cười ha ha một tiếng hướng thọ tiểu lanh vươn g tay không có sự tình nhiệm vụ bức thư cho ta đi để ngươi mở mang kiến thức một chút đạo ca thủ đoạn nhiệm vụ này đã xuất hiện cái kia đạo lý đi lên nói khẳng định có hoàn thành phương pháp bất quá vương đạo cũng lười đi thêm thử nghiệm lãng phí cái kia thời gian thông qua vừa rồi thọ tiểu lanh thăm dò hắn đã thăm dò rõ ràng xèo na máu vũ phạm vi cảnh giới cũng dưới đây nghĩ ra tốt hơn phương pháp ngươi một cái pháp sư có thể có biện pháp nào dùng ngươi cái kia ẩn thân kỹ năng thọ tiểu lanh b á n tín bán nghi đem bức thư đưa qua trong giọng nói tràn đầy không tin ta muốn không đánh cược ta thành công qua đi ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện vương đạo thuận miệng nói ai ngờ đại la l ụ còn làm thật ưỡn ngực một cái trước đầy đạn nói ai sợ ai bất quá ngươi nếu là thử nghiệm thất bại cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện thọ tiểu lanh không tin vương đạo có thể có biện pháp gì tốt nàng vừa rồi đi đã là tối ưu lộ tuyến vương đạo bật cười lắc đầu vậy ngươi xem đi cái này đại la l ụ cũng không biết là cố ý vẫn là không có bị xã hội đánh bật qua mang ý nghĩ như vậy vương đạo nhanh chóng hướng xèo na mõ vũ p ư ơ n g hướng đi đến Trường Nhanh một ư n Ngày núi Nhanh g Hàng. trăm ư phát động càng càng ngày càng gần, tất cả m linh g ư ờ i k ô n hẹn g mã chín mươi mã tám mươi mã ma lực sởi tơ khoảng cách thọ tiểu lanh trước đó bị phát hiện vị trí còn có một khoảng cách lớn thời điểm vương đạo liền đột nhiên xuất thủ một đạo màu l a m ma lực sợi tơ xuất hiện nó bắn về phía một chỗ núi đá đồng thời một mực dính chặt sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong vương đạo bắt đầu bắt đầu chạy ngay sau đó bắn v ọ n nhảy lấy đà mà phương hướng của hắn vậy mà là vách núi một bên đạo ca đây là kỹ năng gì quá huyễn khóc đi hòn đá nhỏ sợ h ã i thán phục sau đó liền gặp vương đạo thân ảnh như nhảy dây đong đưa cuối cùng tại vách núi một bên vạch ra ưu mỹ đường cóng thành công hạ xuống xẻo na máu vũ sau lưng cái này đều có thể thọ tiểu lãnh miệm nhỏ khen h ế t biết trận này đánh cực đã bị nàng thua trận một bên khác vương đạo lợi dụng ma lực thành công vòng qua bột về sau đi tới con s t a g n h ì n trước mặt vị này đại địa hiền giả chính suy yếu dựa vào trong lồng tựa hồ không có phát giác được có những người khác đến con s t a g n h ì n các h ạ con s t a g n h ì n vương đạo vãi tiếng kêu gọi rốt cục để ngưu đầu nhân lão giả chú ý tới hắn nguyễn đại địa mẫu thân bảo hộ ngươi mạo h i ể m giả xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi nghe tới nở đỡ cờ, cờ lời nói về sau vương đạo nhịn không được khỏe miệng giật một cái chính mình làm thành cái dạng này còn nghĩ trợ giúp người khác không hổ là đại địa hiền giả chỉ ngắn tâm thần hắn lấy ra lá thư này kiện hiền giả các h ạ ta chỗ này có một phong thần bí bức thư có lẽ ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc làm nhìn chăm chú nhìn thấy bức thư con star nhìn đ ỗ n g nhiên trở nên kích động lên không điều đó không có khả năng đây là hy vọng cuối cùng của ta tại sao lại xuất hiện ở đây nói hắn căm tức nhìn vương đạo nói cho ta mạo hiểm giả vì sao phong thư này sẽ xuất hiện trong tay ngươi vương đạo nhúng nhúng b a i có chút không rõ cái này như đầu nhân lão giả vì sao kích động như vậy đây là ta chém giết một đầu nhiệt g long được đến tên của nó gọi ra nó chốt là bạch ngân ven biển đầu kia nhiệt long súc sinh chết tiệt nhất định là nó ăn hết đồng bọn của ta nếu không ạp dạ hẻm hẳn là đã sớm tới cứu ta thoát ly khổ hại c ổ n star nhìn thần s ắ c xa suốt tinh thần tựa hồ đoán được nguyên nhân có lẽ ta có thể giúp được ngươi các hạng ư ơ i là cần đem phong thư này đưa cho hạp giả hèm sao vương đạo thông qua ngưu đầu nhân lời nói suy đoán ra một chút tin tức lúc này thử nghiệm hỏi hắn để ngưu đầu nhân lão giả mừng rỡ giống như là tìm tới cây cỏ cứu mạng ngươi nói rất chính xác mạo hiểm giả ta cần ngươi giúp ta đem phong thư này đưa đi cho tàn sơ cốc tại nịch sinh giới cây cổ thụ tìm tới long tộc trí giả ạ giả hèm hắn là ta tốt nhất lão bằng hữu sẽ dành cho ngươi phong phú ban thường hệ thống đưa tin sử thi đại địa hiền giả con star nhìn bở loại cuộc sống này để hắn đau đến không muốn sống ngươi xuất hiện mang đến cho hắn hy vọng xin đem thư cầu viện mang cho hạp giả hèm như vậy chờ lấy tin tức tốt của ta đi các hạng vương đạo nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở về sau trực tiếp đáp ứng bất quá rất nhanh hắn nghĩ tới một vấn đề đó chính là cần tìm kiếm cái này ạp giả hèm là lòng tộc trí giả như vậy vấn đề đến hắn một cái lòng tộc danh vọng là cựu hận người đi tìm lòng tộc trí giả không phải muốn chết sao đem chính mình lo âu nói ra c ổ n star nhìn ra hiệu hắn không cần lo âu ạp g i hèm là trí g i sẽ không để ý những này giả tạo chủng tộc cựu hận có lẽ hắn còn có thể giú đã như thế vương đạo cũng liền buông xuống tâm thu hồi nhiệm vụ đạo cụ bức thư hắn lần nữa lợi dụng ma lực sợi tơ thành công trở về quay đầu nhìn một chút x ẻ o na máu vũ vương đạo cảm thấy nhiệm vụ này chỗ khó có lẽ chính là thành công nhìn thấy cồn stang nghìn dù sao x ẻ o na máu vũ là vương cấp bột nếu là thật sự cần đánh bại nó nhiệm vụ cũng sẽ không là cấp bậc sự thi đạo ca thế nào hoàn thành nhiệm vụ rồi hòn đá nhỏ bọn người tiến lên đón vương đạo lắc đầu còn không có cần tiến về cho tản sơn cốc đưa tin cái này lão ngưu muốn mời người tới cứu hắn đám người nhẹ nhàng thở ra không cần gây chú ý trước cái này bật liền tốt vậy chúng ta bây giờ đi cho tàn sơ g ố c t u y ế t bay chiến đội m ò m ò mở miệng hỏi ừm dù sao chính là đi đưa cái tin sau đó lại đi xa mị dị a đảo các ngươi nếu là không muốn đi cũng có thể về trước lục giá thành đi a làm sao không đi trở về cũng là cậy quái thăng cấp nơi nào không giống hòn đá nhỏ phát biểu ý kiến hắn còn muốn nhìn xem vương đạo làm sao thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị đâu vậy được các ngươi đường cũ trở về ta tại thác nước phía dưới c h ờ các ngươi vương đạo đột nhiên nói một câu sau đó quay người hướng xẻo na máu vũ phương hướng đi đến đạo ca đây là làm gì đám người một mặt mờ mịt ngược lại là thọ tiểu l á n h ánh mắt sáng lên nhớ tới rất sớm trước đó vương đạo tại thiêu đốt hẻm núi thao tác lúc này h ừ nhẹ một tiếng hắn đây là chuẩn bị theo trên vách núi trực tiếp nhảy đi xuống cũng không phải so với chúng ta tới trước đạt phía dưới thác nước nghe tới thọ tiểu lánh lời nói về sau hòn đá nhỏ bọn người cũng nhớ tới đến chuyện này dù sao lúc trước thiêu đốt hẻm núi một trận chiến là có người đem video phát đến trên diễn đàn bọn hắn sau đó đều nhìn qua bất quá loại kia thao tác người bình thường không làm được một thời cơ nắm chắc không tốt cái kia thật muốn h o n g thành thị nát đi thôi đi thôi đạo ca kể tài cao gan cũng lớn chúng ta coi như theo đám người dọc theo dưới sơn đạo núi đi vương đạo cũng đi tới x e o na máu vũ cách đó không xa vô hạn viêm bạo thuật mít viêm bạo hỏa cầu bay qua sau đó chuyện đương nhiên đánh hụt đồng thời nháy mắt bừng t ỉ n h bột l e một cái giống được ngươi muốn trở thành x e o na đồ chơi sao x e o na máu vũ lời kịch vậy mà thay đổi mà lại mở ra cánh hướng vương đạo bắt tới cái tổ không phải đâu chẳng lẽ người chơi cũng sẽ bị cầm tù vương đạo trong lòng kinh hãi bắt cái du thân bộ hoạt động nháy mắt né tránh công kích đồng thời trong tay ma lực phun trào thuấn phát băng thương thuật đánh về phía bột sau đó cũng mặc kệ có hay không đánh chúng một cái tín ngưỡng chi dược kéo dài khoảng cách. mắt thấy sẹo na máu vũ mở ra hai cánh lại hướng hắn bay tới vương đạo co cẳng liền chạy một mực chạy đến phía sau cùng bên vách núi chờ ta cấp bốn mươi về sau lại tới tìm người phiên p h ứ c quay đầu cuối cùng liếc mắt nhìn sẹo na máu vũ vương đạo nói thầm một tiếng trực tiếp theo trên vách đá nhảy xuống hai bên cảnh vật cấp tốc mà xuống rơi xuống giữa sườn núi độ cao lúc còn chứng kiến chính nhanh chóng xuống núi hòn đá nhỏ mấy người đạo ca hòn đá nhỏ kêu to vương đạo phất phất tay dưới núi thấy sáu trăm m năm trăm m hai trăm m một trăm m m m mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần vương đạo cũng bắt đầu tập trung lực chú ý vạn nhất thật bị n g ã chết kia liền trang bức không thành bị chế dây ước chín mươi m tám mươi m bốn mươi m ba mươi m thiểm hiện thuật ngay tại cách xa mặt đất không đủ ba mươi giữa lúc vương đạo một cái thoáng hiện tiêu trừ hạ xuống trọng lực sau đó thành công rơi xuống đất hắn quay đầu hướng lên trên nhìn lại lờ mờ có thể phát hiện xẻo na máu vũ bay trở về thân ảnh cũng không biết pháp sư có hay không phi hành thuật loại hình pháp thuật hoặc là lúc nào mở ra phi hành toa kỵ chương ba trăm năm mươi lăm cho tàn thị tộc nịch sinh nấp trứng vương đạo trở lại phía dưới hiền g i ả tháp nước một mực chờ có chút nhàm chán mới nhìn đến hòn đá nhỏ bọn người lần lượt theo phía sau tháp nước đi ra đạo ca lúc nào ngươi dậy một chút ta nhảy thế nào sườn núi ta thánh thuận t h u ậ t hẳn là cũng có thể miễn dịch rơi xuống tổn thương a hòn đá nhỏ nhìn thấy sớm chờ lấy bọn hắn vương đạo trong mắt vẻ hâm mộ cơ hồ tràn ra tới liền kém trên mặt viết lên một hàng chữ huấn luyện viên ta muốn học cái này có thể a lần sau kêu lên ngôi sao ở phía dưới nhìn xem ngươi nếu là ngã chết liền cho ngươi phục sinh dạng này luyện nhiều mấy lần liền tốt vương đạo cười ha ha một tiếng cho ra phương pháp huấn luyện đi thôi chúng ta đi cho tàn sơn cốc nói đùa vài câu về sau đám người liền cùng một chỗ hướng cho tàn sơn cốc phương hướng đi đến bởi vì trừ hòn đá nhỏ còn lại tất cả mọi người không có toạ kỵ cho nên vương đạo cũng không có đem tử vong chiến mã triệu hoán đi ra đạo ca có thể cho chúng ta nói một chút ồ ạo gì tỉ tỉ sự t ì n h n h a cảm giác nàng mặc dù là nở t ờ cờ nhưng là cùng chúng ta giao lưu cùng chân nhân không khác nhau chút nào trên đường đám người tàn gấu chủ đề không biết làm sao liền chạy tới ồ ạo gì trên thân vương đạo nghe vậy liếc nhìn ồ ạo gì phát hiện đối phương chính chớp sáng rỡ mắt to nhìn hắn cho tóc vàng lớn cô nàng về một ánh mắt về sau hắn cũng không có cự tuyệt đem ô học gì thân thế c ố sự tính lựa chọn từ từ nói đi ra cũng không biết hôm nay hạ tuyến về sau ngôi sao cái này tiểu mục sư tại hiện thực nhìn thấy ô học gì sẽ là biểu hiện gì vương đạo vừa cùng đám người trò chuyện một bên nghĩ đến vấn đề này theo một đám người thân ảnh dần dần rời xa hiền giả thác nước một đạo tiềm ẩn chỗ tối ánh mắt cũng thu hồi lại cho tàn sơn có sao cái nào đó tinh linh đạo tặc tự lẩm bẩm chính là trước đó cùng lý thiết trụ giao thủ qua không muốn đi làm trận tiêu đoàn chiến mặc dù hết sắc lãng mạn chết tuyệt đại bộ phận nhưng vẫn là có linh tinh bỏ chạy cá l ọ t lưới không muốn đi làm chính là một cái trong số đó long miên chi địa khoảng cách cho tàn sơn cốc khoảng cách không tính gần làm vương đạo đám người đi tới chỗ giao giới lúc đã là hai giờ về sau giống như muốn ngồi thuyền nhất diệp tam khô nhìn cách đó không xa bến tàu nói cho tàn sơn cốc cũng là một cái hòn đảo nhưng là cùng long miên chi địa cùng thức tỉnh bờ biển tương liên khác biệt đến cho tàn sơn cốc còn muốn vượt qua hơn trăm mét mặt biển bất quá nhìn thấy xuất hiện trong mắt nhỏ bến tàu ngoại trừ vương đạo tiểu đồng bọn đều nhẹ nhàng thở ra bởi vì không cần đi qua nhưng là vương đạo nhìn xem còn là biểu hiện chữ đỏ long tộc bến tàu nở tờ cờ liền có chút đau đầu giết là khẳng định không thể giết nếu không không chỉ có danh vọng phải tiếp tục rơi xuống hòn đá nhỏ bọn người cũng ngồi không được thuyền bởi vì phải cùng nở tờ cờ đối thoại thuyền mới có thể khởi động đúng rồi làm sao đem vật kia quên lần này liền không cần chầm rãi đi qua vương đạo vỗ đầu một cái nhớ tới ổ t u gì tặng hắn rùa biển toa kỵ hơn trăm mét mặt biển nếu như r ử a vào nhân công bơi lội là rất lãng tốn thời gian trong nước tự thân tốc độ di chuyển cũng không có tác dụng dù cho ngươi chìm đến đáy nước đều không được khó khẽ cùng hòn đá nhỏ bọn người giải thích một chút về sau vương đạo liền đem một đầu màu xanh nâu mai rùa đại hải quy triệu hắn đi ra sau đó hắn ở trong nước c ơ i rùa biển cùng hòn đá nhỏ bọn người thuyền sánh vai cùng rùa biển tọa kỵ bơi lội tốc độ để vương đạo rất hài lòng vậy mà cùng trên lục địa một trăm phần trăm tốc độ không khác chút nào cái này cùng bình thường người chơi bơi lội tốc độ so ra vậy coi như hoàn toàn là hai khái niệm không tới một phút đồng hồ công phu vương đạo liền thành công đạp lên cho tàn sơ cốc cái này bản đồ tràn ngập màu đỏ sẫm sắp điệu trong không khí tràn ngập một cỗ họa diễm lưu h u n h khí tức sẽ không là núi lửa mới cuối cùng hình thành cái này bản đồ đi vương đạo suy đoán cùng hòn đá n h ỏ bọn người thành công tụ hợp mọi người tìm một cái nịch sinh cổ thụ nhiệm vụ nở tờ cờ gọi hạp ra hẻm là cái gì lòng tộc trí giả trao hỏi một tiếng về sau đám người lập tức cẩn thận từng ly từng t í chia ra tìm kiếm sở dĩ cẩn thận từng ly từng t í là bởi vì cái này trên bản đồ quái vật đều là cấp bốn mươi tà h ư u lấy hòn đá n h ỏ bọn người thực lực dẫn tới mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng là đẳng cấp nghiền ép tương đối lớn kiểu gì cũng sẽ khá là phiền t h i thời gian trôi qua ước chừng một giờ sau vương đạo mang ổ giống cách thật xa liền có thể nghe tới thiên không chuyển đến liên tiếp tiếng long âm mặc dù những âm thanh này nghe còn có chút non nớt lại thật sự rõ ràng đều là cự long thanh âm vương đạo cùng ồ âu, âu t ì hai người không tự chủ được hướng trên trời nhìn lại chỉ thấy đầy trời đều là bay lượn cự long cho tàn thị tộc ấ u long đẳng cấp bốn mươi tinh anh cấp long tộc lượng máu hai trăm bốn mươi lăm nghìn những n à y ấ u long cũng đều là hồng long bởi vì trời sinh thiện dùng hỏa diễm pháp thuật lại được xưng là hỏa long thuận cái này đầy trời ấ u long nhìn xuống vậy mà là một cái hiện hồ lô hình khổ sơ cốc cửa vào sơn cốc chính là miệm hồ lô lm có thể thấy được sơn cốc dưới đáy một viên to lớn đại thụ lên như diều gặp gió dù cho sơn cốc sâu gần trăm t r ư ợ n g viên này đại thụ cũng lộ ra hơn nửa đoạn tại ngoài sơn cốc cái này nên chính là lịch sinh cổ thụ a quả nhiên là tạo hóa hùng kỳ vượt qua tưởng tượng vương đạo từ đáy lòng cảm khái tối thiểu tại lam tinh thế giới không tồn tại khổng lồ như vậy đại thụ n g h e hắn về sau ô alg mặt mày lưu chuyển ở bên cạnh nói một câu đạo ca ngươi gặp qua tinh linh tộc thế giới thụ sao chuyến thuyết đó mới là toàn bộ thiên khải thế giới vĩ đại nhất thần thụ vậy khẳng định chưa thấy qua nghe nói tinh linh tộc đô thành chính là quay t r u n g quanh thế giới thụ xây lên bất quá bây giờ cũng không đối với chúng ta mạo hiểm giả mở ra muốn c h ờ cấp năm mươi về sau mới được vương đạo lắc đầu đáp trả sau đó mang ổ ẩu gì chậm rãi đi vào sân cốc hệ thống người phát hiện cho tàn thị tộc nịch sinh sân nấp trứng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau vương đạo cũng chính thức xác nhận trong tầm mắt cây cổ thụ kia thân phận lập tức tại k a n h đội ngũ thông chi những người khác đạo tam sinh ta đã tìm tới nịch sinh cổ thụ đều đến đây đi phát xong tin tức về sau vương đạo hai người cũng thuận miệng cốc con đường triệt để tiến vào sơn cốc dưới đáy lập tức có loại liệu ám hoa minh cảm giác cùng ngoài sơn cốc khắp nơi là màu đỏ sầm điệu khí lưu hoàng khác biệt trong sơn cốc khắp nơi chim hót hoa nở giống như thế ngoại đảo nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu động vật sinh hoạt ở nơi này vừa mắt vậy mà không nhìn thấy một con quái vật tại sao không có thấy ạp ra hẻm là tại cổ thụ một bên khác sao mang nghi vấn vương đạo hai người tiếp tục lên núi cốc chỗ sâu tiến lên cuối cùng đi tới hồ lô hình sơn cốc trung ương nhất chỗ cũng chính là nghịch sinh cổ thụ trước mặt lúc này cổ thụ cho vương đạo hai người mang đến rung động càng thêm trực quan trăm triệu phẩm chất đại thụ gặp qua không có nhưng lại chân thực hiện ra tại bọn hắn trước mắt nó vì cái gì gọi nghịch sinh cổ thụ à, bất quá ta có thể cảm giác được cây bên trong mạnh mẽ sinh mệnh lực ô ao dị tay nhỏ vớt ve đại thụ thân thể thiếu kỳ hướng vương đạo hỏi thăm đang lúc vương đạo nhún núi h v a i chuẩn bị nói cho tóc vàng lớn cô nàng hắn cũng không biết lúc đ ỗ n g nhiên một giọng giàn n u a i chuyển tới bởi vì cây cổ thụ này mang đến sinh cơ đem cái này nguyên b ả n tràn ngập khí tức hủy diệt miệng núi lửa cải tạo thành ấp chứng sinh mệnh n g ạ c viên thanh âm là từ không trung phương hướng chuyển đến vương đạo hai người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một đầu sừng cự long chính nhìn chăm chú bọc hắn đây là một đầu đi vào lão niên h ồ long trên cằm bất quá cái này cũng sẽ không giảm bớt đối phương mảy may như thế thực tế là hơn mười t r ư ợ n g thân cao khoảng trăm t r ư ợ n g chiều cao quá mức khủng bố nếu không phải cặp kia tràn ngập trí tuệ long đồng xem ra có thể giao lưu vương đạo đã muốn cân nhắc như thế nào chạy trốn mà đầu này hình thể sừng sững cự long chính là hắn muốn tìm long tộc trí giả ạp ra hẻm chương ba trăm năm mươi sáu cưới dòng du lịch chương ba trăm năm mươi sáu cưới dòng du lịch ạp ra hẻm đẳng cấp ba long tộc trí giả lượng máu ba đầu này lao hồng long có thể so sánh lúc trước t i ê u đốt hẻm núi đầu kia hồng long lớn quá nhiều thực lực khẳng định cũng ngày đêm khác biệt may mắn tên của đối phương mặc dù biểu hiện là màu đỏ nhưng cũng không có trực tiếp xuất thủ công kích vương đạo bọn hắn căn cứ để p h ò n g vạn nhất ý nghĩ vương đạo tranh thủ thời gian cầm ra lá thư này kiện tôn kính trí giả các h ạ ta thụ đại địa hiền giả cồn stang nghìn ủy thác hướng ngài đưa tới cái này phong thư cầu viện c ổ n stang nghìn đầu này lao n h ư không phải tại hiền giả thác nước quan sát đo đạc cái gọi là đại địa mạch động sao hắn làm sao rồi á p dạ hèm nói quanh thân dân lên pháp thuật m à n khói lập tức biến thành một vị tinh linh tộc bộ dáng láo giả hắn đi đến vương đạo trước mặt ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra liền đem bức thư cầm vào tay、ừ. đích thật là cồn stang nghìn mức ký hắn nói hắn lây nhiễm dịch bệnh bởi vì nguồn nước bị một cái người thân hưng nữa yêu ô nhiễm sau đó sau đó hắn g ầ n cư hiền giả thác nước cũng bị c h i ế m cứ chính mình cũng bị bắt được hiền giả đỉnh núi cầm tù đây là thật nha b ạ o h i ề m giả rất khó tưởng tượng hắn lại nhận như thế nào tra tấn người thân hưng thế nhưng là một cái tà ác chủng tộc xem qua bức thư về sau ạp g i ả hẹn một mặt khiếp sợ cùng vương đạo xác nhận vương đạo nghĩ đến toi thóp nhu đầu nhân láo giả không tự chủ được ở đầu trên thực tế chúng ta tìm tới cồn s t a nghìn các h ạ lúc hắn đã lâm vào hết sức yêu ớt trạng thái thể xác tinh thần đều nhận cực lớn tra tấn thật sự là một cái hỏng bét tin tức làm đầu này lão ngưu nhiều năm hào hữu ta nhất định phải tự mình cứu vớt hắn chính như hắn giúp ta chữa khỏi cái này gốc lịch sinh cổ thụ ả p gia hẻm tựa hồ rất lo lắng lập tức quay đầu nhìn về phía vương đạo hai người hiện tại ta sắp xuất phát đi hiền giả phong có lẽ các ngươi có thể giúp ta dẫn đường hệ thống cứu vớt cồn stang n h ì n sử thi ả p gia hẻm chuẩn bị lập tức xuất phát cứu vớt đại địa hiền giả, hiền giả phong cụ thể phương vị hắn cần ngươi cùng với đồng hành xin hỏi có đồng ý hay không nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau vương đạo trong mắt lóe lên ánh sáng đây là m u ố n c ơ i rồng tiết ấ u mở ra bản đồ nhìn xuống phát hiện hòn đá nhỏ bọn người cũng sắp đến lúc này hướng ạ p dạ hẻm phát ra t h ỉ n h cầu ta còn có một chút mạo hiểm đồng bạn có thể cùng nhau đi tới mạ các h ạ n p dạ hẻm g ậ t đầu không có vấn đề mạo hiểm giả bất quá các ngươi cần mau chóng mấy phút đồng hồ sau hòn đá nhỏ bọn người đổi tới không chờ bọn họ làm rõ ràng tình trạng sớm đã c h ờ không nổi ạ p dạ hẻm liền trực tiếp khôi phục thành cự long bộ dáng sau đó lại một cái trước mắt tất cả mọi người ngay tại ma lực dưới sự dẫn dắt xuất hiện ở trên lưng rồng ngôi vững mạo hiểm giả ta cần các ngươi chỉ rõ phương hướng theo hạp gia h ẹ m một tiếng long âm sau đó phóng lên tận trời mang vương đạo bọn người bay lượn trên bầu trời thằng đến lúc này đông đảo tiểu đồng bọn mới phản ứng được đứng lặng tại trên không t r u n g nhìn xem dưới chân cấp tốc rút lui núi non sông ngòi loại kia sung kích cùng cảm giác mới lạ không gì s a n h kịp một hồi lâu về sau mới nghe được hòn đá nhỏ kinh hỉ hồ to đạo ca loại cảm giác này quá khốc ta hiện tại đặc biệt chờ mong phi hành tọa kỵ mở ra ngày đó còn lại đám người bao quát nhất mặt thanh niên chờ cô nương đều cùng có đồng cảm ở trên lưng rồng ngắm nhìn phong cảnh dưới chân t h ỏ tiểu lanh c à n g là trực tiếp cho mọi người tới cái toàn cảnh x ì n xót sau đó phát đến kênh công hội lập tức dẫn tới một trận truy vấn cùng sợ hai thang phục vương đạo đứng tại đầu dòng vị trí ngay tại cho hạp dạ hẻm chỉ dẫn phương hướng lúc này cưới dòng phi thiên cảm giác cũng làm cho hắn đầy cói lòng hào hùng nếu có một ngày tại thế giới hiện thực có như thế một cái cự lòng toạc kỵ đây không phải là so bất luận cái gì kiểu dáng xe bay đều có thể diện đúng lúc này vương đạo dư a quang thoáng nhìn bầu trời trong tầng mây tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ vút qua mặc dù chỉ thấy chỉ lân phiên sừng nhưng cái kia khủng bố hình thể tự hồ so hạp dạp chí giả các h ạ ta vừa rồi tựa hồ ở trong tầng mây nhìn thấy có cự long bay qua kia là ngài đồng tộc sao nghe tới vương đạo hỏi thăm về sau ạp dạ h ẻ m thân thể nhẹ nhàng run run xuống sau đó dùng một loại mang theo h o à n g hốt ngự a khí nói kia là thủy tổ cự long một trong s ở toẹn lần là tứ ngược ổ hển hạ dạ bình nguyên trời xanh cực khổ nó điều khiển phong bạo cùng l ô i điện ở trên mặt đất tùy ý hoành hành làm cho cả ổ hển hạ dạ bình nguyên nhân dân chịu đủ cồn phong nỗi khổ vương đạo hiểu rõ đây nhất định là một cái thế giới buốt chí ít cũng là vương cấp thậm chí bán thần cấp khó có thể tưởng tượng loại này so làm tinh liên bang tinh hạm càng lại sẽ tạo thành cái dạng gì khủng bố c h ẳ n g cảnh hơn nữa nhìn ạp ra h ẻ m bộ dáng phổ thông long tộc tựa hồ đối với cái này cái gọi là thủy tổ cự long chỉ có e ngại dù cho vị này long tộc trí giả cũng không ngoại lệ c h ắ c không được gặp ra h ẻ m phi hành độ cao mặc dù đã rất cao nhưng cũng không có đạt tới tầng mây độ cao thời gian tại vương đạo trong phòng đoán n h o á n một cái mà qua vẹn vẹn chừng mười phút đồng hồ ạp ra h ẻ m liền đi tới h i ể n giả trên đ ỉ n h không ta nhìn thấy hắn đáng thương lão bằng hữu một cái nhân ái vạn bật giờ vậy mà mất đi đại bộ phận sinh mệnh tinh hoa liếp nhìn đỉnh núi trong lồng cồn stang n h ì n ạp ra hẹn cảm khái một tiếng、Ly. sau đó phun ra một đạo hòa trụ ngăn cách tại xẻo na máu vũ cùng giam giữ cồn stà nghìn trong lồng ở giữa lão bằng hưu người rốt cục đến rồi suy yếu như đầu nhân cũng phát hiện cử long ạp dạ hẹn dôi ra một cái long t h à o đem cồn stà nghìn tính cả chiếc lồng cùng một chỗ bắt lấy đi theo ta đi ngươi đầu này cố chấp lao n g h ư u nghịch sinh cổ thụ còn cần người chăm sóc nói xong cũng mặc kệ tức hồn hển lại không cách nào đột phá hỏa trụ xẻo na máu vũ liền lần nữa lại bay về phía bầu trời hiện giả các hạng à i không trừng phạt cái này đáng g h é t người thân ương sao vương đạo có chút không cảm tâm hỏi một câu hắn đều đã chuẩn bị kỹ cảng tại ạp dạ hẻm xuất thủ thời điểm tìm cơ hội nhìn có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt ai biết con rồng già này như thế sợ vậy mà trực tiếp rời đi bởi vì chủ thần quy tắc hạn chế ta không thể tùy ý đối với loại này trí tuệ có hạn sinh vật xuất thủ ạp g giả i hẻm giải thích dự định thất bại vương đạo cũng không thèm để ý dù sao xẻo na máu vũ ở trong này tạm thời cũng không ai phát hiện trở lại trên lưng rồng cùng lạc đường n g ồ i sao bọn người cùng một chỗ thưởng thức sông núi canh đẹp loại cơ hội này cũng sẽ không gặp thường đến mặc dù đây chỉ là cái x ử thi nhiệm vụ độ khó cũng không lớn nhưng chỉ là có thể miễn phí c ơ i rồng trải nghiệm cũng đáng một lần ra vé sau mười phút một lần nữa trở lại nịch sinh sân ấ p trứng dưới cây cổ thụ ạp d ạ h ẻ m đánh vỡ c h i ế c lồng đem suy yếu đại địa h i ể n giả phóng ra cảm tạ trợ giúp của các ngươi mạo hiểm giả nếu không ta người bạn cũ này chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu một lần nữa hóa thành hình người cự long hướng vương đạo bọn người ngỏ ý cảm ơn Cùng lúc đó bất h nhắc nhở ố n g c quá chỉ có hắn thu hoạch được gạp dạ hẻm lân phiến cái này cấp ba mươi năm sử thi tầm thuẫn đoán chừng cũng là bởi vì làm đội trưởng nguyên nhân nhìn xem chính mình vẫn như c ũ biểu hiện là cựu hận giai đoạn long tộc danh vọng vương đạo nghĩ đến trước đó cồn sức tàng nhìn đã nói tôn kính trí giả các hạng không biết còn có cái gì có thể coi là ngài làm như ngươi nhìn thấy ta cùng long tộc quan hệ cũng không tốt cái này đối ta ra vào long tộc thành thị tạo thành rất lớn bối rối nghe tới hỏi thăm đang cùng lão ngưu đầu nhân cho chuyện áp ra hẻm xoay đầu lại trong ánh mắt tràn ngập cơ t r í c h i sắc ta trên người ngươi nghe được thủy tổ cự long s ứ n g khí thức nó là thế giới tri long cũng là cầu vồng tri môn người canh giữ một trong bởi vì nó tồn tại để cự long quần đảo có thể an bình cho nên long tộc đối với nó rất xứng đây cũng là người cùng ta tập quan hệ hạ xuống nguyên nhân vương đạo không nghĩ tới còn có nhiều như vậy con con quân quấn n g u y ê n lai là bởi vì làm thịt kẹo đèn hồng viêm thuộc về tên long hậu đời vậy thì có cái gì phương pháp giải quyết sao hắn cảm thấy ạp d ạ hẻm nói như vậy khẳng định là có cứu vãn chỗ trống quả nhiên ạp d ạ hẻm cho ra đáp án sinh mệnh tan biến cùng tân sinh tuần h hoàn không thôi nếu như ngươi có thể trợ giúp ấp trứng ra rồng con ta nghĩ này sẽ là một kiện rất có ý nghĩa sự tỉnh hệ thống ấp trứng rồng con đặc thù bởi vì thỉnh cầu của ngươi ạp da hẻm đáp ứng cho ngươi một cái vì long tộc làm cống hiến cơ hội tiến về sân ấp chứng sử dụng ma lực ấp chứng ra chí ít một trăm đầu cho tàn thị tộc rồng con có thể thu hoạch được lòng tộc danh vọng đề cao hiệu quả cao nhất tăng lên tới thân mật cấp bậc vương đạo nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau thần sắc vui mừng cái này danh vọng nhiệm vụ quá hợp ý mà lại cao nhất vậy mà có thể tăng lên tới thân mật cấp bậc hắn hiện tại là cựu hận đằng sau còn muốn trải qua lãnh đ ạ m phổ thông hai cái cấp bậc mới có thể đến thân mật hiện tại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể còn có so đây càng tốt sự tình sao phải biết chủng tộc danh vọng cũng không phải tốt như vậy soát vương đạo đoán chừng ạp dạ hẻm cũng là bởi vì còn xa nghìn nguyên nhân mới cho ra nhiệm vụ này cái này cũng lại lần nữa chứng minh thiên khải thế giới bên trong hết thể đều là tính mở ra phát triển nếu như vương đạo bọn hắn không có trùng hợp chém giết nhiệt long thu hoạch được bức thư như vậy còn s á c tà nghìn khả năng cũng kiên trì không được bao lâu liền rắt rơi cũng sẽ không có hiện tại đến tiếp sau vương đạo hỏi thăm một chút đằng sau đồng đội phát hiện bọn hắn không có tiếp vào nhiệm vụ căn cứ bắt được lông dê muốn bao nhiêu kéo ý nghĩ hắn v ụ n trộm ở kênh tán g â u bên trong để lạc đường ngôi sao bọn người cũng mở miệng cầu lấy nhiệm vụ đã mở tiền lệ ạp ra hẻm cũng không có cự tuyệt dù sao cũng là vì nhiều ấp chứng dòng con rất nhanh tất cả mọi người tiếp vào nhiệm、vụ. sau đó cùng một chỗ hướng sơn cốc một chỗ khác đi đến từ trong miệng hạp ra h ẹ m biết được sơn cốc này nguyên bản là một cái cự hình miệng núi lửa t o à này vô tận chi hải bên trong núi lửa phun trào trải qua thời gian dài diễn biến hình thành cho tàn sơn cốc hòn đảo này mà cái này miệng núi lửa cũng thành cho tàn thị tộc nghỉ lại sinh sôi địa phương sân ấp trứng ngay tại sơn cốc một bên khác mấy phút đồng hồ sau đám người đến mục đích lập tức cảm giác một trận k h ô nóng cùng trước đó giống như thế ngoại đảo nguyên cảm giác khác biệt nơi này hết thể đều bị hòa rắn giống như là một cái hồng thủy tinh tạo thành thế giới tại vô số sừng thú ca đắp thậm chí sơn cốc vách đá nhô lên trên bình đại đều có thể nhìn thấy rất nhiều trứng rồng ngẫu nhiên có rồng con phá s á t mà ra huy động thịt hồ hồ cánh nhỏ hướng n g h ị c h sinh cổ thụ bay đi hẳn là nơi này mọi người riêng phần mình hành động đi vương đạo nói một tiếng dẫn đầu tìm tới một viên trứng rồng sau đó quán chú ma lực đến trong đó theo ma lực không ngừng tiêu hao trứng rồng ấp trứng tiến độ cũng nhanh chóng tăng lên Ê、à. khi hắn tiêu hao một nghìn điểm mp về sau một đầu màu đỏ rực thịt hồ hồ tiểu hồng lòng phá xác mà ra hệ thống ấp trứng cho tàn thị tộc rồng con phổ thông thu hoạch được long tộc danh vọng năm mươi n ă m điểm vương đạo lông mày nhữ lại phát hiện hoa điểm những này trứng rồng lại còn phân phẩm chất như vậy nếu như tìm tới cao hơn phẩm chất trứng rồng ấp trứng có phải là thu hoạch được danh vọng cao hơn mang loại ý nghĩ này hắn lập tức bắt đầu hành động đồng thời còn để theo sau lưng ô ảo gì hỗ trợ tìm kiếm trứng rồng ô ảo gì thuộc về nờ gờ không có tiếp vào nhiệm vụ nhưng lại có thể giúp vương đạo làm nhiệm vụ nói theo một ý nghĩa nào đó tóc vàng lớn cô nàng cùng hắn làm một thể tận lực tìm s o ta vừa rồi ấp trứng cái kia càng lớn trứng rồng bình thường đến nói hẳn là càng lớn phẩm chất càng cao đi vương đạo giao phó một tiếng chính mình cũng tại nhìn chung quanh đồng thời rất nhanh có phát hiện. cái này trứng rồng so vừa rồi cái k i a lớn hơn một vòng giấu tại một cái góc c h ọ n vẹn tốn hao 1.500 điểm mp về sau vương đạo ấp trứng ra một đầu ưu tú cấp bậc rồng con đồng thời thu hoạch được 88 điểm danh vọng cùng lúc đó cách đó không xa olg cũng có phát hiện vương đạo đi qua cùng nàng cùng một chỗ quán chú ma lực cuối cùng ấp trứng ra một đầu tinh lương cấp bậc rồng con thu hoạch được danh vọng 144 điểm thời gian trôi qua vương đạo tinh thần thuộc tính siêu cao ma lực tốc độ khôi phục đầy đủ tiêu hao hoàn toàn không cần tốn hao thời gian dừng lại khôi phục ma lực tăng thêm được sự giúp đỡ của olg hãn ấp chứng tiến độ rất nhanh danh vọng cũng là từ từ tăng mạnh bất quá cùng hắn nhẹ nhõm so sánh những người khác liền khổ không thể tả hòn đá nhỏ nhất diệp t a m k h ô loại này có ma lực nhưng là ma lực giá trị rất ít nghề nghiệp cơ hồ m ô i ấp t r ứ n g một cái rồng con liền muốn dừng lại khôi phục ma lực đến nội thọ tiểu lãnh lý thiết trụ những này không có ma lực vật lý nghề nghiệp thì cần siêu tập trong sơn q u ố c hỏa tinh thạch mỗi thu thập năm khối loại này t ả n g đá liền có thể ấp t r ứ n g một viên phổ thông cấp bậc t r ứ n g rồng t r ứ n g rồng phẩm chất càng cao cần hỏa tinh thạch càng nhiều đương nhiên cho dù như thế trở ngại nhưng không có một người biểu thị từ bỏ loại này thu hoạch long tộc danh vọng phương thức có bao nhiều khó được chỉ cần không phải não t à n cũng có thể nghĩ ra được nhất là nhất mặt thanh niên bốn nữ các nàng không phải lần đầu tiên theo canh gác thành đến cự long quần đảo bên này thế nhưng chỉ có thể tại giã ngoại cải quái hoặc là xác nhận một chút không phải long tộc nở cờ nhiệm vụ đến nỗi long tộc t h à n h trì các nàng là vào không được truy cứu nguyên nhân chính là long tộc danh vọng vấn đề cho nên bọn họ cực kỳ chân quý nhiệm vụ này đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong đều không nhìn thấy nổi lên cũng không biết t r ô i qua bao lâu vương đạo lần nữa ấp t r ứ n g một đầu rồng còn phát hiện hệ thống không có nhắc nhở thu hoạch được danh vọng hắn mở ra thanh danh của mình hệ thống phát hiện chính mình lòng tộc danh vọng đã đạt tới thân mật cấp bậc rốt cuộc không còn cách nào gia tăng một điểm rốt cuộc giải quyết thật không dễ dàng vương đạo d ố i l ư n g một cái cảm giác toàn thân thư sướng đạo tam sinh ta đã đạt tới thân mật danh vọng đấy các ngươi thế nào tại đội ngũ nói chuyện p h í a bên trong hỏi một câu về sau lập tức rước lấy hòn đá nhỏ bọn người h a o ư ớ c theo đám người trong báo cáo có thể nhìn thấy tiến độ nhanh nhất l à đường ngôi sao cũng mới vừa đạt tới phổ thông cấp bậc tiếp theo là nhất mặt thanh niên sở dĩ như thế cũng là bởi vì mục sư nghề nghiệp tinh thần thuộc tính tương đối cao ma lực sung túc còn khôi phục nhanh trước đi giút tiểu mục sư đi sau đó cùng một chỗ giúp những người khác dạng này liền càng lúc càng nhanh vương đạo thầm nghĩ hướng trên bản đồ lạc đường ngôi sao phương hướng đi đến nhưng mà ngay tại chuyển qua một chỗ hồng thủy tinh cự nhắm lúc lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc một vòng tiểu hồng hoa chỉ thấy một cái cấp một mươi pháp sư ngội tử chính ngồi sổm tại cách đó không xa cố gắng đem ma lực quản chu đến trong trứng rồng ấp trứng rồng con mà theo nàng ai đi một đoá tiểu hồng hoa liền có thể biết chính là vương đạo tại lục g i ã thành chuyển chức đại s ả n h gặp được cái kia lắm lời m ộ i tử là cái kia muốn chuyển chức c ự long pháp sư mạo hiểm giả nàng thật đúng là tới ô áo g ì cũng nhận ra một đoá tiểu hồng hoa trên mặt hiện hiện vẻ kính nghệ khó có thể tưởng tượng một cái cấp mười tiểu manh tân là trải qua như thế nào gian nan hiểm trở mới cuối cùng đến nơi này tựa hồ bị vương đạo lời của hai người kinh động một đoá tiểu hồng hoa nghi hoặc quay đầu khi thấy vương đạo cùng ô áo g ì trong mắt lập tức buộc phát ra sán lạn hảo quang chuyển chức đạo sư tỷ tỷ ngươi là tới giúp ta sao ô alg nghe vậy xấu hổ cười một tiếng lắc đầu ta hiện tại đã không phải là chuyển chức đạo sư chỉ là trùng hợp đến nơi đây mà thôi nha một đoá tiểu hồng hoa có chút thất vọng nàng lại đưa mắt nhìn sang vương đạo ngươi là ngươi là ngày đó chuyển chức đại sành vị kia đại ca thấy bị nhận ra vương đạo cũng không có phủ nhận ha ha cười nói không sai ta vẫn chờ ngươi chuyển chức cự long pháp sư mang ta thăng cấp đâu kết quả một mực không đợi được một đoá tiểu hồng hoa nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên có chút xấu hổ còn phải đợi thêm chờ đâu ta một mực không có ấp chứng ra đầy ý long bà bảo chỉ hoãn thời gian thật dài vương đạo hỏi thăm về sau biết được nguyên lai tiểu cô nương này đã sớm đi tới nơi này đến nỗi một cái cấp mười tiểu pháp sư tại sao tới đây tự nhiên là dùng tiền thuê người chơi hộ tống tại c u n g long tộc trí giả ạp ra h ẻ m một phen trò chuyện về sau liền bị đuổi đến nơi này một đoá tiểu hồng hoa chuyển chức cự long pháp sư tự nhiên là cần có được cự long đồng bạn mà bởi vì hoán long thạch nguyên nhân nàng có thể tại sân ấp chứng chọn lựa một đầu dòng con thu phục sau đó ký kết khế ước chỉ có điều cho tới bây giờ một đoá tiểu hồng hoa vẫn không có chuyển chức thành công nguyên nhân là không có ấp chứng ra đầy ý dòng con nàng muốn cao hơn phẩm chất dòng con làm đồng bạn người cho đến bây giờ ấp chứng ra dòng con cao nhất cái gì phẩm chất vương đạo hiếu kỳ hỏi một câu sử thi phẩm chất kỳ thật sử thi phẩm chất cũng không tệ chỉ là ta có chút không cam tâm một đ o ạ tiểu hồng hoa vểnh lên miệng nhỏ tựa hồ có chút không vui c ự long pháp sư nói thế nào cũng là h ạ n thê cấp ẩ n tàng chức nghiệp ta liền muốn tìm một cái đồng dạng phẩm chất rồng con làm sao cứ như vậy khó nghe đến đó vương đạo khỏe miệng giật một cái tình cảm nguyên nhân ở trong này cũng không nghĩ một chút chỉ là sử thi phẩm chất rồng con đã rất khó được lớn lên trí ít cũng là lanh chúa cấp đến nỗi h ạ n thê cấp không coi như vì thế giới chi long dòng roi o đ è n hồng viêm không phải cũng mới là cái này phẩm chất truyền kỳ long tộc kỳ thật ta cảm thấy đi các bậc sử thi cũng rất không tệ dù sao rồng con liền có thể có cái này phẩm chất dài đến trưởng thành làm không tốt liền sẽ tiến dai vương đạo nói ra chính mình ý kiến n g h e vậy một đoá tiểu hồng hoa lâm vào suy tư thật lâu mới giàu dĩ không vui mừng mà nói vậy được rồi thật không có biện pháp cũng chỉ có thể như thế nói đến đây nàng đột nhiên nghĩ đến một kiện mấu chốt sự tình không khỏi kêu to một tiếng a xong đời ta tại sân ấp trứng ốc lâu như vậy có thể tìm tới sử thi phẩm chất trứng rồng đều đã bị ta ấp trứng qua mấu chốt bởi vì ta không có sử dụng hoán long thạch đi khế ước đều đã bay đi làm sao bây giờ ô ô ô nói, nói. một đoá tiểu hồng hoa bỗng nhiên khóc lên nàng làm sao ngốc như vậy cái này kêu cái gì nhặt hạt vừng ném dưa hấu nó i chính là nàng loại này đi nghĩ đến cuối cùng chính mình chỉ có thể khế ước một đầu tinh lương phẩm chất rồng con một đoá tiểu hồng hoa khóc càng thêm thương tâm bên cạnh vương đạo cùng ồ ạo di hai mặt nhìn nhau đối với tiểu cô nương này cử động có chút im lặng cuối cùng còn là ồ ạo di nhìn không được tiến lên an ủi một câu đừng khóc mạo hiểm giả có lẽ còn có cấp bậc sử thi chứng rồng đâu ta cùng ta thủ hộ kỵ sĩ có thể giút ngươi cùng một chỗ tìm kiếm thật sao một đoá tiểu hồng hoa hai mắt đ ấ m lệ được đến khẳng định trả lời về sau lập tức nín khóc b ì m cười ôm chặt lấy ảo lg cánh tay ảo lg tỉ tỉ ngươi thật tốt ngươi không phải nờ tờ cờ sao vì sao có thể khắp nơi chạy ngươi vừa rồi nói đại ca là ngươi thủ hộ kỵ sĩ là có ý gì không đợi ảo lg trả lời lại chuyển hướng vương đạo đại ca ngươi tên là gì a ngươi cũng hẳn là pháp s ư a đại ca ngươi bao nhiêu cấp đi vì cái gì không nhìn thấy tin tức của ngươi a ngươi đến nơi đây là làm nhiệm vụ sao đúng rồi ngừng ta qua bên kia giút ngươi tìm chứng giống a gặp lại Bị khôi p bá bá bá sau, sau đó một bên trả lời một đoá tiểu hồng hoa mười vạn câu hỏi vì sao vừa cùng nàng cùng một chỗ tìm kiếm phẩm chất cao chứ rồng vốn đang dự định đem cô nàng này kéo vào công hội dù sao cựu long pháp sư trưởng thành còn là rất lợi hại nhưng bây giờ ta muốn cân nhắc một chút vương đạo từ bên cạnh một đoá tiểu hồng hoa chạy đi trong miệng chửi bậy đồng thời cũng tại nhìn một phía không chỉ có như thế hắn còn tại đội ngũ nói chuyện phía bên trong hôm ộ t câu để hòn đá nhỏ bọn người gặp được sử thi phẩm chất t r ứ n g rồng trước không muốn ấp trứng hòn đá nhỏ còn có sử thi phẩm chất t r ứ n g rồng sao ta đến bây giờ cao nhất cũng chỉ đụng phải tinh lương cấp bậc theo hòn đá nhỏ phát biểu những người khác cũng nao nao biểu thị đúng là như thế vương đạo suy nghĩ một chút lúc trước hắn giống như cũng chưa bao giờ gặp sử thi phẩm chất thật chẳng lẽ như một đoá tiểu hồng hoa nói như vậy sử thi phẩm chất đều bị nàng ấp trứng đi ra thả đi rồi nếu quả thật như thế, cái kia một đoá tiểu hồng hoa thực sự khóc ai biết cái này sân ấp t r ứ n g lại đổi mới ra kế tiếp sử thi phẩm chất t r ứ n g rồng còn bao lâu nữa nửa giờ sau vương đạo cùng ô âu t h cùng một đoá tiểu hồng hoa một lần nữa tụ hợp lúc này vị pháp sư này bội tử v ẽ mặt cầu xin một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng toàn bộ sơn cốc sân ấp t r ứ n g đều đi một lượn g xem ra đích sắc không có sử thi phẩm chất t r ứ n g rồng nghe tới vương đạo lời nói về sau một đoá tiểu hồng hoa triệt để tuyệt vọng cảm giác hối hận phát yên trước đó mấy cái kia sử thi cấp rồng con cũng rất đáng yêu à vì sao nàng lúc ấy liền nghĩ quẩn coi là còn có tốt hơn đây này sẽ lớn lên lớn Ta ngay tại thế n vương đạo nghĩ đến như thế nào qua loa tắc trách người mới tiểu pháp xứ lúc đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong mò mò tiểu cô nương phát tới tin tức mọ mò hội trưởng chúng ta nơi này phát hiện một viên rất lớn chứng rồng cảm giác chi ít là sử thi phẩm chất bất quá vị trí có chút kém vương đạo ánh mắt sáng lên xem ra một đoá tiểu hồng hoa vẫn còn có chút khí v ậ n mang theo lại còn có cá l ò c lưới mấy phút đồng hồ sau làm vương đạo mang ổ ẩ u thị cùng tiểu pháp sư đổi tới m ò m ò bên kia cũng biết viên kia trứng rồng vị trí là làm sao một cái kém pháp chương 359. eo lợi tức chương 359, eo lợi tức ngươi nói cái này gọi vị trí kém đó căn bản với không tới ta ố vương đạo nhịn không được chửi bậy một câu chỉ thấy tại sơn cốc một bên trên vách đá khoảng cách đấy cốc ước chừng trăm mét vị trí một viên cực đại vô cùng trứng rồng chính kẹn tại nơi đó kia là hai khối lồi ra nham thạch đàn sen cũng không biết vì sao đổi mới ở c h ỗ đó cái này chứng so ta trước đó ấp chứng sử thi phẩm chất trứng rồng đều lớn hơn làm không tốt phẩm chất cao hơn chỉ là vì sao chạy cao như vậy a ba một đoá tiểu hồng hoa khát vọng ánh mắt dâng lên mà ra đáng tiếc lại ngoài tầm tay với mắt thấy hy vọng cuối cùng phá diện vị này người mới tiểu pháp sư là một cái kinh người thao tác chỉ gặp nàng chạy đến vách đá trước mặt thì hụt h ì hụt liền ý đổ trèo lên trên a du đáng tiếc ý nghĩ dù tốt mới bò hai mét liền không có điểm dùng lực nga xuống có thể hay không tìm tới dài trăm thước cây gậy đem trứng rồng cho đâm xuống tới mò mò ở bên cạnh nhìn xem Cũng không y đoá tiểu h sốt muốn h ý nghĩ hao huyền ta đến nghĩ biện pháp vương đạo tiến lên ngừng lại xoay quanh một đoá tiểu hồng hoa cái này chứng rồng vị trí đích sắc rất kém cỏi bình thường đến nói trừ phi có thể phi hành nếu không là không có cách nào đi lên bất quá vương đạo có đến từ khe hở thi người kỹ năng ma lực sợi tơ hoàn toàn là có thể thử một chút một đoá tiểu hồng hoa nghe tới vương đạo lời nói về sau mừng rỡ không thôi kéo lại cánh tay của hắn sẽ lớn lên lớn ngươi nói thật nếu như ngươi thật có thể giúp ta đem trứng rồng lấy xuống ta làm trâu làm ngựa báo đ á p ngươi dù cho về sau rồng để ngươi ngẫu nhiên cưới cưới cũng được lắm lời m ộ i từ này sẽ nước mắt d ư n g d ư n g hiện lực biểu hiện vương đạo khỏe miệng co q u ắ p một chút hất tay của nàng ra, rồng có cái gì tốt cưới chờ xem nói xong hắn đi đến vách đá trước mặt cẩn thận quan sát một phen về sau trực tiếp phát động kỹ năng ma lực sởi tơ một đầu ma lực ngưng tụ màu làm sởi tơ xuất hiện trực tiếp bắn chúng ba mươi lăm giật cao vị trí nơi đó có một khối hơi nô ra địa phương có thể coi như điểm dùng lực sau đó vương đạo co vào ma lực sợi tơ cả người cũng bị kéo đi lên cho đến dừng lại tại sợi tơ bám vào điểm hoa Và, ta làm sao chưa từng nghe qua loại này pháp sư kỹ năng thật thần kỳ một đoá tiểu hồng hoa cặp mắt t r ợ n tròn bên cạnh mò mò rất thích cái này cùng với nàng không tranh lệch nhiều tiểu cô nương liền ở một bên giải thích hội trường đã từng nói đây là cái thông dụng kỹ năng có ma lực liền có thể sử dụng bất quá cực kỳ hy hi hữu một đoá tiểu hồng hoa gật gật đầu sau đó liếc mắt không nháy mắt nhìn xem vương đạo thao tác mười lăm giây sau ma lực sợi tơ biến mất lâm vào thời gian cùng đố mà vương đạo cũng một tay treo ở lực điểm lên chờ ma lực sợi tơ làm lạnh tốt hắn lại lần nữa phát động kỹ năng nhắm ngay xem trọng một cái khác cao hơn điểm dùng lực cứ như vậy một chút xíu leo lên phía trên rốt cục sau mấy phút đồng hồ thành công đến trứng rồng vị trí cái này trứng rồng quả nhiên siêu cấp lớn hơn nữa thoạt nhìn rất không bình thường a vương đạo đánh ra trước mắt kẹt tại nham thạch điểm đan sen cự hình trứng rồng rất dễ dàng liền phát hiện bất p h ẳ n của nó chỗ không chỉ trứng thể tích lớn rất nhiều lần mà lại vỏ trứng màu sắc cũng không phải thuần đỏ mà là một loại đỏ bên trong t ấ u xanh màu sắc mặc mà kệ chức làm xuống dưới lại nói vương đạo đem tay đệ tại trứng rồng bên trên ý đ ồ thu vào ba lô lại phát hiện hệ thống nhắc nhở không thể làm như vậy rơi vào đường cùng hai tay của hắn ôm lấy trứng rồng trực tiếp n g ả y xuống sẽ lớn lên lớn làm sao trực tiếp n g ả y xuống rồi a ta trứng rồng nếu là cản phá làm sao bây giờ một đoá tiểu hồng hoa nơi nào thấy qua chiến trận này nhịn không được la hoảng lên cái tia trứng rồng đoán chừng không thể thu vào ba lô mà lại quá lớn cần hai tay ôm nếu là dùng trước đó cái kia sợi tơ kỹ năng liền không có cách nào hai tay ôm trứng rồng cho nên chỉ có thể như thế n h ấ t mặt thanh niên cũng ở một bên phân tích sau đó an ủi một đoá tiểu hồng hoa người yên tâm b ạ o pháp hội trưởng làm như vậy có năm chắc hai nữ trong lúc nói chuyện vương đạo đã sắp rơi xuống đất thiềm h i ệ n thuật có nhiều lần nhảy núi kinh nghiệm vương đạo đã xe nhẹ đ ư ờ i quen rất nhẹ nhàng liền rơi xuống đ á y cốc một đoá tiểu hồng hoa hưng phấn k e m chút nhảy dựng lên hoan hô chạy tới xong đôi ngựa ở sau gót tả hữu lay động thật lớn vớt ve trứng rồng nàng phát ra tiếng t h a n phục ấp trứng đi viên này trứng rồng phẩm chất chắc chắn sẽ không kém vương đạo cười nói một đoá tiểu hồng hoa gật gật đầu bắt đầu rót vào ma lực vài giây đồng hồ về sau mắt thấy nàng thanh ma nạ dần dần biến mất sau đó không hề có động t í n h gì muốn giúp đỡ sao vương đạo rõ ràng nguyên nhân loại này phẩm chất trứng rồng cần ma lực khẳng định lượng lớn một đoá tiểu hồng hoa gật gật đầu một bên cầm ra khôi phục ma lực nước suối u ố n g vào một bên chờ mong nhìn xem vương đạo động tác sau đó dưới sự chú ý của mọi người vương đạo chậm rãi đem tự thân ma lực chuyển vận trứng rồng hắn hiện tại ma lực tổng lượng vượt qua ba vạn dùng để hấp trứng một cái trứng rồng tự nhiên một bữa ăn s Giang trứng dòng hiện nhiên cái này, rắc. Rất h p ẩ một chất xa không phải trước đó tinh lương phẩm chất có cục không phải tinh phẩm thể、so、sánh, thẳng đến tốn hao tốn đút trứng rốt xa lương đến vụn. điểm mới đó M.E, m so 2V vỏ vỡ đầu hình thể so sánh cái khác lớn mấy vòng rồng con phá s á t mà ra vậy mà là một đầu tự mang danh tự rồng con eo lợi tức đẳng cấp không truyền kỳ cấp rồng con l ư ợ n g máu mười hai nghìn thật đáng yêu cánh lại có một vòng màu xanh đường vân con mắt cũng thế cùng cái khác rồng con hoàn toàn không giống ai cấp không liền có hơn một vạn cơ sở lựa máu quả thực đáng sợ ha ha ta long bảo bảo rốt cụ cấp trứng đi ra thật sự là quá tuyệt theo dòng con ấp trứng đi ra bên cạnh vây xem chúng nữ cũng nao nao h phát ra sợ hai t h ằ n phục vương đạo nhìn vẻ mặt si mê một đoá tiểu hồng hoa nhắc nhở một câu ngươi lại không khế ước coi như bay đi n g h e vậy tiểu pháp sư giật mình vội vàng lấy ra một khối màu đỏ tảng đá chính là khối kia hoán long thạch Ê à, tàng hoán thạch hồ hấp hồng hoa thừa thi pháp long con long đá dòng dẫn, nó bay đến ngụm nuốt xuống. vòng triển lực tựa biệt trước mặt trực tiếp một ngụm đem tảng đá nuốt xuống. Một vòng tiểu có đặc cơ cự bay đối đem với s vương đạo chú ý tới lượng máu của nó lại tăng trưởng ba n g h n điểm xem ra hòn đá kia đối với rồng con rất có chỗ tốt bởi vì khế ước nguyên nhân rồng con không có bay đi mà là bay đến một đoá tiểu hồng hoa trước mặt tên của nó phía dưới cũng thêm ra một hàng chữ nhỏ một đoá tiểu hồng hoa thủ hộ giả ha ha ha một đoá tiểu hồng hoa tiếng cởi như chuông bạc chuyển đến cùng nàng long bảo bảo thân thiết tương tác Một muốn mặt cảm lát đặt tiểu trước trịnh trọng pháp sau sau, sư về vương được đến đạo ước chạy có ơn. Không gì v ư một đoá h o tiểu khoát tay hồng hoa trịnh trọng gật đầu nàng cũng nghĩ như vậy vậy ta về trước lục g i ã thành a sẽ lớn lên lớn còn có chư vị bọn tỷ mội gặp lại cùng chúng nhân nói đừng về sau nàng lấy ra lô thạch thi pháp mười giây về sau bạch quang loại lên một đoá tiểu hồng hoa biến mất tại một chỗ còn là cái tiểu phụ bà chương Đạo n g ba trăm sáu mươi thinh anh toàn gia huyết sắc lãng mạn c r ư ơ n g ba trăm sáu mươi t i n h anh toàn gia huyết sắc lãng mạn đưa tiễn một đoá tiểu hồng hoa về sau vương đạo cùng ồ ẩu gì cũng bận rộn tại hai người dưới sự trợ giúp đầu tiên là đem lạc đường ngôi sao cùng n h ấ t mặt thanh niên danh vọng soát đến thân mật hai người này cũng là tiếp cận nhất cái này danh vọng cấp bậc sau đó bốn người lại đi trợ giúp những người khác lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại cho đến đem tất cả mọi người danh vọng soát trí hữu thiện sân cốc này chuyến đi kết thúc mỹ mãn hiện tại ta muốn đi xa mỹ dị h đảo các ngươi làm u ố n cùng ta cùng đi còn là về lục giá thành đám người một lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ về sau vương đạo lại hỏi thăm một tiếng phù sinh lão ca vừa rồi nói chuyện riêng ta hỏi ta lúc nào trở về hắn chuẩn bị khai hoang tử vong t á n ca phó bản thiếu cái mạnh t h ẳ n hòn đá nhỏ lúc này nhìn một chút nói chuyện riêng có chút bất đắc gì nói vương đạo nghĩ nghĩ thời gian dài như vậy đi qua phù sinh nhược mộng bọn hắn xác thực hẳn là đã sớm đều đạt tới cấp ba mươi vậy được đi thiết trụ ba khô h u n h các ngươi đều một khối trở về đi Đi x cũng, người, người cũng tốt c h hiện tại các ngươi khẳng định bên trên huyết sắc lãng mạn sổ đen chú ý bị lật đàn vương đạo căn dặn một câu lập tức nghĩ đến cái gì đưa mắt nhìn sang lạc đường ngôi sao lúc này tiểu mục sư vừa lấy ra một cái quyển trục về thành đang c cùng cùng vương, vương, vương đạo triệu về g hồi à n n h g ra tử vong chiến mã mang lên ổng về sau hắn bay đầu cùng lạc đường ngôi sao chào hỏi một tiếng khi thấy đầu tiên là có chút lên người sau đó yên lặng theo ở phía sau hắn lập tức nhớ tới tiểu mục sư còn không có tọa kỵ hơi chút trầm âm vương đạo theo tọa kỵ cột tìm tới con lửa nhỏ dây cương cái này tọa kỵ mượn ngươi trước dùng đến đi chính là có chút xấu lạc đường ngôi sao ánh mắt hơi sáng nghe tới là cấp cho nàng cũng liền không có cự tuyện rất mau đem con lửa nhỏ triệu hắn đi ra xem ra còn thật thích sau đó ba người hai kỵ cùng một chỗ hướng ngoài sơn cốc đi đến tiến về xạ m ị gì a đảo cần t r ư ớ c tiên phản hồi lòng miền t r i địa sau đó theo một phương hướng khác đi qua ngôi sao ngươi nói cái kia khuê mật gia nhập công hội không có ta nhớ được ngươi trước đó nói qua trên đường vương đạo nhớ tới việc này liền thu Tiểu mục sư gật gật mật chút tại biệt thuật t nói hội, gọi đinh đinh chơi loại giờ đầu, khuê mục mình Nam chính có cao công cùng quốc sư đương đương, nàng ràng hứng. nàng Đã lên danh nhân rõ r bây sĩ, ồ nói g trưởng cùng đầu đoàn đầu. luyện n một chỗ cấp Ồ, như vậy nàng trò chơi thiên phú không t ồ i rồi không phải nam quốc sẽ không mang nàng vương đạo hơi có vẻ kinh ngạc lạc đường ngôi sao gật gật đầu cầm n ắ m tay nhỏ ta khuê mật nhưng cũng là ẩn tàng c h ứ c n g h i ệ p mặc dù chỉ là mỏ lục ưu tú cấp bậc nhưng cũng coi như một nhân tài nha cái tiêu ngược lại là xem ra ngươi cùng ngươi khuê mật quan hệ thật rất tốt khẳng định á ta lúc đầu chuẩn bị đi đánh nghỉ hệ công kiếm học phí là nàng nói cho ta chơi thiên khải thế giới có thể kiếm tiền thậm chí mũ trò chơi tiền đều là nàng cho ta mượn lạc đường ngôi sao tràn đầy phấn khởi nói cũng không có cái gì che giấu tâm tư bất quá bây giờ nhờ tới lúc ấy có chút ý nghĩ h a o huyền nếu không phải gặp được ngươi gia nhập vô hạn chiến đoàn đừng nói có thể chuyển chức cận tàng chức nghiệp chỉ sợ thăng cấp đều rất khó thật rất cảm tang ư ơ i đạo ca nhìn xem tiểu mục sư nghiêm túc ánh mắt sáng lời vương đạo cảm giác có chút không chịu được nổi hơi rời đi ánh mắt quả nhiên chân thành vĩnh viễn là tất sắc kỹ nhất là một cái giá trị không cần như thế ra mồm gia nhập vô hạn chiến đoàn liền là người của ta hiện tại không đều tốt lên mà nghe tới vương đạo lời nói về sau lạc đường ngôi sao thanh â m vui sướng biểu thị đồng ý đúng vậy tốt lên ta đã đưa mũ giáp tiền còn cho khuê mật còn tích lũy đủ đại học mấy năm học phí đằng sau chính là chậm rãi lại tích lũy một khoản tiền đi hoàn thành ta nhiều năm trước tới nay nguyện vọng ha ha cái kia cố lên nhìn xem nguyên khí tràn đầy tiểu mục sư vương đạo biểu thị của vũ tiếp xuống một bên nói chuyện phiếm ộ t bên đi đường ngẫu nhiên ô ả gì cũng gia nhập vào thời gian cứ như vậy không tự giác đi qua rất nhưng mà đúng i tới t cho vào lúc này vương đạo lông mày lại nhữ lại bởi vì hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc thăm dò cảm giác có tặc đang lúc hắn chuẩn bị sử dụng vô hạn lần thân thuật tìm ra âm thầm định đến lúc cái tiêu cố thăm dò cảm giác lại biến mất không thấy cẩn thận một chút khả năng có định nhân cùng ổ ốc ti tiểu mục sư nhắc nhở một tiếng vương đạo nghĩ đến bị đoàn diện huyết sắc lãng mạn tin anh đoàn sẽ là cái công hội này người sao làm sao tìm được tới mang loại nghi vấn này vương đạo mấy người giả vờ như dường như không có việc ấy tiếp tục đi tới mấy phút đồng hồ sau làm thuận đường nhỏ xuyên qua rừng cây đi tới một mảnh đất chống trải mang hắn cũng nghiệm chứng chính mình suy đoán không nghĩ tới thật đúng là các ngươi công hội đến nhiều người như vậy đây là đem toàn bộ công hội tinh anh đều mang tới sao thật đúng là dòng trống thua chiêng vương đạo nhìn xem lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hoa h ồ n g máu nhịn không được cười lạnh một tiếng tại cái này xinh đẹp thiếu phụ bên cạnh huyết sát hành trình bọn người thình lính xuất hiện ngoài ra còn có vô số thần sắc lạnh lùng người chơi hiện hình bán nguyệt vây quanh tới thô sơ giản lược nhìn sang ước chừng liền có bảy tám ngàn người mà lại theo những người chơi này đẳng cấp cùng trang bị có thể nhìn ra đều là không giới trước đó thiên nhân đoàn tinh anh người chơi nghĩ đến hoa hồng máu trước đó uy hiếp vương đạo lúc này mới như thế trào phúng vây giết đại danh đ ỉ n h đỉnh bạo pháp cùng hắn vô hạn chiến đoàn làm sao cẩn thận cũng không đủ tên là huyết sắc hành trình tinh linh chiến sĩ nói chuyện hắn chính là huyết sắc lãng mạn hội trường người này xem ra cũng chỉ hai nghìn bảy trăm hai mươi tám nhân kỷ tướng mạo anh tuấn bên trong mang một vòng tiền đạo không giống như là cái dễ nói chuyện người huyết sắc hành trình nói hướng vương đạo sau lưng nhìn một chút có chút không thỏa mãn mà nói người cái kia hai cái chiến lược cường đại đồng đội đâu có thể lấy hai người chi lực giết xuyên ta một cái tinh anh đoàn ta cũng muốn kiến thức một chút bọn hắn đều về thành chỉ còn lại chúng ta ba cái có cái gì chỉ g i á o nói đi vương đạo biết đối phương nói hòn đá nhỏ hai người trong lòng cũng có chút hối hận để bọn hắn về thành hiện tại đối mặt huyết sắc lãng mạn cái này gần như tinh anh toàn bộ xuất động đội hình chính hắn tự nhiên là không sợ thế nhưng là ổ ổ dị cùng lạc đường ngôi sao liền không nói được đặc biệt là ổ ổ dị nàng một cái nở tờ cờ nhân vật vạn nhất cút máy khả năng liền thật không có chờ một chút đánh lên ngôi sao ngươi không cần phải để ý đến ta bảo vệ tốt lì lì là được vương đạo một bên nói chuyện riêng giao đãi tiểu mục sư một bên thời khắc quan sát đến huyết sát hành trình động tĩnh chương ba trăm sáu mươi mốt đại điệu báo tử chương ba trăm sáu mươi mốt đại điệu báo tử huyết sát hành trình nghe tới hòn đá nhỏ chờ những người khác đều đã về thành lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng về thành sao thật đáng tiếc xem ra chỉ có đầu này cả lớn lão công không quan hệ coi như chỉ có cái này đạo tam sinh cũng không tính đến không hắn một thân trang bị cũng không kém tối thiểu hạn thê cấp trang bị sẽ không ít nghe tới huyết sắc hành trình thấp giọng tự nói bên cạnh hoa hồng máu vội vàng ă n ủi trước đó toàn bộ tinh anh đoàn bị giết xuyên tăng thêm chính mình cũng bị treo về thành hoa hồng máu tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ lúc nào nàng nếm qua loại này thua thiệt dù cho đối phương là danh tiếng đang thịnh vô hạn chiến đoàn cùng bạo pháp cũng không được thế là hoa hồng máu tìm tới huyết sắc hành trình một phen thêm mắm thêm muối hy vọng huyết sắc hành trình giúp nàng báo thủ huyết sắc hành trình đâu vốn là bởi vì tinh anh đoàn tổn thất nội trận lôi đình nghĩ đến làm sao trả thù lại tăng thêm lão bà của mình một phen giật dây nói vương đạo mấy người trên thân đều có cực phẩm trang bị tuôn ra đến một kiện h ạ n thế liền có thể đền bù trước đó tổn thất thế là động lòng phía dưới huyết s á c hành trình dứt khoát tập kết tất cả tinh nhuệ đi tới cự long quần đảo bên này chuẩn bị lợi dụng tuyệt đối nhân số ưu thế đem vương đạo bọn người diệt đi mặc dù theo trước đó chiến đấu đến xem vương đạo bọn người thực lực không thể coi thường thế nhưng là huyết s á c hành trình không cho rằng một cái uy tín lâu năm đỉnh cấp công hội còn trị không được một cái tiểu đội dù sao huyết xác lãng mạn cũng không phải không có cao thủ bản thân hắn chính là một cái siêu cấp người chơi thông qua không muốn đi làm cung cấp tình báo huyết sát hành trình sớm dẫn người chờ tại long miên t r i địa cuối cùng hình thành một màn trước mắt nghe tới hoa hồng máu an ủi huyết sát hành trình gật gật đầu có thể vây lại ba cái liền ba cái đi nghĩ đến đạo tam sinh vị này bạo pháp rơi xuống sẽ không để cho người thất vọng nghĩ tới đây ngay trước mặt hoa hồng máu huyết sát hành trình lấy ra một quyển màu đỏ đen quyển trục chiến tranh công s i ề n g lao công ngươi là chuẩn bị đây có phải hay không có ác hoa hồng máu một mặt c h ấ n kinh nàng biết quyển trục này chân q u ý cùng tác dụng đây là một loại tàn khốc tà ác quyển trục ó thể đem tự thân cùng cái nào đó mục tiêu khóa chặt bị khóa chặt mục tiêu không cách nào thoát ly tự thân một trăm mã pha vi sau khi chết tự động tại chỗ phục sinh trừ phi đem sẽ ra quyển chụp người giết chết nói cách khác sử dụng về sau song phương chính là không chết không thôi nếu như không có thực lực phản xạ như vậy tỷ lệ lớn sẽ thẳng đến bị đến phiên cấp không tài năng giải trừ công xiềng h ô n g á c dám giết ta huyết sắc lãng mạn người vậy sẽ phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị thiên khải thế giới được làm v u a thua làm giặc như thế mà thôi nói xong huyết sắc hành trình trực tiếp huy động tay phải được đến mệnh lệnh huyết sắc lãng mạn công hội thành viên cũng bắt đầu khởi xướng t i công về phần hắn chính mình thì là nắm chặt quyển c h ụ chuẩn bị tìm đúng cơ hội phong thích c hát i ế h siềng quyển t cám này hiệu quả như hiệu thế màn cương đại, t r đ i kiện màn trời. vô tận hát cám khí tức xuất hiện huyết s ắ c hành trình đám người nhất thời mất đi vương đạo ba người tầm mắt liền ngay cả chen trúc mà tới cận chiến nghề nghiệp cùng những cái kia đạo tặc cũng hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu đây là kỹ năng gì coi l bao, bao tuyết do lốc thuật hủy diệt tân tinh đa trọng mưa tên vô số quần thương pháp thuật hoặc là kỹ năng xuất hiện đem vương đạo ba người ẩn nút hắc cám màn trời toàn phương vị bao trùm một giây hai giây ba giây nhưng mà thẳng đến mười giây đi qua huyết xác lãng mạn người cũng không có thấy hắc cám màn trời biến mất càng không có nhìn thấy đánh giết nhắc nhở ẩm ẩm đúng lúc này huyết s á c hành trình bọn người chỉ cảm thấy đại địa một trận rung động tựa như là địa chấn ta làm sao lâm vào trạng thái yên lặng thảo cái này kỹ năng gì ta chân cũng không ngẩng lên được nhất định là những người kia dở trò quỷ theo huyết s á c lãng mạn thành viên một trận hô to gọi nhỏ bọn hắn phát hiện một cái màu lam nhạt trường năng lượng đem một trăm một trăm phạm vi bao trùm phàm là cái phạm vi này người chơi đều lâm vào loại trạng thái này như là ốc x e n ở trong đó nhúc đ í c h huyết s á c hành trình cũng tại trường năng lượng phạm vi hắn c h ấ kinh tại kỹ năng này biến thái đồng thời cũng không có dừng lại chỉ huy không có tại kỹ năng phạm vi người đuổi theo cho ta bọn hắn khẳng định muốn chạy trốn không thể không nói huyết sắc hành trình phản ứng còn là rất nhạy cảm vương đạo bọn người mục đích đúng là như thế tránh tại hắc cám trong m à n trời tại lạc đường ngôi sao kiệt lực trị liệu xong mấy người gượng chống qua pháp thuật bao trùm ô áo gì nhân cơ hội này phóng thích tiểu cấm chú đại địa báo từ đem huyết sắc lãng mạn thành viên con đường đi tới c h á n sau đó ba người quay người liền hướng bến tàu phương hướng chạy tới làm huyết sắc lãng mạn người kịp phản ứng bọn hắn đã chạy ra mấy trăm mét xa có bản lính không được chạy dừng lại cho ta có huyết sắc lãng mạn người chơi hô to đương nhiên bọn hắn hô hào đồng thời cũng không có đình chỉ truy kích chỉ có điều bởi vì đ cần lách qua kỹ năng phạm vi mới được dù sao kỹ năng này tiếp tục thời gian có sáu mươi giây hai phe đội ngũ một truy một bộ khoảng cách dần dần rút ngắn chủ yếu là tiểu mục sư cùng o l â t ì tốc độ tương đối chậm căn bản không chạy nổi huyết sắc lãng mạn nhanh nhẹn n g ư ờ i nghiệp các ngươi tiếp tục chạy ta đến cản bọn họ lại bây giờ cách kéo ra vương đạo cũng bắt đầu bung tay đại khai sát giới kế hoạch của hắn chính là che chở hai nữ một mực thối lui đến bến tàu sau đó ở bên kia tử chiến đến cùng vô hạn kính tợ thuật theo vương đạo tâm niệm vừa động mười cái kính tượng xuất hiện lập tức phân tán không ít lực chú ý vô hạn viêm bạo thuật băng long g i í t gào long diễm thổ tức liệt diễm tri hoàn vô số pháp thuật từ trong tay vương đạo g i í t gào mà ra huyết s ắ c lãng mạn người bắt đầu liên miên đổ xuống pháp thuật của hắn phạm vi quá lớn thấp nhất liệt diễm tri hoàn đều có hai năm giật. mà lấy vương đạo pháp thuật công kích phàm là bị kỹ năng đánh chúng trên cơ bản đều là miệu sát ngoài ra rất nhiều kính tượng cũng không có nhàn rỗi bọn chúng không chỉ có một mực đem ô ẩu gì hai nữ bảo hộ ở trung tâm mà lại tự thân kỹ năng tổn thương cũng đủ để m i ệ sát bất luận cái gì người chơi cứ như vậy vừa đánh vừa lui làm mau lui lại đến bến tàu lúc c h ế c ở dưới tay vương đạo người chơi đã vượt qua mặc dù tương đối tám chín ngàn số lượng có chút yếu thế nhưng là đừng quên hắn chỉ là tại hiệp hộ hai nữ lưu lại còn không có chủ động xuất kích mà tại vương đạo dưới sự uy hiếp huyết sắc lãng mạn người dũng khí cũng dần dần đánh mất làm sao lại có biến thái như vậy người chơi t u y tiện một cái kỹ năng bị đánh chung chính là dây hắn vẫn quá dày đi đến bây giờ mới đánh vỡ một cái thuẫn người ta lại lần nữa chống lên một cái không có cách nào đánh cận chiến cận thân liền lá chết viễn trình pháp thuật có thể trúng đích rất ít còn trên cơ bản không có gì tổn thương đây là tuyệt đại đa số huyết sắc lãng mạn người chơi ý nghĩ, bao quát huyết sắc hành trình cùng hoa hồng máu mọi người Huyết sát hành trình sát sắp chương u y ể n h ba trăm sáu mươi hai bạo viêm lưu tinh mũi tên chương ba trăm sáu mươi hai bạo viêm lưu tinh mũi tên bị hô đến xạ thủ biệt danh gọi huyết s á t truy p h o n g cũng là đã từng trải qua toàn bộ sệ vợ thông báo nhân vật hắn gật gật đầu gỡ xuống phía sau một thanh tạo hình kỳ lạ cung tiễn đợi chút nữa ta xuất thủ quân lấy đối phương ngươi tìm cơ hội dùng bạo viêm tiễn tặng hắn về nhà huyết sát hành trình giao phó về sau bắt đầu cấp tốc hướng vương đạo phương hướng chạy tới thấy nhà mình hội trưởng muốn xuất thủ huyết s ắ c lãng mạn người chơi cũng nhao nhao tránh ra con đường lúc này vương đạo đám người đã đến bến tàu mép nước lạc đường ngôi sao cùng ổ ẩu gì dựa theo kế hoạch lúc trước nhảy xuống nước đến nôi tìm bến tàu nhân viên quản lý đi thuyền dưới trạng thái chiến đấu là không cho phép vương đạo mắt thấy hai nữ nhảy xuống nước hắn cũng triệt để yên lòng rốt cục không cần lo trước lo sau bị đuổi tới hiện tại cũng nên ta chủ động phản kích đi băng long g i í t gào liệt diễm c h i hoàn vô hạn v i ê m bạo thuật vô số pháp thuật từ trong tay vương đạo nở rộ huyết xác lãng mạn người chơi liên miên đổ xuống mà đối mặt với đối phương công kích trừ giải rác mấy cái người chơi có thể p h á phòng cái khác đều có thể không nhìn ừ m còn muốn xuống nước vương đạo chú ý tới có người chơi theo bên cạnh xuống nước n g h ĩ đối với lạc đường ngôi sao hai người đập thủ không thể không nói rất có ý nghĩ xem ra cũng là phát hiện vương đạo tương đối để ý hai nữ nhưng là bọn hắn lại là quên xuống nước về sau tốc độ bạo hàng đó chính là b i a sống băng thương thuật vô hạn viêm bạo thuật vương đạo hai cái đơn thể thuấn phát pháp thuật thay nhau hầu hạ rất nhanh liền đem những này tự cho là thông minh người chơi thành không sóng chấn động Huyết sát hành trình chân mạnh, hình kích phá mệnh đuổi quạt sát tới trước mặt, súng bên trong dưới giấm ư v ơ n g đạo. Ờ, cao thủ xuất mã nha chỉ có điều đi lên liền đánh lén trong lòng lạnh lùng chế d u một tiếng vương đạo trực tiếp thoáng hiện giải trừ hôn mê nhưng mà ngay tại thân hình hắn mới vừa xuất hiện một đạo tựa hồ chờ đợi đã lâu công kích đánh thẳng mà tới còn có bạo viêm lưu tinh mũi tên màu đỏ rực mũi tên công kích nhanh như sa băng chính giữa vương đạo đầu cùng lúc đó phát động công kích huyết sắc truy phong miệng hơi cười hội trưởng cùng phối hợp của ta vẫn là như vậy ăn ý thanh này còn dây không xong ư ơ i hắn nhưng là ẩn tàng chức nghiệp bạo viêm cung thủ tên bắn r a mui tên không chỉ có thể không n h ì n ba mươi năm phòng ngự còn bổ sung hai lần n ộ tung tổn thương mà lại cái này mưu đồ đã lâu một tiễn còn là một cái giải làm lệnh cao tổn thương đại c h i ê u bốn n g h chín hai m ư ơ tám hấp thu chín mươi tám bốn trăm chín mươi sáu bộ phận hấp thu liên tiếp hai cái màu đỏ tổn thương theo vương đạo trên đầu bắn r a trên người hắn thuẫn lên tiếng vỡ vụn lượng máu cũng giảm xuống mấy vạn huyết sắc truy phong khỏe miệng nụ cười biến mất thần sắc trở nên kinh ngạc cái quỷ gì yếu hại thêm bạo kích một tiễn cuối cùng mới tạo thành điểm này tổn thương hắn cảm giác hoàn toàn không thể nào hiểu được cái này cỡ nào cao phòng ngự làm sao để hắn không nhìn ba mươi lăm phần trăm phòng ngự công kích cuối cùng tổn thương còn bị suy yếu gần năm mươi đây là tự mang chiến sĩ t h u á t tưởng mà lại phòng ngự cao liền được rồi nhưng nhà nào người tốt hộ thuẫn liền có thể triệt tiêu tám chín vạn tổn thương cái này còn không phải điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất chính là đánh vỡ hộ thuẫn về sau một cái rơi mấy vạn máu pháp sư toàn bộ thanh máu mới thiếu như vậy một tiểu tiết cái này cần bao nhiêu lượng máu thật không phải tăng thêm một mô bản không đ ể cập tới huyết sắc truy phong không dám tin vương đạo lúc này cũng hơi cảm giác được một điểm uy hiếp không nghĩ tới lây hắn hiện tại thuộc tính cùng phòng ngự còn ở vương à o chiến hồn bị động ra chỉ trạng thái, lại còn có hồn thái, lại động trạng n bị g ra trì ờ i c h i đối với có thể h ắ tạo thành tổn t h n ư ơ Huyết sắc truy phong thật truy sát sao? đạo ã ngươi nhảy ra, kia liền trước đưa ngươi về nhà. Vương trước đưa kia ra, về đ hướng huyết sắc truy phong nhẹ răng cười một tiếng sau đó một lần nữa chống lên hậu thuẫn thân hình trong lúc chấp động hướng huyết sắc truy phong nhanh chóng tiếp cận nhanh ngăn lại hắn khống chế khống chế lại hắn nhìn thấy vương đạo nụ cười về sau huyết sắc truy phong một cái giật mình nháy mắt kịp phản ứng đối p ư ơ n g để mắt tới hắn băng hoàn thuật đâm mủ đùi gai quấn quanh miễn dịch mỹx mỹx vô số khống chế kỹ năng đánh về phía vương đạo i d o đem hắn hạn chế lại chỉ có điều đều là p h i công vương đạo tốc độ quá nhanh uy hiếp lớn nhất quần thể khống chế băng hoàn thuật trực tiếp bị miễn dịch còn lại đơn thể khống chế căn bản sở không tới góc áo thâm linh d í t lên kinh hãi tinh thần trấn n hiếp không thể không nói huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn đích sắc rất mạnh phát hiện phổ thông khống chế kỹ năng không không nổi vương đạo lập tức đổi một loại phương thức khác một chút mang khoa chặt hiệu quả khống chế tinh thần kỹ năng xuất hiện là những cái kia ám ảnh mục sư thuật sĩ xuất thủ nếu như là bình thường pháp sư lúc này khẳng định bó tay toàn tập đang tiếc bọn hắn gặp được vương đạo quần bạo ý chí tín ngưỡng chi dược đầu tiên là s như thiên thần hạ phàm vọt thẳng đến vừa rồi tập trung k h ô n g chế hắn những người chơi kia quần bên trong liệt diễm c h i hoàn lòng diễm thổ tức mặt đất rung động mấy cái kỹ năng về sau nháy mắt lại chết một mảnh huyết sát hành trình thấy cảnh này lòng đang dì máu hắn cảm giác chính mình hôm nay là một sai lầm quyết định không nên mang tất cả tinh anh đ o à n tới ý đồ dùng tuyệt đối nhân số ưu thế nghiền ép đối phương bởi vì trước mắt hiện thực t à n k h ố c nói cho hắn cái này bạo pháp đạo tam sinh thực lực đã vô địch trình độ này hắn đã hoàn toàn có thể không nhìn nhân số ưu thế đến lại nhiều cũng là đợi làm thịt cựu non mà thôi không thể tiếp tục như vậy không thể chơi vào trừ phi tập kết một số cái siêu cấp người chơi vây i ế t đoán chừng mới có thể đánh bại hắn cái này đạo tam sinh đã trở thành ma vương nhân vật huyết s á c hành trình trong lòng vừa nghĩ cái vấn đề này vừa nghĩ như thế nào phá cục vương đạo tốc độ rất nhanh toàn lực phát động xuống tới để hắn chỉ có thể theo ở phía sau hít b ụ i cứ như vậy hắn không có cách nào ngăn chặn đối phương chỉ sợ cuối cùng toàn bộ huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn đều phải chết bảy tám phần đúng rồi đi g i ế t trong nước hai nữ nhân kia dẫn đạo tam sinh hồi viên sau đó những người còn lại lại thừa cơ đào tẩu dạng này tài năng tối đại hóa giảm bất t ổ thất liết mắt nhìn còn tại cắt lúa mạch thu mạch vương đạo huyết sắc hành trình làm giả quyết định rất nhanh liền chuyển biến tốt mấy trăm huyết sắc lãng mạn người chơi n h a u n h a u xuống nước ra sức hướng trong nước lạc đường ngôi sao hai nữ bơi đi đạo tam sinh quay đầu nhìn xem n g ư ờ i hai nữ nhân huyết sắc hành trình hướng vương đạo hô to ngay tại vừa tùy ý đồ s á t một bên truy sát huyết sắc truy phong vương đạo nghe tới tiếng la về sau quay đầu nhìn một chút lập tức rõ ràng ý đồ của đối phương dựa theo ta trước đó giao phó phương thức ứng đối tại kênh đội ngũ căn dặn một câu vương đạo cho huyết sắc hành trình một cái nụ cười ý vị thâm trường sau đó không quan tâm tiếp tục thu gặt lấy người chơi sinh mệnh mà huyết sắc truy phong cũng bị truy mệt mỏi sắp bị vương đạo đ ổ i kịp có ý tứ gì chẳng lẽ hắn không quan tâm hai nữ nhân này trước đó không phải nhìn hắn phí lao đại sức lực chính là muốn che chở các nàng sao huyết sắc hành trình một mặt dấu chấm hỏi cảm giác có chút không hiểu được rồi mặc kệ ngươi là thật không quan tâm còn là cố ý giả vờ như như thế hai nữ nhân này ta huyết sắc hành trình rất định đánh không lại ngươi còn không đánh chết hai người nữ nhân mang ý nghĩ như vậy huyết sắc hành trình cũng đi theo nhảy xuống nước hướng lạc đường ngôi sao hai nữ đội theo chương ba t chiến tranh công xiềng quần trục h ư ơ n g ba t c h i mắt r n gông h siềng thấy n g ư n g mà r khoảng a n h h cách hai nữ càng ngày càng gần rất nhiều số nước trong người chơi tính cả huyết sắc hành trình cho rằng tình thế bắt một lúc lại bỗng nhiên cảm giác không khí trở nên khô nóng không tốt mau lui lại huyết sắc hành trình k ề p phản ứng đây là cái cạm bẫy đáng tiếc mặc dù hắn kịp phản ứng cũng đã không kịp vô tận hỏa diễm lưu tinh từ trên trời gián g xuống đem một trăm một trăm phạm vi đều bao phủ hai mươi chín ba trăm bảy mươi bốn ba mươi hai trăm m ư ơ i sáu hai nghìn chín năm sáu mạng lớn tổn thương xuất hiện bị chúng đích huyết sắc lãng mạng người chơi đ ạ i bộ phận trực tiếp bị miễu sát cho dù có giảm tổn thương hoặc là vô địch kỹ năng đợt thứ nhất không có cố máy thế nhưng tại sau này liên tục không ngừng hỏa diễm lưu tinh xuống cuối cùng khó thoát khỏi cái chết bởi vì đây là ở trong nước căn bản du lịch không nhanh kỹ năng này chính là o l t tiểu cấm chú thiên hỏa lưu tinh lần thứ nhất sử dụng liền chiến q u ả nổi bật dòng da tiếp tục ba mươi giây mỗi không chấm năm giây một đợt tổn thương t i ể u cấm trú kết thúc toàn bộ mặt nước đã khắp nơi đều là thi thể huyết s ắ c hành trình thi thể tung bay ở trên mặt biển còn không có thả ra linh hồn tràn ngập hối hận ta thật ngốc bạch quang sáng lên vị này huyết sắc lãng mạn hội trưởng trong cơn tức giận trực tiếp phóng thích linh hồn về thành hắn biết hôm nay huyết sắc lãng mạn cái này thua thiệt ngầm ăn chắc trách chỉ có thể trách đánh giá quá thấp vô hạn hoàng triều nguyên bản còn nghĩ tới chỉ còn lại ba người liền để bọn hắn không thể làm gì còn có cái kêu bạo pháp đạo tam sinh hoàn toàn chính là không thể trêu vào sắc tinh bên bờ vương đạo ngay tại bốn phía truy sát huyết sắc lãng mạn người chơi huyết sắc truy phong đã chết ở trong tay hắn dành thời gian quay đầu liếc mắt nhìn cái kia thiên hỏa lưu tinh uy thế để hắn cũng có chút hoảng sợ không biết bình thường pháp sư nghề nghiệp có thể hay không học tập cầm chú còn là nói chỉ có cầm chú pháp sư có thể trong lòng suy tư cái vấn đề này vương đạo thủ hạ động tác không ngừng b ă n g long trong đám người dích đạo liệt diễm tại bốn phía nở rộ so sánh trước đó hòn đá nhỏ lý thiết trụ hai người cùng nạn nhân tinh anh đoàn chi chiến vương đạo một thân một mình hiệu xuất chém giết muốn vượt xa rất rõ ràng tại huyết sắc lãng mạn công hội bên trong danh tự mang huyết sắc hai chữ đều là cao t ầ n g tinh anh huyết sắc hành trình huyết sắc truy phong bọn người sau khi chết huyết sắc lãng mạn người chơi bắt đầu tháo chạy vương đạo một người tự nhiên không có cách nào truy sát đến tất cả người chơi nhưng là hắn có thể nhặt danh tự mang huyết sắc truy sát kết quả cũng làm cho c hắn o h rất hài lòng những cái tên này mang huyết sắc người chơi rơi xuống trang bị cũng tốt không í t sau mười mấy phút vương đạo cuối cùng đ u ổ i kịp chân ngắn hoa h ồ n g máu lúc này vị này trẻ tuổi thiếu phụ tự biết hẳn phải chết dù đoán hận ánh mắt nhìn hắn chằm chằm đạo tam sinh người không nên đáp ý nhất thời vô địch không có nghĩa là vĩnh viễn vô địch thiên khải thế giới rất lớn. hiện tại mọi người còn không có nhị chuyển này mới khiến ngươi cản rỡ mà thôi vương đạo nghe vậy lông mày n h u lại ồ ngươi biết nhị chuyển một chút tình báo từ trong lời nói của hoa hồng máu hắn phát giác được nữ nhân này tựa hồ biết một vài thứ m u ố n biết n g ư ơ i cầu ta a để ta dễ chịu ta liền nói cho ngươi biết hoa hồng máu không có trả lời vương đạo vấn đề khiêu khích nhìn xem hắn ba chỉ tiếc vương đạo không có n u ô n g c h i ề u nàng c h ư giới khinh nhuần pháp trượng trượng đầu đập tại tấm kia hồng nhuận trên miệng nhỏ trực tiếp đem hắn miểu sát phu nhân ta chờ mong ngươi nhị chuyển về sau tìm ta phiến thức hy vọng ngươi còn là như thế mạnh miệng một cước dẫm tại hoa hồng máu thi thể trên ngực vương đạo ha ha cười một tiếng không phải liền là cấp năm mươi nhị chuyển coi như các chức nghiệp có cái gì cường hóa chẳng lẽ hắn chiến pháp giả nghề nghiệp liền không thể mạnh lên rồi b ạ c h quang dâng lên hoa hồng máu thi thể hóa quan g mà đi vương đạo bốn phía nhìn một chút trong tầm mắt đã không có huyết sắc lãng mạn người chơi c á i bóng lên đây đi chiến đấu đã kết thúc đi tới mép nước hướng trên mặt biển tung bay hai nữ nói một tiếng tiếp xuống quét dọn chiến trường các loại trang bị nhặt một ba lô lạc đường ngôi sao đưa qua một cái quần t r ụ nói là huyết sắc hành trình tuân ra đến vương đạo nhận lấy xem xét lập tức trong lòng giật mình cái này tên là chiến tranh gông xiềng quyển trục hiệu quả thật đúng là á c độc cái này nếu là dùng đến b ạ i phía kia liền hoàn toàn phế bỏ vị này huyết sắc hành trình làm sao không dùng quyển trục này là không dám dùng sao vương đạo trong lòng kỳ quái hắn lại là không biết không phải huyết sắc hành trình không dám dùng mà là một mực không tìm được cơ hội ngay từ đầu cùng huyết sắc truy phong phối hợp tuyệt s ắ c vương đạo lúc huyết sắc hành trình là chuẩn bị sử dụng nhưng mà không nghĩ tới vương đạo không cùng hắn đối mặt một mực đuổi theo huyết sắc truy phong đánh về sau chậm rãi triển lộ thực lực cũng làm cho huyết sắc hành trình biết thật lại dùng quyển t r ụ này chỉ sợ cuối cùng bị phế sạch chính là chính mình cho nên đến cuối cùng quyển trục này cũng không có sử dụng chính mình cũng chết tại tiểu cấm c h ú xuống đem quyển trục bạo đi ra cẩn thận đem chiến tranh gông xiềng quyển trục thu vào ba lô vương đạo cảm thấy thứ này tương lai có tác dụng lớn khúc nhạc dạo ngắn kết thúc chúng ta đi xả mi di h đảo một trận hưu kinh vô hiểm tao nội chiến kết thúc ba người lại lần nữa triệu hoán tọa kỵ rời đi c a n h g á c thành hôm nay phục sinh quảng trường phá lợi náo nhiệt liên miên người chơi từ bên trong phục sinh đi ra làm canh gác trong thành người chơi chú ý tới những n à y vợ phục sinh người chơi đều đến từ huyết sắc lãng mạn về sau lập tức một thạch hủ dọa ngàn t ư ớ c sóng nhìn thấy sao làm sao hôm nay nhiều như vậy huyết sắc lãng mạn người chơi cúc máy xem ra cũng đều là t ì n h anh người chơi không nên a chẳng lẽ huyết sắc lãng mạn cùng huyết sắc tường vi đánh lên rồi ta ở trong này nhìn hồi lâu các người đ o á n ta nhìn thấy cái gì huyết sắc lãng mạn bao quát hội trưởng huyết sắc hành trình ở bên trong cao tầng đều chết một lần đây là khai hoang cái gì thế giới bột u đoàn diệt đi bất cứ lúc nào vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết xem náo nhiệt ăn dưa của chúng đặc biệt khi ăn dưa đối tượng là một cái đỉnh cấp công hội về sau càng là dẫn tới rất nhiều để tài nói chuyện huyết sắc lãng mạn là cái gì thế lực kia là đã từng trải qua toàn bộ sệ vở thông báo đại công hội hội viên đông đảo thế lực cường đại tại toàn bộ canh g á c thành chỉ có nữ tử công hội huyết sắc tường vi có thể cùng với địa vị ngang nhau kỳ thật nói địa vị ngang nhau cũng không chính xác thật bàn về thực lực huyết sắc tường vi là yếu hơn rất nhiều chỉ có điều bởi vì huyết sắc tường vi là thuần nữ tử công hội hội trưởng hoa nở bán hạ càng là đem giả lập giới xếp hạng trước ba mỹ nhân t u y ệ thế t tăng thêm cái công hội này chưa từng ước hiếp nhỏ yếu cho nên người ủng hộ rất chúng những này ngoài định mức trợ lực cập vào mới có thể để cho huyết sắc tường vi tại tài nguyên tranh đoạt bên trên miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong cái gì huyết sắc lãng mạn mười cái tinh anh đoàn toàn diệt biết nguyên nhân gì sao huyết s á c tưởng vi hoa nở bán hạ đã được đến tin tức căn cứ công hội cái kia tỉ m ộ i bạn trai tin tức tựa như là chọc tới vô hạn hoàng triệu bạo pháp đạo tam sinh toàn bộ công hội tinh anh dốc toàn bộ lực lượng lại bị đối phương ba người dết xuyên chết hơn phân nửa tổn thất nặng nề quá tốt cái này bạo pháp đến tột cùng nơi nào xuất hiện làm sao mạnh như vậy bất quá v ừ a vặn giúp chúng ta đại ân hoa nở bán hạ kinh hỷ đi tới đi lui ở giữa một đôi tỷ lệ hoàn mỹ đôi chân g i i phá lệ hút con người trải qua chuyện này huyết xác lãng mạn thực lực suy yếu không ít phân phó bọn tỉ mụi g i ã ngoại tài nguyên tranh đoạt thời điểm gặp được huyết sắc lãng mạn có thể hơi cường thế chút tranh thủ tại canh các thành chúng ta huyết sắc tưởng vi cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở được rồi bán hạ tỷ vương đạo khả năng không nghĩ tới bởi vì hắn nguyên nhân để một tòa thứ cấp chủ thành thế lực phát triển đều sinh ra một chút biến hóa lúc này hắn đang nhìn bản đồ hướng x a mỹ di ạ đ ả o t i ề n đến hôm nay trò chơi thời gian đã sắp kết thúc còn không biết có thể hay không kịp chương ba trăm sáu mươi b ố liệt diễm phong bạo chương ba trăm sáu mươi b ố liệt diễm phong bạo xạ mỹ di ạ đào diện tích không phải rất lớn hình trang khuyết ở trên đảo màu xanh biết g ạ t vương đạo ba người đổi u tới ở trên đảo thời điểm bầu trời chẳng biết lúc nào xuống lên mịt mờ mưa phùn để đảo nhỏ xem ra sương mù mông lung giống như tiến cảnh lại tốn hao một giờ ba người rốt cục tại đảo nhỏ dựa vào phương bắc vị trí tìm tới mục đích hệ thống ngươi phát hiện oxy ạ xào huyệt nhìn một chút thời gian vương đạo hướng hai nữ nói chúng ta tiến vào xào huyệt nhìn xem tình huống nếu như thời gian không đủ liền chờ ngày mai lại đánh hai nữ gật đầu sau đó nhu thuận đi theo phía sau hắn cái này xào huyệt xây tại một tòa núi thấp dưới đáy cửa vào làm ộ t đầu thông hướng dưới mặt đất hành lang mượn hai bên yếu đ t ánh đèn ba người chậm rái hướng bên trong rất nhanh cái thứ nhất quái vật liền đập vào mi mắt là một đầu lãnh chúa cấp l o n g nhân quái vật hắc long quân đoàn vệ binh đẳng cấp 40 lãnh chúa cấp quái vật lượng máu 1490 v â đút tiểu quái đều là lãnh chúa cấp cái này ổ xì ạ xem ra không phải nhân vật đơn giản à vương đạo sợ h ã i t h ằ n phục hắn sở dĩ biết là tiểu quái là bởi vì nhìn thấy cái quái vật này sau l ư n g ư ớ t r ư ừ n g trăm mã chỗ còn có một cái khác hắc long quân đoàn pháp sư cũng là l o n g nhân quái vật bất q u á cũng may những lãnh chúa này cấp tiểu quái không có tụ thành đản nếu không vương đạo thật đúng là có chút khó đánh vô hạn viêm bạo thuật viêm b trực tiếp đánh quái vật hơn một triệu lượng máu, chiến đấu bắt chiến quái đánh đấu đầu. máu, dụng hơn lượng hộ Bảo sau i à nữ Long sĩ. Hát n đó o à n vệ b i hắn t kẹt tại bốn mươi mã địa phương từng cái viêm bạo hỏa cầu đập tới rất nhanh liền để long nhân vệ binh lĩnh cơm hộ thực tế là mỗi giây trăm vạn cấp trở lên tổn thương qua biến thái t ă hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm linh bốn vé đốt càng cấp năm đánh rết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm hai trăm năm mươi tổ đội tăng thêm hai mươi hệ thống đánh rết lanh chúa cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng một nghìn kinh nghiệm rất cao a vương đạo nhìn thấy hệ thống nhắc nhở kinh ngạc một chút lúc đầu hắn thanh điểm kinh nghiệm cũng nhanh đầy tiếp tục như vậy lại đến mấy cái có thể thăng cấp lì lì đi mở thi thể vương đạo hướng ổ ẩu thì nói một tiếng rất nhanh hai kiện cấp bốn mươi sử thi trang bị xuất hiện tại đội ngũ giao diện một cây trường m â u vũ khí một kiện sử thi nẹp chân trường m â u vũ khí không có gì dễ nói là một loại hai tay vũ khí vũ khí chiến sĩ trường giới kỵ sĩ cái này nghề nghiệp cũng có thể sử dụng đặc hiệu cũng là gia tăng vật lý tổn thương kèm theo chảy máu tổn thương loại này xem như t r u n g quy t r ú n g cụ ngược lại là món kia sử thi nẹp chân để vương đạo nhìn hơi nhiều một chút bởi vì hắn phát hiện cùng trước kia trang bị địa phương khác nhau hắc long quân đoàn chế thức nẹp chân nẹp chân sử thi bên bị chín mươi tám một trăm trang bị nhu cầu đảng cấp bốn mươi bản giáp tinh thông trang bị vị trí chân bản giáp thuộc tính hộ giáp 10.540, sức chịu đựng 739, lực lượng 642. h u n g á c người cận chiến công kích có tỷ lệ làm địch nhân tàn phế tốc độ di chuyển hạ xuống 50% tiếp tục thời gian 6 giây thấu xương khiến cho ngươi vật lý xuyên thấu đề cao 2.600 điểm miêu tả tạo hình tinh mỹ hắc long quân đoàn chế thức trang bị cái này sử thi nẹp chân thuộc tính đặc hiệu đều hung á c nhưng là vương đạo chú ý tới chính là bản giáp hai chữ xem ra theo cấp 40 bắt đầu chiến sĩ Kỵ sĩ loại này cổng kềnh vương ậ vật cận t thể thân tăng thích thống lý liền lớn lên lý, lúc loại liền nghề nghiệp, mang bản giáp biên độ lớn tăng lên phòng ngự đến lúc đó thích khách loại cận chiến nghề nghiệp giáp khách khổ. có đó độ v đạo nghĩ đến vấn đề này tại bản giáp tinh thông cái trang bị này trên nhu cầu nhìn hơi nhiều một chút chỉ có học được bản giáp tinh thông mới có thể thân mang bản giáp không biết sách kỹ năng này cho không dễ dàng thu hoạch được nhặt xong rơi xuống ba người tiếp tục đi tới tiếp theo chỉ đổ thừa là hắc long quân đoàn pháp sư vương đạo bắt t r ư ớ c làm theo hai ba lần lợi dụng cả kỹ năng có thể tầm bắn đem hắn chơi chết pháp sư long nhân kinh nghiệm ít một chút nhưng là thế giới danh vọng còn là vẫn như c ũ là ồ ảo g mò thi thể lần này thu hoạch được hai kiện cấp bốn mươi pháp sư trang bị cùng một bản sách kỹ năng sách kỹ năng liệt diễm phong bạo nhu cầu học tập hỏa diễm pháp sư kỹ năng miêu tả ngâm sướng một năm về sau dẫn động ma lực tại hai mươi hai mươi giật phạm vi hình thành một khối liệt diễm khu vực mỗi giây đối với phạm vi đối địch mục tiêu tạo thành hai trăm phần trăm pháp thuật công kích tổn thương tiếp tục thời gian mười giây thời gian cún đồ mười giây tiêu hao ma lực ba trăm điểm kỹ năng này cảm giác cùng bao tuyết có chút cùng loại đều thuộc về pháp sư cày quái thần kỹ theo kỹ năng tiếp tục thời gian nhìn cơ hồ có thể nói là không có thời gian c ù n đồ mà lại kỹ năng phạm vi cùng tổn thương so báo tuyết cao một chút mấu chốt là nó không cần tiếp tục dẫn dắt chỉ cần ngâm sướng thì triển liền có thể đồ tốt hai tay vỗ một cái trực tiếp đem sách kỹ năng học tập rơi vương đạo nhìn xem vẫn như cũ tính m ị c h hành lang cảm giác cái này lòng xảo là cái phong thủy bảo điện thời gian trôi qua một giờ trôi qua theo cuối cùng một cái long nhân vệ binh đổ xuống vương đạo đã sắp đến cấp ba mươi bảy đến nỗi hai nàng khác lạc đường ngôi sao sắp đến cấp ba mươi ba ẩu gì thì là vừa tới cấp ba mươi hai nơi này quái kinh nghiệm thật cao đáng tiếc chờ lần sau đổi mới còn không biết phải bao lâu tiểu mục sư cảm thụ được bị mang bay khoái cảm hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn vương đạo cười ha ha chờ lần sau đổi mới đẳng cấp của người đoán chừng đã vượt qua nơi này quái vật rất nhiều đây cũng là lạc đường ngôi sao nghĩ cũng phải không khỏi đáng yêu l ẻ ra l ẻ vô cái lưới hành lang đi tới cuối cùng một đường này ba người cũng là thu hoạch c h ầ n đấy dù sao đều là lanh chúa cấp quái vật tại bà mẹ l à bút bê may mắn tăng thêm sử thi trang bị quả thực cùng bắn bơn đáng tiếp đều là cấp bốn mươi trang bị hiện tại vương đạo còn trang bị không lên đi thôi để chúng ta tới gặp biết một chút vị này truyền kỳ hắc long bộ dáng vương đạo quay đầu cười nói một tiếng sau đó dẫn đầu bước ra hành lang trước mắt rộng rãi sáng sủa đây là một cái vô cùng to lớn lòng núi không gian cũng có thể nói là long xảo tại long xảo chỗ sâu nhất đám người liếc mắt liền thấy đầu kia khủng bố c ử vật o x ì a đ ẳ n g cấp bốn mươi truyền kỳ cấp hắc long tử vong chi dược hậu duệ lượng máu một một trăm i triệu đầu này hắc long nhìn hình thể ước chừng hai ba mươi triệu còn không có hoàn toàn thành niên bộ dáng lúc này chính phụ phục ở nơi đó nghỉ ngơi chấm thắp tiếng hít thở rung động lòng người toàn thân đen nhánh tỏa sáng vải rồng cho thấy lỗi lạc phòng ngự vật lý tại ổ xì hạ cách đó không xa vương đạo bọn người còn chứng kiến một cái xa hoa bảo dương không biết hắn muốn cổ rỗ bóng tối có hay không tại bên trong lượng máu thật dày so ta trong dự đoán còn nhiều một nửa sợ không phải tốt như vậy đánh vương đạo phân tích một câu còn có hơn nửa giờ thời gian muốn không chúng ta thử nghiệm một lần lạc đường ngôi sao liếc mắt nhìn thời gian ở bên cạnh đưa ra đề nghị chương ba trăm sáu mươi lăm đẩy ngã hắc long công chúa chương ba trăm sáu mươi lăm đẩy n ã hắc long công chúa được các ngươi chú ý không muốn vào chiến đấu vạn nhất có ngoài ý muốn còn có thể phục sinh ta vương đạo gật gật đầu đối với hai nữ giao phó một tiếng loại này chiến đấu âu out một cái cầm chú pháp sư bắt đầu không cần thiết bên trên nhiều nhất thời khắc mấu chốt cho vương đạo đến cái sinh mệnh thủ hộ đến nỗi lạc đường ngôi sao vốn chính là đưa đến một cái phòng ngừa chú đáo tác dụng vì phòng ngừa lật xe tác t ư ợ n g thủy nguyên tố triệu hoán đem đã lâu không gặp đến tiểu lão đệ triệu hoán đi ra vương đạo lập tức bắt đầu chính mình công tác chuẩn bị thêm ở uff uống rực tề triệu hoán kính tượng đổi trang sức tiếp tục triệu hoàn kính tượng chờ vài giây đồng hồ về sau vương đạo mang mấy chục cái kính tượng trùng trùng điệp, điệp, điệp đi hướng ô xì ạ nhìn sau lưng hai nữ một trận ngây người vô hạn viêm bạo thuật một trăm hai m ba một n ă m t á m bảy ba nghìn năm trăm hai mươi ba màu đỏ cam viêm bạo hỏa cầu xuất hiện mặc dù chỉ có bóng rổ lớn nhỏ lại tản ra nghiêm nghị uy thế ngay tại đang nghỉ ngơi hắc long một tiếng h é t thảm bị hỏa cầu từ trong m ộ n g đẹp đau nhất tỉnh p h m nhân vì sao muốn tự tiện xông vào hắc long công chúa l ã n h đ ị a Ô oxy ạ thanh âm là giọng nữ hiển nhiên đây là một đầu mẫu long vương đạo chú ý tới long xào một bên còn có rất nhiều trứng rồng ở nơi đó xem ra đây là một đầu sản xuất không lâu nữa rồng còn đen long công chúa chẳng lẽ cái này cái gì tử vong chi rực là hắc long tri vương trong lòng thầm đủ đồng thời vương đạo thủ hạ không ngừng Viêm tại hỏa cầu vương đạo tăng i đ thêm kính tượng viêm bạo mưa tẩy lệ xuống hồ sĩ ạ lượng máu nhìn như rất nhiều nhưng cũng đang nhanh chóng hạ xuống lượng máu đến tám mươi thời điểm nó bắt đầu sử dụng kỹ năng hơi thở màu đỏ liệt diễn theo cự lòng trong miệng phun da mấy chục mét bên ngoài vương đạo trực tiếp bị bao phủ trong đó ba mươi ba nghìn một trăm h h ắ thu ba mươi hai nghìn một trăm bốn mươi hai hắc thu mắt thấy chính mình hộ thuẫn đang điên cuồng tiêu hao vương đạo vội vàng một cái thoáng hiện chạy xa hắn phát hiện loại này cự hình quái vật công kích khoảng cách đã vượt qua bình thường quy tắc hạn chế ba mươi giờ cho nên ổ xì ạ phun ra hỏa d i ễ m lúc vương đạo liền cần đi đầu chạy đi chờ hắn kỹ năng kết thúc mới trở về tiếp tục c h u y ể n vận bất quá cái này cũng không có gì quan hệ cũng liền nhiều chỉ hoãn một chút thời gian chính là những cái kia kính i a k tượng gặp nạn rất nhiều đều bị liệt diễm cho dây mất lượng máu sáu mươi ổ xì ạ to lớn đôi dòng đồng đưa đôi dòng đánh quét tất cả bị đuôi dòng đánh chung kính tượng bay thẳng lên lượng máu trực tiếp biến mất hơn phân nửa sau đó từ không trung rơi trên mặt đất trực tiếp bị ngã cầm tạm trận vương đạo sau khi thấy lập tức bắt đầu cẩn thận bắt quái du thân bộ như linh xả du đi mặc dù chết chính là kính tượng hắn cũng cảm động lây khẳng định không thể bị cái này mang đánh bay hiệu quả kỹ năng đánh trúng đáng tiếc ý nghĩ dù tốt sự thật nhưng không có như trong dự đoán phát triển oxy ạ đuôi dòng phạm vi công kích quá lớn còn nhanh như thiểm điện dù cho vương đạo cẩn thận từng ly từng tý hay là bị đánh trúng một lần vương đạo hai cái hộ thuẫn nháy mắt vỡ tan cả người cũng ném đi tại không trung thảo thật đúng là bay lên không trung vương đạo im lặng cả người cũng không tự chủ được rơi xuống ồ xỉ ạ trên mặt đất t r ờ i lấy hắn rơi xuống đất tựa hồ vừa rơi xuống đất liền muốn đến cái lôi đỉnh một kích đúng lúc này vương đạo lại ánh mắt sáng lên trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ thiệm hiện thuật tín ngưỡng chi dược thân theo nhậm động chỉ thấy không trung vương đạo liên tiếp hai cái chuyển vị vậy mà trực tiếp nhảy lên lưng rồng cái này thao tác trực tiếp kinh ngạc đến ngây người nơi xa quan sát tiểu mục sư cùng ồ học đương nhiên cũng làm cho ồ xỉ ạ vô cùng phẫn nộ vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật vương đạo vững như bàn thạch đứng ở trên lưng rồng trong tay viêm bạo đối với bột cái ố t của n g h ệ c vô luận cái này hắc long như thế nào lắc lư thân thể chính là không có cách nào đem hắn run xuống tới nói đùa thật vất vả bắt lấy cơ hội này vậy khẳng định chết cũng không dưới đi năm mươi chín năm mươi tám bốn mươi chín bốn mươi tám cứ như vậy tại vương đạo tràn ngập kỹ thuật đấu p h á p bên trong ổ xì a l ư ợ n g máu cấp tốc hạ xuống đến bốn mươi bọn nhỏ mẹ của các ngươi cần trợ giúp lần nữa đến chuyển giai đoạn thời gian theo bột gầm lên giận dữ những cái kia trứng rồng bắt đầu vỡ tan vô số rồng con phá xác mà ra phát ra non nớt gọi tiếng hướng vương đạo bay tới cái này xác định không phải sinh non vương đạo không nói gì nhìn xem một màn này biết trên lưng rồng là không tiếp tục chờ được nữa thuận đuôi rồng chạy xuống đi về sau hắn cấp tốc kéo dài khoảng cách băng long g i í t gào liệt diễm phong bạo mặt đất rung động bao tuyết quần thương kỹ năng bật hết hỏa lực cấp tốc đem tuyệt đại bộ phận tiểu long đánh chết vương đạo tận lực lưu lại mấy đầu cho chính mình trồng chiến hồn mờ u ép, sau đó tiếp tục lột ồ xì ạ ta muốn thiêu chết ngươi đáng g h é t p h à m nhân lượng máu đi tới hai mươi bột tiến vào cồn bạo giai đoạn đồng thời huy động hai cánh bay đến trên trời hồng viêm địa ngục vô tận liệt diễm theo miệng rồng phun ra trên mặt đất hình thành cháy gừng hực địa ngục những ngọn lửa này tựa hồ vĩnh viễn không dập tắt rất nhanh liền đem trọn phiến long xào phủ kín lạc đường ngôi sao hai nữ đã thối lui đến hành lang nơi cửa lo âu nhìn qua chật vật tránh né hỏa diễm vương đạo làm sao bây giờ đạo ca rất nhanh liền không có đứng địa phương muốn không chúng ta gọi hắn hướng bên này gần lại gần ta tới cấp cho nàng tăng máu hai nữ thương nghị sau đó hướng vương đạo hô to nghe tới tiếng la vương đạo cười ha ha không cần lo lắng hỏa diễm này dây không xong ta hắn thực sự nói thật tránh né hỏa diễm này dây không x n g ta mắt thấy hỏa diễm này dây không xong ta mắt thấy hỏi diễm t r i t để đem trong l n g xào phủ kín vương đạo khoát cứng thiêu đốt tổn thương bắt đầu chuy 17.273, h ấ p t h u 17.364, h ấ p t h u 18.243, h ấ p t h u cái này hồng viêm địa ngục cơ sở tổn thương đại khái là 78 v đốt mỗi giây tả hữu nhưng là tại mấy đầu d ò n g còn tăng thêm vương đạo giảm tổn thương đã kéo căng chiến hồn giảm tổn thương năm mươi cứng cỏi chi lực giảm tổn thương 10% phần trăm sau đó lại triệt tiêu tự thân phòng ngự cho nên cuối cùng chỉ có thể tạo thành gần 2 v đốt tổn thương vương đạo bản thân lượng máu gần 20 vạn tăng thêm ma pháp hộ thuẫn hàn băng hộ thể hắn cảm rác hẳn là không sai bị lắm bất quá vì để phóng vắn nhất hắn còn là huy động pháp trượng cho chính mình nhiều thực hiện một tầng bảo hiểm không gian bình t h ư ớ n g lập tức một tầng trong suốt không gian hộ thuẫn đem vương đạo bảo hộ trong đó chính là c h ư giới khinh nhuần pháp trượng tự mang cái kia trang bị kỹ năng cái này làm l ệ n h dài đến năm phút kỹ năng thế nhưng là có thể giao cho một cái mười lần pháp thuật công kích siêu cường h ộ thuẫn còn có thể tiếp tục sáu mươi giây dựa theo vương đạo ba vê đốt nhiều pháp thuật công kích tới tính toán đó chính là hơn ba mươi vạn hộ thuẫn giá trị so hắn tổng lượng máu còn nhiều ra một mảng lớn 19 18. 9、8. tại vô số hộ thuẫn dưới sự bảo hộ cuối cùng ổ x a đều không thể làm bị thương vương đạo một điểm chân thực lượng máu cả ngươi ở đâu phạm nhân nghệ p h u ạ di án sẽ thay ta báo thủ lưu lại một câu cuối cùng di n ô n hắc long công chúa thanh máu hao hết trùng điệp đổ xuống cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở cũng đúng hẹn mà tới chương ba trăm sáu mươi sáu oxy ạ dây cương chương ba trăm sáu mươi sáu oxy ạ dây cương hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm sáu trăm ba mươi bốn hai v i u t càng cấp bốn đánh g i ế t quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm hai trăm linh hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp ba mươi bảy hệ thống đánh rết truyền kỳ cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng hai năm trăm hệ thống Thế liên h vọng tục phá 5 bạn, thu vạn, o hai được thành tiểu c u y đạo thăng u y danh cấp kim quang theo vương đạo dưới chân dâng lên một đạo là đẳng cấp tăng lên một kinh nghiệm rốt cục đem thanh điểm kinh nghiệm kéo căng đồng thời còn nhiều ra hai t chừng trăm vạn một đạo khác thì là danh vọng đẳng cấp tăng lên kim u a n g còn là hy hi hữu nhất thế giới danh vọng vương đạo rất sớm trước đó thế giới danh vọng đột phá một vê đúc lúc thu hoạch được một cái thanh danh lan xa thành tựu i cái thành tựu i này mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt t h như hy hi hữu nhiệm vụ phát động cùng nở tờ cờ giao lưu trở. hiện tại thế giới danh vọng rốt c ụ c đột phá năm vê đ ú t mang đến cái này ta là chuyển kỳ thành tựu i càng thêm cường đại mặc dù hiệu quả chỉ có ngắn ngủi một câu thế nhưng là đại biểu trong đó hàm nghĩa lại đủ để cho bất luận kẻ nào r u n động Cao ngẫm h thể hiệu ấ lấy t truyền vật có có lực, điều này nói này đối điều với quái về v rõ n kỳ sao ư ơ đạo đối phổ thông không chế thể hiệu truyền vật năng cũng n g kỹ kỳ có quái vật có hiệu lực. với quái lại xem khi cùng truyền kỳ quái vật lúc chiến đấu gặp được đối phương phóng đại chiêu lúc này đi lên một cái ác ý biến hình thuật hoặc là h ỏ a diễm tăng cấp dù cho chỉ có thể đưa đến không phẩy mấy giây tác dụng thời gian có thể đủ để đem đối phương đại chiêu đánh gãy lại thì như vương đạo băng hoàn thuật giảm tốc thuật cái này khống chế kỹ năng bản thân khống chế tiếp tục thời gian liền rất dài coi như tạo thành hiệu quả suy yếu t á nhưng có thể tiếp tục cái vài giây đồng hồ cái này vài giây đồng hồ thời gian tại thời khắc mấu chốt là đủ để dùng để cứu mạng húng chi đối với thân là chiến pháp giả vương đạo đến nói cái gì không nhiều chính là kỹ năng nhiều tất cả pháp sư kỹ năng hắn đều có thể học tập tuy tiện tính toán tam hệ pháp sư dù cho phổ thông k h ô n g chế kỹ năng cộng lại đều có một đống vô địch về sau gặp lại truyền kỳ cấp quái vật hoàn toàn cặp cặp lo giết tối thiểu so hiện tại nhẹ nhõm gấp m ộ ư ơ i vương đạo rất vững tin cái này ta là truyền kỳ danh vọng thành thự mang đến cho hắn trợ giúp tuyệt đối là không gì xanh kịp vương đạo lấy lại tinh thần cười gật gật đầu sau đó chỉ vào cách đó không xa h ắ c lòng công chúa thi thể nhanh đi mở bột thi thể chờ chút bên kia còn có cái bảo dương muốn mở mắt thấy tóc vàng lớn cô nàng tự giác hướng đi bột thi thể vương đạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đầu này danh s ư n g tử vong chi dược hậu duệ h ắ c lòng công chúa tử vong vậy mà không có mang đến cái gì nguyền rủa loại hình đồ vật long tộc danh vọng cũng không có giảm xuống chẳng lẽ là bởi vì cái này tử vong chi dược b ư ớ c cách so thế giới chi long ở x t s n g thấp một chút cho nên đánh giết hậu duệ của nó mới không có n g u y n rủa vương đạo chính suy đoán lung tung bỗng nhiên trước mắt hiện lên một mảnh quan ho chỉ thấy đội ngũ giao diện xuất hiện ba đạo sắc thái khác nhau vật phẩm Trừ hai nói chân quý h à n thê cấp vật phẩm tia sáng lại còn có một vệ tôn quý màu vàng ở bên trong màu vàng truyền thuyết vương đạo trong miệng sợ h ã i thán phục cẩn thận xem xét kiện thứ nhất h à n thê cấp vật phẩm là một thanh một tay kiếm bầu trời xanh chi cao huyết lượng lưỡi kiếm lấp l o e hàn quang đặc hiệu cùng thuộc tính đều rất không tệ đáng tiếc không phải phát kiếm tạm thời đem hắn để ở một bên vương đạo nhìn về phía kiện thứ hai hạn thê vật phẩm ổ xì ạ dây cường phi hành toa kỵ hạn thế sử dụng nhu cầu chuyên gia cấp kỹ thuật miêu tả sử dụng về sau có thể triệu hồi ra hắc long công chúa ổ xì ạ đây là một loại tốc độ vượt quá tưởng tượng phi hành tọa kỵ có thể mang ngưng ngao du chân trời nhiều nhất có thể ngồi cưới hai người vậy mà đem đầu này hắc long công chúa coi như tọa kỵ tuân ra đến còn là trong truyền thuyết phi hành tọa kỵ bất quá nhìn thấy sử dụng nhu cầu vương đạo cũng coi là rõ ràng phi hành tọa kỵ khi nào mở ra rất rõ ràng phải đợi đến cấp năm mươi nhị chuyển về sau bởi vì chuyên gia cấp kỹ thuật học tập nhất định phải đạt tới cấp năm mươi xem ra cấp năm mươi trước đó cái này ổ xì ạ dây cương chỉ có thể tại ba lô lợi vương đạo nói thầm một tiếng nhìn về phía cuối cùng một kiện trọng lượng cấp vật phẩm cũng là cái kia duy nhất một kiện tôn quý màu vàng truyền thuyết long hỏa b ù a hộ mệnh phù văn ấn ký truyền thuyết sử dụng số lần một m ộ t miêu tả o x ì ạ thoát đi đen bóng v ự c sâu lúc theo tử vong chi rực bên người vụ trộm mang đi bảo vật cái này bừa hộ mệnh trải qua thủ đoạn đặc thù chế tác có lực lượng cường đại sử dụng về sau có thể khống chế một cái không cao hơn vương cấp đơn vị nở cờ mục tiêu để nó trở thành ngươi tôi tớ long hỏa bừa hộ mệnh có tính duy nhất mời cẩn thận sử dụng cái tổ con mẹ nó nắm cỏ thấy rõ ràng long hỏa bừa hộ mệnh thuộc tính vương đạo liên tục phát ra ca ngợ thậm chí ngay cả loại này siêu mẫu bảo vật đều m ò ra chỉ có thể nói không hổ là ồ ọc gì cái đạo cụ này rất tốt sao lạc đường ngôi sao ở một bên phát ra nghi vấn nàng cảm thấy cái này long hỏa bừa hộ mệnh chỉ là cái dùng một lần đạo cụ giống như không có gì chỗ đặc thù mặc dù có thể khống chế một đơn vị nhưng là nở tờ cờ có cái gì dễ khống chế nếu là có thể khống chế một cái vương cấp quái vật sau đó giúp đỡ cùng một chỗ đánh quái cái kia mới gọi vô địch vương đạo cười ha ha một tiếng trân trọng đem bừa hộ mệnh thu lại về sau ngươi liền biết không có quá nhiều giải thích bởi vì cái này bừa hộ mệnh hắn đã nghĩ đến cách dùng nếu là thật sự có thể thành công đủ để mang đến giá trị t r ụ c tỷ điểm tín dụng chỗ tốt ồ xì ạ rơi xuống sửa soạn xong hết vương đạo ba người đưa mắt nhìn sang cái kia xa hoa bảo dương tại một trong thi thể không có sở đến cổ rổ bóng tối cái kia không thể nghi ngờ ngay tại t r o n g cái dương này Ô áo gì tiến lên đẩy ra cái dương lập tức kim quang lấp lánh e m chút sáng m g ủ đám người hai mắt vương đạo tiến lên một phen kiểm kê cuối cùng thu hoạch kim tệ chín trăm tám mươi sáu mai ngân tệ một ba trăm hai mươi b ố mai không có đồng tệ trừ cái đó ra còn có một cái bảo thạch túi cùng hắn để ý nhất món kia trang bị cổ rổ bóng tối mạnh vỡ đầu tiên là mở ra bảo thạch túi hết thể kiểm kê ra m ộ ư ơ i tám k h o a các loại bảo thạch như hệ lần c h i tâm lê minh thạch thiên diễm kim cương trở đều là sử thi phẩm chất bảo thạch loại này bảo thạch có thể dùng tại châu b á o chuyên nghiệp bên trên dùng để làm đồ trang sức cho trang bị k h o a n đều có thể dựa theo giá trị thị trường đệ tính mỗi một viên bảo thạch đều giá trị mấy chục kim tệ mà cái kêu bảo thạch túi cũng không phải cái gì rác rời đồ vật vậy mà cũng là một kiện sử thi phẩm chất ba lô không hổ là yêu s i ê u tập bảo vật cự long lần này long xào chuyến đi kiếm bụt vương đạo nhịn không được cảm thán một tiếng cái này cộng lại chính là mấy chục triệu điểm tín dụng a các ngươi một người chọn một khoả mắt thấy hai nữ đều chăm chú nhìn cái kia sắc thái trói mắt bảo thạch vương đạo cũng không có keo kiệt Ô â o g ì nghe vậy không có k h á c h khí trực tiếp cầm một viên màu xanh đ ậ m vệ lần chi tâm mừng dỡ thả trong tay thưởng thức ngược lại là lạc đường ngôi sao còn có chút tiếp nối mở miệng tự tuyệt dù sao những bảo thạch này giá trị khá cao chọn một cái đi cùng đạo ca không có gì tốt k h á c h khí vương đạo rất hài lòng tiểu mục sư thái độ bất quá đã đem đối phương coi là cấm duệ cái kia bảo thạch nhất định phải đưa đến tại hắn nhiều lần yêu cầu xuống lạc đường ngôi sao gương mặt t ư ờ n g đỏ lấy sau cùng một viên lê minh thạch tâm tư vẫn cảm tiểu mục sư mơ hồ cảm giác được cái gì. nhất thời có chút không biết làm sao bộ dáng vương đạo buồn cười lắc đầu sau đó nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng cũng là hắn cho tới nay thu hoạch được kiện thứ nhất truyền thuyết trang bị chương ba trăm sáu mươi bảy nhận thầu bí cảnh bị năn g trở chương ba trăm sáu mươi bảy nhận thầu bí cảnh bị năn g trở cộ r ổ bóng tối m ả n h vỡ giải, truyền thuyết b ê n bỉ một trăm một trăm t r a n g bị nhu cầu pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí cước bộ bố giáp thuộc tính hộ giáp một trăm tám mươi l v sức chịu đựng ba mươi l v trí lực ba mươi l v tinh thần hai mươi l v dung nhập bóng tối làm thân ngơi chỗ trong bóng tối lúc tự động thu hoạch được tiềm hành hiệu quả miêu tả lực lượng chưa từng phân đúng sai sử dụng bọn chúng người lại có tốt xấu tình huống gì l i ê n cái này còn dung nhập bóng tối để ta đi giả trang đạo t ặ c t h ấ y rõ ràng cổ rồ bóng tối mảnh vỡ cụ thể thuộc tính về sau vương đạo nhịn không được chửi b ậ y chủ thuộc tính cũng liền hơi so màu cam trang bị cao một chút đặc hiệu càng là chỉ có lẽ loi trơ trọi một cái loại này kéo vượt thuộc tính lại còn là truyền thuyết trang bị quá giác rời đi bất quá mặc dù trong miệm trừ b ệ n vương đạo còn là thành thật đem hắn mặc vào thay đổi nguyên lai món kia cấp ba mươi lăm đồ làm g i tốt xấu một kiện có thể trưởng thành cao cấp trang bị cho dù cùng hắn màu vàng truyền thuyết tên tuổi có chút không hợp đinh ngay tại vương đạo vừa mới đem giày thay đổi c h u y ể n đến phát động nhiệm vụ tiếng nhắc nhở hệ thống truyền thuyết tái hiện tập hợp đủ mặt khác hai kiện cổ rỗ bóng tối mảnh vỡ để trong truyền thuyết cổ rỗ bóng tối tái hiện thế gian Chú thích, cổ h thích, ú c rỗ bóng tối mảnh vỡ ở giữa có đặc thù liên hệ làm đồng thời xuất hiện tại một cái bản đôi lúc sẽ có được tương ứng nhắc nhở khá lắm nguyên lai、like、ở chỗ này chờ vương đạo k h ỏ miệng hơi rút cũng coi như biết vì sao cái này truyền thuyết trang bị thuộc tính kéo vượt nguyên nhân bình thường đến nói truyền thuyết trang bị trí ít có bốn cái đặc hiệu thuộc tính cũng sẽ làm à u cam trang bị ba lần trở lên hiện tại tính như vậy xuống tới cũng là không sai bịt lắm tập hợp đủ một cái mạnh b ỡ gia tăng một cái đặc hiệu sau đó thuộc tính tăng vọt một phần ba ba cái toàn bộ tập hợp đủ ngoài định mức lại tăng thêm một cái đặc hiệu không có ma bệnh vương đạo cảm thấy mình đã đoán được nhiệm vụ này nước tiểu tính liền chờ về sau nghiệm chứng đi thôi chúng ta về lục gia thành hạ tuyến trước đó nên còn có thể đổi tới trang viên nhỏ lấy ra lô thạch cùng hai nữ nói một tiếng lần này cự long quần đảo chuyến đi kết thúc mỹ mãn mười giây đồng hồ về sau làm trước mắt hình ảnh khôi phục vương đạo đã trở lại lục giã thành bên trong tiểu mục sư c ù n g ổ ộ ẩu gì cũng theo sát mà tới tiểu mục sư dùng chính là quyển t r ụ c về thành nàng cũng không có tiền mua lô thạch triệu hoán tọa kỵ đi tại lục giã thành trên đường phố vương đạo phát hiện trong thành người chơi số lượng trên phạm vi lớn bắt đầu gia tăng bất quá liếc mắt nhìn qua trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mới cấp m ộ ư ơ i không lâu người mới nghĩ đến theo trò chơi chân tướng công bố trong hiện thực đại lượng người chơi bắt đầu c h à n vào thiên khải thế giới đồng dạng cưới tử vong chiến mã vương đạo cùng c ư con lửa nhỏ lạc đường ngôi sao cũng gây nên những n à y người mới chú ý bọn hắn ngao n h a o lấy hướng tới ánh mắt ao ước nhìn qua còn hướng người c h u n g quanh nghe ngóng vương đạo mấy người thân phận thấy cảnh này vương đạo trong lòng hơi đ ộ n g hắn cảm thấy vô hạn hoàng chiều trước mắt người chơi số lượng còn là quá ít có lẽ đến lại lần nữa mở rộng thời điểm tin tưởng nhóm này tân tiến tràn vào trò chơi người chơi khẳng định sẽ có thật nhiều đại tân sinh thiên tài ở trong đó trở lại trang viên nhỏ về sau vương đạo đang chuẩn bị đi vào lại phát hiện hệ thống nhắc nhở đã đủ viên nghĩ đến là bởi vì bọn hắn trở về quá muộn lúc này đã tiếp cận hạ tuyến thời gian cho nên hôm nay công hội công hiến trước trăm công hội thành viên đã đem danh lệnh chứng cứ lần sau đ ổ i những người này đều đi ngày đông thần điện hạ tuyến đi nơi đó đủ để dung nạp mấy và người vương đạo trong lòng chửi bậy sau đó trực tiếp lấy ra lệ lẹn đạn nấu cơm g i ã ngoại lều vải đem hắn tại trang viên nhỏ một bên triển khai cùng lạc đường ngôi sao giải thích một câu hắn mang ổ đ o di dẫn đầu chui vào tiểu mục sư đứng tại phía ngoài lều do dự đường này cuối cùng vẫn là sắc mặt đỏ bừng tiến vào lều vải ngôi sao hôm nay ta sẽ dành thời gian liên hệ ngươi nhớ kỹ chú ý thông tin tin tức vương đạo hướng tiểu mục sư cười nói một tiếng sau đó liền trực tiếp hạ tuyến thân hình chậm dãi biến mất tại thiên khải thế giới bên trong cùng hắn cùng nhau biến mất còn có ổ ạo gì cái này tóc vàng lớn cô nàng lạc đường ngôi sao xứng sờ nhìn xem tất cả những thứ này cuối cùng hệ thống nhắc nhở hạ tuyến đ ế n ngược v ă n g lên lúc này mới vội vàng lựa chọn hạ tuyến vương đạo ý thức theo thiên khải thế giới rời khỏi về sau n g o à i ý muốn không có tại cabin trò chơi bên trong sở đến ổ ạo gì trong lòng giật mình hắn vội vàng đẩy ra cabin trò chơi đ ò n g đứng lên bốn phía nhìn quanh khi thấy cabin trò chơi cách đó không xa tóc vàng lớn cô nàng lúc này mới thở phào một cái người đang lo lắng t a nhà thân ái thủ hộ kị sĩ ổ cao hứng đi tới ô n vương đạo vị này đến từ thiên khải thế giới tóc vàng lớn cô nàng tình ý bành trướng nàng tự hồ cũng không giỏi về che giấu mình tình cảm vương đạo cũng vui vẻ tại nhìn thấy dạng này một cái độ trung thành một trăm vưu vật rất là hợp tâm ý của hắn ta muốn minh tưởng một hồi chứ không nên q u á y rời ta cùng ồ ấu thì nói một tiếng vương đạo lập tức nằm đến trên giường lớn chờ đợi ma lực rèn luyện kết thúc lần này mặc dù chỉ để thăng cấp hai nhưng là tinh thần thuộc tính gia tăng cũng không ít chỉ là hạ tuyến trước thu hoạch được món kia truyền thuyết trang bị mảnh vỡ liền mang đến hơn bảy trăm điểm tinh thần tăng thêm trước đó thay đổi một chút cấp ba mươi lăm đ ộ làm cùng thăng cấp tăng lên lại là hơn một vạn tân sinh ma lực cần rèn luyện nửa giờ sau ma lực rèn luyện hoàn tất lúc này vương đạo bình quân thuộc tính đã vượt qua bốn n g h n điểm thần tính cũng đạt tới năm điểm hướng bên giường một mực yên lặng thủ hộ ô alg mỉm cười hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới chờ nham chắn sao đương nhiên sẽ không bất quá ta có thể cảm giác được ngươi lại mạnh lên rất nhiều ô alg dựa vào ở trong ngực vương đạo cảm thụ được hắn thân thể cường tráng nguyễn ngọc ôn hương trong ngực vương đạo cười ha ha một tiếng bỗng nhiên đem tóc vàng lớn cô nàng ôm ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được ta đến tột cùng mạnh lên bao nhiêu ô á o gì kinh hô một tiếng ô m thật chặt ở vương đạo tráng kiện cái cổ tinh xảo gương mặt xinh đẹp có một tia chờ mong nàng tại rất sớm trước đó đi theo rổ h n lạ lúc từng tiếp thụ qua một chút quý tộc c h i thức trong đó liền bao hàm phương diện này nội dung trên sách nói kia là một kiện rất mỹ diệu sự tình là người yêu ở giữa cực kỳ vui mừng thú rất nhanh trong toa l e t liền vang lên sinh mệnh hòa âm một mực tiếp tục thật lâu tóc vàng lớn cô nàng nở nàng mỹ hào để vương đạo lưu liên quân về đây là một loại k h n g hứa phi linh hoàn toàn khác biệt trải nghiệm khoảng tám giờ mặc chỉnh tề vương đạo hai người tới phong an tr một nhà ba người ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện vương đạo nói cho trương tú vinh hôm nay sẽ mời một vị ở a di tới việc này hôm qua liền định tốt cho nên trương tú vinh cũng không có phản đối ăn xong điểm tâm vương đạo đầu tiên là đi một chuyến hồng diệm v õ quán hỏi thăm một chút hứa chi thu liên quan tới nhận t à u bí cảnh sự t ì n h tiến độ từ trong miệng hắn biết được nam sơn tập đoàn quả nhiên n ú n g tay trong đó ngay tại đối với giang châu chính phủ tạo áp lực ta theo lão lữ cùng giang đoàn trưởng trong miệng biết được đối với ngươi nghĩ nhận t h u thanh nguyện hồ cái kia bí cảnh giang châu chính phủ là không có ý kiến dù sao ngươi là ta giang châu đóng giữ quyền sư chính phủ cũng tương đối có khuynh hướng ngươi Hứa chương i thu cùng v đạo g i ba trăm h sáu mươi tám quyền sư quyết đấu chương ba trăm sáu mươi tám quyền sư quyết đấu nam sơn tập đoàn thật đúng là nhúng tay rồi vừa vặn thu mới nợ cũ có thể cùng một chỗ tính vương đạo sắc mặt trầm xuống túi đầu suy tư phương pháp giải quyết thời cơ thanh nguyện hồ cất giang bí cảnh hắn tình thế bắt buộc không có khả năng nhường ra đi nếu như giang châu chính phủ thật bức bách tại áp lực đem bí cảnh giao ra cái kia nói không chừng hắn liền muốn sử dụng một chút thủ đoạn phi thường t ỷ như len len tiến vào bí cảnh trực tiếp bắt mấy đầu ban t r ả o tấn m á n h long vứt ra lấy hắn trước mắt thực lực hoàn toàn có thể làm được đến lúc đó nhìn xem những cái kia nam sơn tập đoàn siêu hạn quân sư có thể hay không thật đưa đến tác dụng đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không nghĩ làm như vậy bởi vì những cái kia cự thú thật xông ra bí cảnh đôi kia giang châu còn chúng tạo thành sung kích coi như không chỉ tại liên bang tuyên truyền hình ảnh ngay tại vương đạo túi đầu suy tư lúc hứa chi thu đột nhiên mở miệm tựa h khi thật có một cái biện pháp có thể trực tiếp giải quyết cái vấn đề này biện pháp gì mau nói mau nói đừng thừa nước đục thả câu lao hứa vương đạo ánh mắt sáng lên theo sát lấy truy vấn nghe vậy hứa chi thu có chút do dự bất quá nghĩ lại nghĩ đến vương đạo thực lực còn là quyết định nói ra quyền sư quyết đấu tựa hồ ẩn chứa không hiểu lực lượng bốn chữ từ trong miệng phung ra hứa chi thu trịnh trọng nhìn về phía vương đạo chỉ cần ngươi có thể thông qua quyền sư quyết đấu đem nam sơn tập đoàn tất cả quyền sư đánh bại như vậy bọn hắn tự nhiên không có lý do lại cắm tay cất giang bí cảnh quyền sư quyết đấu có ý tứ gì chính thức thừa nhận sao vương đạo còn là lần đầu tiên nghe tới loại thuyết pháp này hứa chi thu gật gật đầu tự nhiên là thừa nhận mà lại đây cũng là quyền sư quần thể ở giữa nhất quán mâu thuẫn phương thức giải quyết nói xong đơn giản cho vương đạo giải thích một chút cũng làm cho hắn hiểu được như thế nào quyền sư quyết đấu mọi người đều biết quyền sư cái quần thể này không chỉ có có được đặc quyền mà lại từng cái đơn thể chiến lược cường đại chém giết hổ báo cũng là bình thường cái gọi là người mang lợi khí sắt tâm từ lên có được viễn siêu thường nhân lực lượng chính phủ liên bang đương nhiên phải tiến hành hạn chế nếu không liền xem như phổ thông quyền sư tùy ý một quyền cũng đủ để đánh chết người bình thường cho nên luật pháp liên bang minh s ắ c quy định quyền sư quần thể không được đối với người bình thường xuất thủ coi như phát sinh mâu thuẫn cũng muốn đi thủ đoạn đàng hoàng giải quyết đương nhiên tối thiểu trên mặt nội là như thế lại nói người bình thường cũng không dám đi gây quyền sư quần thể mà đối với quyền sư cái này đặc thù quần thể giữa bọn hắn phát sinh mâu thuẫn cũng có phương pháp giải quyết đó chính là từ quyền sư kiểu gì cũng sẽ đưa ra quyền sư quyết đấu lấy thực lực s ư n g tôn thậm chí căn cứ quyết đấu hai phe ý nguyện sinh tử quyết đấu cũng là pháp luật cho phép nhất là bởi vì bí cảnh xuất hiện quyền sư ở giữa bởi vệ sinh ra mâu thuẫn sát xuất tăng nhiều cho nên quyền sư quyết đấu loại phương thức này liền dần dần trở thành quyền sư ở giữa giải quyết hết thể mâu thuẫn phương thức cao nhất bí cảnh nhận thầu sự tình cùng quyền sư q u ầ n thể mật thiết liên quan nam sơn tập đoàn cũng là căn cứ vào này tài năng nhúng tay c ứ c giang bình nguyên bí cảnh đã hiện tại bởi vì bí cảnh nhận thầu xuất hiện mâu thuẫn như vậy đưa ra quyền sư quyết đấu tự nhiên cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu phương pháp nghe đến đó vương đạo khỏe miệng không tự giác lộ ra nụ cười đây không phải vì hắn chế tạo riêng phương pháp sao nói một lời chân thật hắn hiện tại cũng không biết thực lực bản thân đến trình độ nào không nói những cái khác cái kia cái gọi là siêu hạn quyền sư vương đạo cảm thấy một ngón tay liền có thể đẻ ch vậy còn chờ gì trực tiếp thỉnh cầu quyền sư quyết đấu là được người có năm chắc đối phương thế nhưng là có được ba vị uy tín lâu năm siêu hạng quyền sư còn có hơn m ộ ư ơ i vị phổ thông quyền sư mà lại không bài trừ bọn hắn không giảng đạo nghĩa trực tiếp xa luân chiến hứa chi thu vẫn là có chút không yên lòng mặc dù vương đạo ở trước mặt hắn t r i ể n lộ qua một chút thực lực thế nhưng là quyền sư ở giữa đối chiến biến số quá nhiều vô luận theo tư nhân giao tình còn là cân nhắc đến nữ nhi thiệu phi linh hắn đều không nghĩ vương đạo mạo hiểm vương đạo nhìn ra hứa chi thu ý nghĩ trong lòng hơi ấm đồng thời trực tiếp vỗ bộ ngực cam đoan lão hứa ngươi phải tin tưởng thực lực của ta b u ý cảnh ta là khẳng định phải n h ậ n đầu có tác dụng lớn hứa chi thu nhìn xem vương đạo chắc chắn t h ầ n sắc cuối cùng vẫn là đáp ứng vậy được rồi ta tới giúp ngươi liên hệ đến nỗi quyền sư quyết đấu thời gian cùng địa điểm chờ xác định về sau thông báo ngươi xác định rõ việc này về sau vương đạo cùng hứa chi thu trò chuyện một hồi liền rời đi hậu viện sau đó tìm tới đang luyện quyền thiệu phi linh cô nàng này hôm nay một thân quần áo luyện công màu đen làn ra tại quần áo dưới sự phụ trợ trắng phát sáng nhìn thấy vương đạo về sau lập tức quấn quýt si mê đi lên sau đó được đưa tới tư nhân phòng huấn luyện lại là một phen đặc hấn cùng ổ áo di nở đang gợi cảm so sánh thiệu phi linh cái kia không chịu nổi một nắm tính dẻo dai mười phần bờ e o thon là nàng hấp dẫn người ta nhất chỗ thúc giục qua cái này tóc tím cô nàng vương đạo dùng ma lực cẩn thận giúp hắn rèn luyện một lần thân thể đồng thời phân phó nàng có giành đi thính hồ sơn trang số chín mươi bốn bên kia có một chút đồ tốt có thể tăng cường thực lực tại hồng diệp võ quán đợi cho nhanh đến giữa trưa vương đạo điều khiển cực quang chiến xa chạy về nhà ăn cơm trưa trên đường hắn mở ra đồng hồ thông minh đưa vào lạc đường ngôi sao cho thông tin hảo chuẩn bị liên hệ đối phương nhưng mà để hắn ngoài ý muốn sự tình lạc đường ngôi sao thông tin hào vậy mà đã sớm tại danh bạ bên trong tiểu mục sư là thẩm diệu tâm nhìn thấy lục x u ấ t về sau tự động xuất hiện cái tên kia vương đạo chỉ cảm thấy duyên phận kỳ diệu chắc không được lạc đường ngôi sao luôn luôn cho hắn một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc nguyên lai đối phương là hắn đ ồ n g học chỉ có điều trong hiện thực thẩm diệu tâm trên mặt có bớt tăng thêm một mực túi đầu trên cơ bản không ai thấy qua nàng như thế nào cho nên tại thiên khải thế giới bên trong gặp được đối phương lại b ó t mặt vương đạo không nhận ra cũng bình thường nghĩ đến này sẽ thẩm diệu tâm hẳn là cũng phát hiện việc này không phải hẳn là sẽ chủ động liên hệ ta mới là vương đạo khỏe miệm lấy ý cười lập tức cho thẩm diệu tâm phát đi tin tức ngôi sao không phải nói để ngươi hạ tuyến về sau chuẩn bị kỹ cảng liền liên hệ ta nhà làm sao vẫn chờ ta chủ động liên hệ ngươi một bên khác khoảng cách thanh nguyệt hồ không xa định phường cùng nguyện cư xá thẩm diệu tâm cũng chính là thiên khải thế giới bên trong lạc đường ngôi sao lúc này chính cầm một cái cơ hồ bị thời đại đào thải sở mát phôn m ộ t người cháu gái ngoan làm sao theo buổi sáng đến bây giờ một mực mất hồn mất vía chuyện gì phát sinh nhà cùng mãi mãi nói một chút một vị tóc mặt trắng nhưng là l ư n g eo thẳng tắp lao thái thái đi tới thầm diệu tâm lấy lại tinh thần không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt đỏi n ã i n ã i làm sao ngươi tới rồi đây không phải nhìn nhà ta tiểu diệu tâm có tâm sự mà cơm đều không lo được đi ăn lao thái thái một mặt tự ái thẩm diệu tâm đứng người lên giữ chặt lao thái thái n ã i n ã i hai ngày này không phải chuyển n g ô n ta cư xá ngay tại thanh n g u y ệ t hồ bí cảnh bên cạnh đã không an toàn nhà ta trong trò chơi nhận biết một người bạn nói có thể giúp chúng ta bằng hữu nam lao n ã i n ã i người già t h à n h tinh liếc mắt liền nhìn ra cháu gái của mình tiểu tâm tư thẩm diệu tâm đằng một chút mặt càng đỏ lưng ngay cánh tay của lão nhân mãi mãi là ta trong trò chơi gia nhập công hội hội trưởng nhà hắn cũng tại g i a n châu dự định thành lập một cái công hội câu lạc bộ để chúng ta những công hội này cốt cán đi qua cũng tốt có thể cùng một chỗ trưởng thành bao đoàn sửa ấm ngươi cũng biết về sau hiện thực cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm nghe tới thẩm diệu tâm giải thích lao thái thái gật gật đầu nói như vậy ngươi người hội trưởng kia còn rất có thấy xa chỉ là có thể hay không liên lụy đến ngươi mãi mãi một cái lao bà tử đi chung với ngươi lại không thể làm cái gì chương ba trăm sáu mươi chín ban chào tấn m á n h long thủ lĩnh chương ba trăm sáu mươi chín ban chào tấn m á n h long thủ lĩnh không có chuyện gì mãi mãi hội trưởng chúng ta người rất tốt mà lại mà lại ta hôm nay mới phát hiện hắn vậy mà là ta cao t r u n g đ ồ n g học nói đến đây thẩm diệu tâm thần sắc có chút quái dị cho tới bây giờ trong nội tâm nàng còn là có loại cảm giác không chân thật hôm nay chuẩn bị liên hệ vương đạo thời điểm thẩm diệu tâm liền phát hiện chuyện này nhưng là cho là mình tính sai còn xác nhận nhiều lần thi đại học về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao ngươi sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy thẩm diệu tâm nghĩ đến thật nhiều ngày trước cùng khuê mật tại thanh nguyệt hồ bên cạnh nhìn thấy vương đạo kia là thi đại học về sau nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc ấy đã cảm thấy vương đạo biến hóa rất lớn không chỉ có trở nên đẹp trai rất nhiều tính cách cũng cùng ở trường học cái kia m ề miễu bộ dáng một trời một vực nghĩ đến trong lúc vô tình nghe khuê mật nói cái kia bắt quái thẩm diệu tâm cảm thấy mình có lẽ đoán được chất tướng ông ngay tại thẩm diệu tâm suy nghĩ lung tung lúc trong tay sở mát phôn chấn động có tin tức phát đi qua mở ra xem về sau nàng lập tức cứng nở cái hót bắt đầu đầu não phong bạo vương đạo hắn còn là gọi ta trong trò chơi xưng hô nói rõ lúc trước hắn không có giữ lại ta thông tin hảo không biết ta là thẩm diệu tâm nếu như hắn nhìn thấy ta có thể hay không cảm thấy ta lừa gạt hắn dù sao trong trò chơi ta bớt mặt trước kia ở trường học nhà ăn lúc hắn nguyện ý cùng ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói rõ không g h é t trên mặt ta bớt nhưng ngay tại thẩm diệu tâm lo được lo mất lúc lao thái thái phát giáp được dị thường cháu gái ngoan là ngươi vừa rồi nói cái trò chơi kia hội t r ư ở n g cũng chính là ngươi cao trung đồng học tìm ngươi thẩm diệu tâm gật gật đầu đang chờ trả lời trong tay điện thoại lần nữa chấn động ngôi sao đồng học mau đưa địa chỉ phát tới ta ăn cơm chưa mang hộ h gì đến tìm ngươi nhìn thấy đầu tin tức này về sau thẩm diệu tâm chừng t o m ắ t không dám tin liên tục xác nhận đích x á c nói chính là ô học di cái tiêu thiên khải thế giới bên trong nói với nàng rất nhiều lời nở tờ cờ t ỷ t ỷ đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trong trò chơi nở tờ cờ đã có thể tới đến thực tế lòng hiếu kỳ mánh liệt xuống thẩm diệu tâm không băn khoăn nữa cái khác đem nhà mình địa chỉ phát đi qua một bên khác đã trở lại thính hồ sơn trang vương đạo nhận được tin tức lập tức mỉm cười quả nhiên không ngoài dự đoán cô gái nhỏ này biết thân phận của hắn còn không có ý tứ nhất định phải hắn phóng đại chiêu cầm ư a trong lúc đó vương đạo cùng ô học di trương tú vinh hai người nói việc này hắn chuẩn bị đem thẩm rượu tâm cùng bà nội nàng cùng một chỗ tiếp vào bên này đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình đã có thể giải quyết thẩm rượu tâm nỗi lo về sau cũng bất lại ngoài định mức thuê ở a di dù sao nghe thẩm rượu tâm ý tứ bà nội nàng nấu cơm thế nhưng là có một tay lý lì chờ chút chúng ta cùng nhau đi thẩm rượu tâm chính là trong trò chơi lạc đường ngôi sao về sau đến thính hồ sơn trang bên này hai n g ư ờ i có thể tiếp xúc nhiều hơn ô áo gì sau khi nghe được biểu hiện thập phần vui vẻ điều này đại biểu về sau trong hiện thực cũng có cái tiểu tỷ bội có thể theo nàng nói chuyện sau khi ăn cơm xong các vàng lớn cô nàng biểu hiện rất tích cực chủ động đi x u t bát sau đó lôi kéo vương đạo liền muốn đi ra ngoài cùng trương tú vinh nói một tiếng về sau xe bay lái ra thính hồ s â n trang thẩm diệu tâm nhà tại thanh nguyệt hồ một phương hướng khác bởi vì bí cảnh quy tắc chi lực tiêu tán nguyên nhân xe bay cần quấn một vòng tròn lớn không thể trực tiếp từ trên thanh nguyệt hồ bay qua vương đạo ngồi tại xe bay bên trong chỉ vào phía dưới trải qua địa phương cùng ô đ ả o d ì giới thiệu tóc vàng lớn cô nàng đối với những này cảm thấy rất hứng thú nhưng mà ngay tại trải qua thanh nguyệt hồ công viên mảnh đất kia lúc bỗng nhiên bên thai nghe tới một trận rối loạn âm thanh giống ba cứu mạng a quái vật vê anh vê anh vô số ồ u nào dối loạn thanh âm từ phía dưới chuyển đến lấy vương đạo thể phách nghe rõ rõ ràng ràng xảy ra chuyện gì vội v a n g đưa đầu nhìn xuống đi lập tức một bức tận thế cảnh tượng đập vào mí mắt chỉ thấy một đầu thân cao q u á trượng thân dài sáu bảy mét quái vật ngay tại tứ ngược bộ d á n g cùng c ấ c giang bình nguyên trong bí cảnh ban t r ả o tấn mánh long cùng loại thế nhưng là hình thể trọn vẹn lớn gấp đôi cảm giác giống như là ban t r ả o tấn mánh long thủ lĩnh ở bên người hắn còn có năm đầu hình thể nhỏ rất nhiều phổ thông ban trào tấn mánh long đưa chúng nó thủ lĩnh bảo vệ ở giữa có lẽ là ăn kinh nghiệm chủ nghĩa thua thiệt những này ban trào tấn mánh long vậy mà nhảy ra cảnh giới công sự xuất hiện tại thanh nguyệt hồ công viên bên ngoài lúc này rất nhiều binh lính liên bang chính cầm các loại vũ khí tại đối với những quái vật này công kích thế nhưng là theo vương đạo góc độ quan sát qua đi những công kích k i a m ộ t chút hiệu quả đều không có vô luận là vũ khí nóng đạn còn là chùm sáng năng lượng tại chúng đích quái vật mặt ngoài lúc liền trực tiếp biến mất giống như là bị cái gì nuốt hết loại này vô hiệu công kích ngược lại chọc g i ậ n những n à y tấn máy long bọn chúng bắt đầu không khác biệt công kích rất nhiều trong lúc vô tình đi ngang qua người đi đường bỏ mạng chạy trốn bọn hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này mặc dù chính phủ liên bang công bố thế giới chân tướng thời điểm đối với loại quái vật này xông ra bí cảnh sự tình có nói đến nhưng cái kia dù sao chỉ là dừng lại tại hình ảnh tuyên truyền bên trên cùng trong hiện thực chính mình chân thực kinh lịch kia là hai việc khác nhau làm vương đạo thấy cảnh này thời điểm liền phát hiện đã có mấy cái binh lính liên bang cùng người qua đường thảm tao công kích ngã trong vũng máu có quái vật xông ra bí cảnh ly ly ngươi trên xe chờ ta vương đạo nói liền khống chế xe bay tự động phi tốc hạ xuống đồng thời chính mình cũng đứng người lên theo xe bay dương phía sau cầm ra cái kia thanh giã gấu trường kiếm sắp bén là hạ lưu ly đưa cho hắn trên tay màu xanh đậm trí năng đồng hồ sáng lên giang đoàn trưởng truyền tin khẩn cấp cũng đến vương đạo quyền sư thanh nguyệt hồ cất giang bí cảnh có quái vật lao ra còn mời khẩn cấp c h i viện hứa quán chủ đã chạy tới nơi đó vương đạo nghe vậy lông mày n h u lại không phải còn có cái la quán chủ sao la quán chủ nói là lâm thời đi nơi khác tạm thời đổi u không trở lại chỉ có thể phiền phức hai vị giang đoàn trưởng thanh nhâm lo lắng chuyển đến còn có thể rõ ràng nghe tới trong trò chuyện chuyển đến long hống âm thanh vương đạo trong lòng hơi động hướng mặt đất phương hướng cẩn thận quan sát quả nhiên thấy chính tổ chức binh sĩ cùng tấn mánh long giao chiến giang đoàn trưởng mắt thấy vũ khí nóng hoàn toàn không có tác dụng những binh lính này đã lấy ra vũ khí lạnh bắt đầu liệu mạng một lần cái này giang đoàn trưởng người cũng không t ệ lắm trách nhiệm lòng thăng mạnh đội người đoán chừng sẽ xa xa rút lui chở quái vật trên thân quy tắc chi lực tiêu tán sạch sẽ mới ra tay dùng vũ khí nóng đánh giết trong lòng tán thưởng đồng thời vương đạo cũng cho giang đoàn trưởng cuối cùng trả lời một câu lời nói ta ngay tại các ngươi trên đầu cũng đừng dùng vũ khí nóng đánh tới ta trên mặt đất tay cầm một thanh đại khảm đao giang đoàn trưởng thu được tin tức về sau s ư ơ n g sở không tự chủ được hướng trên trời nhìn lại vừa vặn nhìn thấy một khung xe bay phi tốc hạ xuống cách xa mặt đất đã chỉ có chừng năm mươi mét giống đoàn trưởng cẩn thận ngay tại giang đoàn trưởng n g â y người lúc cách đó không xa tấn mánh long thủ lĩnh hất ra trong miệng thi thể bình lính t h ư ớ n g hắn lao đến xong không nên đem cảnh giới công sự xây thấp như vậy không nghĩ tới cái này cất giang b í cảnh xa so với trong dự đoán nguy hiểm náo hải chuyển qua ý nghĩ này giang đoàn trưởng nhắm mắt chờ chết tấn mánh long thủ lĩnh tốc độ quá nhanh hắn chạy không thoát cùng lúc đó cách xa mặt đất còn có mấy chục mét vương đạo cũng thấy cảnh này hắn biết không thể tiếp tục chờ xe bay hạ xuống nếu không vị kia giang đoàn trưởng tất nhiên mất mạng chương ba trăm bảy mươi hai kiện đồ lam chương ba trăm bảy mươi hai kiện đồ lam tiểu hiện thuật tín ngưỡng chi dược、Hiu. vương đạo trực tiếp theo xe bay bên trên này xuống liên tục hai cái chuyển vị kỹ năng nháy mắt xuất hiện tại b à n t r ả o tấn mạnh long trên lưng tại những cái k ê u binh lính liên bang trong mắt hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng huy kiếm cháy ngang toàn lực xuất thủ phốc phốc mặc dù chỉ là một kiện lục trang thế nhưng là thanh này giã gấu trưởng kiếm sắc bén lại triển lộ uy lực khủng bố tại vương đạo phi nhân sức mạnh dưới sự g i a t r ì b à n t r ả o tấn mạnh long thủ lĩnh đầu lâu trực tiếp bị gọt sạch sau đó lăn xuống đến giang đoàn trường trước mặt v ư n h ba cự thú thi thể thuận quán tính vọn tới trước hơn mấy trượng cuối cùng ẩm vang đổ xuống không có sao chứ giang đoàn trường tay cầm còn đang dỉ máu trường kiếm vương đạo hướng còn không có kịp phản ứng giang đoàn trưởng hô một tiếng không có không có việc gì đa tạ vương đạo quyền sư ân cứu mạng giang đoàn trưởng lấy lại tinh thần rốt c ụ c ý thức được đầu kia cự thú cứ như vậy chết nhìn cách đó không xa cái cổ còn tại phun ra ngoài máu tấn mánh long thi thể hắn luôn có một loại cảm giác không chân thật vương đạo cũng mặc kệ giang đoàn trưởng đang suy nghĩ gì thấy hắn không có việc gì lập tức thả người rời đi thân hình trong lúc lắc lư cơ hồ hóa thành một đạo huyết ảnh rất nhanh liền tìm tới mặt khác mấy đầu phổ thông ban trào tấn mánh long phúc xích phúc xích tại vương đạo thực lực cường đại xuống những này yếu hơn phổ thông tấn mánh long tự nhiên không chịu nổi một kích trốn không được bị một kiếm đeo đầu hạ tràng ngắn ngủi mấy chục giây bên trong những n à y binh lính liên bang cùng người qua đường trong mắt khủng bố quái thú liền đều bị chém g i ế t sạch sẽ nhìn xem tay kia sách mang máu trường kiếm khuôn mặt bình tĩnh quần áo thể thao thiếu niên tất cả mọi người chỉ cảm thấy như h i như ngục bừng tỉnh thấy chiến t h ầ n giải quyết rồi nhanh như vậy làm vương đạo chém g i ế t cuối cùng một đầu tấn mánh long lúc hứa chi thu cũng khoan thai tới chậm hắn rất nhanh liền kết hợp hiện trường phân tích ra xảy ra chuyện gì nhìn hiệu quả vương đạo ánh mắt tràn ngập sợ hai t h a n phục xem ra cái này sắp là con rể thực lực xa so với tưởng tượng càng đáng sợ c h ắ c không được có n ắ m chắc ứng phó nam sơn tập đoàn lao hứa nơi g ư tốc độ thật chậm đều xuất hiện thương vong nghe tới vương đạo lời nói về sau hứa chi thu khỏe miệng giật một cái hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng truyền thống neo điểm tới gần bí cảnh biên giới vì sao còn sẽ có quái vật lao ra lại nói nhận được tin tức về sau hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến bất quá nhìn thấy cái này đầy đất ban trào tấn mạnh long thi thể đặc biệt là đầu kia hình thể rõ ràng là bột ấ n mạnh long hứa chi thu lại có chút may mắn may hắn là tại vương đạo về sau đến nếu là đuổi tại vương đạo trước đó đoán chừng này sẽ thi thể cũng nên lạnh giang đoàn trưởng đi tới cùng hứa chi thu trả hỏi về sau lần nữa hướng vương đạo ngỏ ý cảm ơn sau đó hắn bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc lần này ngoại ý muốn khả tạo thành không nhỏ thương vong đoán chừng tin tức cũng che giấu không được dù sao có không ít đi ngang qua người đi đường đều chạy từ phía đi vương đạo dám khẳng định trải qua sau chuyện này khẳng định sẽ đối với thanh n g u y ệ t hồ cư dân phụ cận tạo thành trọng đại ảnh hưởng bởi vì đây là thật sự có quái vật lao da còn sinh ra giết chóc về sau dù cho chính phủ làm ra bổ cứu biện pháp tỷ như thêm cao gia cố cảnh giới công sự nên rời xa thanh n g u y ệ t hồ cư dân phụ cận còn là sẽ chuyển đối với phổ thông quần chúng đến nói bọn hắn sẽ không cân nhắc ở tại bí cảnh chung quanh chỗ tốt càng để ý là tự thân an toàn có lẽ có thể mượn cơ hội này mua đấy thanh n g u y ệ t hồ chung quanh phòng ở cho sắp thành lập công hội câu lạc bộ làm chuẩn bị vương đạo trong lòng n h ậ m động rất nhanh nghĩ đến vấn đề này đúng lúc này hứa chi thu đi tới cái kêu ban chào tấn bánh long thủ linh thi thể sở hay chưa đi xem một chút có thể hay không lấy ra đồ tốt đây chính là bí cảnh buốt thi thể cùng rơi xuống đều là bà bối nghe vậy vương đạo không tự chủ được hướng trên trời nhìn lại ổ áo g chính ghé vào xe bay biên giới hướng xuống nhìn quanh viễn trình điều khiển chính mình cực quang chiến x á t hạng hắn chuẩn bị để ổ áo g đi s ơ thi mặc dù ổ áo g nói qua nàng xuất hiện ở trong hiện thực trừ bản thân kỹ năng có thể bình thường sử dụng trang bị ba lô loại hình là không có cụ hiện nhưng là vương đạo cảm thấy những trò chơi kia bên trong trang bị bao quát ba lô phải cùng nàng còn có một chút thần bí liên hệ như vậy nàng trong ba lô bà mẹ lạ bút bê nói không chừng cũng có thể tạo được tác dụng mang loại này cân nhắc rất nhanh ba người đi tới ban trào tấn bánh long thủ lĩnh thi thể bên cạnh vương đạo một cước đá văng long thú thi thể một cái màu lam chùm sáng xuất hiện vậy mà là màu lam tinh lương cấp vật phẩm tiểu tử người thanh này phát hứa chi thu sợ hai t h á n g phục hắn còn tưởng rằng là đầu tinh anh cấp buồn không nghĩ tới là đầu linh cấp chùm sáng màu sắc chỉ nói rõ là quái vật cấp b ậ c mà thôi màu lam chùm sáng mỏ ra màu lục vật phẩm cũng không kỳ lạ đương nhiên nếu như vận khí bộc phát có thể mỏ ra màu tím sử thi mới là thật phát vương đạo cười đáp một câu sau đó cho ồ ảo di nháy mắt ra giấu tóc vàng lớn cô nàng dưới sự g a hiệu của hắn tiến lên dội ra tay nhỏ hướng màu lam trong chùm sáng sờ soạn một kiện phát ra làm quan g vũ khí bị đem ra vương đạo nhận lấy xem xét là một thanh tên là giang nành c h i thứ truy thủ gia tăng ba trăm điểm công kích sáu mươi năm điểm sức chịu đựng cùng bốn mươi tám điểm lực lượng đặc hiệu là tạo thành chảy máu hiệu quả c ầ m tới truy thủ vương đạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đó chính là quyền sư quyết đấu thời điểm nam sơn tập đoàn quyền sư có thể hay không mặc một thân trang bị cùng hắn đánh dù sao nam sơn tập đoàn danh nghĩa không chế mấy cái bí cảnh tăng thêm nó tài lực cho giới trướng quyền sư đều một bộ trang bị không khó cho dù đều là chút cấp thấp trang bị nhưng c ộ n lại cũng có thể tăng cường rất nhiều thực lực xem ra sau này không chế cước giang bí cảnh về sau có thể dành thời gian đi vào đều một bộ trang bị mặc dù bằng vào ta thực lực coi như đối phương mặc một thân trang bị cũng không sợ mà dù sao có chút ăn t h i t t i vương đạo một bên lo lắng lấy những vấn đề này một bên đem răng nanh chi thứ trong tay vớt vớt đúng lúc này hắn chú ý tới cái kêu màu l a m trùm sáng còn không có biến mất đây có nghĩa là bên trong còn có hàng quả nhiên ô áo gì rất nhanh lại từ bên trong móc ra một kiện giáp da đổ lam ra r ồ n g khôi mạo liên tiếp mỏ ra hai kiện đồ lam cái kêu màu l a m trùm sáng mới biến mất không thấy gì nữa xem ra phạm mễ lạ bút bê hoặc nhiều hoặc ít đưa đến một chút tác dụng dù sao bình thường đến nói có thể ra một kiện đổ lam cũng không tệ. vương đạo trong lòng thâm đ ủ tại hứa chi thu trong ánh mắt ao ước đem ra dòng khôi mạo đeo lên có thể rõ ràng cảm giác được tự thân lại mạnh mẽ rất nhiều sờ xong đầu này một cấp tấn mánh long thi thể mấy người sau đó lại lật mở còn lại mấy đầu phổ thông tấn mánh long thi thể đáng tiếc có lẽ là vận khí đã dùng hết còn lại năm đầu phổ thông tấn mánh long liền một cái màu trắng chùm sáng đều không có ra việc nơi này thủ lĩnh cấp long thú t h ị quay đầu nhớ kỹ phân ta một chút điểm này yêu cầu nhỏ vương đạo tự nhiên đáp ứng một điểm thịt thú vật mà thôi hứa chi thu rời đi về sau vương đạo tìm tới giang đoàn trưởng để hắn hỗ trợ đem những này lòng thú thi thể đưa đi tính h hồ sơn trang số chín mươi bốn làm t h ú lao bọn hắn có thể lưu lại một đầu phổ thông ban trào tấn mãnh long thi thể giang đoàn trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này trên thực tế dù cho không có thù lao điểm này chuyện nhỏ cũng sẽ không cự tuyệt vương đạo xe bay một lần nữa đằng không tại đông đảo binh sĩ cùng giang đoàn trưởng trong nhìn theo vương đạo mang ô ảo gì rời đi thật mạnh a không hổ là dám cùng nam sơn tập đoàn vật cổ tay tồn tại giang châu có thiếu niên này tại tương lai coi như thế giới dung hợp chỉ sợ cũng s o địa phương khác an toàn nhìn xem xe bay dần dần bóng lưng biến mất giang đoàn trưởng nhịn không được nói một câu xúc động chương ba trăm bảy mươi một thẩm diệu tâm chương ba trăm bảy mươi một thẩm diệu tâm thanh nguyệt hồ công viên trước q u á i vật sự kiện đối với vương đạo đến nói chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn cũng không có chỉ h o á n hắn bao lâu thời gian nhưng là đối với phụ cận cư dân mang đến sung kích lại là tính hủy diệt vương đạo sở dĩ cảm thấy như vậy là bởi vì như thế một hồi hạn chí năng đồng hồ liền thu được không ít tin tức có mẫu thân trương tú vinh có thiệu phi linh có lý vệ quốc cùng lý thiết trụ còn có thẩm diệu tâm v v có thể nói như thế một chút thời gian Cảm giác t o xe bay đến gây nên một chút bạo động rất nhiều lao nhân tiểu hài xa xa vấy xem dù sao định phường cùng nguyện thuộc về an trí phòng lao tiểu khu có thể so với trong thành thôn tồn tại bình thường mấy tháng cũng khó gặp đến một lần xe bay sau khi đậu xe xong vương đạo mang ổ ộ t u di lần theo địa chỉ một đường tìm kiếm thẩm diệu tâm nhà thì ở lầu một rất nhanh liền bị bọn hắn tìm tới đ ù n g đ ù n g hai lần tiếng đập cửa về sau một vị tóc bạc lao thái thái mở cửa thầm mãi mãi ngài tốt ta là thẩm diệu tâm đồng học thẩm diệu tâm ở nhà sao nhìn xem lao thái thái ánh mắt n g h i hoặc vương đạo dẫn đầu trả lời nghe vậy lao thái thái kịp phản ứng lập tức trở nên nhiệt tình ngươi lai ngươi chính là tôn nữ của ta nói đồng học kia a còn là cái x o á tiểu tử còn có vị cô nương này đều nhanh mời đến nói lao thái thái hướng trong phòng hô một tiếng diệu tâm diệu tâm à mau ra đây ngươi đồng học đến còn có cái xinh đẹp bé gái tới rồi mãi mãi thẩm diệu tâm thanh thúy tiếng đáp lại chuyển đến kỳ thật nàng đã nghe phía bên ngoài trò chuyện âm thanh cũng theo nói chuyện bên trong xác nhận vương đạo đã trước thời hạn biết thân phận của nàng mặc dù có chút xấu hổ nhưng là việc đã đến nước này thẩm diệu tâm cũng không thể không đi ra rất nhanh một vị mặc màu trắng b ả y phần tay hao háo sơ mi dáng người hiểu điệu thiếu nữ đi tới đen nhánh như thác nước mái tóc đơn giản đâm vào sau đầu khuôn mặt tinh xảo hai con ngươi điểm sơn đáng tiếc duy nhất chính là trên má trái một khối lớn màu đỏ bứt phá hư mi cảm nếu không tuyệt đối để người liếc mắt khó quên thẩm d i ệ u tâm đồng học ta nên gọi ngươi lạc đường ngôi sao đâu vẫn là gọi thẩm d i ệ u tâm đâu ngươi giấu đến ta thật khổ à vương đạo nhìn xem đi chứ bất cùng trong trò chơi không khác nhau chút nào thẩm d i ệ u tâm trong lòng không khỏi hơi xúc động trước kia ở trường học thời điểm cô nương này bởi vì tính cách cùng bất nguyên nhân luôn luôn cúi đầu ai cũng thấy không rõ như thế nào tử lại không nghĩ rằng cái kia như thác nước tóc dài che giấu xuống là hình dáng hoàn mỹ như vậy tinh xảo một gương mặt đến n ỗ i cái kia phá hư mỹ cảm bớt lấy trước mắt sinh vật kỹ thuật hoàn toàn có thể loại trừ mặc dù tốn hao không ít nhưng là đối với chuyển chức sử thi ẩn tàng chức nghiệp thẩm diệu tâm đến nói sớm tối đều có thể kiếm được khoản tiền kia chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn nghĩ đến đây cũng là thẩm diệu tâm lần này không có cúi đầu dũng cảm đem bất thể hiện ra nguyên nhân nghe tới vương đạo lời nói về sau thẩm diệu tâm có chút xấu hổ cười cười cũng không có giấu mọi người trước đó ta có nói qua tiến vào trò chơi thời điểm bất mặt chính là đem trên mặt cái này bất cho ẩn tàng vương đạo hồi tưởng một chút giống như đúng là như thế ngôi sao muội muội người biết ta sao ô ờ thì tiến lên giữ chặt thẩm diệu tâm tay đối với ồ âu gì tồn tại thẩm diệu tâm khi nhìn đến chân nhân nháy mắt liền xác nhận thân phận của nàng vương đạo không có lắc lư nàng trong trò chơi nở t ỡ cờ t ỷ t ỷ coi là thật dáng lâm hiện thực mặc dù trong lòng còn có loại ảo tưởng cùng hiện thực đan sen cảm giác không chân thật nhưng là rất nhanh ồ âu gì thần thái biểu hiện cùng xúc cảm để thẩm diệu tâm xác nhận cái này đích đích s á c s ắ c là chân thật tồn tại là một cái người sống sờ sờ hai nữ ở giữa tiếp xúc rất nhanh để thẩm diệu tâm làm việc tốt lý kiến thiết nàng kéo ở ồ âu gì tay cười nói đương nhiên n h ậ biết ngươi là ồ âu gì tỉ tỉ theo thân phận xác nhận đám người giữa lẫn nhau cảm giác qu ngồi xuống tán dốc một hồi về sau vương đạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích chuyến đi này thầm lãnh i ã i như thế nói với ngài đi diệu tâm xem như ta công hội trọng điểm bồi dưỡng cốt cán cho nên ta khẳng định phải bảo hộ an toàn của nàng thanh nguyệt hồ cái kêu bí cảnh sự t ì n h ngài cũng biết nửa giờ trước còn xảy ra sự cố cho nên muốn đem diệu tâm tiếp vào ta nơi đó đằng sau sẽ còn thành lập công hội câu lạc bộ mặt khác sợ ngài không yên lòng cho nên liền nghĩ mời ngài một khối đi qua vừa vặn nghe diệu tâm nói ngài chủ nghệ tuyệt đình cũng có thể để cho chúng ta thuận tiện no mây mẩy có lộc ăn không biết ngài ý như thế nào một mạch nói ra lời nói này về sau hắn liền nhìn c h ầ m c h ầ m lao thái thái phản ứng chỉ cần lao thái thái đồng ý xuống tới nghĩ đến thẩm diệu tâm bên kia cũng sẽ không phản đối thầm mãi mãi nghe vậy trầm tư một lát n g ầ n đầu một cái nhìn thấy mấy tiểu bối bao quát chính mình tôn nữ bảo bối đều chờ mong nhìn xem nàng trong lòng rõ ràng đây là biện pháp tốt nhất vô luận là đối với nàng còn là thẩm diệu tâm hơn nữa nhìn cháu gái của mình dạng như vậy sợ là một trái tim đều bay đến trước mắt tiểu tử này trên thân nghĩ tới đây nàng cũng không ban cái nút hướng hương đạo hiền l ệ c cười không cần nhìn ta như vậy lão bà tử lại không phải không biết chuyện người hiện tại thế lạ này có thể an ổn sống s ó t chính là chuyện tốt chỉ cần ngươi không chê lão bà tử là được l ã o nhân ra nhà ra vương đạo mấy người đều rất cao hứng tiếp xuống cũng không chỉ hoãn thẩm rượu tâm hai ông cháu bắt đầu thu dọn đồ đạc kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập chính là một chút tư nhân vật dụng thay giặt quần áo cái gì sau một tiếng xe bay rời đi định phường cùng nguyện t h ẩ m mãi mãi nhìn xem dần dần biến mất ở trong tầm mắt cư xá q u a y đầu lời nói t h â m thiế hướng vương đạo nói một câu về sau ta hai ông cháu liền làm phiền ngươi chiếu cố lao bà tử không quan trọng nhưng ta cái này cháu gánh oan ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nàng từ nhỏ đã mất phụ mẫu cũng không thể khi dễ nàng. điểm này lao nhân ra ngài yên tâm ta chắc chắn sẽ không để rượu tâm bị thương tổn vương đạo liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ thẩm rượu tâm vô bộ ngực cam đoan trở lại thính hồ sơn trang số chín biệt thự về sau lại là một trận bận rộn thẩm rượu tâm hai ông cháu cũng ở nơi đây an định lại trong lúc đó phát sinh một kiện khúc nhạc d ạ o ngắn đó chính là thẩm mãi mãi phát hiện nơi này cũng ở bên cạnh thanh n g u y ệ n hồ cũng không có so trước đó ở định phường cùng nguyện an toàn đối với lao thái thái nghi vấn vương đạo cũng không có che giấu quan minh chính mình siêu hạn quyền sư thân phận để chứng minh còn đi biệt thự kho lệnh cắt một khối tấn bánh long thủ lĩnh thị thú vật đây là buổi chiều giang đoàn cũng là đến lúc này thẩm diệu tâm cùng thẩm mãi mãi mới hiểu được người thiếu niên trước mắt này lại chính là giang châu khối địa giới này thủ hộ quyền sư nếu nói an toàn nơi nào có so nơi này an toàn hơn địa phương nhất là thẩm diệu tâm biết được tình huống về sau càng là một đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm vương đạo tựa hồ muốn làm rõ vì sao ở trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra trước kia cái bóng chẳng lẽ vị kia lưu thi nhu thật đối với đạo ca tạo thành trọng đại đ ạ kích lúc này mới tạo nên hắn thoát thai h o à n cốt vẫn là nói ca tiến vào thiên khải thế giới bên trong bị tồn tại gì cụ thể không phải vì sao biến hóa như thế lớn vương đạo không biết thẩm rượu tâm suy nghĩ lung tung nếu là biết sợ là muốn kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người bởi vì nghiêm trình mà nói thật sự là hắn bị p h ụ thể chẳng qua là bị một cái dị thế linh hồn p h ụ thể ông ngay tại vương đạo chuẩn bị mang thẩm rượu tâm hai ông cháu quen thuộc xuống biệt thự hoàn cảnh lúc trí năng đồng hồ lần nữa sáng lên khi thấy biểu hiện tin tức về sau hắn nhịn không được chửi bậy một câu thật đúng là làm sao đều đổi tới một ngày rồi chương ba trăm bảy mươi hai mở tiệc chiêu đ ã i chương ba trăm bảy mươi hai mở tiệc chiêu lãi vương đạo sở dĩ như thế chửi bậy là bởi vì nhìn thấy phát tới tin tức chính là phủ sinh ngực n ộ n g vị này lao ca nói hắn đã chạy đến giang châu để vương đạo chuẩn bị kỹ càng cho hắn bảy tiệp mời khách xem ra phủ sinh nhược mộng là đã xử lý tốt chính mình sự t ì n h ứng ước đến giúp đỡ câu lạc bộ thành lập công việc cho phủ sinh nhược mộng phát đi thính hồ sơn trang địa chỉ về sau vương đạo bắt đầu suy nghĩ lên một chuyện khác đó chính là câu lạc bộ tuyên chỉ ở đâu là trực tiếp tự mình dùng tiền tìm đội thi công thành lập còn là trực tiếp mua có sẵn từ nội tâm đến nói vương đạo tương đối có khuynh hướng đem câu lạc bộ trực tiếp thành lập tại thính hồ sơn trang toàn bộ thính hồ sơn trang chiếm diện tích hơn hai ván mẫu chứ có ba mươi sáu tràng biệt tự còn có mấy chục tràng cấp cao những n à y thương phẩm phòng phân bố tại khu biệt thự dựa vào sau mỗi một nhà đều có tám mươi tám tầng nếu có thực lực đem toàn bộ thính hồ sơn trang bán đi đến dùng để làm vô hạn hoàng triều câu lạc bộ trụ sở không chỉ có diện tích đầy đủ mà lại tuyệt đối có thể diện chỉ là cân nhắc đến giá cả vương đạo lập tức bỏ đi chính mình suy nghĩ nói đùa cái gì chỉ là ba mươi sáu ngôi biệt thự chung vào một chỗ giá trị thị trường liền không sai biệt lắm hai tỷ nếu như lại thêm khu biệt thự đằng sau thương phẩm phòng sợ là không có mấy trăm ư c điểm tín dụng căn bản bắt không được đến ngay tại vương đạo có chút chán nản lúc đột nhiên não hải linh quan nói lên có lẽ sự tỉnh còn có bước mặt không đúng có lẽ không cần nhiều như vậy lên trước lưới nhìn xem tình huống vợ c h i ề u vậy sẽ bí cảnh quái vật sự tình hiện tại cũng đã lên men hắn một bên mở ra trí năng đồng hồ một bên trong lòng càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý thính hồ sơn trang mặc dù thuộc về cao cấp khu dân cư cư trú đều là người giàu có nhưng chính vì vậy nơi này chủ xí nghiệp cũng càng thêm tiếp mệnh đồng thời có điều kiện rời đi nơi này chuyển sang nơi khác cư trú tăng thêm thính hồ sơn trang vị trí càng thêm tới gần thanh n g u y ệ n hồ nói cách khác càng thêm nguy hiểm cho nên này sẽ hẳn là có rất nhiều người tại bán tháo nơi này phòng ở trong lúc suy tư trí năng đồng hồ cũng mở ra một bộ ba d màn hình giả lập vương đạo ở phía trên thao tác lựa chọn giang châu thị thanh hồ khu một đường s á n g trọn cuối cùng chỉ còn lại thính hồ sơn trang bất động sản tin tức nhiều như vậy ha ha quả nhiên cùng ta dự đoán công hội câu lạc bộ sự t ì n h có hy vọng khi thấy phía trên tin tức biểu hiện vương đạo nhịn không được biết ngôi đạo ca ngươi đang làm gì đâu sự t ì n h gì vui vẻ như vậy ô áo t ì cùng thẩm r ư ợ u tâm đi tới một trái một phải đứng ở bên c ạ n h hắn hai cặp đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn chằm chằm ba dê màn hình muốn biết vương đạo đang bận thứ gì vương đạo cũng không có tận lực che giấu nói đơn giản chính mình nghĩ tại thính hồ sơn trang thành lập công hội câu lạc bộ ý nghĩ vậy rất tốt à dạng này ta công hội thành viên cũng sẽ càng có lòng cảm mến vạn nhất về sau thế giới đúng như chính phủ liên bang nói như vậy cùng thế giới trò chơi dung hợp mọi người cũng có thể lấy nơi này làm trung tâm cùng một chỗ bao đoàn sửa ấm lạc đường ngôi sao ở một bên như có điều suy nghĩ nói nghe tới nàng về sau vương đạo hơi kinh ngạc nhìn cái này tiểu mục sư liếc mắt không nghĩ tới cái này mọi từ bình thường xem ra ngại ngùng hướng nội lại có thể có dạng này kiến thức cùng tân nhắc không hổ là thi đậu rồng lớn học bá quả nhiên mỗi người cũng không thể xem thường vương đạo trong lòng cảm khái một tiếng sau đó cùng hai nữ cùng một chỗ xem ba dê trên màn hình tin tức chỉ thấy phía trên đã phủ lên mấy trăm phòng nguyên tin tức hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng theo ngày bên trên nhìn 95% t r ở lên phòng nguyên đều là hôm nay treo lên s ắ c thực nói là buổi chiều mấy canh giờ này công phu trong đó như vương đạo bọn hắn hiện tại cư trú biệt thự cũng treo lên bảy tám bộ càng mấu chốt chính là những n à y phòng nguyên giá cả đều rất thấp tương đối trước đó giá trị thị trường trực tiếp chém năng lưng thậm chí còn không chỉ điều này nói do cái gì nói do ở chỗ này người muốn đem trong tay phòng ở mau chóng rời tay tại tính khủng hoảng bàn tháo cái này liền rất tuyệt bất quá bây giờ vẫn chưa tới mua đấy thời cơ tốt nhất đợi thêm hai ngày nhìn xem mua trước một bộ giá cả thấp nhất biệt thự đi chờ phụ sinh lão ca đến tốt giàn xếp vương đạo thầm nghĩ lập tức căn cứ phía trên thông tin phương thức liên hệ đến chủ nhân uy ngươi vị nào thanh em đối phương là cái trung niên nam nhân trong giọng nói có một tia không kiên nhẫn vương đạo cũng không dài dòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là mã lao bản đi ta nhìn thấy ngươi treo tại bất động sản trên trang web giao dịch tin tức chính là thính hồ sơn trang số m ư ơ i bốn mươi tự ngươi là chuẩn bị bán ra đúng không đúng đúng, đúng vậy ngươi có hứng thú không sai ta chuẩn bị mua lại bất quá giá cả còn muốn cùng ngươi làm một chút vương đạo còn muốn đẻ thêm điểm giá cả ngôi biệt thự kia nguyên lai giá trị ba hơn ngàn vạn hiện tại bảng tên một nghìn vé đút có thể nói đã là thổ huyết lớn bán phá giá bất quá căn cứ khổ người khác không thể khổ nguyên tắc của mình vương đạo chuẩn bị lại chặt một đồ long đao sau đó hai người một phen có kẻ mặc cả vương đạo đếm kỹ buổi chiều trận kia quái thu tập kích chết bao nhiêu người có bao nhiêu thảm thuyết phục đối phương có thể về điểm vốn đều là kiếm họ mã trung niên bị kiểu nói này lập tức nhớ tới trong nhà thân thích quần bên trong phát những cái kia hiện trường anh trụ lúc này dùng mình một cái cuối cùng hắn cũng không chết gánh d a n h giới cuối cùng lấy hai trăm tám mươi tám vê đốt cải trắng giá cả thành dao họ mã trung niên biệt thự điện tử chứng nhận cũng phát đi qua sau đó tất cả thủ tục thông qua trên mạng một chạm xong vương đạo nhìn xem biến thành chính mình công dân số id điện tử chứng nhận biết số mười bốn biệt thự đã thuộc về mình quả thực lấy không chuẩn bị cho tốt số mười bốn biệt thự sự tình về sau vương đạo tìm tới trương tú vinh thẩm lao thái thái đang cùng nàng kéo việc nhà mẹ ta ban đêm chuẩn bị mời thiết chủ cùng lý thúc bọn họ chạy tới á cơm tăng thêm còn có cái công hội bằng hữu x é tới vừa vặn chúng ta chuyển tới còn không có mời người đến phòng ấm Trương tú vinh nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý lúc này gật đầu đáp ứng vậy ta cùng t h ẩ m bác gái cùng đi chuẩn bị một chút đúng rồi ngươi c ó muốn hay không hô một chút hứa quán chủ bọn hắn cùng một chỗ hắn cũng rất chiếu có ngươi được rồi vậy hôm nay nơi này muốn náo nhiệt vương đạo đáp ứng lập tức bắt đầu người liên hệ khoảng bốn giờ dưới c h i ề u phụ sinh nhược m ộ n g điều khiển xe bay đến trên xe còn chở hắn cabin trò chơi hạ tại long kinh cùng vương đạo liền gặp qua mặt tự nhiên không có gì cảm giác xa lạ lẫn nhau sau khi giới thiệu phụ sinh nhược n ộ n g cũng chuyện đương nhiên nhìn thấy ồ ạo gì nhìn xem vị này lão ca trong mắt đều muốn trừng ra ngoài bộ dáng vương đạo liền biết hắn giật mình trình độ qua một hồi lâu về sau phụ sinh n h ư ợ c mộng mới tính tiếp nhận ở trong hiện thực nhìn thấy trò chơi nở cờ sự thật điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm nhận định quả nhiên đi theo vương đạo mới là lựa chọn tốt nhất phụ sinh n h ư ợ c mộng nghĩ đến chính mình nhìn qua tiểu thuyết mỗi khi gặp thế giới đại biến liền sẽ có danh sưng nhân vật chính khí vận c h i tử xuất hiện bọn hắn ngăn cơn s ó n g giữ cứu vớt thế giới bên người tùy tùng cũng là gà chó lên trời chẳng lẽ vương đạo chính là trong truyền thuyết nhân vật chính mà ta chính là nhân vật chính bên người người công cụ vương đạo tự nhiên không biết phủ sinh được ngộng ý nghĩ trong lòng dù sao cái này lão ca một mực biểu hiện rất đáng tin cậy trao hỏi xong phủ sinh được ngộng rất nhanh hứa chi thu mang hứa phi linh c ũ n g tới sau đó ngay sau đó là lữ vị dân cùng hạ lưu ly cuối cùng đến chính là lý thiết trụ phụ tử trong lúc nhất thời trong biệt thự phi thường náo nhiệt đám người tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất hôm nay trình diện đều là cùng vương đạo tương đối người thân cận cho nên tất cả mọi người tương đối phong khoáng khoảng năm giờ tiệc tối bắt đầu thấm mãi mãi chủ nghệ làm cho tất cả mọi người khen không dứt miệm chủ và khách đều vui vẻ về sau vương đạo đem khách nhân lần lượt đưa tiễn phù sinh n được ngộng được gan bài đi số mười bốn biệt thự lý thiết trụ phụ tử vương đạo cũng đơn độc cùng bọn hắn trò chuyện một chút cân nhắc đến bi cảnh quái vật vấn đề hắn muốn để lý thiết trụ phụ tử cũng dọn đến tính hồ sơn trang bên này số mười bốn biệt thự hoàn toàn có thể ở đến xuống đối với việc này lý vệ quốc làm s ơ suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới dù sao bên này đích xác an toàn một chút lấy hai nhà quan hệ hắn cũng liền không giả mồm cự tuyệt sau đó là hứa chi thu cha con hứa phi linh nao nhau muốn lưu lại bị lao hứa lấy tạm thời không thích hợp làm lý do cự tuyệt mà lại nhà bọn hắn số ba biệt thự cách cũng không xa muốn tới chơi tùy thời có thể. vương đạo vụng trộm đem một chi cấp ép dịch tối ưu hóa gen cùng một bình dịch dinh dưỡng đút cho hứa phi linh nữ nhân của mình cũng không thể bắt đãi cuối cùng đưa tiễn chính là hạ lưu ly cùng lữ vì dân không có chuyện gì để nói chính là hạ lưu ly có chút ưu hoán ánh mắt khiến vương đạo có chút không hiểu thấu đưa xong người trở lại biệt thự thời gian đã vượt qua sáu điểm đám người cũng không lại trì hoãn riêng phần mình trở lại gian phòng của mình bắt đầu đăng nhập thiên khải thế giới dù sao đối với hiện nay thâm lam thế giới đến nói không có cái gì so tại thiên khải thế giới bên trong tăng thực lực lên chuyện trọng yếu hơn chương ba trăm bảy mươi ba khai hoang đại bị bính chương ba trăm bảy mươi ba khai hoang đại bị bính vương đạo tại lễ lệ lãnh đ ạ nấu cơm g i ã ngoại lều vải bên trong mở hai mắt ra liền thấy lạc đường ngôi sao cùng ồ ẩu gì ngay tại một bên nhìn chằm chằm hắn ba người lẫn nhau cười một tiếng không hiểu cảm giác quan hệ thân mật rất nhiều vô hạn chiến đoàn nói chuyện p h í a bên trong phụ sinh ngược mộng ngay tại t ạ t vương đạo hắn bảo hôm nay chuẩn bị khai hoang tử vong tán ca hỏi thăm vương đạo muốn hay không cùng một chỗ tử v o n g tán ca là hai mươi người đoàn đội phó bản khẳng định độ khó muốn so báo thù đại giáo đường còn muốn lớn bất quá vương đạo nghĩ nghĩ còn là trả lời tin tức tự tuyệt chính các người đánh vừa vặn các ngươi còn khai hoang cái gì vương đạo lời nói có chút phách l ố i bất quá hắn nói chính là sự thật mà lại gia nhập khai hoang đội cùng phù sinh nhược mộng bọn hắn cùng hưởng một cái cd sao không chính hắn một mình soát một lần dạng này còn có thể nhiều soát một chút trang bị càng có thể độc hưởng kinh nghiệm một cái ác mộng cấp bậc phó bản bên trong b ụ n đều là l ã n h chúa cấp khả năng chỉ có cuối cùng b ụ n hoặc là lần thứ nhất khai hoang xuất hiện ẩn t ă n g b ú n mới là chuyển k ỳ cấp loại này độ khó nói thật vương đạo cảm thấy hẳn là không có gì độ khó phù sinh n ư ợ c mộng nhìn thấy vương đạo nói lời về sau khỏe miệm nhịn không được co lại có thể nghĩ đến vương đạo quá khứ huy ho cũng có chút không thể làm gì hơi chút suy tư p h ú sinh nhược mộng có một ý kiến muốn không như vậy đi hội t r ư ở n g ta tìm công hội một đám tổ tinh anh cái đoàn hai chúng ta phương so tài một phen nhìn xem cuối cùng phương nào trước hết nhất đã thông phó bản thế nào vương đạo xem xét lập tức hứng thú k i ê n liền so một lần ngươi trước triệu tập nhân thủ bọn người tổ tốt nhớ kỹ đem ta kéo qua đi phó bản chìa khóa còn ở trên tay ta cùng phù sinh nhược mộng trao đổi tốt về sau vương đạo đóng lại nói chuyện phiếm ngôi sao ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm gì ta chuẩn bị đi luyện tập một chút chuyên nghiệp ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao nghe vậy lạc đường ngôi sao đang chuẩn bị đáp ứng liền phát hiện có nói chuyện riêng tin tức phát tới mở ra sau khi xem nàng ngượng ngùng nói ta khuê mật để ta đi giúp nàng qua cái nhiệm vụ vương đạo gật gật đầu vậy được rồi chờ chút đoán chừng phụ sinh lão ca sẽ còn kéo ngươi tiến vào khai h o a n đ o à n chúng ta tử vong tán ca công gặp lại cùng lạc đường ngôi sao sau khi tách ra vương đạo liền mang theo ổ ẩu gì thẳng tiến về ngân hàng hắn muốn đem trước đó góp nhặt vật liệu đều lấy ra sau đó thừa dịp này sẽ công phu luyện tập một chút chuyên nghiệp kỹ năng vương đạo hai cái chuyên nghiệp phụ ma cùng công trình học có thể nói đều là quý tộc chuyên nghiệp không có đủ đầu nhập là luyện không dạy không chỉ cần phải đại lượng vật liệu luyện tập còn cần rất nhiều b ả n vẽ nhất là phụ ma chuyên nghiệp liền cơ bản nhất vật liệu kỳ dị c h i bụi đều vô cùng chân quý cần phân giải màu trắng trang bị mới có thể có đến có thể suy ra nếu như muốn đem cái này chuyên nghiệp bắt đầu luyện là sao mà khó khăn bất quá vương đạo hôm nay dự định luyện tập chính là phụ ma bởi vì hắn đã góp nhặt rất nhiều phụ ma vật liệu đều là phân giải những cái kia cấp thấp trang bị được đến theo nhà kho đem tất cả kỳ dị c h i bụi linh hồn tri bụi khối nhỏ ma pháp tinh hoa các loại tài liệu lấy ra hắn lại tìm đến phụ ma chuyên nghiệp h u n luyện sư liền đứng đang h u n luyện sư bên cạnh vương đ dần dần gia tăng chính mình chuyên nghiệp kỹ năng độ thuần thục ông đinh ông đinh ông đinh theo vật liệu bị sử dụng thanh âm không ngừng chuyển ra vương đạo kỹ năng độ thuần thục phi tốc dâng lên bởi vì vật liệu sung túc có thể không gián đoạn thí nghiệm cho nên một điểm chỉ h o á n đều không cần đánh một điểm hai điểm ba điểm vẹn vẹn chỉ là hơn mười phút đi qua vương đạo dưới chân liền dâng lên kim quang hắn dừng lại một chút phát hiện phụ ma kỹ năng đã theo sơ cấp thăng cấp đến trung cấp liết mắt nhìn còn lại vật liệu vương đạo tiếp tục cắm đầu luyện tập mặc dù như thế mất một lúc liền đem để người ngắm mà lùi b ư ớ c phụ ma chuyên nghiệp thăng cấp thế nhưng là cái này cũng không đại biểu phụ ma chuyên nghiệp tốt luyện chỉ có điều cầm tiền tài đổi lấy thời gian mà thôi theo vương đạo tiêu hao bao nhiêu vật liệu liền có thể biết hắn trung cấp phụ ma tràn ngập kim tiền hương vị thời gian trôi qua lại là hai mươi phút đi qua vương đạo rốt cục cũng ngừng lại lúc này hắn phụ ma đẳng cấp khó khăn lắm thăng cấp đến cao cấp không phải là không muốn tiếp tục mà là bởi vì không có vật liệu phụ ma đạt tới cao cấp về sau tiêu hao vật liệu biến thành huyễn tượng chi bụi pháp tinh hoa những n à y cao cấp hơn vật liệu những tài liệu này chỉ có phân giải cấp 30 trở lên trang bị mới có thể xuất hiện mà vương đạo có được tuyệt đại đa số đều là cấp 30 trở xuống trang bị phân giải vật liệu hắn trong ba lô duy nhất có những cái tia còn là h ô m qua cùng huyết sắc lãng mạn t ở cờ về sau đem bộ phận trang bị phân giải về sau đọc được đạo ca làm sao dừng lại rồi ô áo đi một mực ở bên cạnh nhìn xem trong ngực còn ôm vương đạo triệu hoán đi ra tiểu hát miêu tạm thời không có vật liệu ta đang nghĩ con tên hay không đem nhà kho những cái tia cấp 30 trở lên trang bị phân giải hết trực tiếp đem chuyên nghiệp đẳng cấp vọt tới chuyên gia cấp vương đạo một bên đáp trả một bên lại cho chính mình trên trang bị thực hiện vụ ma hắn chuẩn bị trở về đầu đi công hội nhà kho nhìn xem có hay không tốt một chút phụ ma b ả n vẽ nếu có thêm tinh thần càng tốt hơn đúng lúc này vương đạo bên thai chuyển đến tiếng nhắc nhở hệ thống phụ sinh nhược mộng chuẩn bị đưa ngươi triệu hoán đến thủ hộ giả thác cao xin hỏi có đồng ý hay không nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau vương đạo biết hôm nay chuyên nghiệp huấn luyện chỉ có thể đến nơi này nghĩ đến phù sinh nhược mộng đã tổ người tốt đây là thông qua t ử v o n g tán ca phó bản bên ngoài tập hợp thạch triệu hoán hắn đâu lựa chọn đồng ý tiến vào đoàn vương đạo xem xét trong đoàn đội những người khác danh tự nhìn không được vui chỉ thấy trong đoàn đội vô hạn chiến đoàn tất cả mọi người thình lình xuất hiện bao quát về sau gia nhập nam quốc t r ư n g đầu tiên nhân chỉ đường b ọ n người trừ cái đó ra thiên vũ lưu tinh nhất kỵ đương thiên chờ vương đạo có thể nhớ kỹ danh t ự người t r ờ i cũng tại khá lắm xem ra đây là đem vô hạn hoàng triều tất cả cao thủ tất cả tập hợp đến cùng một chỗ quyết tâm chuẩn bị kỹ càng tốt so với ta thử một phen vương đạo cười ha ha một tiếng về sau lựa chọn đồng ý sau đó cả người chậm dại biến mất tại nguyên chỗ hình ảnh thay đổi về sau hắn đã xuất hiện tại từ vong tán ca c đạo ca bạo pháp lão đại hội trưởng phó bản cổng người người n h ồ náo chưng bảy tám trăm số lượng lần này khai hoang xem như vô hạn hoàng triều công hội hoạt động tất cả đạt tới cấp ba mươi đều có thể tham gia đương nhiên bởi vì cao thủ chân chính đều bị phủ sinh ngược mộng lôi đi đi xây dựng cùng vương đạo so đấu thông quan tốc độ siêu cấp đoàn cho nên cái khác vô hạn hoàng triều người chơi chỉ có thể chính mình thành đoàn tự do phát huy vài giây đồng hồ về sau ô alg cũng bị kéo đi qua tất cả mọi người đến đông đủ vương đạo lợi dụng ma lực sợi tơ nhảy đến tập hợp t h ạ c h đỉnh sau đó đối với đến tham dự hoạt động tất cả người chơi kêu gọi các n g h n h đệ lần này phó bạn khai hoang xem như ta vô hạn hoàng triều công hội hoạt động ta sẽ cùng ta nở tờ cờ đồng bạn tính một cái đoàn Cùng quá tốt hội h trưởng và thuế đều là khai hoang trước mười làm sao cũng có thể đến phiên ta đi làm không tốt so với hội trưởng bọn hắn trước thông quan ha ha mọi người cùng nhau cố lên xuất hiện tại tử vong tán ca phó bản trước người chơi có theo ể n ó ma lực à hàng rào bị vương đạo mở ra phụ sinh được mộng bọn người nối đuôi nhau mà vào tiếp theo là người chơi khác chính mình tạo thành đoàn đội tăng thêm phụ sinh được mộng bọn hắn siêu cấp đoàn hết thể đi vào ba mươi tám cái hai mươi người đoàn cuối cùng còn thừa lại mười cái người chơi bọn hắn nhân số không đủ tạo thành một cái đoàn đội các ngươi trước tiên có thể ở chung quanh luyện một chút cấp coi như cái khác đoàn đội dự bị dù sao có chút b ộ t có lẽ cần nghề nghiệp phối trộn khác biệt cùng bọn hắn nói một tiếng về sau vương đạo mang ồ ả u gì cũng đi vào phó bản nếu là biết giải g i ả i chúng ta cùng một chỗ liền tốt làm dự bị còn không biết muốn chờ bao lâu đâu mắt thấy ma lực hàng rào một lần nữa khép lại một vị chiến sĩ người chơi giống như vô tâm lẩm bẩm một câu n g h e vậy ở đây hơn mười vị người chơi trong đó có mấy cái đều thần sắc ngột ngạt hiển nhiên bị lay động tâm tư có chút khó chịu dù sao mắt thấy những người khác đi vào phó bản Đi đánh khai hoang đánh buôn, mà chính buộc, mà m ì n h chỉ có t h chờ ể yên lặng đ ợ i khẳng không định chút h trong lòng có c dễ ị u À, đúng rồi, chiến á cái c có người k á c đạt t ớ cấp chúng chính cái c mấy bằng bằng nha, muốn không người mình đoạn. hữu hô hữu, h ta kia tổ lại i Vị chiến sĩ người chơi lại tới một câu nói cái gì đây ngươi hợp đồng hiệp nghị bảo mật không nhìn sao chẳng lẽ e muốn m giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng lại nói nơi này xem như chúng ta công hội tư hữu phó bản chỉ có hội trưởng có chìa khóa lập tức có người chơi kịp phản ứng thân xác nghiêm túc t r á c cứ dừng a không được thì không được đi ta mới không nghĩ tại cái này nóng c h bên cạnh người chơi nói khác tiến lên quyết nhủ không có người nhìn thấy vừa rồi vị kia chiến sĩ người chơi cưỡi ngựa đi xa về sau quay đầu nhìn từ vòng tán ca phó bản liếp mắt trong mắt tràn đầy hoán niệm vượt qua phó bản mà n sáng vương đạo chú ý tới phía trước còn có một đạo nặng nề cửa gỗ kẹt kẹt đẩy ra cửa về sau lập tức một loại h u ám cảm giác bị đẻ nén chuyển đến vừa mắt là cầu thang hành lang tràn ngập phủ bụi thật lâu hương vị trên mặt đất còn có vừa đi vừa về chạy nhanh chuột còn có treo trên tường k h á i dị n h n trong lúc mơ hồ có thể nghe tới âm nhạc thanh âm chuyển đến mặc dù tiết tấu thanh thoát lại làm cho người không vui đây chính là tử vong tán ca phó bản sao thật đúng là hiển nhiên một bộ vong linh nhạc viên bộ dáng vương đạo nhìn cách đó không xa chậm rãi tới u hồ ẩu gì trêu chọc chết thảm du hồ tinh anh cấp quái vật lượng máu 1850 q u á i vật này tựa như là một đoàn trắng bệnh năng lượng thể trôi nổi mà đi lượng máu cũng như trong dự liệu khoa trương như vậy bất quá may mắn là loại này tiểu quái đều là một cái một cái đơn độc hành động nghĩ đến là cho đến khai hoa người n g thử nghiệm chi dụng cái tổ một cái tiểu quái gần 2.000 vạn lượng máu đùa ta chơi đâu đây chính là 20 người đoàn đội phó bản hàm kim lượng sao không hổ là ác m ộ t cấp ta cảm giác hôm nay trang bị đến đỏ đoán chừng còn muốn chạy tới gần nhất bóng đêm chân sửa chữa nhìn xem trong kênh công hội đám người nói chuyện p i ế m vương đạo nhịn không được cười ha, ha một tiếng những người chơi này trước đó liền đánh qua một chút năm người vốn còn nhiều nhất là trở ngại cấp hiện tại bị đoàn vốn độ khó kinh h ạ i đến cũng bình thường thủy nguyên tố triệu hoán đem vạn năm tiểu lão đệ triệu hoán đi ra vương đạo bắt đầu đập thủ vô hạn viêm bạo thuật một trăm sáu m ộ t bốn bốn hai năm bốn nghìn sáu trăm năm mươi hai viêm bạo hỏa cầu rời khỏi tay trực tiếp n ệ n tại chết thảm du hồn trên thân bởi vì loại này hữu hồn quái vật không có yếu hại cho nên tạo thành tổn thương so v ư ơ n g đạo trong tưởng tượng thấp không ít may mắn có quang minh sứ giả chiến bảo tăng tổn thương năm mươi nếu không gặp được loại này u hồn quái thật đúng là khó đánh vương đạo lắc đầu lần nữa cầm trong tay viêm bạo hỏa cầu ném ra bên ngoài tám mươi một h a i sáu ba năm chín nghìn ba trăm linh bốn lần này không có bạo kích bởi vậy vô hạn đặc tính không có phát động bất quá tổn thương vẫn như cũ khả quan thay đổi cắt s é n bản truyền thuyết trang bị c ổ rỗ bóng tối lại trải qua hạ tuyến ma lực rèn luyện vương đạo cơ sở pháp thuật công kích đã gần năm ảo ngộ vải ra lượng máu của hắn vượt qua hai trăm linh song phòng vượt qua hai năm vạn đã hoàn toàn không thể làm làm người chơi đến xem tối chết thảm du hồn nhận công kích lập tức hướng vương đạo nhanh chóng trôi nổi tới tốc độ của nó rất nhanh không biết có phải hay không là bởi vì không có chân giảm tốc、thuật. cho quái vật p h đến ngày t nay theo đuổi với cái này thường dùng nhất pháp thuật quen thuộc vương đạo lần nữa áp suất pháp thuật ngâm sướng thời gian tăng thêm trang bị tăng thêm vô hạn viêm bạo thuật chỉ còn lại một tám giây ngâm sướng thời gian cho nên cho dù chết thảm du hồn không có yếu hại vương đạo chuyển vận cũng là cực kỳ kinh khủng mặt khác bởi vì liệt diễm áo t r à n g h ỏ a chi s ủ n g nhi đặc hiệu hắn h ỏ a diễm pháp thuật tỷ lệ bạo kích cao tới ba mươi năm cái s á t suất này phát động bạo kích số lần đã cực kỳ khả quan chín mươi tám mươi bảy mươi làm chết thảm du hồn lượng máu hạ xuống đến năm mươi tả hữu một cái màu vàng tổn thương xuất hiện quái vật trực tiếp độ tử t vương đạo thần tính đạt tới năm điểm thần uy đối với quái vật bình thường phát động s á t suất đã đạt tới năm mươi tinh anh cấp thì là một ư ơ i bảy tả hữu loại này s á t suất mãi cho đến du hồn năm mươi lượng máu mới phát động đã là hắn mặt tương đối đen tiểu quái tử vong vương đạo nhìn xem tới sổ giải rác kinh nghiệm không khỏi nhất miệng hắn vượt qua quái vật cấp hai có kinh nghiệm trừng phạt cho nên dù cho có tinh lực r ồ i r à o trạng thái cũng được lợi rất thấp hơi chút suy tư vương đạo dứt khoát đem kinh nghiệm đều phân cho ổ l c di chuẩn bị để nàng đẳng cấp đổi kịp chính mình lại đem thu hoạch kinh nghiệm bình quân phân phối lý lý đi sờ thi thể nhìn cái này t ử vong tán ca tiểu quái có thể hay không ra đồ tốt vương đạo nghĩ đến báo thủ đại giáo đường xuất phẩm thập tự quân xáo trang vẫn còn có chút chờ mong hiện tại trên người hắn thật nhiều trang bị đều là đồ lam tán kiện chỗ tăng lên còn rất lớn ổ ộc di nghe vậy n nhưng mà kết quả khiến người ta thất vọng trừ một chút tiền trò chơi cùng rách dưới vật phẩm cái gì cũng không có nhìn xem tóc vàng lớn cô nàng ánh mắt vô tội vương đạo bất đắc di cười cười không có chuyện đoán chừng cái đoàn này vốn tiểu quái liền không ra thứ gì tốt chúng ta đi tìm một tiếp xuống hai người thuận vừa rồi du hồn xuất hiện phương hướng tiến lên một đường thanh lý tiểu quái trừ chết thảm du hồn còn xuất hiện mặt khác mấy loại quái vật u linh mã đẳng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu hai một triệu u linh mã phu đẳng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu một nghìn tám trăm hai loại quái vật một đợt có mấy cái cùng một chỗ trong đó mã phu còn có thể cho ngựa tăng máu. vương đạo này sẽ cũng lười lại một cái một cái đi đánh dứt khoát nhiều kéo mấy cái đem chiến hồn trong đấy muốn nhìn một chút tiểu quái đánh hắn phá không phá phòng kết quả để hắn rất hài lòng quả nhiên trừ một điểm cưỡng chế tổn thương không còn gì khác đã như thế vương đạo cũng không còn cẩn thận từng ly từng tí phân phối ồ âu thì chờ quái kéo tốt lại ra tay về sau hắn liền bắt đầu không bị cản trở chương ba trăm bảy mươi lăm lãnh khóc phong bạo giới chỉ băng thương thuật băng thương thuật băng thương thuật vương đạo một đường chạy vội nhìn thấy quái vật liền dùng thuấn phát phác thuật kéo、qua. Thằng đến cái h ạ y đến c u này g nhìn t thần n dừng quay tính h thật là một cái độ tốt chờ ta tinh thần thuộc tính vượt qua chính ảnh thần tính liền có thể đạt tới một mươi điểm đến lúc đó không biết sẽ hay không có biến hóa gì vương đạo nhìn xem từng cái bị màu vàng tổn thương m i ệ n sắt quái vật không khỏi phỏng đoán lên chính mình bàn tay vàng lúc trước dồ ẹn là tốn hao khí lực lớn như vậy mới ngưng tụ một viên thần cấp kỹ năng phụ thạch độc thần cũng cuối cùng cho hắn gia tăng một điểm thần tính mà chính hắn bàn tay vàng bằng đâu chỉ cần gia tăng một ngàn điểm tinh thần thuộc tính liền có thể gia tăng một điểm thần tính từ một điểm này nhìn bàn tay vàng tuyệt đối là viễn siêu dồ ẹn là loại này bán thần cấp tồn tại đạo ca cái này bột u không phải hữu hồn hệ quái vật hẳn là có yếu hại a ngay tại vương đạo cân nhắc thần tính sự tính lúc ổ áo di thanh em đánh gây hắn tóc vàng lớ đối với yếu hại tẩu vị on loại hình người chơi thuyết pháp tiếp nhận rất nhanh vương đạo quay đầu quan sát thêm vài lần rất nhanh khẳng định ô lg ì suy đoán không sai cái này vẫn là cái vong linh quái nhưng là thuộc về có thực thể loại kia khẳng định có yếu hại đêm tối kỵ sĩ aza munong đẳng cấp 37, lãnh chúa cấp phó bản b u t lượng máu 1 1 t t ỷ cái này bột toàn thân trong giáp tay cầm đại kiếm hai tay dưới hông làm ộ t thất hai mắt buốc lên lục quang tử linh chiến mã h á n thân ở một chỗ chiếm diện tích cực lớn c h u ồ n ngựa bên trong cùng hoàn cảnh chung quanh có vẻ hơi không hợp nhau vương đạo nghĩ đến rất sớm trước đó làm phó bản mở cửa nhiệm vụ vong linh tán ca tại nhiệm vụ nói rõ bên trong có một đoạn như vậy lời nói nhưng mà bởi vì trong tháp còn có rất nhiều bị mẹ sở n triệu hồi da không thuộc về cái thế giới này tồn tại bọn chúng tại tháp cao chủ nhân biến mất về sau hấp thu lực lượng điên cuồng trưởng thành nghĩ đến đây chính là được thủ hộ người mẹ sở n triệu hồi da quái vật một trong chẳng lẽ trước đó những cái k i a mã phu loại hình đũ h ồ n quái khi còn sống đều là bị a ra môn nông xử lý vương đạo một bên phỏng đoán một bên đem bộ dìn x u t phát đến canh công hội đạo tam sinh đã tới số một bộ trước mặt cho các huynh đệ nhìn xem mô bản một bên khác phù sinh được n ộ n g bọn người vẫn còn đang đánh chết thảm vú hồn thậm chí mới vừa vặn thoáng nhìn l u linh m a phu khi bọn hắn nhìn thấy vương đạo xin xót lập tức bị thật sâu đ ạ kích đến quả nhiên nhà mình hội trưởng có thể một mình xông ra bạo pháp chi danh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đây thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt thực lực đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng giờ phút này vô hạn hoàng triều vượt qua chín mươi chín người chơi trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này c h ấ n kinh tại vương đạo thực lực đồng thời cũng âm thầm may mắn chính mình lưu tại vô hạn hoàng triều phù sinh được n ộ cái này bộ xem ra hẳn là có thể ra toạ k�� không biết từ lúc nào bắt đầu vô hạn hoàng t r i ề u liền lưu truyền hội t r ư ở n g đạo tam sinh tay đen nghe đồn trải qua thời gian dài như vậy đã tại đông đảo công hội thành viên trong lòng hình thành thâm căn cố đ ế ấn tượng quả nhiên phụ sinh được mộng lời nói khiến người khác vui không được mặc dù bọn hắn không dám t r ê o chọc nhà mình hội t r ư ở n g nhưng không trở ngại phát ra liên tiếp nén cười biểu lộ tỏ rõ cảm giác tồn tại vương đạo nhìn thấy tin tức về sau sắc mặt t ố i sầm không biết là người nào đi để lọt t i ế n gió g bất quá quay đầu nhìn thấy ngay tại nhặt tiểu quái rơi xuống hồ học hắn lập tức một lần nữa tỉnh lại tay đen không tồn tại chỉ cần về sau đều để có được may mắn bé con tóc vàng lớn cô nàng đi sở thi vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không tay đen đúng lúc này ô áo gì phát ra kinh hỷ thanh âm đạo ca cái này tiểu quái vậy mà ra một kiện sử thi trang bị theo nàng tiếng nói vừa ra món kia trang bị thuộc tính cũng xuất hiện tại đội ngũ giao diện lánh khốc phong bạo giới chỉ chiết nhẫn sử thi bên bị chín mươi chín một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi lăm pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí ngón tay thuộc tính sức chịu đựng ba trăm mười hai trí lực hai trăm năm mươi lăm tinh thần tám mươi tỉnh táo k ha i ha ha làm xinh đẹp lì lì lần này ai còn dám nói tay ta đen vương đạo đem chiếc nhẫn sức gìn xuất phát đến kênh công hội sau đó thêm một câu đạo tam sinh phụ sinh ngược ngộng vừa rồi nhặt tiểu quái thi thể không biết vì sao mỏ ra một kiện chiếc nhẫn ngươi nói cái này tiểu quái làm sao còn ra xử thi trang bị đâu không nghĩ ra p h ù sinh ngược ngộng chúng công hội người chơi vương đạo cười ha ha một tiếng tâm tình thật tốt cũng thuận tay đem lánh khớp phong bạo giới chỉ thay đổi đến nỗi đổi lại món kia nguyên chất chi hoàn thì là cho ô ẩu di mang mặc dù chỉ là cấp m ộ ư ơ i năm sử thi chiếc nhẫn nhưng đặc hiệu còn được mà lại loại này đổ trang sức loại trang bị bất cứ lúc nào đều là khan hiếm phẩm chính là cái này phong bạo chi lực đặc hiệu không thích hợp ta bởi vì tự nhiên hệ pháp thuật ta không có nếu là nguyên tố xạ mạn cân bằng giờ ý những nghề nghiệp này khẳng định như nhặt được trí bảo vương đạo nói thầm một tiếng cũng không lại chỉ hoãn bắt đầu công lập buốt tìm đúng đêm tối kỵ sĩ a g a môn nông đầu hắn một cái viêm bạo hỏa cầu trực tiếp đập tới vô hạn viêm bạo thuật 2 4732. không ngoài dự đoán bộ yếu hại ngay tại đầu s ắ c thực nói là trong đầu đoàn kia linh h ỏ a nửa đêm để chúng ta giết sạch đám người ô hợp này a ra môn nông phát ra một tiếng giống to dùng ngựa hướng vương đạo xông lại tốc độ của hắn rất nhanh cơ hội chợt lóe lên liền xông đến trước mặt bất quá một đạo hàn quang trật hiện trực tiếp đem hắn đóng băng tại nguyên chỗ văn g hoàn thuật vương đạo nhìn xem bị khống lại a ra môn nông trực tiếp lui lại đem khoảng cách khống chế tại bốn mươi mã sau đó mới bắt đầu vô hạn viêm bạo thuật tẩy lễ cách mỗi k h g i â y liên có một cái viêm bạo hỏa cầu đập tới liên miên bất tuyệt mà khi bột trên thân khống chế kỹ năng sắp biến mất lúc rất nhanh liền sẽ có một cái khác khống chế kỹ năng nối liền 99% 98 89% 88 không có cái gì ngoài ý mớn a z a m o n nông bị cáo dục tiên dục từ đồng thời lượng máu cũng đang nhanh chóng hạ xuống bên cạnh ô âu g ì tại vương đạo công kích về sau cũng bắt đầu dùng hỏa cầu thuật bắt đầu công kích nàng tiểu cấm chu không có cần thiết lãng phí ở trong này c ô n g hiến một điểm chuyển vận là được vì tăng thêm tốc độ vương đạo kính tượng cũng lần lượt xuất hiện đứng đại tướng vị pháp trận bên trong thi triển viêm bạc mưa tám mươi t Phía t r ư ớ c mấy cái giai đoạn t h o á cái n thẳng đến g một đã qua, l ư ợ n g máu đi tới 20% cùng ba o g i i đoạn, x u ấ t hiện m ộ t đ i ể mươi ngoài ý muốn. ý ê u s á 376. lỗ mạng nữ chiêu đãi viên. viên chỉ thấy a ra muôn nông trường kiếm một chỉ vương đạo trên thân lập tức xuất hiện một cái nguyền rủa về sau cũng không có mất máu sau khi một cái viêm bạo hỏa cầu đập tới phát hiện một lượng máu không hàng phản tăng về sau vương đạo biết sự tình không có đơn giản như vậy quả nhiên xem xét nguyền rủa hiệu quả là có thể đem bị nguyền rủa đánh dấu mục tiêu tổn thương chuyển đổi thành hiệu quả trị liệu cái này cũng đại biểu cho tại 60 giây nguyền r ù a tiếp tục giai đoạn vương đạo không cách nào tiếp tục công kích bất quá cũng may còn có ô ốc gì kính tượng cùng thủy nguyên tố trên người bọn hắn nhưng không có nguyền r ù a trạng thái ban g hoàn thuật giảm tốc thuật vương đạo mặc dù không có cách nào công kích nhưng là không trở ngại hắn sử dụng khống chế kỹ năng đến cho kính tượng cùng ô ốc gì sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh trước đó giai đoạn tạo thành tổn thương trên cơ bản đều là hắn tạo thành cho nên dù cho cuối cùng cái này gồn bạo giai đoạn hắn không công kích cũng không cần lo lắng lẽ nhất cựu hận vẫn như cũ một mực ở trên người hắn 19 bởi vì vương đạo không phát ra b ộ t lượng máu hạ xuống tốc độ chậm rất nhiều bất quá dù sao chỉ là cái lanh chúa cấp cuối cùng a ra môn nông cũng không có lật lên bằng nước tại đông đảo kính tượng cùng ồ ả di công kích đến lượng máu bị t h a n h k h ô n g ta liền biết một ngày nào đó đêm tối kỵ sĩ cũng sẽ bị đ ê m tối n u ố t hết theo đêm tối kỵ sĩ a ra môn nông nói ra một câu cuối cùng di nôn h ắ n tính cả cái kia thất tên là nửa đ ê m chiến mã cũng cùng một chỗ trùng điệp đổ xuống ồ ả di dưới chân dâng lên thăng cấp kim quang cái này bột có cấp ba mươi bảy nhưng không có kinh nghiệm t r ừ phạt vương đạo nhìn xem trên mặt đất một kỵ một nửa thi thể không khỏi nghĩ đến trước đó trong kênh công hội phụ sinh nhược mộng có quan hệ tọa kỵ t r e o chọc lý lý nhìn ngươi giúp đạo ca s ở cái tọa kỵ đi ra tóc vàng lớn cô nàng hì hì cười một tiếng cũng không đánh chỉ hoãn tiến lên trực tiếp nhặt rơi xuống hệ thống thu hoạch được c a n đ ả m mảnh c h e tay một thu hoạch được bạch lộc bao cổ tay một thu hoạch được thép cưng cường nọ một thu hoạch được phun trào tư duy khỏa tay một thu hoạch được báo hiệu bao cổ tay một thu hoạch được ổn định hàng kim ống nhắm kết cấu đ ồ một thu hoạch được nửa đem dây cư một thu hoạch được kim tệ ba mươi ba ngân tệ bảy mươi nhìn xem từng kiện tiến vào ba không hổ là hai mươi người đoàn vốn hàm kim lượng tại ổ áo g i dưới sự gia t r ỉ của may mắn trực tiếp sử thi trang bị bán buôn hết t hệ thu hoạch được năm kiện sử thi trang bị món t i a kết cấu đổ làm màu làm tinh lương phẩm chất công trình học bán vẽ có thể gia tăng xạ thủ nghề nghiệp vũ khí tổn thương đương nhiên còn có mấu chốt kiện vật phẩm cuối cùng cấp bậc sử thi toạ kỵ nửa đ ê m dây cương sáu tí một lam tuyệt đối thu hoạch lớn vương đạo cao hứng rất nhiều đem tóc vàng lớn cô nàng ôm vào lòng bánh thân hai ngụm sau đó đem nửa đem dây cương lấy ra đưa cho nàng trước đó ngươi đưa ta một cái rụa biện toạ kỵ cái này xem như đạo ca đưa cho ng loại này bị quan tâm cảm giác để ô alg ì thân thể mềm mại khẽ run mắt to màu xanh lam đầy tràn giả dích tình ý vương đạo cười ha ha một tiếng miệng rộng chụp lên lại an ủi một đợt cho đến kéo mới dừng lại động tác sau đó nhìn một chút thu hoạch được mấy món trang bị thuộc tính trong đó báo hiệu bao cổ tay thuộc về pháp sư trang bị trực tiếp thay đổi đến nỗi đổi lại món kia cấp 35 đồ lam bao cổ tay hắn trực tiếp cho phân giải hết thu hoạch được mấy cái tia chấp mảnh vỡ đây là cao cấp phụ ma có thể sử dụng vật liệu giá trị thị trường thậm chí so với ban đầu đồ lam còn cao một chút đánh xong lần trước vương đạo mang ô lam không thông bất quá lại là phát hiện một cái trung lập vũ hồn thợ rèn có thể dùng tiền sửa chữa trang bị xem ra cái này chuồn ngựa thuộc về bên trái c u ố i lối đi cái khác bột cũng tại lối đi khác bên trong mấy phút đồng hồ sau vương đạo hai người một lần nữa trở lại phó bản lối vào lần này bọn hắn dọc theo ngay phía trước cầu thang từng bước m à lên bên hai cảm giác cái kia mơ hồ tiếng âm nhạc dần dần rõ ràng rốt cục khi đi tới cầu thang trên cùng một cái trang trí xa hoa lãng phí phòng khiêu vũ xuất hiện hai người trước mắt trống trải to lớn trong vũ trường phân bố rất nhiều bàn ăn phía trên bảy đầy các loại cao cấp rượu đỏ thủy tinh mâm đựng trái cây cùng màu bạ chỉ có điều cái này xa hoa lãng phí phòng khiêu vũ cũng không nhịn được thời gian ăn mòn khắp nơi che kín cho bụi cùng m n c nệm em hai lại vắng lặng âm nhạc không biết từ chỗ nào chuyển đến trong vũ trường vô số quái vật tùy theo nhẹ nhàng ngày múa lỗ mang nữ chiêu đại viên đẳng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu một nghìn bảy trăm vê đ ú t dạ chi nữ vương đẳng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu một nghìn tám trăm năm mươi vê đ ú t c ù nhiệt g n tình nhân đẳng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu một nghìn sáu trăm năm mươi trọng vũ trường đều là loại này nữ tính tử linh quái vật từng cái dáng người xinh đẹp mặc hở hàng mà lại số lượng đông đạo theo phòng khiêu vũ trên tường những cái kia loã nữ chân dùng cùng những n à y t ử linh quái vật đối thoại có thể thấy được đã từng sinh hoạt tại tòa này trong tháp cao quý tộc bọn hắn sinh hoạt là bao nhiêu rơi xuống lỗ mạng nữ t r i ê u đại viên nói ta chịu không được người kia luôn luôn nhanh như vậy liền kết thúc Dạ chi nữ vương nói liền năm giây ta không có nói đùa cùng n h i ệ t tình nhân nói hắn hỏi ta phải chăng có thể để tiểu quỷ cùng đi ngươi có thể tin tưởng sao nói thật đây còn không phải là b ế t bắt nhất vương đạo cùng ô ầu gì đứng tại phòng khiêu vũ biên giới nghe những quái vật này trong miệng nói chuyện không khỏi nhìn nhau không nói gì nghe nói đã từng có một chút lục giá thành cùng rừng rậm vũ á m quý tộc bọn hắn vì tránh né họa chiến tranh đi thủ hộ giá thấp cao có lẽ đây đều là bọn hắn đã từng tồn tại qua chứng cứ ô tàu t ì sắc mặt đỏ lên ở bên cạnh nhỏ giọng nói tốt h ta bất kể như thế nào chúng ta bắt đầu thanh q u á i cái này phòng khiêu vũ quái vật lít nha lít nhít kinh nghiệm khẳng định rất nhiều vương đạo nói trực tiếp bắt đầu hành động băng long giết đạo một đầu băng long chống r ô n g hiện hiện hiện trực tiếp đem năm mươi tám năm mươi tám mã tất cả quái vật bao phủ sau đó hắn động tác không ngừng lại hướng một cái hướng khác phóng đi phá quân công kích tín ngưỡng chi dược rất nhanh toàn bộ phòng thiêu vũ quái vật đều bị kéo đến cùng một chỗ vương đạo trên đầu lít nha lít nhít bắn ra vô số âm một điểm tổn thương hắn không biết kéo bao nhiêu quái vật bất quá theo ma pháp hộ thuẫn hộ thuẫn giá trị tiêu hao tốc độ có thể thấy được hẳn là không dưới hai ngàn cái bao thuyết vô số rét lạnh băng phiến từ trên trời giang xuống m ả n g lớn tổn t h ư ơ n g bắn ra xem ra cảnh đẹp ý vui bất quá rất nhanh vương đạo dẫn dắt liền ngừng lại bởi vì những n à y tiểu quái vậy mà lại trầm mặc kỹ năng bởi vì dẫn tới tiểu quái quá nhiều liên tiếp không ngừng trầm mặc kỹ năng xuống tới trực tiếp đem vương đạo làm trầm mặc trừ mặt đất rung động cùng phá quân công kích cái khác quần thương kỹ năng đều là pháp thuật kỹ năng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn không tốt tiếp tục như vậy đến l ư ợ xe vương đạo trong lòng biết không ổn lúc này để ổ ẩu di tiên triều phó bản cổng chạy sau đó đánh giá khoảng cách không sai bị lắm hắn cũng nghiêng người gian nan đào tàu sở dĩ muốn n g h i ê n g người là bởi vì đem phía sau lưng lưu cho tiểu quái liền sẽ bởi vì phía sau công kích lâm vào không ngừng choáng trạng thái mấy phút đồng hồ sau rốt cục tại hộ t h u ậ n tiêu hao sạch xe trước hai người chạy ra phó bản thoát ly trạng thái chiến đấu phó bản cổng vương đạo cùng ổ ẩu di lẫn nh quả nhiên vẫn là không thể sóng tối thiểu vừa rồi không nên kéo nhiều như vậy tiểu quái bang lang lang một lần nữa mở ra ma lực hàng rào vương đạo mang hộ ảo dị lần nữa tiến vào phó bản chương 377. khe kéo bốn cũng vô dụng chương 377, khe kéo bốn cũng vô dụng hấp thụ lần trước giáo hấn thanh này vương đạo cẩn thận rất nhiều một đợt chỉ kéo mấy trăm con tiểu quái mặc dù vẫn như cũ thường xuyên bị trầm mặc nhưng cuối cùng có khe hở để hắn phóng thích kỹ năng liệt diễm chi hoàn liệt diễm phong bạo băng long diết ảo mấy phút đồng hồ sau đợt thứ hai đợt thứ ba nửa giờ sau toàn bộ phòng khiêu vũ đã không có khiêu vũ thân ảnh tất cả đều hóa thành trên mặt đất đợi n h ạ t h ì n h quang mà ô áo gì cũng bởi vì những quái vật này kinh nghiệm đẳng cấp đã đi tới cấp 34. chỉ cần lại tăng một cấp nàng liền có thể thay đổi cấp 35 trang bị đến lúc đó thuộc tính sẽ còn tăng vọt không ít n h ạ t tiểu quái rơi xuống ô áo gì vẫn may bộc phát lại lấy ra một kiện đổ tím là một kiện tên là cây lan tử la giới chỉ cấp 35 chiếc nhẫn thuộc tính không sai đặc hiệu là gia tăng thi pháp tốc độ cùng pháp thuật xuyên tấu trừ cái đó ra chính là một chút tiền trò chơi còn có may và vật liệu tơ lửa hả khách không mời ta nên làm chút chuẩn bị ngay tại vương đạo đem tất cả phòng khiêu vũ quái vật dọn dẹp sạch sẽ về sau ngay tới phòng khiêu vũ mặt bên một căn phòng chuyển đến thanh âm hắn mang o l g đi qua xem xét lập tức phát hiện đây là một cái phòng ăn mà tại phòng ăn trên cùng xuất hiện một đống bột không sai thật sự rõ ràng chính là một đống quản gia mùa rộ đẳng cấp 37, lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu 1. 1,7 t p h ỷ rô bin đạ dị ủ bá tước đẳng cấp 37. một cái lanh chúa cấp lớn buốt tay cầm song truy là cái từ linh đạo tặc đến nỗi bốn cái đầu l ĩ n h cấp tiểu bốt u hẳn là theo thứ tự là bốn cái nghề nghiệp trong đó hai cái nam rất dễ phân biệt một cái tay cầm hai tay bữa không có thanh mãn ạ hẳn là vũ khí chiến sĩ một cái khác tay cầm tấm thuẫn cùng một tay bữa cũng không có thanh m ạ n ạ tự nhiên là thuẫn giáp chiến sĩ cũng là mấy cái đầu lĩnh quái bên trong máu dày nhất còn có hai nữ tính đầu lĩnh quái đều cầm pháp trượng liền nhìn không r a n g h ề nghiệp không biết là mục sư pháp sư hoặc là thuật sĩ đạo ca chúng ta làm sao đánh ô ở bên cạnh hỏi t h ă m đương nhiên là trực tiếp đánh không có gì thật là sợ người ở bên cạnh vẫy nước là được nếu có vạn nhất liền lên cho ta sinh mệnh thủ hộ vương đạo rất tùy ý đáp lại nếu như là đơn độc một cái buộc có lẽ đánh lên còn muốn chú ý lẩn tránh một cái công kích nhưng là cái này năm cái cùng một chỗ vừa vặn đem hăn chiến hồn bị động t r o n g đấy lại thêm cứng cỏi chi lực chính là sáu mươi giảm tổn thương lấy vương đạo hiện tại ba vê đốt tải hưu xong phòng trên cơ bản có thể trực tiếp mãng chú ý tránh né lớn kỹ năng là được cùng âu áo gì nói một tiếng về sau hắn liền trực tiếp r ụ quái viêm bạo hỏa cầu bay qua trực tiếp đập trúng quản gia mộ r ồ đầu vô hạn viêm bạo thuật hai trăm hai m ba n g ă m t r ă n h bốn hai bốn nghìn tám trăm m ư ơ i một người làm bẩn đất của ta tấm người xa lạ bột cầm hai thanh màu đỏ thấm t r ủ y thủ xâm lại mà khác bốn cái đầu lĩnh cấp tiểu bột cũng đồng thời phát động công kích băng hoàn thuật h à n quán l o ạ sáng đem năm cái quái vật đóng băng tại nguyên chỗ sau đó vương đạo tâm niệm vừa động trực tiếp tiêu hao chín mươi ma lực triệu hồi ra m ộ ư ơ i tám cái kính tượng viêm bạo mưa bắt đầu xuất hiện bị tập kích quản g i a mổ rộ lượng máu phi tốc hạ xuống mà lại bởi vì áo t r o à n g phóng hỏa đặc hiệu vương đạo viêm bạo thuật cũng có thể đồng thời đối còn lại mấy cái tiểu b ộ t tạo thành tổn thương nhưng mà đang lúc vương đạo coi là hết thể thuận lợi lúc đúng lọc t n ở tỷ nữ ba tức một cái kỹ năng để hắn quá sợ h ã i ma lực thiêu đốt chỉ thấy một đạo màu đen pháp thuật từ trong tay nàng xuất hiện trực tiếp liên tiếp đến vương đạo trên thân cùng lúc đó vương đạo phát hiện chính mình còn sót lại một m ư ơ tại tốc độ ánh sáng biến mất cái tổ antalam ấ nhưng k i n sau khi, v ơ đ rất nhanh đầu lĩnh một bên trong kệ tệ ly nạ nữ sĩ có động tác cường hiệu trị liệu thuật năm trăm bảy mươi hai quái đồ chơi này một cái trị liệu thuật trực tiếp đem đốt vương đạo làm tiểu bột lượng máu thêm đầy còn có thể hay không chơi như thế vô lại vương đạo chửi bậy một tiếng nhất thời cũng không có gì biện pháp tốt chỉ có thể tiếp tục công kích đủ lọt ở tỷ nữ ba tước vì đánh gây đối phương đồ đồng tráng men kỹ năng hắn tất cả mang không chế hiệu quả kỹ năng thay nhau sử dụng rốt cục tại ba mươi giây về sau thần uy phát động đem cái này b ộ t nôn đồ đồng tráng men tiểu bột trực tiếp dấy mất dù sao chỉ là đầu linh cấp thần uy tỷ lệ phát động thế nhưng là có thể đạt tới năm sáu tà h ư u chơi chết cái thứ nhất tiểu bột về sau vương đạo lại đem mục tiêu chuyển hướng người mục sư k i a quái lần này mặt đen một chút tại đối phương lượng máu xuống đến ba mươi tà h ư u mới thành công phát động thần uy lúc này trên trận còn thừa lại quản gia mồ rộ cùng một cái vũ khí chiến một cái phòng chiến vương đạo không có tiếp tục giết hai cái phòng chiến huy hiếp lúc này vương đạo cũng phát hiện quản gia mổ rộ thân ảnh đối phương chính hẹn bọn du tẩu ở bên cạnh tựa hồ chuẩn bị đánh lên hắn chỉ có điều tại vương đạo tiến vào ẩn thân về sau hắn cũng mất đi mục tiêu chỉ có thể một lần nữa hiện thân đi công kích thể hiện thân kính một tượng. Đi đến bột đem lần nữa đến đằng sau, đi Đi vương i tiếp đặt tại đối ê bạo hỏa h cầu trực đặt p trên đầu, chiến đấu tiếp tục. 60%, 40%, 20%. Vương đạo ầ u đấu chiến tục. tiếp Vương đ thân ảnh tại trong nhà ăn tránh đến tránh đi hắn lấy từng cái bàn ăn vì c h ứ a n g ạ i vật đem bột chơi d i ợ u dục tiên dục tử đến nỗi hai cái đầu lĩnh cấp tiểu b ộ t tại quản gia mộ d ộ lượng máu nhanh đến hai mươi lúc liền bị phóng hỏa bắn tung tóe tổn thương phát động thần uy dấy mất để vương đạo có chút đáng tiếc chính là lãnh chúa cấp lớn bột một mực không thể phát động thần uy xem ra còn là hai tả hữu tỷ lệ quá thấp ta vừa rời đi chỗ này lại l à bẩn đáng ghét hai mươi cuồng bạo giai đoạn quản gia mổ rộ một cái ám ảnh bộ xuất hiện ở sau lưng vương đạo sau đó sử dụng tạc kích đem hắn khống chế lại lần này bộ xuất thủ vậy mà mang tất c h ú n g hiệu quả vương đạo dù cho đều né tránh còn là lâm vào tê liệt bên trong thảo khái niệm gì kỹ năng trong lòng chửi bậy một tiếng hắn lập tức một cái không bị trói buộc chi phong c ở i ra khống chế lúc này vương đạo phát hiện quản gia mổ rộ chính đối một cái kính tượng điên cuồng c h u y ể n vận còn là cái k i a năm cái bị hắn phân tâm khống chế một trong số đó nếu như dựa theo cựu hận cơ chế để tính cái này kính tượng nên tính là thứ hai cựu hận theo như cái này thì giai đoạn này nếu như là đoàn đội tác chiến hiện tại bột mục tiêu công kích hẳn là phó t ê nếu như phủ sinh l ư ợ c mộng bọn hắn kẹt tại cái này bột ngược lại là có thể nói cho một chút bọn hắn những này cơ chế trong lòng thầm đủ vương đạo thủ hạ không ngừng rất mau đem quản g i a mổ rổ cuối cùng lượng máu t h a n h k h ô n g a ta thật vô dụng lưu lại cuối cùng di ngôn về sau cái này tử vong tán ca cái thứ hai bột thành công công lượng chương ba trăm bảy mươi tám s á n hối chương ba trăm bảy mươi tám s á n hối rốt cục chết cái này bột cảm giác so trước đó cái kia đêm tối kỵ sĩ càng thêm cường đại ô ạo gì lau lau cái chán đổ mồ hôi đi tới cái này tóc vàng lớn cô nàng truyền vận thậm chí không sánh bằng bất kỳ một cái nào kính tượng nhưng là người ta toàn bộ hành trình đều tại nghiêm túc đánh cũng không hề gặt nước lần trước xem như đưa phúc lợi cái này lão nhị chính là đoàn đội đ á thử vàng ta đoán chừng phụ sinh lão ca bọn hắn muốn ở chỗ này diệt thật nhiều lần vương đạo hơi chút suy tư cho ra phân tích của mình ô ao nhị nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý cái này k h é t kéo bốn đội hình thật rất khảo nghiệm đoàn đội hợp tác sau đó nàng tiến lên sơ thi đầu tiên là bốn cái đầu lĩnh cấp tiểu bốt hệ thống thu hoạch được sách kỹ năng tức vũ khí một thu hoạch được sách kỹ năng ma lực tiêu lớp một thu hoạch được sách kỹ năng sinh mệnh quán chú một thu hoạch được sách kỹ năng cự nhân đà kích một ngoài d ữ liệu cái này bốn cái tiểu bột một trang bị không có ra nhưng lại căn cứ tự thân nghề nghiệp r i ê n g phần mình tuân ra một bản hy hữu sách kỹ năng tức vũ khí là thuận chiến kỹ có thể có thể để mục tiêu vũ khí tạm thời biến mất cùng người vợ cờ thời điểm thi triển kỹ năng này trực tiếp là có thể đem đối phương biến thành không có răng láo hổ ma lực thiêu đốt là ám nuôi kỹ năng hiệu quả vừa rồi vương đạo đã trải nghiệm qua rất khắc có thanh m ạ n nạ nghề nghiệp sinh mệnh quán chú là thần nuôi kỹ năng hiệu quả trị liệu so cường hiệu trị liệu thuật còn cường đại hơn cái cuối cùng tự nhân đả kích chính là vũ khí chiến k ỹ có thể tạo thành lượng lớn tổn thương đồng thời còn mang theo phá giáp hiệu quả đều là tốt kỹ năng a ta đến cấp bốn mươi lại phóng thích mấy cái chiến sĩ thanh kỹ năng liền có thể học tập trước giữ lại vương đạo đắc ý đem cơ bản sách kỹ năng thu lại ngược lại có chút đáng tiếc mấy cái này tiểu b ộ t bên trong không có pháp sư nghề nghiệp không phải ra một bản hy hữu pháp sư kỹ năng hắn hiện tại liền có thể học tập sờ xong đầu l ĩ n h cấp rơi xuống về sau còn có mộ rộ thi thể không có mở đó mới là đ ầ to hệ thống Thu, thu, thu, thu h năm kiện trang bị theo thứ tự là trị liệu thánh vật tỏa giáp lực lượng dày pháp thương ngai lưng t h ụ y thủ vũ khí trị liệu trang sức cái cuối cùng là chuyên gia cấp vũ khí phụ ma bàn vẽ vương đạo nhìn một chút cái này phụ ma thuộc tính miêu tả phát hiện không chỉ có hiệu quả nguyên cốc mà lại hiệu quả cũng rất mạnh vũ khí phụ ma công thức tẩy mạnh chút chi lực sử thi nhu cầu học tập chuyên gia cấp phụ ma miêu tả làm vũ khí kèm theo tẩy m ạ n chút chi lực hiệu quả làm đánh trúng mục tiêu lúc có tỷ lệ tăng lên tự thân tám nhanh nhẹn cùng một m ư ơ bạo kích tiếp tục thời gian mười giây ngược lại là rất thích hợp đạo tặc giá tính giờ ý những này nhanh nhẹn nghề nghiệp bất quá ta dùng cũng được dù sao ta cũng coi như cận chiến pháp sư vương đạo nói thầm một tiếng sau đó đem hư không mảnh vỡ đai l ư n g thay đổi hắn cảm giác lần này t ử vong tán ca soát xong trên người mình tất cả cấp ba mươi lăm đồ làm đều có thể đổi mới theo phòng ă n đi ra một lần nữa trở lại phòng khiêu vũ hai người bắt đầu tìm kiếm phó bạn cái thứ ba、bột. tại phòng khiêu vũ cuối cùng rẽ ngoặt có thể nhìn thấy mặt khác một đầu tương đối ngắn thông đạo đánh giết trong thông đạo mấy cái người phục vụ tiểu quái tiếp tục đi tới một cái tê hình chữ giao lộ xuất hiện ở trước mắt hai người bên trái cách đó không xa liền có một cánh cửa không biết thông hướng nơi nào nhưng là bên phải hành lang có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu quái cùng trước đó phòng khiêu vũ những cái kia cơ bản giống nhau chúng ta trước soát bên phải đi bên phải tiểu quái nhiều soát xong ngươi liền có thể đạt tới cấp ba mươi lăm thay đổi rơi xương lửa s à o trang cùng ồ ẩu ì nói một tiếng vương đạo bắt đầu dụ quái bởi vì so sánh phòng k ê u vũ đầu này hành lang tiểu quái muốn ít rất nhiều cho nên hắn trực tiếp một đợt kéo xong khi đi tới cuối cùng vương đạo cũng nhìn thấy hành lang cuối cùng bột thân ảnh quả nhiên nơi này cũng có bột u trong lòng thầm nhủ một tiếng về sau hắn quay đầu thanh lý tiểu quái băng long g i í t gào liệt diễm c h i hoàn liệt diễm phong bạo mấy phút đồng hồ sau tiểu quái thanh lý hoàn tất ổ ảo gì không ngoài dự liệu thăng cấp đến cấp ba mươi lăm thay đổi rơi trên thân cấp thấp trang bị thay đổi cấp ba mươi lăm mẫu làm t á n kiện đương nhiên vương đạo trên thân dư thừa sử thi trang bị cũng cho nàng thay đổi tỷ như trước đó cái kia tiểu quái rơi xuống cây lan tử là giới trị bản thân hắn đã có lãnh khốc phong bạo giới chỉ cùng người chết chi thủ hai kiện cấp ba mươi năm sử thi chiếc nhẫn một người nhiều nhất trang bị hai cái nhẫn thay đổi trang phục về sau vương đạo kiểm tra một hồi ổ ẩu gì thuộc tính lượng máu đã đạt tới tám vé đút pháp thuật công kích một bảy vé đút cái thuộc tính này nghiền ép người chơi bình thường đáng tiếc vẫn là so ra kém ta tùy tiện một cái kính tượng là ta quá mạnh còn là cấm chú pháp sư cái nghề nghiệp này còn chưa tới phát lực thời điểm đâu vương đạo một bên âm thầm phỏng đoán một bên đem mục tiêu thả tại b ộ trên thân chỉ thấy tại hình tròn trong phòng học chỗ sâu cả người cao hơn mấy trượng hình người nữ tính quái vật đứng ở nơi đó dín h dê a thánh nữ đẳng cấp ba mươi bảy lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu chín tám trăm i n quả này bột một đầu tóc q u ă n màu vàng kim toàn thân hiện ra một bạch kim trạch tản ra thánh khiết qua n mang cái kia to lớn nữ tính đặc thù trắng đoán như ngọc chỉ có yếu hại chỗ dùng một điểm bố giáp che đậy rất rõ ràng trước mắt quái vật tuyệt đối có trong truyền thuyết ti tan huyết mạch nếu không không có như thế lớn hình thể vương đạo liếc mắt nhìn trong phòng học sáu cái cây cột trong lòng có dự định không khác thần vương quân chủ là được liếc mắt nhìn theo tới ổ học i vương đạo tâm n i ệ m vừa động triệu hồi g a kính tượng hãn triệu hoán kính tượng mục đích trừ gia tăng truyền vận còn có một cái rất trọng yếu mục đích chính là vì bảo hộ tóc vàng lớn cô nàng bởi vì tại bộ chiến trong quá trình có chút giai đoạn kỹ năng cơ chế sẽ đem bột mục tiêu công kích đột nhiên chuyển thành thứ hai kiểu hận cho nên có kính tự tại ô áo gì làm tốt một cái tiểu trong suốt lên i tốt nhiều nhất thời khắc mấu chốt có thể dùng tiểu cấm chú cứu tràng mặc dù loại kia khả năng tương đối thấp vô hạn viêm bạo thuật theo màu vỏ quýt viêm bạo hỏa cầu nện tại dìm dê ác thánh nữ trên đầu b ộ lập tức lắc lư thân thể khổng lồ bắt đầu chuyển động các ngươi nhất định phải đạt được tịnh hóa đông đông đông vị này thánh nữ mỗi một bước di chuyển đều có thể cảm giác toàn bộ phòng học đang rung động vương đạo dưới chân hoạt động trong tay viêm bạo tinh chuẩn chúng đích đối phương yếu hại mỗi khi bột tiếp cận đợi hắn liền vây quanh cây cột một mặt khác hoặc là hình chữ ép tàu vị chạy đến mặt khác một cây có chỗ cùng lúc đó những cái kia kính tượng cũng đứng tại tướng vị pháp trận bên trên bắt đầu cho bột viêm bạo mưa t ẩ y lễ tám mươi sáu mươi bốn mươi dình dê hạc thánh nữ lượng máu còn không có trước đó hai cái bột nhiều cho nên rất nhanh liền tại vương đạo cuồng bạo chuyển bận xuống ra huyết trong lúc đó từng cái chuyển giai đoạn kỹ năng uy hiếp cũng không lớn chú ý chạy vòng liền có thể không thuần khiết tư tưởng sẽ dẫn đến khinh n h ờ n hành vi sám hối lượng máu hai mươi phần trăm cồn bạo giai đoạn dình dê ạ thánh nữ trong miệng phát ra tiếng ầ m ẩm âm sau đó tay phải vừa nhấc một đạo máu vàng sắc quang mang từ trên trời giang xuống trực tiếp trúng đích vương đạo